Chương 1: Bị nguyền rủa xong bào thai gia tộc. Đông Phương Vũ xuyên Việt đến Hỗn Vũ Đại Lục đã nhanh 2 năm, nhưng vào hôm nay, hắn lại kinh lịch ma huyễn đại hỉ đại bi. Sáng sớm, hắn làm Đông Phương tiểu tộc thiên tài đệ tử, mới vừa tới đến phủ Dương thành tiếng tăm lừng lẫy Lưu thị gia tộc, tràn đầy hớn mơ, chuẩn bị ở chỗ này thực hiện nhất phi trùng thiên mục tượng. Nhưng bây giờ, cuối cùng lại ở đâu? Đây là một cái băng lãnh hang đá, miễn cưỡng có thể tính là một cái khổ tu sĩ động phủ đi, bốn vách tường đều còn sót lại lấy dịu độc dấu vết, cao thấp không đều thành sắc thạch, không biết từ nơi nào lộ ra tới quang ngược lại để trong động cũng không tối tăm, mà chính mình đâu? Nếu như không nhìn kỹ, ngược lại tựa như là đang ngồi tu luyện, khoanh chân ngồi trong động rượi vào sau một số vị trí, hai tay trùng điệp ở dưới bụng. Có thể nhìn kỹ, trên đầu thế mà cắm đầy kim châm, khoảng chừng 13 căn nhiều. Những thứ này kim châm rung động hơi hơi phản xạ ánh sáng lóng lúng mang, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Châm dài cũng nhỏ, nhưng Đông phương Vũ biết đây đều là trùng rỗng, bên trong bị hồn niệm sư quán chú thần hồn chí lực đã triệt để đem hắn phong ấn tại này. Hắn đã sớm thử qua, trừ tư duy còn có không bị ảnh hưởng bên ngoài, toàn thân chẳng hề có thể di động. Trên thực tế, ngay cả thần hồn của hắn cũng đã ở vào nửa phong bế trạng thái, chỉ có thể ở thức hải bên trong cực nhỏ hẹp phạm vi bên trong hoạt động. Làm xuyên vi giả, Đông Vương Vũ ở kiếp trước là địa cầu cái trước quốc độ cổ xưa đặc chủng binh vương, đối với quanh thân huyết đạo như lòng bàn tay. Căn cứ cảm giác của hắn, trên đầu của mình, ấn đường, nê hoàn, thiên trụ, ngọc trẩm, tứ bạch, thái dương, ti chúc hung, địa thương đợi huyết vị trên toàn bộ đều bị dùng kim chấm phong ấn. Cuối cùng là muốn làm gì? Vương Vũ ngẫm lại đều không giật mà run. Gia tộc của mình vốn là cái này, Lưu thị gia tộc phụ thuộc tiểu tộc, chẳng lẽ gia tộc chính mình đến nơi đây căn bản chính là một cái bầy sao? Đều nói thời khắc sinh tử có đại khủng bố, dạng này chờ chết cảm giác có thể không phải liền là sinh cùng tử ở giữa sao? Lúc này, Đông Vương Vũ bắt đầu cảm giác cực kỳ không cam lòng lên, chính mình may mắn mang theo một thân cổ võ trí nhớ xuyên việt đến cái này hồn vũ đại lục, vốn là muốn đại chiến quân cước, chẳng lẽ cứ như vậy bất đắc dĩ cứ lại chết một lần? Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu hồi tưởng trong đầu của chính mình liên quan tới Lưu thị gia tộc chí nhớ. Lưu thị gia tộc, phụ dương thành gia tộc lớn nhất một trong, gia tộc cũng có vài chục vị tinh thần võ sư. Nghe nói còn có 3 vị hồn niệm sư, có thể nói, Lưu thị gia tộc tại toàn bộ vương triều phía Đông đều là hiển hách đại tộc. Nhưng đây cũng là một cái cổ quái gia tộc, được xưng là bị nguyền rủa xong bào thai gia tộc. Nghe nói, gia tộc này huyết mạch đời đời đều là song sinh tử, nhưng là mỗi đôi xong bào thai giữa cũng chỉ có một đứa bé có thể còn sống sót, một cái khác làm theo đều không ngoại lệ lại ở tiến giai vũ sư trước chết yếu. Nhưng mà, Lưu thị gia tộc may mắn đột phá đến vũ sư con cháu lại so đồng giai tu sĩ phải mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt là thần hồn cảnh giới, cơ hồ là đồng giai tu sĩ gấp đôi. Bởi vậy, lưu thị gia tộc cơ hồ đời đời đều sẽ xuất hiện khiến người ta hâm mộ hồn niệm sư, đây chính là mạnh hơn vũ sư đại mà hi hữu tồn tại. Song sinh tử, chỉ có thể còn sống một cái. Thân hồn cảnh giới là đồng giai tu sĩ si gấp đôi. Đông Vương Vũ tựa hồ muốn bắt đến một ít gì, đó là một cái cực kỳ khủng bố khả năng, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, bởi vì trừ tư duy bên ngoài, hắn hiện tại cái gì cũng làm không. Hoàng sợ rẩy vỏ bên trong, hang đá đại môn chuyển đến các các thanh âm, tinh huy phía dưới, một cái thanh y thiếu niên rắn mà từ môn gặp bên trong chui vào. Hắn đầu tiên là quỷ dị hướng về phía Đông phương Vũ cười một tiếng, sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đem cửa động che lấp lên. Thằng đến cách một tiếng, hàng đá chi môn kín kẽ quan bế về sau, thiếu niên này mới như chút được gánh nặng cười như liền, hiển nhiên cái này hàng đá môn phòng âm công có thể cực kỳ cường hãn. Thiếu niên này khoa trương lấy hai tay, tựa hồ muốn nôn chỉ nghẹn tại vui sướng trong lòng, một đôi mắt gà trọi cười đến tựa như bắt đến cá mẹo, rõ ràng có chút không người thân thể run lên một cái, không chút kiêng kỵ cười nói, "Ha Các ngươi những gia tộc này láo cậu, không phải nói thiếu gia ta hồn lực không đủ, muốn trở sang năm mới có thể tôn vẻ thân hồn." Có thể láo tử hôm nay liền muốn thôn vệ, ta so trong tộc thiên tài còn phải sớm hơn nuốt hai ngày, các ngươi có thể làm gì ta? Ha ha ha. Thôn vệ thân hồn. Đông Phương Vũ trong lòng lộn bột một chút, quả nhiên cùng xấu nhất phòng đoán một dạng, bọn họ dạng này không chế chính mình, chính là làm quan trọng thôn vệ chính mình thân nghiệp Nghĩ tới đây, phía sau lưng một đạo mồ hôi lạnh không tự chủ được thì chảy xuống, trên mặt cũng bắt đầu tràn ra mồ hôi miệng. Vừa mới tiến đến bị hồi thiếu niên hiển nhiên là nhìn ra Đông Phương Vũ sợ hãi trong lòng Càn Thiên bắt đầu vui vẻ, vừa a i mà giống quan sát sắp nuốt món ăn một dạng vây quanh hắn đi một vòng, còn có nhúng tay trên vai của hắn vỗ vỗ xoa bóp, lộ ra hài lòng cực điểm. Miệng bên trong không biết ngâm nga cái gì tiểu khúc, thiếu niên này rốt cục xếp bằng ở Đông Phương Vũ đối diện, hướng Đông Phương Vũ đánh một cái búng tay, mới nói: "Tiểu tử, mày rầm mắt to, môi thẳng miệng rộng, rãi, dáng dấp không tệ a, nghe nói ngươi là Đông Phương tiểu tộc thiên tài, võ giả cấp 7, cũng coi là hậu kỳ võ giả. Không nghĩ tới sẽ trở thành ta thôn a. Lão tử ta là võ giả cấp 9, chỉ cần nuốt thần hồn của ngươi, lập tức liền có thể đi vào cấp tinh thần vũ sư." Ha ha, ha, ha. Ngươi tại sao không nói chuyện a? Đông Phương Vũ trong lòng nhắc lên nội hải triều dâng, hai mắt như muốn phun lửa, nhưng mà hắn lại cái gì cũng làm không. Thiếu niên này gật gù đắc ý mà nhìn xem Đông Phương Vũ, Đông Phương bừng tỉnh đại ngộ nói, "Đúng, ta quên ngươi bị niệm bình toàn diện khống chế, không thể nói chuyện. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, không tâm sự rất đáng tiếc, ta cho ngươi lòng luẩn quẩn, hai anh em ta thật tốt tâm sự, dù sao về sau hai ta liền thành một người." Không để ý Đông Phương Vũ giết người ánh mắt, tiểu tử này nhúng tay từ Đông Phương Vũ trên mặt rút ra mấy cái kim châm. Trong chốc lát, Đông Phương Vũ thì cảm giác mình có thể nói chuyện. Tuy nhiên cực độ phẫn nộ, nhưng Đông Vương Vũ tựa hồ không lời nào để nói, vịnh phục hồi lâu mới nói, không nghĩ tới các ngươi đường đường lưu thị gia tộc cũng dám làm ta ma hoạt động, thôn phệ người khác sinh hồn, ngươi thì không sợ ta cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Ha ha ha. Ha ha ha. Đồng quy vu tận? Ngươi nào có tư cách như vậy? Thiếu niên kia cùng tiếu một trận mới nói, các ngươi những thứ này lũ ngốc, còn có chuyên môn hướng lưu ra chúng ta chuyển vận thiên tài, kỳ thực lưu ra chúng ta từ xưa đến nay vẫn luôn tại thôn phệ thiên tài sinh hồn. Giống các ngươi loại này chính mình trưởng thành chủ động đưa tới ngốc chỉ chiếm 1 3. Còn có một ít là chính chúng ta dựa vào đan dược từ nhỏ bồi dưỡng lên, chỉ cần bồi dưỡng đến võ giả hậu kỳ, liền bị chúng ta đích chuyển con cháu thất vệ. Dạng này, chúng ta không chỉ có thể nhẹ nhõm tiến cấp tinh thần vũ sư, mà lại thần hồn tự nhiên so với những người khác cường lớn gấp đôi. Đông Phương Vũ tức giận đến mắt thử muốn nước, thần thức Hải không khỏi bắt đầu kịch liệt lan loạn, hắn từ đời trước thì tính khí không tốt, dễ dàng nổi giận, cái này giận dữ chỉ cảm thấy thức hải của mình liền muốn không bị khống chế, lại suýt nữa phản vệ. Không tốt. Đông Phương Vũ đột nhiên tỉnh táo lên, hắn ở kiếp trước dù sao cũng là đặc chủng binh vương, kinh nghiệm phong phú lập tức nghĩ đến cái này có thể là đối phương cố ý kích giận chính mình, lấy thuận tiện hắn an toàn hơn thôn phệ chính mình. Nếu như không sai, nhìn thấy Đông Vương Vũ phẫn nộ, tiểu tử kia tiếp tục nói, "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ, tên tiểu gia là Lưu Chấn Bang. Để nói cho ngươi biết một cái đáng giận hơn sự thật đi, Lưu gia chúng ta xưa nay không là song sinh tử gia tộc. Những cái được gọi là song sinh huynh đệ, bất quá là chúng ta từ nhà nghèo lừa gạt tới hại tử. Còn có các ngươi những tiểu gia tộc này, ta chính là đem ngươi thôn phệ, qua đoạn thời gian, chỉ cần hướng nhà các ngươi báo cái tin, nói ngươi tại luyện giữa vẫn lạc, nhà các nói một chữ không sao." Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 2, thôn phệ sinh hồn. Chỉ muốn tỉnh táo lại, làm làm người hai đời Đông Phương Vũ như thế nào lại bị dạng này một cái 14-15 tuổi tiểu hài tử năm mũi dẫn đi. Tuy nhiên hắn đối với thôn phệ thần hồn yếu điểm cũng không hiểu, nhưng đã ngươi muốn chọc giận ta, như vậy ta chỉ cần lấy đạo của người, trả lại cho người chính là. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ khỏe miệng nhếch lên một cái đường con, nói, ta đoán ra các ngươi lưu ra làm sao có thể từ nhiều như vậy thật giả song bảo thai giữa, nhận ra đến tột cùng cái nào là các ngươi dòng chính huyết mạch, cái nào lại là thu lại nghèo hài tử. Ngạo Lưu Chấn Bang hơi kinh ngạc mà nhìn xem Đông Phương Vũ, tựa hồ chính mình cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua vấn đề này, hỏi: "Làm sao phân chia?" Đông Phương Vũ cười hát hắc nói: "Ngươi thông minh này thật là khiến người ta sốt rồi a. Ta cũng không muốn nói cái gì, ta sợ nói biết Vũ Nục một loại nào đó động vật." "Ừm. Có ý tứ gì a?" Lưu Chấn Bang mắt gà chọi lóe ra suy tư qua mang, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, nói ra: "Làm sao ngươi biết chúng ta dòng chính thai trái sau đều có phi ngư thứ thành?" Đông Phương Vũ nhếch cười, nói: "Kỳ thực còn không chỉ này, còn có một cái biện pháp có thể liếc mắt liền nhìn ra tới. Là cái gì?" Lưu Chấn Bang lập tức liền đến hướng thú, nghiêm túc hỏi. Đông Phương Vũ rất chỉnh trọng nói, mắt gà trời à, chỉ cần vừa nhìn con mắt dài đến đặc biệt có thần thái, thì là các ngươi lưu gia hỗn đản. A? Hỗn đản, ngươi dám chê cười ta con mắt, ta cái này thôn vệ ngươi. Lưu Trấn Bang nói liền muốn nhúng tay quất Đông Phương Vũ một bạt hai. Lưu Minh không ăn thiệt thòi trước mắt, Đông Phương Vũ vội vàng nói, chầm đã. Ngươi cũng nói, sau này hai ta chính là một người, có việc cùng vui, một thể cùng buồn. Ngươi hôm nay sao có thể so ra tộc những người khác sớm hai ngày đạt được tôn vệ cơ hội của ta? Chuyện vui lớn như vậy, có thể nào không nói cho ta nghe một chút đi? Liễu Trấn Bang nghe xong, vui mừng dần dần trở lại trên mặt, tay cũng chậm chậm mà rút về, dù sao cũng là 14, 15 tuổi hải tử, vui vẻ như vậy sự tình, không có cách nào nói cho người khác biết, không nói thật đúng là kìm nén đến khó chịu. Chỉ gặp hắn một đôi mắt gà chọi cấp tóc xoay tròn lấy, vui mừng mà nói, "Đáng lẽ, thiếu ra ta mới võ giả cấp 8, căn bản không thể thôn phệ thần hồn. Có thể thiếu ra ta có thể liều mạng a, ta đến bán mạng lâu bán 2 năm thỏa mệnh, để bọn hắn tại trong vòng 10 ngày giúp ta thăng một cấp, đặt tới cấp 9." Đông Phương Vũ có chút kinh ngạc, "Bán mạng lâu?" Hắn còn thật chưa nghe nói qua, dù sao hắn xuyên qua tới mới không đến 2 năm mà lại lại là tiểu trấn tới, đây là hắn lần đầu tiên tới thành phố lớn. Thỏa mãn nhìn lấy Đông Phương Vũ kinh ngạc ánh mắt, Lưu Trấn Bang vui mừng mà nói, bán mạng lâu? Chưa nghe nói quá Người cái này nông thôn đồ nhà quê, chỉ cần chịu bán mạng, suy nghĩ gì đều có thể hoàn thành. Thế nhưng là, nhà chúng ta đám kia lão bất tử, không phải nói ta vừa mới đệ bạn, cảnh giới bất ổn, muốn tới sang năm mới có thể thôn phệ thần hồn, vợ ơ ý mà không cho ta tham gia năm này thôn phệ. Nói đến đây, Lưu Chấn Bang nghiến răng nghiến lợi lên. Đông Phương Vũ trong lòng hơi động, gia hỏa này vừa mới đệ bạn Liên hắn chính nhà mình các trưởng lão đều cho rằng hắn không thích hợp thôn vệ thần hồn, cái này có phải hay không là cơ hội của mình. Đang ở Đông Phương Vũ Động tâm thời điểm, Lưu Trấn Bang tự mình tiếp tục nói, may mắn có tiểu tử ngươi à, hai ta thật đúng là có duyên. Sáng sớm hôm nay ngươi lúc đến, vừa vận phụ thân ta chủ trì quy tâm lâu, vừa nhìn ngươi thế mà cùng ta cùng tuổi, lại là vừa vận đạt tới hậu kỳ võ giả, trực tiếp liền đem ngươi giấu giếm xuống tới. Mà những cái kia năm nay đang lúc thôn vệ thần hồn tấn giai các đệ tử, đến bây giờ còn không có góp đầy đủ hậu kỳ võ giả đâu, lại tiện nghi ta. Hôm nay ngươi lúc đến khả năng cũng chú ý tới Hiện trước cửa nhà vẫn còn tiếp tục tuyển nhận hậu kỳ võ ra đây. Nếu như có thể gom gót, bọn họ cũng phải đến tối ngày mốt mới có thể thôn phệ, so ta mượn 2 ngày. Ha ha. Nguyên lai là dạng này, lúc này, Đông Vương Vũ đã hoàn toàn minh bạch đầu đuôi sự tình, hiện tại duy nhất có thể trông cậy vào thì là thần hồn của mình muốn mạnh mẽ hơn đối phương, cái này tự hồn là chính mình cơ hội duy nhất. Đông Vương Vũ lặng lẽ đem thần niệm thu hồi thức hải, nhất tâm như đậu, cảm giác thần hồn của mình nức trừng ngót nuốt đắp lớn nhỏ, là hoàng kim nhan sắc, vô cùng ngưỡng thực. Mà lúc này, đang có hơn 10 đạo tinh tế tơ vàng mơ hồ đem thần hồn của mình nức thúc tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Vô pháp thi triển, tựa hồ chỉ có thể chờ thần hồn của Lưu Trấn Bang đến thôn phệ chính mình. Một bên cấp tốc nghĩ đến biện pháp, Đông Phương Vũ trong miệng nói ra, "Huynh đệ, ta sách cái đề nghị như thế nào? Ngươi thử nói xem nhìn." Nắm chắc thắng lợi trong tay Lưu Trấn Bang từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ rất nghiêm túc nói, "Ngươi xem một chút, dung mạo ngươi vớ va vớ vẩn, như cái từ trên vách đá rơi xuống hầu tệ từ mở dạng. Ta giải đến hoàn toàn chính xác so người đẹp trai a. Đã chúng ta sớm muộn muốn hợp làm một thể, gì không hay dùng thân thể ta, nhút nhát tốt cũng coi là người dạng a." Lưu Chấn Bang sững sờ, cuối cùng kịp phản ứng bắt, tiểu tử ngươi sắp chết đến nơi còn dám đùa giỡn bản thiếu, ta cái này nuốt ngươi." Đông Vương Vũ lập tức tập trung lên toàn bộ tinh thần, trong chốc lát, chỉ cảm thấy quang hành lóe lên, trong thức hải của chính mình tựa hồi nhiều một vật, có một loại rõ ràng dị vật cảm giác, vô cùng khó chịu. Một lát sau, Đông Vương Vũ nhìn thấy thần hồn của Lưu Trần Bang, chỉ có chính mình thần hồn một nửa lớn nhỏ, mà lại nhan sắc cũng so với chính mình nhạt nhiều lắm, có màu vàng kim nhạt, lộ ra rất bộ dáng yếu ớt. Đây là có chuyện gì? Hắn là cấp 9 võ giả, mình mới là cấp 7 võ giả, vì cái gì thần hồn của mình lại là hắn còn hơn gấp 2 lần? Đông Phương Vũ có chút mếch hoặc, là không phải mình xuyên việt nguyên nhân, trên thực tế thần hồn của mình bao hàm trước sau hai đời thần niệm. Bất quá, hiện tại cũng không phải suy nghĩ việc này thời điểm. Theo Lưu Trấn Bang thần hồn xâm nhập, một loại khiếp người tạp âm đột nhiên tại Đông Phương Vũ trong đầu vang lên, như là hản phong kêu khóc lấy từ nhà tranh khe hở bên trong xuyên qua, lại như cùng rách dưới môn trục tại trong cuồng phong chi chi rung động. Thần hồn của Lưu Trấn Bang nhìn lấy bị niệm binh vây khốn Đông Phương Vũ thần hồn, đại hỉ như điên, lên, "Ha ha. Ngươi thần hồn của tiểu tử cường đại như vậy, cái này không thì tương đương với ta lập tức thôn hai cái hậu kỳ võ giả sao?" Kiếm lời lật, "Ha ha." vừa nói, thân hồn của Lưu Chấn Bang bắt đầu hung ác tê cắn thần hồn của Đông Phương Vũ. Ngào, ngào. Đông Phương Vũ thống khổ gào thét lấy, bởi vì bị 13 đạo cường giản niệm lực vây khốn, hắn đã vô pháp tránh, cũng không thể phản kích, chỉ có thể trợn mắt nhìn thần hồn của Lưu Chấn Bang từng ngụm mà tê cắn chính mình, loại kia đau đớn quả thực là đau thấu tim gan. Mỗi thôn phệ một điểm, thân hồn của Lưu Chấn Bang thì sáng ngợi biến lớn hơn một chút, ra hỏa này phách lối mà cười, một bên cắn xé Vũ, một bên giữ tận mà bẩm, "Để ta xấu, để ta đần. ta hiện tại thì một chút xíu ăn ngơi, chút biện pháp cũng không có." Không sai, hiện tại Đông Phương Vũ dần dần tuyệt vọng lên, đúng là không có biện pháp nào. Đột nhiên, trong thứ hải đột nhiên mạc danh tỉnh một lát, liền như là thời không bị ngăn cản nhỏ nhặt khác, phi thường kỳ diệu, một cái trong suốt khô lâu chẳng biết lúc nào chống rỗng xuất hiện, lập tức liền đem thần hồn của hai người toàn bộ bao phủ trong đó. Đây là một cái thủy tinh khô lâu, khô lâu được bày ra lấy ước chừng một phần 3 tinh tế timi cát vàng, theo hắn lay động, vang xào sạt. Càng thêm thật không thể tin chính là, tại cái này thủy tinh khô lâu bên trong, cái kia 13 đạo khống chế chính mình niệm toàn bộ bị thần kỳ ngăn cách bên ngoài, hiện tại, thế mà thành công bình quyết đấu cục diện của bất bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 3, nguyên vọng hầu thần. Đông Vương Vũ kiếp trước cựu kinh chiến trận, là địa cầu trên mạnh nhất bảy người một trong, một tay thoát thân tại Phật môn móng đuốc kình cùng đạo gia đạn chỉ thần thông tung hoành thiên hạ. Truyền thế 2 năm qua, sớm đã đem kiếp trước công phu tu trở về 1 phần 3. Đông Vương tiểu tộc gia truyền liệt dương trưởng cũng tu đến đại thành, chiến lực mạnh mẽ hơn cùng giai quá nhiều. Càng quan trọng chính là, hắn có thân kinh kinh nghiệm, này là nhà trưởng thành căn bản là không có cách so sánh. Quỷ dị thủy tinh khô lâu vừa mới xuất hiện, Lưu Trấn Bang bị kinh ngạc đến mức trận mắt hốc mồm, mà Đông Vương Vũ lại ngay cả một hơi đều không có chậm trễ, bỏ túi thần hồn quang ảnh biến ảo thành một cái tiểu nhân, hai tay thành trảo, gào thét mà ra, thẳng đến Lưu Trấn Bang mà đi, một cầm vị trí hiểm yếu, một khóa dưới bụng, chợt hướng ra phía ngoài xé ra. A! Lưu Chấn Bang thê lương hét thảm lên. Đông Vương Vũ căn bản không chờ hắn có phản ứng, tay phải ngón cái, ngón trọ phân biệt chụp hướng mắt trái của hắn cùng thái dương Việt, tay trái trực tiếp hướng cổ của hắn. Liên tục bốn phía đều là sát chiêu, mà lại chiêu chiêu gặp thịt, nếu như là tầm thường thân thể đánh nhau, Đối phương sớm đã không còn sức chống cự, mà bây giờ, lưu trấn bang du thảm tuy nhiên sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng tựa hồ cũng không có dấu hiệu hẳn mất. Đông Phương Vũ tuy hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại không ngừng chút nào, phân cân thác cốt móng đuốt kình liên tục phát ra, không thua gì thanh mặt thập đại cử hình. Rốt cục có nhân nhịn không được, một đạo như cùng người công hợp thành âm thanh vang lên, làm gì tàn nhẫn như vậy, này tiêu tan mới có thể so sánh, ngươi không mất, tàn mất. Đông Phương Vũ đang ở ngạc nhiên, chỉ gặp hơi có vẻ chống trải thủy tinh khô lâu bên trong, đất bằng đột nhiên dơ lên một cỗ lusa, trong chớp mắt thì hình thành một cái giống như nhân lại như tiểu sinh linh cũng chỉ bất quá ngó lút bụng lớn nhỏ. Cái này thần kỳ tiểu sinh linh từ phía sau ôm chặt lấy thần hồn của Lưu Chấn Bang, hé miệng thì cắn a, a, a. Còn có nói mình tàn nhẫn, Đông Phương Vũ trong bụng hung hăng cọ cáp, chỉ gặp thần hồn của Lưu Chấn Bang mới bị xé cắn một cái, liền phát ra thảm liệt gào thét, trong mắt tất cả đều là cực độ thần sắc sợ hãi. Hắn vậy mà bắt đầu hướng về Đông Phương Vũ lộ ra khẩn cầu thần sắc, vừa rồi phách lôi biến mất không còn tăm tích. Đáng tiếc, của hắn thời gian dần qua xuống, như là bị cắt cổ gà. Ngay tại Đông Phương Vũ ngẹn họng nhìn chân trối bên trong, nhiều nhất hai mươi mấy hơi thở. Cái kia nho nhỏ sinh linh đã đem thần hồn của Lưu Trấn Bang toàn bộ thôn phệ. Tại hắn ánh mắt khiếp sợ giữa, cái kia tiểu sinh linh giống như là đột nhiên sụp đổ các điều, từ không trung lẩm vang đoạn lạc, yên diệt tại kim sắc trong sa mạc. Cho dù Đông Phương Vũ kiếp trước kiến thức rộng rãi, cũng bị cả kinh trọn vẹn ngốc đường ngày, nhìn chăm chú hướng kim sắc sa mạc vừa nhìn, vừa mới tạo thành tiểu sinh linh, cái kia một mảnh nhỏ cắt vàng giống như bị du tẩm ngâm qua một dạng, rõ ràng so cái khác sa mạc bằng loãng, tựa ngập cơ. Tuy nhiên không biết đối phương là cái gì, nhưng nó tựa hồ rõ ràng không có ý, bằng không mà nói, nó muốn thôn phệ mình, tốt như chính mình cũng không có biện pháp gì. Mặc dù như thế, Đông Phương Vũ vẫn là cẩn thận bày tốt phòng vệ tư thế, hỏi: "Tiền bối, ngươi là ai? Vì cái gì giúp ta?" Bốn phía thủy tinh vách tường phản xạ ảo ảnh trong mơ ánh sáng, Hoa Mị cắt Vàng hiện tại là hoàn toàn yên tĩnh, giống như tịnh không có để ý Đông Phương Vũ dấu hiệu. Ngừng một lát, Đông Phương Vũ lại nói: "Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta cảm ơn trước ân cứu mạng của ngài. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài thu thập một chút hiện trường, chờ ta thu thập xong trở lại." Nói xong, Đông Phương Vũ căn bản không lại chờ, vừa nghĩ, thần thức rời đi thứ hải. Hắn đầu tiên đi vào động trước cửa, lập đi lặp lại nếm thử, xác định vô pháp mở ra sau cửa đá lại trở về lưu trấn bang thi thể trước đó. Lúc này, lưu trấn bang thi thể còn có duy trì ấm áp, Đông Vương Vũ thi triển thủ đoạn, sau lưng lưu trấn bang liền đập mang một ít, bảo đảm hắn có thể lâu dài bảo trì hiện tại đã tỏa tư thế. Sau đó, Đông Vương Vũ từng cây mã nổ trên đầu mình đã cơ hồ chọc ra 13 căn kim châm, học theo từng cây cắm vào lưu trấn bang đỉnh đầu yếu huyệt. Hắn đây cũng không phải là nhàm chán trả thủ mà chính là duy trì ở thức hại của hắn, tránh cho rất nhanh sụp đổ. Ngay sau đó, Vương Vũ lại đem mỗi cái kim châm đều cắt đứt, nhìn kỹ một lần, vô pháp phát hiện lưu trấn bang trên đầu cắm có kim châm. Sau đó, Hắn đem cái này 13 căn đoạn châm lần nữa cắm vào trên đầu mình chưa hệt. Đương nhiên, lần này cắm điệu cơ cạn, chỉ là làm bộ dáng. Đông Phương Vũ cũng không biết người của Lưu ra khi nào sẽ đến xử lý chính mình thi thể, nhưng hắn biết là nhất định sẽ tới. Thường nghĩ, Lưu trấn bang nếu thôn vệ thành công, làm sao có thể bồi tiếp một cỗ thi thể cùng một chỗ bế quan? Xử lý tốt đây hết thảy, thời gian cũng không thật chặt, Đông Phương Vũ bắt đầu ở Lưu trấn bang trên thân tìm kiếm. Lại có một cái túi đựng đồ, tuy nhiên cũng không phải là cái gì hàng cao đẳng, nhưng đối với Đông Phương Vũ loại này tiểu trấn tới, vẫn là cực bảo quý. Bên trong lại có một thước vuông không gian, Tô Sơ Dạn Lược vừa nhìn, cũng không có cùng mở ra cửa đá tương quan đồ vật, liền tiện tay nhét vào trong lực. Lại tỉ mỉ xem một lần hiện trường, sau đó đem Lưu Trấn Bang thân thể quay tới, có ý để hắn đối mặt cửa động, lúc này mới hài lòng gật đầu, chính mình ngồi ngay ngắn ở Lưu Chấn Bang đối diện, sau đó chậm rãi hướng phía sau nằm xuống. Hiện tại động quật bên trong, hiện trường bố trí mà nhưng nói là hoàn mị cơ điểm, hoàn toàn cũng là Lưu Trấn Bang thành công thôn vệ sau củng cố tu luyện bộ dáng. Thoải mái mà ngửa nằm trên mặt đất, Đông Vương Vũ lần nữa đem thần thức trở về thứ hải. Lần này, hắn cẩn thận quan sát, cái này thủy tinh khô lâu cũng không quá lớn hiện đang hiện ra ước chừng đường kính hơn 10 mét dáng vẻ, tựa như ảo mộng trong suốt mái vòm hoàn mỹ làm người ta nhìn mà thán thở, chất xạ ra lũ vàng sáng, mềm mại mà như là sa tanh một dạng cắt vàng giống trong thần thoại sa mạc, càng giống đại dương màu vàng nóng, đẹp mà kinh tâm động phách, quả thực tựa như kỳ tích. Đông Phương Vũ kiếp trước cũng từng gặp mạ văn hóa còn sót lại thủy tinh khô lâu, nhưng những bị đó xưng là tuyệt thế tinh phẩm khô lâu cùng cái này cắt vàng khô lâu so sánh, còn kém quá xa, giống như phỉ thúy hóa cùng a hóa. Đầu tiên, bộ này càng đẹp, không có một chút ác cảm giác, cũng không có khiến người ta cảm thấy hơi thật không thể tin tỉ lệ, nếu như cứng rắn muốn ví von Đông Phương Vũ muốn nói, đây là Thiên Thần Đầu Lâu xương. Đông Phương Vũ xem phim khác, kiềm chế trong lòng tán thưởng, hỏi lần nữa, "Tốt, hiện tại tạm thời an toàn, rất rõ ràng chúng ta đem thời gian dài sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ ngươi thì thật không muốn nói gì sao?" Chờ một lúc, một cái dễ nghe âm thanh vang lên. Nói nó dễ nghe, cũng không phải là giọng nữ, mà chính là như là kiếp trước loại kia tinh xảo nhất cơ giới, tỉ như máy chụp ảnh phát ra loại kia say lòng người cơ giới thanh âm. Tinh tế nghe xong, lại như cũng có hạt cát lưu động lúc tiếng sào sạt. "Ta thương, không có khôi phục, nguyên cơ không muốn nói chuyện. Ngươi có thể thương ta nguyện vọng hầu thần. Tuột tên Ma Huyễn. Đông Vương Vũ có rất nhiều sự tình muốn hỏi, tỉ như muốn hỏi nhất chính là, ngươi có năng lực gì? Ngươi đến tụt cùng là cái gì tầng thứ sinh mệnh? Ngươi vì cái gì từ không trunga xuống, lại dừng lại tại trong cơ thể của ta? Ngươi có thể giúp ta cái gì? Nhưng hắn biết, hiện tại hỏi cái này chút tựa hồ có chút không đúng lúc, dù sao người ta vừa mới cứu mình nhất mệnh. Tại vừa rồi dưới tình huống đó, nếu như không có trợ giúp của nó, chính mình lật bản cơ hội cơ hội là linh. Nghĩ tới đây, Đông Vương Vũ chỉ hỏi một câu, cái kia, hầu thần các hạ, ta như thế nào mới có thể giúp đến ngươi? Thật lâu Một cái có chút tâm an ủi âm thanh vang lên, thứ nhất, nguyên thần hồn của mình trở nên cường đại, thứ hai, có thể lần nữa để cho ta nuốt đến ý niệm chi lực. Nguyên lai là dạng này, Đông Phương Vũ đang trầm tư, két, két, két, bên ngoài truyền đến thạch cửa mở ra thanh âm. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 4, vạn nhân khanh bên trong ký ức ngày xưa. Động vật cửa đá vừa mới truyền đến các cấp mã mở ra âm thanh, Đông Phương Vũ vô ý thức liền muốn đem xoay người lại thể. đột nhiên nghe được một đạo quyết nhiên thanh âm, vẫn là lưu tại nơi này an toàn. Đông Phương Vũ đánh cái giật mình, Lập tức liền ý thức được Nguyện vọng Hầu Thần Trô nói không sai, vừa rồi nó liền chuyên môn khắc chế thần hồn niệm binh đều có thể ngăn cách, muốn che đậy thần hồn, không có so đợi tại nó bên trong tốt hơn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ không chút do dự, bắt đầu chuyên tâm quan sát trong động vật tình cảnh. Không có người chú ý tới, lúc này, trong trải thủy tinh khô lâu được tựa hồ chuyển đến một đạo như có giống như không kinh nghi, càng như thế rộng rãi, biết nghe lời phải, có can đảm vô điều kiện tin tưởng người khác, có chút ý tứ. Đông Phương Vũ căn bản không có nghe được cái gì, hắn đặc biệt tin tưởng chính mình tiềm thức quyết đoán, hắn đã tin tưởng cái này Nguyện vọng Hầu Thần, đương nhiên dùng người thì không nghi ngờ người. Giờ phút này, hắn chính chuyên tâm nhìn chằm chằm đang đánh mở hang đá cửa động. Một người mặc quần áo bó màu đen trung niên nhân đứng ở ngoài cửa, hướng về trong động nhìn kỹ nửa ngày, xác nhận không có vấn đề gì về sau, mới nện bước ổn định tốc độ tiến vào hang đá. Cái này người tới Đông Phương Vũ nằm ngửa trước người, đầu tiên là cổ quái lật lên Đông Phương Vũ thái trái, xem hắn sau thái có hay không hình xăm, sau đó lấy tay tại trước mặt hắn, dưới mũi, bụng dưới thuần thục dò xét, vững Đông Phương Vũ đã tử vong về sau, lại tàn nhẫn mà tại Đông Phương Vũ đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ. Đông Phương Vũ tuy nhiên thần hồn được bảo hộ tại cắt vàng thủy tinh bên trong, vẫn cảm giác một cỗ thấu triệt kình lực thôi động bách hội huyệt trên cái viên kia kim châm rọi thẳng xuống. Đông Phương Vũ vững tin, nếu như không có thủy tinh khô lâu bảo hộ, cỗ này âm kính đủ để cho cái này mai kim châm xuyên thấu đầu của hắn, thẳng đến bụng dưới. Nói cách khác, cho dù hắn còn chưa chết, có cái này mai kim châm cũng đủ làm cho hắn thân tử đạo tiêu. Thật độc ác lão cẩu. Ta Đông Phương Vũ nếu như không thể đem toàn bộ các người giết, thì không làm người. Đông Phương Vũ bảo tính khí để phổi của hắn đều sắp tức nổ. Thân hồn của hắn tại thủy tinh khô lâu được chầm chầm người mặc áo đen này, cái này đã từng giết chết qua hắn nhân. Người mặc áo đen này rốt cục kiên lòng, một thanh cầm lên Đông Vương Vũ, quay người rời khỏi đỗ quật, quan bế cửa đá, hướng về phương xa bay lượn. Đông Vương Vũ cảm giác băng lãnh gió thổi qua gương mặt của mình, lúc này trời đã sáng choang, hai mắt nhắm chặt hắn vẫn có thể cảm giác được quang minh tiến đến. Hắn coi là ác mộng sắp tỉnh lại, làm sao biết, còn có càng làm cho hắn nổi giận đùng đùng ác mộng đang chờ hắn. Hắc người mang theo hắn lui cao vật thấp, bước rừng chạy vội mấy ngàn thước, xuyên qua mấy đạo nhỏ, đi vào một tòa núi nhỏ trước đó. người hai tay ra phức tạp pháp quyết, trong chốc lát, quang biến ảo, tiểu sơn biến mất, lộ ra một cái bị tường cao quay chung quanh cực kỳ rộng lớn hoang vu sân phơi, một cỗ bay thẳng tâm khí tức hôi thối khiến người ta nhịn không được liền muốn nôn mửa. May mắn là tại các vàng thủy tinh bên trong, bằng không mà nói, cho dù là lấy Đông Phương Vũ Bế khí công phu cũng khó tránh khỏi sẽ lộ tẩy. người run tay đem Phương Vũ ném tại mặt đất, hai tay một xài, hướng về phía trước đất đến một tiếng, một mảnh đất đá bay lên, ở giữa xen lẫn vài gốc chướng cốt. Ngoài ba xuất hiện một cái hố to, gặp cái hố đá miễn cứng có thể đè Phương Vũ lấp. người đổi phải rất nhẹ, một chân đá vào Phương Vũ trái hạ, hô một tiếng, Đông Phương Vũ chuẩn xác mà ra vị trí tại cạn trong hầm. Nam tử kia hai tay liền giương, xung quanh đất mặt rất mau đem Đông Phương Vũ che lấp lên. Tựa hồ là cũng không thể chịu đựng được nơi này hồi tối, nam tử kia một khắc cũng không còn lưu lại, một trận khói địa lượn đi. Tước Trừng nhận một khắc đồng hồ, Đông Phương Vũ thật sự là không cách nào nhìn xuống đau đớn tích liệt, bắt đầu lẩm bẩm lên. Hắn tiếp trước chính là một đầu thiết hán, không muốn để bất luận kẻ nào nhìn thấy chính mình hủ dạng. Nguyên cơ hắn lập tức đem thần thức từ thủy tinh khô khỏi, tính xem xét một lát, xác định bốn không người về sau, bắt đầu miệng đấm boss. Còn tốt, trong 2 năm qua đoán luyện cuối cùng không có cô phụ chính mình, chỉ là làm tổn thương, không, có gãy xương. Kim Nến bực bội nhẫn một hồi cũng liền tốt. Lúc này, chính là giữa ban ngày, hiện tại chạy trốn cũng không là biện pháp tốt nhất, Đông Phương Vũ dứt khoát nằm tại nguyên Châu nghỉ ngơi cho khỏe một hồi, hắn dự định tại cái này đợi cả một ngày, đợi trời tối sau lại tính toán sau. Thời gian một ngày dù sao có chút dài rảnh rạc, nằm tại Vạn Nhân khanh bên trong Đông Phương Vũ lâm vào trong hồi ức. Hắn vừa mới xuyên qua tới lúc, cô thân thể này lúc đầu chủ nhân chỉ có võ giả cấp 3, nhưng làm con trai của gia chủ, tuy là tiểu tộc, cũng là sinh hoạt không lo. Làm tương lai duy nhất hợp pháp người thừa kế, hắn cũng không có áp lực gì. Có thể nói là một cái tiểu tiểu công tử bột. Thật không nghĩ đến chính là Phụ thân của hắn, Đông Vương gia tộc tộc trưởng Đông Vương chính lại ngoài ý muốn tại một lần liên hợp thám hiểm giữa Trọng Thương Kinh Mạch, nghiêm chỉnh thành phế nhân. Từ đó, Đông Vương Vũ bắt đầu vượt qua Minh Thụ Tô Sủng, tối thủ ức hiếp thời gian. Thẳng đến tại một lần cái gọi là diễn võ giữa bị anh họ Đông Vương Hồ đánh chết, mới đưa đến trên địa cầu cổ võ chi vương Đông Vương Vũ xuyên việt. Từ xuyên việt đến nay, Đông Vương Vũ như cá gặp nước, hắn đã có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cổ võ truyền thừa, lại có đẹp tu luyện hoàn trong tộc một số mới cả Đại Lục một Một tu thần hồn, hết lần này tới lần khác Đông Phương Vũ tại hai phương diện này toàn bộ được trời ưu ái, hắn không chỉ có nắm giữ lấy không hết cổ võ trí nhớ, mà lại bởi vì tức chiếm cứu tổ, hắn dung hợp trước sau thế hai cái thần hồn, tại thần hồn phương diện cũng là thường nhân gấp 2. Nguyên cớ, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản hắn quật khởi, vẹn vẹn thời gian 2 năm, hắn thăng liền đột cấp, trực tiếp tấn thăng cấp 7 võ giả. Càng thêm đăng quý chính là, hắn trên thực tế liên tục vượt vượt hai cái đại cảnh giới, từ sơ kỳ võ giả nhảy lên trở thành kỳ võ giả. Cái này khiến phụ thân của Trọng Thương vô cùng vui mừng, cho rằng là chính mình thụ thương ngược lại để nhi tử có đảm đương giác ngộ cùng dũng khí gia tộc chúng thành. Nhưng hiện tại xem ra, hoặc hứa đúng là mình trưởng thành tốc độ quá khủng bố, mới khiến cho nhìn chằm chằm vào tộc trưởng bảo tọa nó thúc thúc hắn bá bá nhóm ngồi không yên, rốt cục áp dụng cái này rút tủ dưới đáy nồi kê sách, đem mình tới cái này Lưu thị gia tộc. Buồn cười chính mình lúc ấy còn tưởng rằng là lý cá vượt long môn, mong mỏi từ đó từng bước một đặt chân hồn vũ đại lục đỉnh phong. Bất quá, muốn nói gia tộc người thật biết cái này Lưu thị gia tộc như thế áp động, có can đạm sinh phệ thần hồn, vậy cũng tuyệt không có khả năng. Dù sao giống làm loại này câu đường, tất nhiên là cực độ giữ bí mật sự tình. Nếu không đã sớm gây người người oán trách, cho dù cường đại như Lưu thị gia tộc, cũng vô pháp ứng phó thiên hạ lửa giận. Nguyên Cố, lần này phản thôn phệ Lưu trấn bang về sau, Đông Vương Vũ ngược lại không lo lắng sẽ liên lụy tại phía xa tiểu trấn cha mẹ, chỉ cần mình có thể cao chạy xa bay, chỉ sợ Lưu ra tối đa cũng thì dám phái mấy cái theo dõi nhìn chằm chằm Đông Vương ra, cho mình đến cái ôm cây lời thỏ, tuyệt đối không dám trắng trận mà trả thù Đông Vương ra. Bất quá, Đông Vương Vũ từ trước chính là báo thù không qua đêm tính cách. Tuy nhiên hắn biết lấy mình bây giờ thực lực muốn nói trả thù lưu ra cũng không có khả năng, nhưng loại sự tình này để hắn trực tiếp vừa chạy sự tình, lại là thế nào cũng nỗi lòng khó bình. Một cái lớn mật đến điên cùng kế hoạch đã trong lòng của hắn dần dần hình thành, làm sao cũng vùng đi không được. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 5, trên trời ngôi sao tham bắt đầu. Cảnh ban đêm như mực, trên trời sao lốn đốn đầy trời, mỗi lần ngắm nhìn cái này cùng địa cầu hoàn toàn khác biệt bầu trời, Đổng Vương Vũ đều khó tránh khỏi sẽ muốn lên tiếp trước những cái kia khó quên chi nhớ. Đều nói ngẩng đầu quên minh nguyện. Tuối đầu nhớ cố hương. Có thể cái này hồn vũ đại lục ban đêm thế mà chỉ có ngôi sao, không có trăng sáng, mà ở cái này sao lốm đốn đầy trời trên bầu trời, y nguyên có quân thần phân chia, giống một thanh cái thẻ lớn một dạng bắc đấu tinh, rõ ràng so cái khác tất cả tinh thần đều càng sáng ngời, tại chúng tinh bảo vệ bên trong, hơn người, như là ám dạ quân chủ. Cái này một mực là dấu ở Đông Phương Vũ trong lòng bí ẩn lớn nhất, nhưng cái này lại không thể hỏi người khác, nếu không, người khác khẳng định sẽ kinh nghi làm sao người biết trên trời còn sẽ có cái mặt trăng. Không có trăng sáng bầu trời, tinh thần càng thêm sáng ngời. Nhìn lấy quen thuộc bắt đầu siêu nhiên treo tại bầu trời, Đông Vương Vũ biết, hiện tại đêm đã khuya, nếu không có gì ngoài ý muốn, nên là tốt nhất thoát đi thời cơ. Hắn lật ra tường cao, thi triển nhẹ nhàng kỹ pháp, đem định một cái phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí ghé qua lên. Phương xa ban công đỉnh các giống như trong màn đêm ngủ say lại điệu, Đông Vương Vũ tận khả năng rời xa mỗi một chỗ kiến trúc. Hắn biết tại loại này võ đạo thế gia khẳng định có không ít người còn có trong tu luyện, một điểm dị thường động tính có lẽ cũng là vạn kiếp bất phục. Vương Vũ nhanh chóng mà không một tiếng động di động, giống như một cái trong đêm tối lại miêu. Trọn vẹn nửa canh giờ, vẫn không nhìn thấy từng ai. Nhưng Đông Phương Vũ trên mặt không có một tia cháy bỏng, tín niệm kiên định chạy bộ, thủy chung hướng về một cái phương hướng, chưa bao giờ cân nhắc biến hóa đường tắt. Rốt cục, một đạo cao chừng 30m đá xanh tường cao ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hắn dọc theo âm ảnh tới gần tường cao, không có nhảy vọn, mà chính là thi triển bóng nước kình, hai tay năm ngón tay chụp lấy có lẽ có khe hở, như bích hổ một dạng chậm dài hướng lên, vẫn là vô thanh vô tức, không bao lâu liền xoay người ngoài tường. Giời xa lưu phủ về sau, Đông Phương Vũ thẳng đến Tây thành. Bình thường thành thị bên trong, Tây Thành luôn luôn khu dân nghèo, hắn ở chỗ này thuần tìm một chỗ không người ở lại vứt bỏ phong Tại trong tiểu viện bắt đầu tính to toànhôn vũ đại lục chủ tu hồn cùng võ tu hồn Hưu đạo người xưng là hồn niệm sư đó là một số bởi vì thưa thất mà trí cao tồn tại tu Vũ giả theo Đông phương Vũ biết tổng cộng có hai cái lớn cảnh giới cùng võ giả cùng vũ sư lại phân biệt xưng là tham tinhũ người cùng tinh thần vũ sư võ giả Trung phân trí cấp phàm nhân chỉ cần đã thông một đầu hoàn chỉnh thể nội kinh lạc chính là nhất cấp võ giả sau đó mỗi lần thăng một cấp đã thông kinh mạch là trước đây có đôi trước mắt Đông Phương Vũ là cấp 7 võ giả trong cơ thể hắn vừa mới đã thông 64 điều kinh mạch võ giả tri cảnh thể nội còn chưa có lưu trữ tinh thần tri là ổn định cứu Hải Chỉ là tại các kinh mạch hội tụ chỗ, có khắp nơi nhỏ hẹp hư biển, có thể tạm thời tổn chữ tinh thần chi lực. Cấp 9 võ giả đỉnh phong, liền bắt đầu lĩnh hội bắt đầu, dẫn động bắt đầu tinh lực tại thể nội khai mở khiếu hải. Hỗn Vũ đại lục cho rằng, bắt đầu cùng sở hữu thất tinh, cũng chính là Thiên Xu, Thiên Truyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang. Tỷ như thành công dẫn động Thiên Xu ngôi sao tinh thần chi lực tại ấn đường mở ra cái thứ nhất khiếu hải, chính là Tinh Thần vũ Sư, xưng là cảnh võ sư, dẫn động Thiên Truyền ngôi sao tinh thần chi lực tại nê hoàn cung khai mở cái thứ hai khiếu hải chính là Thiên Truyền cảnh võ sư. Cứ thế mà suy ra cùng sở hữu 7 loại vũ sư, nhưng vũ sư 7 loại cảnh giới cùng võ giả khác biệt, cơ hội là một tầng cũng là một tầng thiên, ở giữa trên lệch to lớn. Lấy Đông Phương vũ chỗ Đông Phương gia tộc tới nói, tối cao tồn tại chỉ là thiên xu cảnh vũ sư. Lưu thị gia tộc tuy nhiên tương đại, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ có thiên tuyển cảnh vũ sư mà thôi. Lúc trước, Đông Phương Vũ biết toàn bộ đại lục chỉ tham bắt đầu lúc, đã từng mặc danh hưng phấn một hồi, bởi vì làm địa cầu xuyên việt giả, hắn nhớ mang máng, bắt đầu còn giống như có ba cái hư ngôi sao, trên thực tế là bắt đầu thập tinh, không biết tương lai hắn có thể hay không so những người khác nhiều khai mở bà cái khiếu hải. Bất quá Đây đều là nói sau, đối với giới mắt Đông Phương Vũ còn có quá xa xôi. Hiện tại, tại võ giả cảnh hắn có thể làm đơn giản chỉ có ba loại, một là mượn tinh quang thối luyện thân thể, lấy tinh lực mài tẩy trong thân thể tạp chất, thối luyện gân cốt, đề bạt thân thể cảnh giới. Hai là mượn nhờ tinh thần chi lực hơi thông thể nổi kinh mạch, cũng tận khả năng tại kinh mạch cùng hư hải trong tổn chứa nhất định tinh thần chi lực. Ba là thông qua tầm thường luyện thể thủ đoạn, tỉ như kháng đỉnh, đóng cọc, tảng to, treo sân núi vân vân, luyện nhục thân độ. Lúc này chính vào đêm khuya, khắp nơi tinh hà khẳng treo tại bầu trời, đương nhiên là tu nạp tinh lực thời gian tốt nhất. Đông Phương Vũ hai gối chất chồng, song trưởng ngón cái, ngón trỏ nhẹ dựng, lòng bàn tay hướng lên đặt tại đầu gối, hư linh đĩnh kính, hàm hung đặt bối, cảm hơi thu, lưa chống đỡ lên hàm, liên tiếp thông thiên hạ. Ý niệm ra ấn đường, ý chú trong mũi, đứng im một lát sau, xôi theo quanh thân đã mở ra kinh mạch lưu động, thần hồn tỏa chiếu tại đã mở thông 64 điều kinh mạch lên. Những thứ này kinh mạch tại thể nội riêng phần mình lưu động, khi thì tưng dao, như là một chương huyền ảo vắng lặng, mà những đem đó giao giao điểm, liền như là trên bầu trời tình la kỳ bố tinh thần. Ý niệm quan chiếu ở toàn thân kinh mạch về sau, thần niệm trở về tứ hải, gia nên mà cùng Từ Bạch Hội huyệt xông ra tinh thần, bài không thẳng lên, chạy về phía thần bí tinh không. Ý niệm cảm giác tinh quang ấm áp, bắt đầu quan tưởng các loại tinh thần chi lực từ hư không rủ xuống, hát vây trên người mình, mà chính mình thì tắm rửa tại tinh thần chi lực trong hải dương. Người bình thường xem nhìn trên bầu trời tinh thần, khả năng cảm thấy đại đa số ngôi sao đều là màu trắng bạc hoặc màu vàng kim nhạt, kỳ thực, tại võ giả trong mắt, tinh không mỗi một viên tinh thần đều có không giống nhau sát thái. Giờ phút này, tại Đông Vương Vũ cùng bầu trời ở giữa, vô tận ánh sao như là tuy mảnh, bay lả tả mà tung bay rơi xuống. Đại Đông Phương Vũ thần niệm bên trong, chúng nó hiện ra lấy khó phân sắc thái, có kim sắc, màu vàng kim nhạt, màu đỏ cam, màu vàng nhạt, màu trắng tinh, còn có càng tươi đẹp hơn lam sắc, màu xanh biếc, màu tím sẫm, thơm tảng bí ảo, huyền diệu khó giải thích. Cái này vô tận ánh sao xuyên qua Đông Phương Vũ thân thể, có lắng động tại kinh lạc của hắn bên trong, có vừa vặn chúng đích trong thân thể của hắn tạp chất, như cùng thủy hỏa bất dung bốc cháy lên, thời gian dần qua đem ngõ hẹp gặp nhau các loại tạp chất tiêu đốt hầu như không còn. Tại loại này lãng động cùng thiêu đốt bên trong, gây nên Đông Phương Vũ thể nội xuất hiện các loại nóng, ngứa, nha, động các loại được chạm vào cảm giác trần qua hắn theo không sai bất động như núi, liền phảng phất đắm chìm trong suối nước nóng, mười phần hưởng thụ quá trình tu luyện. Lúc này, tại Đông Phương Vũ đỉnh đầu, bay tán loạn tinh thần chi lực lại hình thành một gốc cực kỳ hoàn mỹ tinh thần thụ, Đông Phương Vũ cũng là cái này quả mỹ lệ tinh quang chi thụ ngắn nhỏ thân thể. Tại đỉnh đầu của hắn, một gốc mỹ luân mỹ hoàn tinh quang tán cây tung bay lung lay, hoa dụng rực rỡ, sáng chói yêu kiều. Đó là vô tận tinh lực tại xếp hàng chờ đợi tiến vào thân thể của hắn. Tại Đông Phương Vũ trong tứ hải, hầu thần hiện kinh ngạc bộ dáng, đầu nhìn trong hư không phiêu phiêu xoáy khiến người ta mê say môi sa mảnh, phát ra trận trận cảm thán. Nguyên lai vị diện này tu hành là thu nạp tinh thần chi lực, cái này tựa như là đến từ vị diện cao hơn tiên linh lực, không có nghĩ đến cái này hạ cấp vị diện công pháp tu hành càng như thế thông minh. Gia hỏa này thật cường đại tinh thần năng lực nhất biết, vừa ý mà cùng tinh thần chi lực như thế phù hợp. Tại sao ta cảm giác hắn không giống một cái 14 tuổi hài từ đâu? Trái ngược với một cái lâu dài tu hành lao yêu quái, có lẽ ta lần này thật theo đối với người, quay về chư thiên có hy vọng. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên để tự có động lực làm việc. Chương 6, lần thứ nhất nội điện, thượng Lâu dài tu luyện để Đông Phương Vũ đồng hồ sinh học cực kỳ chuẩn xác, làm Đông Phương vừa mới dâng lên một vòng ánh bình minh, hắn đúng giờ xuất quan. Vì sao trên trời sớm đã ẩn hình, nhưng tựa hồ vẫn có ngôi sao choáng lượn lở tại trung quanh hắn, tại hắn sau cùng khẽ hấp ở giữa đều không có nhập thể nội. Như dĩ vãng một dạng, hắn chậm rãi thu công, trước đứng dậy làm một phen mở rộng động tác. Tiếp lấy liền như tiền thế một dạng, bắt đầu luyện tập thiết nhu cách điệu. Hắn hai chân đạp, trước cong lên một cái, hai tay các lây còn lại bốn ngón tay đất, như là đẩy đồng dạng mà thật sâu năm lớp, lấy xương sống vì đường, hướng phía dưới, hướng về phía trước đẩy đi lên. Thiên Nhu canh địa suất từ thiếu Lâm, là luyện tập hết thảy chảo lực, chỉ lực cơ bản luyện tập phương thức. Bình thường đại lực kim cương chỉ giảng thì 5 ngón tay thẳng mà không khúc, hổ chảo tuyệt hộ tay thì là 5 ngón tay dú lượn, long chảo kinh ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa dú lượn, ngón áp út, ngón đút khép lại, ương chảo công thì là sau 4 ngón tay khép lại hơi hơi dú lượn, mà bọn ngựa câu thủ 5 ngón tay khép lại thành nhọn, coi trọng nhị đoạn phát kình. Trước mắt Thế Đông Phương Vũ tinh thông ngón đút kình, các loại chỉ pháp, pháp, ở phương diện này có thể xứng trước đệ nhất Phương Vũ trước luyện hai tay bên cạnh đứng thẳng bốn ngón tay, một tay bốn ngón tay, luyện tiếp tập các loại móng. Sau cùng lấy hai tay ngón chọ dựng ngược tiếp tục túi trống đỡ. Không nên xem thường cái này, nhìn như cũng không dựa vào tinh thần chi lực ngoại môn công phu, trên thực tế nó cùng hồn vũ đại lục trên muốn luyện võ, trước tối thể yêu cầu là không nhu mà hợp. Vẹn vẹn từ chỉ lực đã nói, như không dựa vào tinh thần chi lực, Đông Vương Vũ đã là khó gặp đối thủ. Luyện qua móng nuốt kỉnh, hắn lại đánh mấy lần ra truyền liệt dưỡng trường. Cái này mới dừng lại tu luyện, mở ra lưu trấn băng túi chữ vật. Trong túi có không ít ngân, còn có mấy khối hạ phẩm tinh thần thạch, một thanh hơn vỏ, kiếm, đao, loạn Những thứ này trước để qua một bên, Để Đông Phương Vũ cảm thấy hứng thú ngược lại là mấy bộ đổi giặt quần áo. Trên thân qua túi, vừa rồi luyện công vẫn không cảm giác được đến, cái này dừng lại một cái, quả thực là không thể chịu được được. Vừa muốn rời đi tiểu viện, chợt phát hiện trong túi còn có một trương khế ước, lấy ra vừa nhìn, đúng là bán mệnh lâu khế ước. Trên đó viết, Lưu Chấn Bang tự nguyện đem 2 năm thọ mệnh bán cho bán mệnh lâu, đổi lấy bán mệnh lâu trợ giúp hắn tại trong 10 ngày đem chính mình từ võ giả cấp 8 tăng lên tới cấp 9. Nếu như trong vòng 2 năm, Lưu Chấn có thể giúp bán mệnh lâu lấy đến bọn hắn muốn đồ vật, làm theo còn có thể đem lệnh mua về. mà thật có loại này suy nghĩ, Đông Phương Vũ không khỏi giật mình lên. Chẳng lẽ cái này bán mệnh lâu thật sự có thể chuyển di mệnh số? Vương Nghị, Đông Vương Vũ một bên đem khế ước cùng túi chữa vật toàn bộ hủy hoại, cái kia thanh đoản đao cũng vứt bỏ, chỉ để lại kim ngân cùng tinh thần thạch nhét vào trong ngực. Bước đi thong thả ra tiểu viện, tại Tây Thành tìm một cái khách sạn. Tiểu Nhị vừa mới mở cửa, còn tại ngáp, vừa nhìn vị này sau khi trời sáng đến ở trọ, không khỏi bị kinh ngạc. Ban đêm ở trọ phổ biến, như thế sáng sớm ở trọ, thật chưa thấy qua. Đông Vương Vũ hướng tiểu Nhị cười một tiếng, ra hiệu trên người mình bị đạo, nói ra, ta chính là muốn đến tắm rửa, dạng này, ngươi nắm chắc qua cho ta đốt ba thùng nước ta giao ở một ngày tiền đặc quặc. Tiểu Nghị ngưng cái mũi, nghe cực kỳ rõ ràng thanh hô khí tức, thầm nghĩ nguyên lai là gặp được một cái mạc kim gia quý, lại không dám làm nhiều biểu thị, vội vàng nhiệt tình nói, "Tốt, khách quan, ngày trên lầu rẽ phải căn thứ hai, thiên tự phòng số 2, nước nóng lập tức đưa đến." Ráng răng chắc chắc mà tắm 3 ngày lượn, vận khởi liệt dương trưởng đem chính mình quần áo cũ thiếu hủy, mặc vào một thân khô mát bộ đồ mới, Đông phương Vũ đi ra khỏi khách sạn. Dọc theo đường cái, tại một chỗ bán điểm tâm tiệm của trước ăn cân bánh hành, lại tìm một nhà cạo đầu cạo mặt của, cho mình đổi một cái khá kiểu tóc. Đông Vương Vũ biết tốt nhất thuật dịch dung cũng là tại không tá trợ ngoại vật tình huống dưới hơi hơi cải biến dung mạo của mình, ở phương diện này, hắn nhưng nói là đại sư cấp. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Đông Vương Vũ tìm được trước bán mệnh lâu chỗ đường đi, xa xa nhìn xem tòa này 4 tầng lâu, một thể làm bằng gỗ kiến trúc, đi ủi bay mái hiên nhà, khí thế bất phàm, như là nhắm người mà phệ cự thú. Đông Vương Vũ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, liền bước đi kiên định tốc độ, trở lại Lưu thị gia tộc mời chào hiện tại quy tâm lâu. Đi ngang qua một nhà cửa hàng binh khí lúc, hắn còn chuyên môn lấy ra một khối bạc vụn mua hai thanh sắt hạt dưa, cũng chính là tan sắt lúc tràn ra tiết sa. Cái này khiến tiết tượng rất là buồn bực một phen. Nhìn xa xa Hào Hoa Khí phái Quy Tâm lâu, ở vào Đông Phương Vũ thứ Hải bên trong nguyện vọng hầu thần không khỏi quá dị, nó làm sao cũng nghĩ không thông Đông Phương Vũ đây là muốn làm gì. Vừa mới phản nuốt người ta một cái cấp 9 thần hồn của võ giả, chẳng những không chạy trốn, làm sao trả lại. Quy Tâm lâu ba cái thiếp vàng chữ lớn sáng loáng chiếu rọi lấy kim quang, trước cửa hai dãy các bốn cái cường tráng tiểu hỏa tử đứng nghiêm lập, đỉnh đầu vừa vặn đạt tới hai cái vũ sư gặp Đông không đến Quy mà đến, gần trước tiểu tử tiến lên một bước hành lễ, hỏi Vị này cao sĩ nhưng là muốn tìm nơi nương tựa lưu thị ra tộc sao? Đông Phương Vũ trên mặt đến mỉm cười, chất phát gật đầu. Tiểu tử này lập tức nhiệt tình dẫn Linh Đông Phương Vũ đi vào trong lầu, đại sảnh cực kỳ rộng lớn, hiện nhiên là vì biểu dương lưu ra khí phách. Đông Phương Vũ cảm giác mình mới vừa tiến vào đại sảnh, liền đồng thời bị mấy đạo lửa nóng con mắt để mắt tới, hắn có một loại bị quét xem cảm giác. Trong khoảnh khắc, một tiếng tởm mở mà tiếng cười chuyển đến, Đông Phương Vũ nhìn lại, đúng là một cái cùng thanh âm hoàn toàn không xứng gợi cây chốc hướng hắn đi tới. Cái này gợi cây chốc cười ha ha lấy, phát ra từ nội tâm vui sướng rất có cảm nhiễm lực, ha, ha, ha rốt cục trông mong tới một cái hậu kỳ võ giả, ta đại biểu Lưu thị gia tộc hướng ngươi biểu thị hoan nghênh a, ngươi đem mùa tháng thu hoạch được một khỏa thiên châu tối thể đan, 30 khối tinh thần thạch, người trẻ tuổi, thoải mái mau một chút, ngươi có thể hài lòng. Đông Phương Vũ thức thời giả trang ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, vô cùng chất phác mà hỏi thăm, là đại trưởng lão a. Thiên châu thối thể đan đâu? Ta có thể hay không lấy trước đến thù lao? Cái kia gầy cây trúc rõ ràng mà trước tiên sững sờ hai lần, một là đầu về được sưng đại trưởng lão, đẹp một thanh, hay là gặp được một cái lên thì chết muốn tiền, là thật khai nhang giới. Bất quá, ngay sau đó Cả nhà đang chờ cái cuối cùng hậu kỳ võ giả, dù sao là chờ lấy bị thôn về người, không ngại trước đem đồ vật cho hắn, dù sao không giống nhau che nóng cũng hay cầm về tới. Nghĩ tới đây, gây cây trúc cởi mở mà cười, một tay hướng về sau đường, vừa nói, đương nhiên trước tiên có thể giao, dù sao về sau chúng ta đều là đồng liêu, dù là coi như lão ca ta trước chi đưa cho người đây. Ha ha ha. Vừa nói, một bên sau khi nhận lấy mặt có nhân đưa tới một cái đan bình cùng một túi nhỏ tinh thần thạch, nói tiếp, tiểu huynh đệ, vì ngày sau an bài cho ngươi nhiệm vụ, ngươi còn muốn đến đo một chút vũ lực cùng lực, rất đơn giản, chỉ cần nhất quyền nhấc nhã. Đông Phương Vũ ha ha cười khúc khích, tại chỗ liền mở ra đàn bình say mê địa văn lấy đàn hương, sau đó một bên theo gẩy cây trúc đi, liền bắt đầu số tinh thần thạch. Trong đại sảnh các quản sự đều lộ ra ánh mắt chao vúng, cái này không chỉ có là cái chịu chết ma chết sớm, vẫn là cái không có thấy qua việc đời đồ nhà quê, loại này ngu ngốc thật sự là ngàn năm một thở, không nghĩ tới lại chủ động đưa tới cửa. Đại sảnh bên trong, trưng bày một cái chắt thí vũ lực biển ngắm, Đông Phương Vũ không giống nhau phân phó, trong tiếng hít thở cũng là nhất quyển, cái phía trên một đạo hồng cấp hướng lên rất nhanh phóng qua 3200 không cân trị số, lại tiếp cận 4 vạn kết lực, cấp 7 võ giả hạng thật giả thật. Chắc khí thân hồn chi lực niệm binh hơi đặc biệt, liền như là một cái treo bằng bản, chẳng qua cái này bóng là màu vàng kim nhạc, che kín huyền ảo hoa văn. Đông Vương Vũ thật không rõ đây là làm gì vậy, như thế nào sử dụng, di vãng tại trong gia tộc mình cho tới bây giờ không có đọc qua. Gậy cây trúc nhìn ra hắn nghi hoặc, ấm áp mà nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi chỉ cần hai mắt tiếp cận cái này tiểu cầu, ý niệm thử đẩy ra động nó là đủ." Vương Vũ khoảng cách kim sắc tiểu cầu chừng 20 mét, hắn dựa theo gậy cây nói, nhìn lấy tiểu cầu cũng ở trong lòng nếm thử dùng ý niệm thôi động nó. Mơ hồ ở giữa, Đông Phương Vũ giống như cảm giác tiểu cầu hơi hơi phiêu khởi một số, nhưng có lẽ không, chỉ là ảo giác. Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, "A! Thần hồn chi lực siêu việt hậu kỳ võ giả đại viên mãn gấp đôi, cái này đều tiếp cận phiêu vũ cảnh a. Chính là thiếu chủ Bùi Luyện Nhân tuyển tốt nha." Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 7, lần thứ nhất nội điện, hạ. Đông Phương Vũ bất động thanh sắc ứng phó các quan sự không có hảo ý tán thưởng, theo gãy cây trúc đi vào hậu đường. Bên hai ẩn truyền đến, "Ai?" Ta nói là vương, ta hiện tại tin tưởng chết sống có số, giàu có nhỏ trời, thực sự có người thời gian đang gấp a." Đông Phương Vũ khỏe miệng nhất lên một cái đường cong, hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú lên trước mắt gầy cây trúc, hắn cũng không muốn lại không minh bạch bị hát thủ, ít nhất phải chết một cái rõ ràng. Vừa mới bước vào một cái hắc thạch phô địa u ám gian phòng, Đông Phương Vũ đột nhiên cảm thấy có một đạo thần hồn của cường thế công kích đột nhiên đánh tới, hắn miễn cưỡng tới cùng đem thần hồn kịp thời trốn thủy tinh cô lâu, liền tại một đạo đau xé rách tim gan giữa làm bổn đi. Chỉ gặp một cái mắt cá chết trắng nõn ra mặt nam tử, toàn thân gấn vào một kiện quá rộng lượng áo bào trắng bên trong cũng có 3 phần giống nhân, 7 phần giống quỷ. Hắn phát ra âm trầm như là nữ nhân một dạng tiếng cười, trắng non gầy cao năm ngón tay giữa lại lít nha lít nhít kẹp lấy 13 mai kim châm. Cái này báo bảo trắng quỷ su thế phi hốt, xuất thủ như điện. Đông Phương Vũ chỉ cảm thấy cái kia kẹp đầy kim châm tay hướng lên dương lên, tựa hồn là hướng không chung rơi vãi ra kim châm, nhưng quỷ gì chính là, những kim châm này như là bị cái gì lực lượng vô hình dẫn dắt, từ khác nhau góc độ rượu đến hào điên chuẩn xác ra vị trí tại Đông Phương Vũ đỉnh đầu chưa Phương Vũ đầu lâu giữa, vọng hầu thần tựa hồ là thở dài một tiếng, trong nháy mắt bao vây lấy thần hồn của hắn cấp tốc thu nhỏ từ mạo hiểm mà bị 13 đạo kim châm phong tại không gian thu hẹp bên trong. Nam tử này hoang hoang hai tay lẫn nhau đập hai lần, thanh âm linh lảnh mà nói: "Tốt, hoàn mỹ phong ấn, mang đi đi. Đây chính là trong truyền thuyết hồn niệm sư a." Giờ khắc này, một hạng tín nghiệm kiên định Đông Vương Vũ im mà thật sâu phát lên một loại cảm giác bất lực. Có lẽ, vô luận gặp được như thế nào vũ sư, hắn đều có sức liều mạng, nhưng đụng phải hồn niệm sư, hắn lần thứ nhất cảm giác mình là nhỏ yếu như vậy. Nhưng cái này may cũng không có để Vũ hối hận, như là ở kiếp trước mộng dạng, mỗi khi gặp, gặp được loại kinh nghiệm này thời khắc, hắn không phải sợ hãi, mà chính là hưng phấn. Phàn Phất, hắn trời sinh cũng là dùng để mạo hiểm, hắn hưởng thụ loại này xuyên việt lôi khu mà mạo hiểm. Sau đó, Đông Phương Vũ đương nhiên là lại nằm ở băng lánh hang đá bên trong. Nhưng mà, lúc bóng đêm tiến đến lúc, tối hôm qua tình cảnh cũng không tái diễn, để Đông Phương Vũ bất ngờ chính là, vậy mà thoáng cái tiến đến ba người. Càng là nguy hiểm vượt điên cuồng, càng là nguy hiểm càng bình tĩnh hơn, tỉnh táo cùng điên cuồng, cái này nhìn như mâu thuẫn giới hạn trạng thái, hoàn toàn biết hoàn mị xuất hiện tại Đông Phương Vũ trên thân. Tỉ như lúc này, Đông Phương Vũ trước tiên liền bắt đầu theo thói quen phát ra mệnh lệnh, "Hầu thần các hạ, một hồi tự ta biểu diễn thảm, ngươi không cần lưu thủ." dùng thời gian nhanh nhất thôn về hắn. Nguyên vọng hầu thần có chút kinh ngạc, cho dù là từ tồn tại thời gian nhìn, chính mình làm sao cũng là lao tiền bố, mà hắn, thấy thế nào đều là một cái tiểu hài tử, hắn vờ ư ý mà dùng giọng ra lệ. Mà lại, tự hồ, chính mình vừa rồi giống như tái bút lúc cứu hắn một thanh a. Nếu không hắn thần hồn của hiện tại tối thiểu nhất là choáng. Đây rốt cuộc là cái tiểu gia hỏa? Vẫn là cái lao yêu tinh. Nghĩ tới đây, Nguyên vọng hầu thần có chút tâm không cam lòng, tình không muốn mà hỏi thăm, sau đó thì sao? Sau đó, ngươi toàn lực giúp ta tiến vào thân thể của hắn, biểu diễn một phen sau lập tức lui về. Đông Phương Vũ tựa hồ một chút cũng không có phát hiện Hầu Thần có vui. Lại sau đó thì sao? Hậu Thần tăng thêm một số ngữ khí. Đông Phương Vũ y nguyên chăm chú nhìn tiến vào ba người, thanh bằng nói, "Lại sau đó thì tạm thời khôi phục ngày hôm qua tiếtấu." Nguyên vọng Hầu Thần có chút chán nản, không để ý đến hắn nữa. Tiến đến ba người đều là hậu kỳ võ giả, cho Đông Phương Vũ cảm giác hai cái kẻ hộ pháp nên là cấp 8 võ giả. Lúc này, hai người này đứng ở động cửa trước cửa, nhìn xuống Đông Phương Vũ. Khuynh chân ngồi tại Đông Phương Vũ đối diện giá hỏa là Mi Thanh Ngọc Tú, trên mặt hắn lộ ra ánh mắt khi bí. Phạm Phất nhìn không phải một cái người sống sờ sở, mà chính là chờ lấy thiêu đốt heo dê. Nhìn lấy Đông Phương Vũ trong mắt lộ ra mở mịt cùng bất lực, hắn may may cũng không có ý thức được hiện tại Đông Phương Vũ nên là hôn mê mới đúng, ngược lại là khoai ý mà liếm liếm ở môi, nói, nghe thập tứ thúc nói, cái này thần hồn của tiểu tử tiếp cận tầm thường cùng giai người gấp 2, ta có thể muốn nhiều thôn phệ một hồi, các ngươi không nên gấp gáp, chờ ta phân phó sau lại đem hắn xế đi. Vâng, Trấn Lâm thiếu gia, ngài phúc đại tạo hóa lớn, nghe nói ra này hôm nay mới đến. Chúng ta đợi ngài phân phó, ngài mã đáo Hai người cực độ cung kính đáp ứng. Hiển nhiên cái này thân phận của thanh niên không thể coi thường. Vừa mới nói xong, cái này thần hồn của gia hỏa liền không kịp chờ đợi tiến vào Đông Phương Vũ thứ hải. Hắn mới vừa tiến vào, căn bản còn không có thôn vẻ thần hồn của Đông Phương Vũ, Đông Phương Vũ liền tê tâm liệt phế khóc quát lên, thanh âm thê thảm, như khóc như tố, gào khóc thảm thiết. Nhìn lấy một bên quyết lực tiêu khóc, một bên cấp tốc hướng mình vọt tới Đông Phương Vũ thần hồn, Lưu Chấn Lâm chuyện đương nhiên xuất hiện ước chừng một hơi hoa này quỷ dị tình hoàn toàn ra ngoài ý định, quá không thể tưởng tượng. Có thể cái này một hơi thời gian, cũng là thiên đường cùng địa ngục vững cách, hắn còn muốn chạy đã không kịp. Ở phía sau hắn một cố lưu sa không một tiếng động dâng lên, trong chớp mắt biến hóa làm một cái giống như khỉ giống như người sinh linh, hai tay bóp chặt hắn liền gặp lên. Đông Vương Vũ cũng không cam chịu yếu thế, một bên kêu thảm, một bên song trảo huy động liên tục, tăng cường đối với Lưu Trấn Lâm khống chế, một bên cũng rủa miệng gặp lên. Lần trước, hắn để Lưu Chấn bang cắn xe mấy miệng, cũng nên ngồi bổ. Ta là Lưu ra ra chủ cháu đích tôn, làm tổn thương ta, ngươi chết chắc. Tha ta, ta cho ngươi 10 vạn tinh thần thạch. Lưu Chấn Lâm đầu tiên là huy hiếp, sau này cổ hận, tràn ngập tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Vũ không nhúc nhích chút nào. Hắn xưa nay sẽ không cùng dự định giết mình người thảo luận bất kỳ điều kiện gì. Tại cung hầu thần liên dưới tay, lưu thần hồn của Chấn Lâm không cần một lát liền biến hóa làm một mảnh bóng loáng cát vàng. Đứng ở trước cửa hai người nghe Đông Phương Vũ kêu rên, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Loại này thôn phệ nhân loại sinh hồn thảm kịch hàng năm đều tại Lưu thị gia tộc tái diễn lấy, bọn họ đã sớm tê liệt, căn bản không có một kẻ nhân loại đồng tình tâm. Thanh âm dần dần trầm vô ý tức vũ đại lục bản xem không hiểu cử ok, tiếp lấy liền ra thứ hại, như là thường lúc luyện công vận chuyển dạng, ra ứ cứ tốc tiến vào lưu trấn lâm thức hải. Lúc này, Lưu Trấn Lâm nghiêng đầu lại, hướng về phía hai cái đứng ở trước cửa hình đệ mỉm cười một chút. Dù sao vừa mới tiếp xúc cơ thân thể này, nụ cười của hắn có chút quỷ dị, trước qua cũng may hai người cũng không có phát hiện. Chỉ gặp Lưu Trấn Lâm tại Đông Phương Vũ trong ngực móc sờ được ngày, hiển nhiên là không có cảm thấy hứng thú lộ vật. chờ một lúc, liền không kiên nhẫn đã thủ thức, ra hiệu hai người đem Đông Phương Vũ thi thể dọn đi. Lúc này, thân hồn của Đông Phương Vũ tự nhiên đã trở lại thứ hải của mình, lúc này, thân thể của hắn còn có duy trì tốt đẹp tư thế ngồi. Một người trong đó tới một thanh cầm lên Đông Phương Vũ, mở ra cửa đá thì chạy ra ngoài. Đông Phương Vũ thầm nghĩ không tốt, bởi vì trong động còn có một người hộ pháp, không có đi qua tự mình xử lý lưu trấn lâm thi thể không có khả năng lâu dài bảo trì tư thế ngồi, xem ra hành động của mình kế hoạch nhất định phải cải biến. Có lẽ, chính mình đem đứng trước sinh tử thời tốc. Còn Bất Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 8, bán mệnh lâu. Sốc lạnh bên trong, mấy hạt sắt hạt dưa đã xuống đến Đông Phương Vũ trong tay, hắn hai mắt giật giật giây, mà chờ lấy hắc ý người đem hắn đưa đến đêm qua chạy trốn khỏi điểm. Mùi hôi vạn nhân khẽ trước đó, Hắc người nặng nề mà đem hắn ngã tại mặt đất, dơ tay nhấc lên một cái hố cạn, lập tức liền nhấc chân đá hướng Đông Phương Vũ phần eo. Động tác của hắn tự nhiên ăn khớp, lách khớp giữa mang theo một số hứng phấn, hiển nhiên cũng không phải là lần thứ nhất làm loại này hoạt động. Một mực toàn bộ tinh thần để phòng Đông Phương Vũ lập tức có giỗi phần eo bắt thịt, hướng về Hắc người mua bản chân hơi hơi khẽ nghiêng, đem hướng về phía trước lực lượng chuyển hóa làm hướng lên, toàn bộ thân thể ngang xoay tròn mà lên, như là trong cuồng phong ngược dòng lương. Xoay tròn bên trong, Đông Phương Vũ hai tay chụp tại trước ngực, các bó ngón cái, ngón giữa hướng ra phía ngoài liên đạn đạn thông. Siu Siêu, siêu. Mánh liệt tâm bạo bên trong, Hắc người ở vị trí hiểm yếu, ấn đường, Thái Dương gần như đồng thời bị sát hạt dưa đánh trúng, nhau nhau tràn ra đường tính vẹn vẹn tốc hơn huyết vụ. Hắc người trong mắt tràn ngập mê mang, hoảng sợ cùng không cam lòng, hướng về sau chậm rãi na xuống. Lúc này, Đông Vương Vũ một chân rơi xuống đất, như đại ương đạp sơn núi, hướng về sau một đuổi, lại trên không trung vây quanh người này xoay quanh, đồng thời miệng nói, "Hầu thần các hạ, có thể thôn phệ thần hồn của hắn có thể đừng lãng phí." Tuy nhiên nói như vậy, Đông Vương Vũ có thể một điểm muốn trở ý tứ đều không có, hai chi ưng chảo nhô ra như cùng ở tại dãy núi Cương Phong giữa cầm lên một chi thọ rừng, linh hoạt tại hắc ý người trên thân vô vô điểm điểm, trên không trung đã xem hắn áo bạc cởi, chưa rơi xuống đất đã đổi trên người mình, hắn thậm chí trên không trung còn có tiếp thu đối phương túi chữ vật. Lần thứ hai rơi xuống đất, Đông Phương Vũ Vung chân thì hướng vừa mới bắt đầu ngã loạn hắc ý người đã vào, đem hắn đá đi ra đồng thời, một bên huy trường cấp tốc vội lấp. Tất cả động tác một mạch mà thành, phảng phất một cái liệt ứng tại làm lấy trăm ngàn lần tầm thường động tác. Một hơi về sau, hắn đã bắt đầu dọc theo đêm qua chạy trốn con đường chạy như điên. Tại trong đầu của hắn, Nguyện vọng kịp thời thôn vẹt một đạo còn chưa tới có cùng tán thần hồn của qua. Trong miệng tự hồ tại lẩm bẩm, tên yêu nghiệt này chỉ sợ từ vừa ra động quật liên bắt đầu tính toán. May mắn là hiện tại đã tiếp cận đến khuya, rộng lớn lưu phủ bên trong, nhân viên thưa tút lên, bất quá, Đông Phương Vũ căn bản không có né tránh bất luận người nào giác lộ. Bởi vì lưu phủ quá lớn, một khi hám trong phủ, cho dù hắn cơ linh giống như quỷ cũng là đường chết một đầu. Nguyên cơ hắn dù cho gặp được nhân cũng bảo trì một cái tương đối cao tốc, căn bản không dám trên diện rộng giảm tốc độ. Bởi vì hắn xuyên lưu phủ con cháu phục trang, lại không có gặp được chuyên trách tuần tra ban đêm gia đình, tránh thức hỏi tới cũng không nhiều. Khi đi ngang qua một cái trên mặt nước cầu cựu khúc lúc, ngoài ý muốn gặp được ở đây ngừng mấy cái di chuyển ngọc thạch bình phong gia đình, cái nào đó trách nhiệm tâm thái mạnh con cháu ngẫu nhiên hỏi, là người phương nào tại đêm khuya như thế chạy. Đông Phương Vũ cực độ tỉnh táo, như là làm nhảm việc nhà một dạng thuận miệng hồi đáp, "Thất tiểu thư truyền ta, lần này trộm, muốn phiền phức." Nói xong, cũng không dừng bước, đằng sau chuyển đến ha ha ha, hiểu ý tiếng cười. Giờ phút này, tại Lưu trấn lâm chuẩn bị thôn vệ thần hồn hang đá bên trong, sớm đã chết đã lâu hắn bắt đầu sơ cứng, chậm rãi hoạt, thẳng đến tại mặt đất ngã xuất ra âm, ở trước cửa ngồi xếp bằng hộ pháp đệ tử mới bị bừng tỉnh. Giang Hỏa này tràn ngập nghi ngờ nhảy lên một cái, hoảng sợ kêu to, Trấn Lâm thiếu ra. Làm sao? Người cũng đừng làm ta sợ. Thằng đến hắn lấy tay phát hiện Lưu Trấn Lâm thi thể đã giếng lạnh, vẫn không nghĩ minh bạch chuyện mọn mọn, chỉ biết là đây là Tháp Thiên đại họa, chính mình chỉ sợ là muốn vạn kiếp bất phục, liền hai tay cũng bắt đầu rung động. Suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng không dám chạy trốn, ôm lấy Lưu Trấn Lâm lão đạo hướng ra tộc nghị sự đường chạy tới, một bên chạy còn có một bên tê tâm liệt phế hô to, ra đại sự. Trấn Lâm thiếu gia không tốt. Đêm đã khuya, nghị sự đường nơi nào có nhân? Không được, hắn quần hô vẫn là rất nhanh kinh động trong phủ cao thủ. Siêu, siêu, không ngừng bên hai, rất nhanh, cái này một người nhất thi liền bị vây quanh đưa đến nghị sự đường. Tộc trưởng Lưu Thống Châu là Lưu Chấn Lâm ông nội, hắn mới vừa tiến vào nghị sự đường đã phát hiện cháu trai đã tắt thở, tuy là thần tiên cũng vô pháp vấn hồi, tuy nhiên Lưu ra cắn vô số người, nhưng một khi luân hồi đến trên người mình, vẫn là cảm giác mắt tối sầm lại, như muốn hôn mê. Tất cả mọi người bị dọa sợ, lúc này vây quanh ở tộc trưởng bên người tộc lão giải tính tình của hắn, căn bản không dám lên trước quy bảo, chỉ có thập tam trưởng lão Lưu Thông hỏi, người đem tôn phệ quá trình nói một chút, có phải hay không tại luyện hóa trình giữa tẩu hỏa nhập ma? Cái kia hộ pháp đệ tử bởi vì hoàng sợ đã biến âm, lắp bắt nói, thôn phệ vô cùng thuận lợi, chấn Lâm thiếu ra thôn phệ sau khi hoàn thành, còn tự thân ra lệnh cho chúng ta đem thi thể xé đi, hắn chính miệng nói chuyện qua. Lúc này, Lưu Thống Châu phảng Phật đã thư giãn tâm tình, âm hiểm nói, hắn hiện tại rõ ràng là không có thân hồn, ngươi nói hắn đã từng nói lời nói. Đúng vậy, hắn thật nói qua. Lời còn chưa dứt, Lưu Thống Châu một tay chợt vung lên, một đạo hồ quang nhẹ cướp, cái này tử trẻ tuổi thân thể hướng lên tả mà lên, trên không trung liền có thể nhìn thấy đầu của hắn đã mất qua trẹo trống, như là treo ở trên thi thể dây xích cẩu. Tất cả mọi người thương hại nhìn lấy bị đánh bay đệ tử trẻ tuổi, cho dù là các thân nhân của hắn cũng không có người nào dám ra một tia thanh âm, ai cũng biết tộc trưởng đã nổi giận, hiện tại bất luận cái gì thêm lời thừa thãi đều có thể dẫn đến mình bị diệt. Lưu Thống Châu lạnh lùng phiết nhất nhãn không chung thi thể, trên mặt cường hiện ra nợ nụ cười, hỏi: "Mã tiên sinh, hôm nay là người nào cho trấn Lâm bồi luyện người làm phong ấn?" Mã tiên sinh người mặc bảo bối trường bảo màu lam, gặp gia chủ xin hỏi, nhìn về phía bên cạnh mặc áo bảo trắng trắng non ra mặt nam tử, không đợi hắn nói chuyện, áo bào trắng quỷ âm thanh nói ra: "Gia chủ, tuyệt đối là hoàn mỹ không tí vết phong ấn, không có bất cứ vấn đề gì." Hoàn Mỹ Phong Lấn, ha ha, Lưu Thống Châu cười ôn hòa, bắt đầu truyền lệnh, "Lão Tàm, ngươi đi táng nhìn một chút, nhìn cái kia bồi luyện người tình huống, lao nhị, cấp tốc vào phủ, lão tứ dẫn người chia ra phong tỏa toàn thành." Mọi người ầm vang đồng ý, vừa đợi rời đi, Mã Tiên Sinh bỗng nhiên nói, "Không cần lục soát, cái kia nhân đã chạy đến bên ngoài phủ, tại Nam Tường bên ngoài hai giặm." "Cái gì? Cái này sao có thể?" Dạ Qua cầm hắn, Áo Bảo Trắng Quỷ nói xong thả người thì hướng nam cướp. Lưu Thống Châu tay phải chợt tìm bóp, không chút nào phòng bị Áo Bảo Quỷ lập thì bị bó nát cổ họng. Hắn hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem Lưu Thống Châu, Ngựa không thành tiếng mà hỏi, "Vì cái gì?" Lưu Thống Châu căn bản không nhìn hắn nữa, hướng Mã Tiên Sinh vừa chắc tay, cung kính nói, "Mã Tiên Sinh, từ đó hắn cung phụng về ngài, hy vọng ngài cho hồn niệm sư hiệp hội giải thích một chút." Mã Tiên Sinh căn bản không có bất luận cái gì thọ tử hồ bi mà giận nộ, đúng là mỉm cười nói, "Gia chủ hậu ái, hồn niệm sư tu hành không dễ, cậu hỏa nhập ma tình huống là thường có." Lưu Thông Châu lại liền ổn quyền, lập tức chuyển thân lại đổi một bộ gương mặt, nói, "Lập tức cho bốn cộng thành truyền tin, phong thành, đều đuổi theo, ta muốn đem hắn xương thành cho, vì cháu của ta thủ." Nói vừa xong, mấy chục người lăng không mà lên, nào về phía nam tướng. Chính là do ở Lưu Thông Châu quá tự tin, cho là mình tại phủ Dương thành giữa nắm giữ tuyệt đối lực khống chế, căn bản không nghĩ tới Đông Phương Vũ có bất kỳ thành công khả năng chạy trốn, bố trí có chút quá thông dòng, không nghĩ tới cái này ngược lại cho Đông Phương Vũ cơ hội. Bởi vì Đông Phương Vũ căn bản cũng không có nghĩ tới đi cùng thành, tình huống xuất hiện ý không ngờ được biến hóa sau khi, hắn biết mình căn bản không có khả năng chạy đến cùng thành. Nguyên cớ, hắn thử vừa mới bắt đầu cũng là hướng về bán mệnh lâu chạy hùng hủ. đây là hắn duy nhất một đường sinh cơ. Côn vật Black Xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 9, Trung xuống nhi. Đông Phương Vũ cũng không có luyện tập qua bất luận cái gì bộ pháp, khinh công của hắn công phu vẫn là ở kiếp trước tiếp xúc qua thổ điển khinh công. Bất quá, giờ phút này, hắn phản phất đã biết chính có vô số nhân tại hướng hắn chạy tới, hắn toàn lực vận chuyển cấp 7 võ giả sở hữu tinh lực, chân nguyên trong cơ thể bị thúc dục sôi trào lên, điên cuồng chạy đội. Lúc này, Lưu Gia cao thủ vừa mới bắt đầu đổ xuất lưu phủ, nếu như có thể từ không trung quan sát, sẽ thấy vô số H. y người giống điên cuồng đàn kiến, hiện lên núi hình hướng về Đông Phương Vũ bọc đánh mà đến. Nhanh như điện chấp bên trong, ma tiên sinh cái này nhị phẩm hồn niệm sư dần dần lộ ra ánh mắt kinh hãi, bước tiến của hắn không thể so với nhị phẩm tinh thần vũ sư Lưu thống Châu chậm, biểu hiện đồng dạng cường đại võ đạo tu vi. Nghe nói nắm giữ hồn niệm sư tiềm lực thiếu niên thiên tài có thể vẹn vẹn bằng vào thần niệm liền để vũ mao trên không trung phiêu dãng, được xưng là phiêu vũ cảnh. Dạng này thiên tài thiếu niên có thể gia nhập hồn niệm sư hiệp hội, làm hồn niệm sư học đồ, có khi cùng xưng chính sát hồn niệm sư. Đi qua đặc thủ tu luyện phương pháp hóa, hồn niệm sư có thể làm được để đàng ở đọa lạc quả táo trở về đầu cảnh ra quả trở lại nhánh, cái này đạt tới nhất phẩm hồn niệm sư yêu cầu cũng có gọi ra quả cảnh. Mà mã thần hồn của tiên sinh đã có thể ngưng luyện thành châm, Bách bộ xuyên dương, được xưng là ngưng chấm cảnh, đặt tới nhị phẩm hồn niệm sư. Tại phủ Dương thành đủ để trở thành khiến người ta ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng chính là hắn, vừa mới bắn về phía Đông phương Vũ Não Hải hồn niệm công kích vờ im mà như châu đất số biển, căn bản không có nhắc lên bất luận cái gì bọt sóng, cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh hãi. Đông Đông à, vừa rồi chúng ta khả năng thật giết nhân, Mã tiên sinh một bên lăng không độ, vừa nói, tiểu hai tử này thế mà có thể chống đỡ thần hồn của ta công kích, hắn tất có thần hồn phòng ngự chí bảo. Mã Tiên Sinh trong lời nói đã có thiết hận, cũng có cùng nhiệt, thần hồn phòng ngự trí bảo a, có thể không nhìn nhị phẩm hồn niệm sư công kích, cái này vẫn phải, tuyệt đối là bảo vật vô giá. Nghe Mã Tiên Sinh, Lưu Thống Châu đột nhiên cứng đờ, lập tức điên cuồng lên, thể nội khiếu hải bên trong tinh thần chi lực phiên giang đào hải, toàn bộ bốc cháy lên, để tốc độ của hắn đột nhiên lại tăng lên một thành. Người cái này tên điên, lần trước chúng ta chiếm tiện nghi liền chạy tốt bao nhiêu, đáng thương ta vừa mới an ổn mấy ngày thì lại phải thay đổi người. Lao nhanh bên trong, Nguyện Vọng Hầu thần nhịn không được phàn Vũ nghe tự xưng bậy vì thủ tướng không muốn nói lời nói Nguyện Vọng Hầu thần càng không ngừng lại nhảy lại căn bản không có đáp lời ý nghĩ, cái này khiến hầu thần trong thênh nghiêm bắt đầu có chút phẫn nộ. Có lẽ là bị hầu thần làm phiền, Đông Phương Vũ đột nhiên mất lên cuống họng giống to, ngược lại đem hầu thần giật mình. Chỉ nghe Đông Phương Vũ quát, bán mệnh lâu, có nhân truy sát ngăn chặn ngươi khách hàng, các ngươi đến tuột cùng có quản hay không a? Có quản hay không a? Có quản hay không a? Có quản hay không a? Đường phố tứ phương tiếng vang quấy động, không ít trong môn hộ vậy mà bắt đầu sáng lên ánh đèn. Nguyên vọng hầu thần kinh hỏi, tiểu tử, nơi này còn xa, ngươi xác định bọn họ có thể nghe được. Đáng tiếc, Đông Phương Vũ vẫn là không để ý tới hắn, chỉ là càng không ngừng hô to. Nhìn lấy chung quanh dần dần nhiều lên ánh đèn, Ngụy vọng hầu thần tự lẩm bẩm, "Ta biết, ngươi căn bản chính là muốn phá hư người ta danh dự, bước lấy bọn hắn xuất thủ cứu ngươi." "Ngươi điên, ngươi chính là một cái tên điên, đắc tội một nhà không sợ, còn muốn đồng thời đắc tội nhà thứ hai, ngươi thì không sợ hai nhà cùng một chỗ vây giết ngươi." Đông Phương Vũ không sợ, hắn đang đánh cực, dùng mệnh lực. Bán Mệnh Lâu. Này xui xẻo tên, cái này thân thiết tên. Nó rốt cục xuất hiện tại Đông Phương Vũ trong tầm mắt. Lúc này, Hầu Vương Truy binh khoảng cách tựa hồ so với hắn cách Bán Mệnh Lâu khoảng cách còn có gần. Xem ra, vẫn là không kịp. Đông Vương Vũ tại mặt đất đi vội, như là tuyết điêu nhảy xuống tại mặt tuyết trên trường, động tác ngoạn lệ ở giữa, hai tay hướng về sau liền, liền dương. Lần thứ nhất giơ lên lúc, tung ra hai thanh sát hạt dự, những thứ này mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng giao thét sinh phòng, vẫn làm cho nhân kiêng kỵ, nhiều ít giảm chầm một chút tốc độ. Hắn lần thứ hai hướng về sau giơ tay lúc, lại là sử dụng tuyệt học đạn chỉ thần thông, mỗi tay bắn ra 8 hạt sát hạt dự, lần này thanh âm cũng không so vừa rồi lớn hơn bao nhiêu, thành công điểm ấp mấy người. Ngay cả Lưu Thông Châu cùng Mã Tiên Sinh cũng bị làm đến có chút lúng cuống tay chân, trong lòng thầm mắng tên này giàu hoạt. Sa hạt dưa cũng không có, Đông Vương Vũ khoảng cách bán mệnh lâu còn có không đến 100m, cái này mấy hơi thời gian có lẽ cũng là thiên nhân vứt cách. Là mồ hôi miện nhi chạy xuôi tại chóp núi của hắn lúc, toàn bộ bán mệnh lâu đột nhiên sáng lên, như là nhóm lửa một chiếc băng đăng, lại như cùng một con hồng hoàng cự thú đột nhiên mở to mắt. Một cái thân mặc lông sủ trắng như tuyết nhẹ áo lông thiếu nữ đứng tại ánh đèn tập trung lâu 3, nhìn lấy từ đằng xa cơ hội là thiêu đốt sinh mệnh chạy tới thiếu niên, trong mắt lóe ra thưởng thức, hoảng hốt, vẻ hưng phấn. Cái này cô tịch như là một đầm nước động phủ Dương Thành đã thật lâu không có cái gì có thể làm cho nàng lực cảm thấy hứng thú, hôm nay tựa hổ có chút khác biệt. Lưu thị gia tộc khí thế hung hùng, đây cơ hồ là dốc hết toàn lực tư thế, tộc trưởng cùng hồn niệm sư cung phụng tự mình xuất động, lại là đuổi theo như thế một cái 14, 15 tuổi thiếu niên. Mà thiếu niên này lại tựa hồ chắc chắn bán mệnh lâu biết cứu hắn. Cái này đều không có gì hay. Còn có cái gì có ý tứ? Nghĩ tới đây, cô nương này không khỏi vì đó cười, dễ nghe thanh âm xa xa truyền ra, "Thiếu niên, chỉ cần ngươi có thể đi vào ta lâu, chính là ta khách hàng." Lưu Thống Châu cười, hiểu ý mỉm cười. Đông Phương Vũ cũng cười, cười khổ. Vô luận như thế nào hắn cũng không có khả năng tại Lưu Thông Châu bắt đến lúc trước hắn tiến vào bán mệnh lâu. Trư Phi, Trư Phi có một đầu băng rùa, một đầu diễm hồng sắc băng rùa. Vừa rồi nó tựa hồ thắt ở kỵ nữ bên hông, hiện tại nó vờ ơ im mà như cùng một cái hỏa chiếu con đường một dạng đập vào mặt, Đông Phương Vũ xác định hô hấp đến thiếu nữ hương thơm. Sau đó, cái kia đai đỏ liền thắt ở Đông Phương Vũ bên hồng, lại sau đó, hắn lăng không mà lên, lại còn thanh nhã vẫn duy trì thường ứng lớp đi vai hùng. Nhẹ nhàng rơi vào lầu ba trên lan can, cô nương nhi nhìn lấy Đông Vũ hai tay hướng hai bên cực hạn mở rộng, trên bàn tay lật, sau bốn ngón tay chăm chú khép lại hơi gấp, làm ra như là ứng kích trưởng không quá dị tư thế, khanh khách mà cười rộ lên nhìn tư thế kia đúng là một lát không dừng được. Chung ký nữ, ngươi này rất tôn nhi của ta. Con mời cô nương cho lão hủ một số chút tình mọn, vì ta đáng thương tôn nhi báo thủ. Lưu Thống Châu đứng tại 30m bên ngoài, bất đắc gì nói ra. Lưu tiên sinh, ngươi không nghe hắn nói là ta khách hàng sao? Ấn đoán của các ngươi ta có thể quả không, tóm lại, làm xong cái này đàn sinh ý muốn chém giết muốn dốc thịt đều tùy ngươi. Hôm nay, ngài vẫn là mời trở về đi. Trăng cầu cô nương ý nghĩa lời nói lạnh nhạt, không có chút nào cảm thấy cái này nhị tuyển cảnh vũ sư áp lực. Lưu Thông Châu trên mặt thanh bạch bất định lên, nhìn lấy trên lầu 3 Đông Phương Vũ. Hàm răng đều muốn cắn nát. Làm sao? Phủ Dương Thành hắn duy nhất kiêng kỵ thế lực cũng là cái này bán mệnh lâu, đây chính là một cái bao trùm toàn bộ đại lục siêu cấp tổ chức, tuyệt không phải mình một cái gia tộc có thể đối phó. Thật lâu, Lưu Thống Châu bất đắc dĩ phân phó ra nhân nghiêm mật vây quanh, lúc này mới không cam lòng rút đi. Lầu 3 phòng khách bên trong, Đông Phương Vũ chân thành hướng trắng cầu cô nương nói lời cảm tạ. "Hỏi, cô nương, xin ý ngoại trừ, có thể hay không cáo chi phương danh, ta không ý hắn, chỉ là này ân tương lai ta báo." Không gặp Đông Phương Vũ nói ý nghĩa lời nói âm vàng, chém đinh sắt, Tráng Cẩu cô nương cũng thu hồi mấy phần lòng kính thị. Rồi có chút động dùng, nói: "Chúng ta dị tộc người, họ tên có chút quái dị, khách nhân không nên Cởi lời nói, ta họ Trùng, côn chủ chủng." Đông Vương Vũ trận mắt hồ mồm, "Thiên hạ còn có họ Trùng?" Trùng Cô nương che miệng cười nói, "Hù đến người đi, chưa thấy qua như thế xấu xí họ a." Đông Vương Vũ có chút lúng túng khoắt tay, cả Lâm mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy cái này họ rất khó đặt tên mà thôi." Cô nương kia phương danh là Trùng Sương Nhi, còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 10, Sở Sinh Tử. Trùng Nhi Đông Phương Vũ nhai nuốt lấy danh tự bên trong ý vị, cho dù hắn làm người hai đời cũng không nhịn được bị danh tự tán phục, trung thành mà tán thán nói, thật sự là tên rất hay, không phải tâm linh khoáng đạt người khó mà lên ra tốt như vậy tên, là cùng lâu chủ Thanh Nhã cực kỳ xứng. Chung Sướng Nhi có thể tâm địa cười, một đôi phá lệ có thần con mắt phóng thích ra nội tâm vui thích, nàng có thể nghe ra Đông Phương Vũ phát ra từ nội tâm tán hưởng. Nàng vừa muốn mở miệng, đột nhiên Tả mi vậy một cái, tiếp lấy nhân tiện nói, "Đông Phương công tử lại xin bao quát ngồi, ta đi một chút sẽ trở lại." Chung Sướng Nhi vừa mới rời khỏi, Nguyễn vọng hầu thần lại nhịn không được lên tiếng, "Đông Phương tiểu tử" Vừa rồi giống như có một đạo thần niệm từ bên ngoài chuyển đến, ngươi có thể cẩn thận một chút, khác sinh ra biến hóa gì. Đông Phương Vũ một vừa thưởng thức trong phòng khách mấy tấm sơn thủy, một bên trực tiếp tại thức Hải bên trong chuyên niệm, hầu thần các hạ, chẳng lẽ ngươi nghe không ra bọn họ chuyển đọc nội dung? Có chút cơ giới cảm giác đẹp giọng hát hay trả lời, ta không phải nói ta hiện tại trọng thương sao? Nếu là ta khôi phục một phần 10, bọn họ ngay trước ta truyền niệm quả thực cũng là hướng ta thổ lộ. Ha, ha Vũ đại nạn không chết, tâm thần bồng không khỏi trêu chọc lên, hầu lao, ngài không phải nói trọng thương không thể nói nhiều sao? Tiểu tử ngươi tìm lão nhân gia ta nợ bí mật? Ta nguyên lai là không có thèm ứng ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một cái 14, 15 tuổi tiểu hài tử, ta một cái mấy chục vạn năm lão tiên bối, bị ép ngã tại đầu của ngươi bên trong, ta dựa vào cái gì đã làm ngươi bảo mẫu, lại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Vậy bây giờ ngươi làm sao biến lắm lời?" Đông Phương Vũ ngạc nhiên nói. Khu, khu, bị nén một chút, Nguyên vọng hầu thần tựa hồ đang suy nghĩ cái gì tìm từ, thật lâu nói, nếu chúng ta xác lập giúp đỡ cho nhau quan hệ, có phải hay không nên thẳng thắn một số, ngươi tựa hồ có không ít bí mật gạt ta đi." Đông Phương Vũ sững toàn tức nói, ngươi là chiếm tiện nghi khẽ mẹ à. Vô luận ngày và đêm, Ta ngươi làm gì đều nhịn, ta muốn giấu diếm đều giấu giếm cùng ngươi, ta còn có rất phiền đây. Tương lai ta còn có cái gì truy cầu? huống chi, đến bây giờ ta một không biết ngươi là từ đâu tới, hai không biết ngươi có cái gì sở trường, ba không biết ngươi trường nào thì đi, ngươi còn không biết xấu hổ cho ta đảm công bình. Hầu thân bị nện đến không nhẹ, rất muốn vung tay không để ý đến hắn nữa, nhưng vừa nghĩ gần nhất bái hắn ban tặng liền nuốt ba đạo nhân loại thần hồn, thương thế rốt cục bắt đầu khôi phục. Tuy nói khoảng cách hoàn hảo còn kém thiên sơn và thủy, nhưng cuối cùng có một cái tốt đẹp bắt đầu. Phải biết, hắn dừng lại tại lớn nhất suy yếu thời gian đã không biết bao nhiêu và năm. Mà lại thông qua mấy ngày nay quan sát, tiểu tử này không gặp chuyện cũng chẳng có gì, qua quyết bình thường, cả Lơ Phất Cơ. Vượt gặp đại sự ngược lại càng bình tĩnh hơn, giỏi về vận dụng hết thể có lợi nhân tố, đa trí gần giống yêu quái. Nếu hợp tác với hắn, toàn lực trợ hắn trưởng thành, là khẳng định sẽ ra tốc chính mình khôi phục. Nghĩ tới đây, khi rất giống hồ làm ra quyết định kỹ cảng, vừa mới muốn mở miệng, lại nghe được bên ngoài phòng khách mặt có âm thanh chuyển đến, đành phải tạm thời ở nhẫn. Mới vừa rồi là trùng sướng nhi truyền niệm tìm nàng, vị này Lữ Bình lúc chỉ dạy nàng cường hóa thần hồn biện pháp, xem như nửa cái, nửa cái tu hạ. Trà qua trùng sướng nhi từ trước đối với hắn rất là tôn kính. Lữ đem trùng sướng nhi xin hạ lầu hai, ngay thẳng mà nói, cao ốc người, vừa rồi thiếu niên hướng kia rõ ràng là muốn lợi dụng chúng ta, giáp tâm bắt đầu thì không tốt. Chúng ta đến tụt cùng có cần thiết hay không vì một thiếu niên đắc tội bản thành gia tộc lớn nhất? Mà lại, thiếu niên này khẳng định sẽ cầu khẩn chúng ta giúp hắn chạy trốn, hắn là đi, chúng ta có thể muốn trưởng kỳ cùng lưu ra liên hệ. Ta là vì buồn lâu cân nhắc, xin ca hữu người trở trách." Trùng sướng nhi hơi hơi quý gối, khách khí nói, "Lữ sư, chúng ta mở cái này bán mệnh lâu mục đích chính yếu nhất cũng không phải là vẹn vẹn đến chút mệnh số." Phụ Thánh bản ý là để cho chúng ta nhiều cùng bọn hắn câu thông, nhiều kết giao tuổi trẻ có cự đại tiềm lực anh tài. Lữ kinh Ngạc nhìn Trùng Sư nhi, lại suy tư một hồi, vẫn là mở miệng nói, hắn là tuổi trẻ có cự đại tiềm lực anh tài. Đây là chúng ta lần thứ nhất tại trong thành gặp hắn a. Lão Hủ có chút muốt, không có nghi rõ ràng. Trùng Sư Nghi mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng loãng, nói, Lữ sư, nếu như ta nhớ không lầm, cái kia lưu ra hồn niệm sư tầng thứ giống như ngài a. Lữ Trinh Trinh gật đầu, vô ý thức nói, đúng vậy a, đều là ngưng trong cảnh, nhị phẩm hậu kỳ. Trùng Sướng Nhi ha ha cười nói, một cái mới cấp 7 tiểu tiểu võ giả có thể tại lưu phủ giữa dưới người, bị hơn 400 người không đuổi theo kịp. Càng quan trọng chính là, làm cho một cái nhị phẩm hậu kỳ hồn niệm sư đuổi theo ra lưu phủ mấy ngàn mét, không bị niệm lực công kích đánh bại, ta có lý do gì không cùng hắn kết giao đâu. A. Lữ Ngạn Học nhìn chân chối mà nói, ngươi nói là hắn có đại cao thủ tương trợ, có lẽ là có phòng ngự thần hồn công kích trí bảo. Mặc kệ là cái gì chủng, đều là có người có đại khí vận. Lữ sư, hiện tại ngươi còn có phản đối với quyết định của ta? Trùng Sướng Nhi có chút nhịch nói, không phản đối, ta xưa nay không phản đối. Vẫn là cao ốc người cao minh. Lữ tiên là lắp đầu, tiếp lấy dựng thẳng lên một cái. Đông Phương Vũ chính đang nhớ lại trùng sướng nhi bộ dáng, chỉ một cặp phá lệ đôi mắt to sáng ngời ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cái khác thế mà nghĩ không ra. Đang cố gắng nghĩ đến, tiếng người trước chuyển vào tới. Đông Phương tiểu đệ, tục vụ phức tạp, để ngươi đợi lâu. Đông Phương Vũ trong nội tâm rung dậy, đêm hôm khuya khoát tục vụ phức tạp. chẳng qua cũng không thể nói toạn, chỉ là nói, là ta cho ngài thêm phiền phức. Vũ mị mà cười một tiếng. Vừa sân vừa hỉ gân mặt, đường cong thanh thoát bờ môi, lộ ra một cỗ vô pháp che chắn hỉ khí, trùng sướng như nói, "Tiểu đệ nhất định là muốn chạy trốn bản thành đi, có cái gì yêu cầu cụ thể?" "Ta thế nhưng là nói tốt, vì ngươi để tỷ đắc tội một cái đại thế lực, giá tiền này cần phải tăng gấp đôi." Nói rõ muốn tăng giá, kỳ thực công thẩm Sương hô đã biến thành tỷ đệ, Đông Phương Vũ như thế nào nghe không hiểu, thức thời nói, "Ta muốn chạy đến ngoài vạn nhạn, về phần đi nơi nào toàn bằng tỷ tỷ làm chủ, cũng tuyệt không trả giá." Nghe Đông Vũ đổi giọng gọi tí tí, nàng cũng rất thức người trẻ tuổi kia đả sả tùy côn trên độ, cười càng vui vẻ hơn, nói, "Hướng nam đi." Ngoài vạn dặm có cái Hoa Âm Thành, tới gần thành này có vạn lình tiên tông một cái phân đà, nếu như ta nhớ kỹ không tệ, không lâu sau đó bọn họ liền nên nhận người tay, chỉ có tiến vào tông môn, ngươi mới chính thức có thể trốn tránh lưu ra truy tung. Dừng lại một chút, lại nói, giá cả sao? Người khác là 5 năm dương thọ, ta thì thu ngươi 10 năm đi. Bất quá, đối với người khác mà nói, chúng ta chỉ chờ 2 năm, nếu như trong vòng 2 năm lấy không đến chúng ta cảm thấy hứng thú độ vật, mạng này a liền không có. Đối với đệ đệ của ta, chúng ta 5 năm, như thế nào? Hỗn Vũ đại lục phổ thông tuổi thọ của con người không hề dài, 7, 8 chục năm mà thôi cho dù là định phong võ giả, tối đa cũng liền có thể sống 150 năm. Trăng qua một khi tiến vào tinh thần vũ sư hàng ngũ, thọ mệnh liền bắt đầu tăng gấp đôi, 10 năm thọ mệnh đối với một cái tiền độ vô lượng võ giả tới nói không đáng kể chút nào. huống chi người ta bán mệnh lâu chỉ sợ cũng không phải cái gì mạng mục đều thu, căn bản không thể là vì bọn họ tìm tới thiên tài địa bảo chỉ sợ muốn bán người ta cũng không mua. 10 năm thọ mệnh đổi một cái mạng, nói thế nào đều có lợi, muốn đến nơi này, Đông Vương Vũ thống khoái mà nói, vậy thì cảm ơn tỷ tỷ, ta Đông Vương Vũ nhất định sẽ vì tỷ tỷ hoàn thành chí ít một hạng nhiệm vụ. Chúng sướng Nhi rất hài lòng, nói, tới đi. Đông Phương Vũ theo nàng, liên tục tiến vào ba đạo che kín cấm chế lại môn, đi vào một cái tối như mực mà đặc biệt lớn hình trước thư án. Trên thư án bày biện một bản đen tuyển sổ sách, bên cạnh bày biện một cái niên mực, bên trong là đậm đặc như máu đỏ mặc. Đông Phương Vũ thậm chí cảm thấy đến cái kia chính là máu, bởi vì hắn cảm giác có mơ hồ mùi tanh chuyển đến, lại nhìn cái kia sổ sách trên thành linh viết ba chữ to, không khỏi hít sâu một hơi. Sổ sinh tử. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi có động làm việc. Chương 11, hầu thần bản giao kỹ năng mới. Đông Phương Vũ đối với sinh tử sổ ghi chép quá độ kinh ngạc để trùng sướng nhi có chút khó tin, "Là là hỏi, chán đỡ dê lẽ lại ngươi còn có nhận biết thứ này?" Đông Phương Vũ Lung từng nói, "Ta là bị không khí này kinh hai đến, không có gì." Trong tứ hải, người vọng hầu thần cái kia dễ nghe trong thanh âm thế mà cũng có thể mang ra bị uội, có vẻ hơi không đáp điều, "Hắc <cười> hắc, đứa nhỏ này bí mật quá nhiều." Hắn khẳng định gặp qua. Tuy nhiên cảm thấy Đông Phương Vũ phản ứng có chút qua, nhưng trùng sướng nhi là không nghi ngờ gì, sơ lược giải thích nói, "Đây là trong phủ chúng ta chấn động phủ một kiện nhiệm đương nhiên đây chỉ là phân thân của nó mà thôi." Ngươi chỉ cần ở phía trên viết rõ tính danh cùng chỗ bán thọ hạn là đủ. Đông Phương Vũ theo lời nâng bút no bụng tráng huyết mạch, tại sổ sinh tử để bụng tình thấp phẩm viết xuống, Đông Phương Vũ bán mạng 10 năm, trong vòng 5 năm thu hồi. Rất quỷ dị, một sát na này ở giữa, hắn cảm giác mình sát thực ném thứ gì, không khỏi run mình, cuộc sống có chút phát lạnh. Có lẽ là vì hòa hoan không khí, trùng sướng nhi ha ha cười nói, "Đông Phương tiểu đệ, bất kỳ người nào bán mạng tâm tình cũng sẽ không tốt. Tất, cùng Mai Ngọc này lấy được, bên trong là chúng ta bán mệnh lâu cần thiên tài địa bảo, đều có đánh dấu giá cả, tìm tới về sau, trong vòng 5 năm có thể trở về hoàn mệnh." Chúng ta bây giờ liền đem ngươi truyền tống đến Hoa Âm Thành, nhớ kỹ, không cho phép hướng Hoa ấm Thành lâu chủ đánh nghe tình huống của ta." Đông Phương Vũ sửng sợ, lập tức gật đầu. Không thể tưởng tượng chính là, cái kia truyền tống trận lại chính là cái này, đại sao án thư cái kia thanh đen nhánh lưng cao đại ỷ, Đông Phương Vũ ngồi ở phía trên cảm giác là lạ lạng, có loại muốn trở về âm tào địa phụ cảm giác. Bất quá, còn không đợi hắn hoảng sợ run sợ quá lâu, lại đột nhiên lâm vào xoay tròn cấp tốc bên trong, quanh thân truyền đến hướng ngôi cái phương hướng để ép cùng xé rách cảm giác, giờ phút này hắn phảng phất đang bị vỡ vụn gây giật lại. Cũng may thời gian không dài, hắn liền tại một cái khác ghế lớn trên tỉnh lại. Nhìn lấy trên bản đồng dạng hình dạng và cấu tạo sổ sinh tử, hắn có chút hoang hốt. Lúc này, ngoài cửa truyền đến cực không nhịn được thanh âm, "Đây là cái nào người điên, đêm hôm khuya khoắt chuyện tống? Chẳng lẽ bán mệnh lâu chỉ dùng nữ nhân sao?" Đông Phương Vũ quái dị mà nghĩ đến, đã nhìn thấy một cái mặc màu đen áo choàng cao gầy nữ nhân tiến vào mật thất. Nữ nhân này lạnh như băng, một bộ người sống chớ gần dáng vẻ. Nàng căn bản không để ý Đông Phương Vũ, trực tiếp lấy ra trên bàn sổ sinh tử, nói ra, "Nhà đầu này thật là độc ác, chuyện một lần liền bán năm thọ mệnh." "Tiểu tử, nắm chặt đi thôi, đừng chậm trễ lao nương ngủ." Đông Phương Vũ cái này tức giận à, đều nói nữ nhân không thích nói mình lão, trước mắt thì gặp được một cái tự xưng lao đương. Không có cách, luôn luôn nhận người ta tỉnh, đây là ân cứu mạng a, không tốt nói thêm cái gì, đứng lên, lay động hai lần, cố nén mê muội, lược liền ổn quyền, nhấc chân liền đi. Tuy đêm đã khuya, còn tốt bán mệnh lâu thì ở vào hoa ấm thành phố hoa nhất đường cái, được không bao xa liền để Đông Phương Vũ tìm tới một cái đại hình hào hoa khách sạn. Hoa ấm lâu, đây là ăn ngủ một thể đại khách sạn a, Đông Phương Vũ phi thường hài lòng. Đêm khuya, tinh quang sáng lạ, Vốn là luyện công tuyệt hào thời cơ, Đông Phương Vũ có thể nhịn lấy không nhìn mới được chữ vật giới chỉ cùng túi chữ vật, nhưng không tắm rửa là không được, cưỡng ép đút lấy bạc, sai sử tiểu nhị đốt 3 thùng nước. Ngâm trong nước, tự nhiên là nhớ tới đằng cách nhi thiên đường. Tắm rửa xong, Nguyên vọng hầu thần vẫn muốn cùng Đông Phương Vũ nói chuyện phiếm, lại bị hắn quả quyết từ tuyệt, lý do là ban đêm nhất định phải luyện công, bởi vì ban ngày không có ngôi sao. Đêm hầu thần tức giận đến a. Nghĩ thầm, ta không phải liền là lúc đầu thời điểm không có đem bản lãnh của mình đều nói cho người sao. Về phần ngươi sao? Không có cách, đành phải chờ lấy Đông Phương Vũ lại thổ nạp một đêm tinh quang, làm mặt trời mọc thời điểm, Đông Phương Vũ lôi kéo giá đỡ lại muốn luyện tập thiết như cánh điệp, lúc này Hầu Thần thật sự là không thể nhịn, cả giận nói: "Ngươi liền không thể trước buổi lao nhân ra ta trò chuyện một lát, lúc nào không thể luyện a?" Đây chính là ban ngày. Đông Phương Vũ thực sự không nghĩ tới Hầu Thần sẽ phản ứng mãnh liệt như thế, giải thích nói: "Ta nhiều năm đã thành thói quen, cho dù hoàn cảnh lại ác liệt cũng không có gián đoạn qua." Nói xong, hắn lôi kéo tư thế liền muốn túy người, chỉ nghe nói: "Ngươi này mụ luyện là làm nhiều công ít, lão tử có thể đem công pháp của ngươi để bắt" Ngươi rưng là người nào lão tử? Cái gì? Ngươi có thể đem công pháp để bạn? Mau nói. Đông Phương Vũ đột nhiên bừng tỉnh, cùng thì nói, còn không mau để thần thức tiến đến. Hầu thần lạnh lùng ném một câu. Đông Phương Vũ không dám thất lễ, thần thức trở về thức hải, lại xuất hiện tại cái kia rộng lớn thủy tinh khô lâu được. Nhìn lấy Đông Phương Vũ khí bộ dáng gấp gáp, nguyên vọng Hầu thần rất là hạ giận một thanh. Đông Phương Vũ sốt ruột, hắn thì không đổi, bắt đầu chậm rãi êm tai nói, ta bản là nhân loại chế tác một kiện siêu cấp công cụ, nhưng ta bị thương nặng, lúc ấy cái này thủy tinh xương đầu cơ hồ hoàn toàn khai liệt. Vì chữa trị nó, Ta đem chữ thần hồn của tổn Chi lực toàn bộ hao hết. Nơi này thành một mảnh khô giáo sa mạc, ta cơ hồ mất đi sở hữu công năng. Động Vương Vũ ngước đầu nhìn lên cái này trong suốt thương khủng, hơi nghi hoặc một chút mà nói, nhìn không ra có bất kỳ vết thương nào à. Hầu thân nói, ngươi bây giờ hồn nghiệp lực còn không được, tương lai ngươi sẽ thấy, vẫn có một đầu cực nhỏ khe hở, hắn để lực công kích của ta biến thành linh. May mà chính là, cái kia lưu ra thần hồn của tiểu tử thế mà hảo chết không chết chạy đến trong thức hải của ngươi đến, rốt cục khởi động ta khôi phục hành trình. Hiện tại, lão nhân gia ta thôn vẻ ba đạo thần hồn. Bên trong một cái còn có tương đối cường đại, để cho ta có sẵn nhất định năng lực. Đầu tiên là ta bình thường nhất công năng, ta có thể phiên dịch hết thể sinh linh cùng chủng tộc lời nói. Đông Phương Vũ lễ phép gật đầu, biểu thị chính mình lý giải, ngài có thể cùng heo nói chuyện. Tiếp theo ta có thể đem một cái vị diện trụ cột công pháp để bạn, có lẽ ta đáng lẽ công năng chính là vì làm cho nhân loại mau sớm giải nắm giữ một cái vị diện. Đây là ta hiện tại nhớ lại hết vậy. Hiện tại đến lượt ngươi thẳng thắn, ngươi chí ít nên là làm người hai đời a. Đúng hay không a? Đông Phương Vũ cười một tiếng, thản nhiên tự nhiên mà nói, đã sống nương tựa lẫn nhau thì không nên có chỗ giấu giếm. Hoàn toàn chính xác, ta từ một cái chỉ có võ thuật thế giới xuyên Việt mà đến." Nguyên vọng hầu thần cười hắc hắc, nói, "Cái này đúng, ta luôn cảm giác mặt ngươi Lâm Nguy cục lúc quá tỉnh táo. Như vậy, ta có thể nói cho ngươi, không chỉ có vị diện này công pháp có thể phát triển ra càng nhiều kinh mạch, ngươi nguyên lai like thế giới kia võ thuật cũng có thể liên thông kinh mạch, vận chuyển tinh thần chi lực." Đông Phương Vũ cùng thỉ lên, gấp giọng nói, "Vậy ta không thì có thể dễ dàng mà phát triển càng nhiều kinh mạch, tấn cấp cấp 8 võ giả." "Không sai, bất quá, ta hiện tại năng lực có hạn, cũng không thể đem công pháp tăng lên tới cảnh giới tối cao." chớ ta khôi phục càng thêm cường đại, một số hoàng cấp công pháp ta thậm chí có thể đề cao đến nguyên cấp, địa cấp, thậm chí là thiên cấp. Đại hỉ qua đi, Đông Vương Vũ nhất quán bản tính lại hiện hiện ra, thành cần nói, hầu lão, vẫn là câu nói kia, nếu là sống nương tựa lẫn nhau, ngươi giúp ta để bạn, ta về sau vô luận cường đại cỡ nào, chung quy để khôi phục thương thế của ngươi làm trọng, ngươi xem, coi thế nào. Ha ha ha. Mang theo dễ nghe cơ giới âm tiếng cười tại Thủy Tinh Khô lâu được vang lên, tiểu tử, ta cuối cùng không có nhìn làm ngươi, ta muốn chính là cái này kết quả. Tới đi, luyện một chút nhà các ngươi truyền liệt trưởng. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 12, đạn chỉ thần thông biến lục mạch thần kiếm. Liệt Dương Trưởng, hoàng cấp trung phẩm vũ kỹ, là Đông Vương gia tộc duy nhất có thể lấy ra được công pháp. Cũng chính là làm vì gia tộc thiếu chủ, Đông Vương Vũ mới có thể thu được truyền thừa. Bộ công pháp kia tổng cộng có thể đánh thông 64 điều kinh mạch, mà hắn đã tu đến đại thành, có thể nói nếu như không có công pháp mới, hắn nhiều nhất tiếp tục đem cái này trưởng pháp tu đến đại viên mãn, muốn nhiều khai mở một đầu kinh mạch cũng là không thể. Muốn trở thành cấp 8 võ giả nhất định phải mở ra 128 điều kinh mạch. Đối với nhu cầu cấp bách tấn cấp Đông Phương Vũ tới nói, chỉ có thu hoạch được mới công pháp con đường này, đây cũng là vì cái gì hắn đối với gia nhập lưu ra cái này càng lớn gia tộc như thế chờ mong. Hiện tại, nguyên vọng hầu thần thế mà có thể để đạt công pháp, chuyện này với hắn cái này người tu luyện cổn tới nói không khác hạn hắn đã lâu gặp mưa lạnh, có thể nào không vui vô cùng. Giờ phút này, hắn một hồi cũng không thể chờ. Hai cước kéo hướng sau khẽ nghiêng, tuy là tại chạy trong các, lại có một loại cắm dế đại địa cảm giác. Tay trái bên ngoài chống đỡ như hộ thuần, hữu trưởng được dẫn bên ngoài phát, dẫn động tinh thần chi lực, chảng chế bừng bừng phân trấn. Không biết tại sao cho dù là giống Liệt Dương trưởng loại này hoàn cấp chúng phẩm vũ khí, tại Đông Vương Vũ trong tay sử ra, cũng là một phen đại sư khí độ, cùng hồn vũ đại lục thổ dân võ giả có rõ rệt khác biệt. Tiếng gió phần phật giữa, Đông Vương Vũ thôi động thể nội có hạn chân nguyên, chu lưu 64 điều kinh mạch, hóa thành bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng, đánh ra bóng ánh khắp nơi ánh sao. Vẹn vẹn diễn luyện một lần, Đông Vương Vũ liền thấy bên cạnh kỳ cảnh lại hiện ra. Một đám lưu sa, nghịch thế mà lên, trong chớp mắt biến hóa thành một cái giống như nhân lại như khí sinh linh. Lần này, nó có gần phân nửa tay cỡ bàn tay. So với lần trước đại trí ít gấp 3, đây đương nhiên là lại nhiều thôn vệ hai đạo thần hồn nguyên nhân. Cái này hầu linh song trưởng phù riêu mà lên, cho người ta một loại hảo giác, đã lực bày thiên quân, lại phiêu giật thoải mái. Hai trưởng sai động ở giữa, tựa hồ có sống gân châu dẫn dắt ở giữa, mỗi khi song trưởng đảo ngược mà đi, như cùng ở tại trùng điệp sóng giữa ghé qua, chất chứa vô tận sức kéo. Trưởng thế phát đến cực hạng, sinh gân châu đông nhiên biến thành dây cung, làm bốn đã đến đỉnh phong trưởng thức sóng trên sinh sóng, nhị đ Cái này hầu thần lần thứ nhất vận hành liệt dưỡng trường, liền so với chính mình lại tuyệt diệu không chỉ một bậc, ở giữa hình như có thần vận, đây chẳng lẽ là viên mãn cảnh? Lại nhìn lần thứ hai, càng là trận mắt hốc muội, cái này từ cát vàng tạo thành sinh trong linh thể bỗng nhiên xuyên toa lên 64 điều kinh mạch, ngân quang lòng lánh, chói mắt rực rỡ. Lần thứ ba, kinh mạch bắt đầu nhiều lên, tại không tưởng được chỗ, sợi bạc phấn khởi mà lên, giống như kỳ tích, dính dấp Đông Phương Vũ tiếng lòng. Một đầu, hai đầu, 10 đầu, chợt vẹn nhiều 36 điều, tổng cộng 100 đầu kinh mạch, cái này nên đã tiến vào hoàng cấp thượng phẩm công pháp hàng ngũ. Lại nhìn kỹ, tựa hồ còn có vài chục điều ẩn ẩn thoáng hiện, vô pháp định vị, vậy đại khái cùng hầu thần thể lực có quan hệ. Mừng như Điên Đông Phương Vũ vững vàng đem mới tăng 36 điều kinh mạch ghi ở trong lòng, cũng không lập tức tu luyện, mà chính là vội vàng triển lãm ở kiếp trước chính mình đắc ý nhất công vụ. Bất quá, những công pháp này có thể là bởi vì cũng không phải là hồn vũ đại lục nguyên sinh thái, đối với vừa mới thích hướng vị diện này hầu thần tới nói càng thêm không lưu loát, cho dù là hắn cũng vô pháp toàn bộ mở phát ra tới. Móng giữa, công chỉ rõ ràng ra tam điều kinh mạch, cái này liền hoàn cấp hạ phẩm công pháp cũng không tính, nhưng theo hầu thần giảng không có mở phát ra kinh mạch nhiều đến mấy trăm đầu, tiềm lực to lớn. Cái khác chào pháp, Long chào kình, Hổ chào tuyên hộ thủ, đại lực kim cương chỉ, đường lăng, câu thủ đợi đều mới khai phát ra một đầu hoặc hai đầu kinh mạch, vô cùng thê thảm. Mà nhất làm cho nhân ngạc nhiên là đạn chỉ thần thông thế mà nhất cử khai phát ra 12 đầu kinh mạch, 10 ngón toàn thông. Một khi đến cấp 9 võ giả, tinh thần chi lực hóa thành chân nguyên liền có thể trình độ nhất định ngoại phóng, đến lúc đó, cái này đạn chỉ thần thông chẳng lẽ không phải thành lục mạch thần kiếm, có thể so với kích quang phao a? Nếu như tương lai hầu thần tiến một bước khôi phục, lại mở phát ra nó càng lớn tiềm lực, đạn chỉ thần thông thậm chí có thể trở thành hắn cả đời đón sát thủ. Cung hỉ hóa thành to lớn động lực, Đông Phương Vũ như si như say mà tu luyện. Vẹn vẹn vì đem các loại công pháp kinh mạch vận hành lên dừng điểm cùng trải qua được trình tự như kỹ, Đông Phương Vũ liền liên tục tu luyện một buổi sáng. Nhìn lấy hắn tu luyện như lúc này khổ, nguyện vọng hầu thần vui mừng bên trong, mấy phần khó mà che giấu mỏi mệt cũng thay đổi thành một loại tâm tình, tâm tình, các thủy tinh xương bên trong tràn ngập nhàn nhạt trưa, một hạng chỉ Đông Phương Vũ rốt chịu nghỉ ngơi, mở hai mắt ra, tuy nhiên tu luyện cho tới trưa Nhưng vẹn vẹn thần hồn đang bất việc, cứ việc trong đầu có một loại bị ép làm cảm giác, nhưng thân thể là một điểm không mệt. Lúc này bởi vì nghĩ đến trong thành dạo chơi phương thị, để bạn một chút chính mình trang bị, rốt cục nhớ tới trên thân còn có mới được một cái chữ vật giới chỉ, một cái túi được đồ. Cái này chữ vật giới chỉ đương nhiên là Lưu Chấn Lâm, làm Lưu thị gia tộc cháu đích tôn, khẳng định sẽ có đồ tốt, Đông Phương Vũ ẩn ẩn có chút tiểu chờ mong. Tham dò vào thân thức, lại có 2 mét khối dáng vẻ, có thể xương to lớn, không biết có phải hay không là tam phẩm niệm binh. Đánh quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, hơn 200 lượng bạc, vốn đỡ kim phiếu, hai tấm là ngàn lượng vàng kim. Hai tấm là ngàn lượng bạch ngân. Đây đều là tụ vật để ở một bên. Mặt khác một đống lóe ra quang mang chính là tinh thần thạch, thế mà vượt qua 1 ngàn khối, càng khiến người ta kinh ngạc là còn có hơn 30 khối chúng phẩm tinh thần thạch, cái này có thể tương đương với hơn 3.000 khối hạ phẩm tinh thần thạch. Đối với tiểu trấn tới Đông Phương Vũ tới nói, nhưng nói là phát một phen phát tài. Một thanh trường kiếm là nhất tinh nghiệm binh, đáng tiếc khắc ấn lấy lưu ra huy nhớ, tùy tiện không dám sử dụng. Về phần Đông Phương Vũ thích nhất công pháp là một bản không có. Khắc một cái túi đựng đồ giữa thì so sánh ngượng chỉ có trăm mười lượng bạc cùng năm mấy khối tinh thần thạch có tinh thần thạch cùng bó lớn kim ngân nơi tay, Đông Phương Vũ đột nhiên cảm giác nghèo đói khó nhịn, lúc này mới nhớ tới một ngày rơi không có ăn cái gì, vươn người đứng dậy, đi thẳng tới lầu 2 ngắm cảnh nhà ăn. Đông Phương Vũ mặc dù mới 14 tuổi, nhưng cũng có gần 1m7 thân cao, mày rậm mắt to, thẳng tắp xuống núi, hơi dày bờ môi, càng có một loại làm người hai đời bất phàm khí độ, tại trong đám người tự nhiên lộ ra hơn người. Tiểu Nhị liếc mắt liền nhìn ra đây là một cái VIP cấp khách khác, một giải toế bộ hư chào đón, khách quan, nhưng là muốn nhắm nháp buồn lâu bảng hiệu một chính. Đông Phương Vũ tâm tình rất tốt, tùy mở mà tiếp lời, đó là đương nhiên Nói nói các ngươi có cái gì bảng hiệu đồ ăn? Khách quan, ngày trước hết mọi phía trước cửa sổ trang nhã, Bổ lâu Tam đại danh chủ đều có một sở trường bảng hiệu đồ ăn, mỗi ngày đều có nhân không xa vạn lý vẹn vẹn thì vì phẩm nhất phẩm cái này ba đạo món ăn nổi tiếng. Đầu tiên là hoa ấm tôm chiên eo, ba tấc con tôm qua đầu đôi. Thứ hai là bích hà trưng bãi dê, từ tây bắc tới thượng đảng bãi dê. Thứ ba là dị hương hầm mật ngư, hoa ấm trong suối đặc sản. Bổ lâu hoa ấm lò nấu rượu tiểu giống nhau là xa gần nghe tiếng. Tiểu nhị thuộc như lòng bàn tay nhanh miệng báo tới. Vũ nghe được là miệng đầy nước miếng, luôn nói, nhanh chóng lên, ba loại đồ ăn muốn hết lại muốn 10 cái bánh rán hành. Bánh rán hành? Còn có 10 cái. Tiểu nhị lộ ra ánh mắt quá gì. Thế nào, liền bánh rán hành cũng sẽ không làm sao? Đối với nó ta ăn cái gì đều không thơm. Đông Vương Vũ móc ra một thỏi đại bạc bỏ trên bàn. Cách bàn một vị cô nương bị mấy cái người thiếu niên vây quanh, nghe Đông Vương Vũ nói đáng mừng, nhịn không được che miệng thì cười. Bên cạnh thiếu niên nhao nhao lộ ra ánh mắt khinh thường, một người nói, vừa nhìn cũng là nông thôn đến báo đất, trừ khô dầu thì chưa thấy qua dầu tanh. Vương Vũ đối với loại này ngu ngốc không nhìn thẳng, tiểu Nghị kia cũng sợ gây khách nhân không cao hứng, vội vàng đáp ứng lấy bạc đi xuống lầu. Chính vào giữa trưa, trong tiểu lâu khách nhân rất nhiều, trong đó lại là võ giả chiếm đa số, đại gia lời đàm luận để cơ hội toàn bộ vây quanh Vạn Linh Tiên Tông tuyển nhận ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử sự tình. Nguyên lai like ở thành này phía nam ước chừng mấy trăm dặm trong núi lớn, có Vạn Linh Tiên Tông một cái phân đà, Sao Sàng Ngai. Trong vòng 10 ngày, cái này phân đạt thì muốn tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Hiện tại ngũ hồ tứ hải tuổi trẻ tài tuấn cùng tán tu phần lớn đã tề tụ hoa ấm thành, đều chuẩn bị tới ai, lý Chương 13: Thần côn đến cửa. Hoa ấm lâu bảng hiệu đồ ăn thật sự là quý có đạo lý, cho dù là bởi vì hành thái thả thiếu cũng không chuyên nghiệp bánh rán hành cũng là làm ra dáng. Đông Vương Vũ ăn đến miệng đầy thơm ngát, cùng với trong cựu lâu chuyển đến các loại cao đẳng quát luận, hắn cảm giác cái này là mình xuyên việt đến hồn vũ đại lục sau ăn đến thơm nhất một bản đồ ăn. Các người nghe nói sao? Sao rằng nhai hàng năm chiêu thu đệ tử đều sẽ ngã chết không ít người đâu? Đó cũng đều là cấp 6 trở lên võ giả. Đúng vậy à, tổng cộng mới chiêu 1000 tên tập dịch, 100 cái ngoại môn đệ tử chưa chúng ta 5 người, chỉ có 95 cái ngoại môn đệ tử danh nghịch, muốn nhiều người như vậy qua tranh. Ha ha ha. Ngươi nghĩ hay thật. Người ta ngoại môn đệ tử muốn cấp 9 võ giả mới được, lão huynh ngươi mới cấp 8 hậu kỳ, có thể mạo xưng làm tạm dịch cũng không tệ. Cái kia viện nhị muội muội đã là cấp 9 võ giả, nên có hy vọng a. Đó là tự nhiên, viện muội mới 14 tuổi liền đã cấp 9, cho dù ở xảo xàng nhai nên cũng là thiên tài. Đông Vương Vũ phùng má nghiêng mặt biết lên, cái kia bị 4 người thiếu niên vây quanh thiếu nữ lại là cấp 9 võ giả, mới 14 tuổi, trong lòng âm thầm tán thường. Nhìn cái gì vậy? cùng trong bàn một người vô án giận dữ, đưa mắt hướng Đông Phương Vũ trừng tới. Đông Phương Vũ khinh thường lắc đầu, vứt cho hắn một cái ót tử, tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Cái kia vô án phát tác hoa phụ thiếu niên đã làm tốt Đông Phương Vũ nhát gan biết lôi, thậm chí là nói năng vô lễ, bị chính mình giáo huấn chuẩn bị, duy chỉ có không nghĩ tới như thế một cái kết cục. Trực tiếp bị không để ý tới, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Ngồi cùng bàn khác ba nam tử hiển nhiên cũng vui vẻ nhìn hắn cho cười, tất cả đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Tiếp theo hơi thở, có lẽ thiếu niên này liền đem rút kiếm mà lên. Đúng lúc này Một cái rất có kích động tính thanh âm đột nhiên ở đại sảnh lối vào vang lên, có quan hệ xảo sảng nhai chiêu tu đệ tử mới nhất, lớn nhất toàn, lớn nhất quyền uy tin tức, 10 lượng kim, trăm lượng bạc hoặc một cái tinh thần thạch mỗi bản. Tổng cộng mới 37 bản, đoạt xong nhưng là không còn. Toàn bộ đại sảnh trong chốc lát quỷ dị yên tĩnh. Mấy hơi về sau, một thanh âm vang lên, đều là Giang Hồ khách, bất ở chỗ này làm nằm mơ ban giữa ngày, một sấp giấy liền bán 10 lượng vàng, ngươi điền đi ngươi. Một cái phách lối tiểu tên béo da đen ăn mặc lộng, tơ lụa áo choảng, tay trái ngón cái phủ lấy một cái mãn lục bản chỉ, tay phải vướt vuốt một cây có dài hai thước, ba ngón tay thô cây gỗ Cái này Tây gỗ văn gỗ cực kỳ hoa lệ, như là văn báo, vấn đề dày đặc, từng cục vặn mèo, bởi vì thật lâu vứt vứt nguyên nhân, bao tương thấm nhuận, phẩm tướng bất phàm. Mà Đông Vương Vũ sâu nhất ấn tượng lại là căn này mảnh bổng cho người ta một loại nặng nghề cảm giác, liền hắn đều không muốn đón đỡ như vậy một chút. Tiểu tên béo da đen xoẹt một tiếng, phát ra thanh âm kinh bị, lập tức từ treo ở trước ngực trong bao vải lấy ra một bản sách địa trắng, làm bộ lật hai lần, làm như có thật mà rùng, Tây gỗ hướng trên sách nhất chỉ, nói, sao sang nhai chiêu thu đệ tử khảo là Tam minh đám, cái này Tam minh sao? Theo thứ tự là hồi đầu nhai, phản tiểu, thán tức thai. Cái này nhất tám sao? Người nào mua ai bê ta? Đại sảnh lần nữa yên tĩnh, nhưng xoáy mặc dù có nhân giống to một tiếng, ta đến một bản. Tiền đến. Tiểu tên béo da đen hào sáng tiêu lên. Hô, một thỏi vàng gạo thét mà tới. Tiểu tên béo da đen tay phải cực nhỏ đường cong dương lên vung lên. Ba, vàng bị chính xác đập tiến trước ngực mình túi, tay trái lập tức hất lên, một bản bí tịch hướng về phía sau mình bay đi, chuẩn xác mà ra vị trí tại kim chủ trước mặt. Đông vương vũ xong mi không khỏi vậy một cái, lại là một cái cao thủ ám khí. Có lẽ là vì cấp bậc vì số không nhiều tư nguyên, có lẽ là có chủ tâm vì khảo nghiệm tiểu tử này mức độ, và nóng ánh hoàng kim bắt đầu gào thét mà đến. Tiểu tên béo ra đen tay phải xảo trá huy động liên tục tay gỗ, bảy tám sợi vàng lần lượn ra túi, nhưng ra sách là vô luận như thế nào không kịp. Thậm chí, liên tiếp vàng cũng bắt đầu phi sức, hắn lảo đảo mà lại chạy về phía Đông Phương Vũ bạn nhỏ, trong miệng hô hào: "Giang hồ cứu cấp a, huynh đệ." Đông Phương Vũ ngược lại túi đầu gầm lấy gầm đè, căn bản cũng không để ý đến hắn. Tiểu tử này không có cách, đành phải từ bỏ giả vờ giả vịt, tiếp tục tiêu xái tự nhiên tiếp kim, cũng không một khối bỏ sót. Vừa rồi cuốn Bạch hiển nhiên là cố ý trang. Động nhiên, Đông Phương Vũ lỗ hai nhất động, đột nhiên đưa tay phải ra, đứng ở trên trán, ngon cái chế trụ ngón giữa hướng ra phía ngoài bắn ra đạn chỉ thần thông. Siêu. Một đỉnh vàng tại Đông Phương Vũ trên trán vẹn vẹn ba tấc nhiều trong khoảng cách bị một đoạn nhỏ đũa chúc đánh về. Không trung đũa chúc bị đánh thành quỹ phấn, cái kia đỉnh vàng lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. A. Nương theo lấy một tiếng kêu thảm, vừa rồi chất vấn Đông Phương Vũ nhìn cái gì hoa cái bị hoàng kim đánh trúng, máu tươi dài. Nguyên lai like là cái này người bọn, thừa dịp loạn đánh lén Đông Phương Vũ cô chủ tâm muốn cho hắn tại trước công chúng trước mặt mất mặt. Lúc này, trong đại sảnh, Dực Giỡ Hoàng Kim còn có đang lục tục hướng tiểu tên béo da đen bay tới. Tiểu tên béo da đen cũng vẫn đang biểu diễn tạm ký một dạng tiếp thu hoàng kim, nhưng toàn bộ đại sảnh đại đa số người lại quỷ dị nhìn về phía Đông Phương Vũ. Tất cả mọi người là võ giả, vừa rồi Đông Phương Vũ lộ chiêu này thật cao minh, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu thắng mạnh, đi sau mà tới trước, cực kỳ trượng diệu, chấn hám nhân Hô một tiếng, cái kia trên một cái bàn khác ba nam nhân toàn bộ đứng lên, chớ nhìn bọn họ có thể trộm nhìn đồng bạn trò cười, nhưng lúc này nếu không đứng lên, cũng là cùng nhau tiếp nhận nhục nhã. Chú chỉ còn có ý dụng cụ nữ nhân ở ngồi. Hô, hô, hô. Ngay tại cái này kiếm bạc nỗ trương thời khắc, tiểu tên béo da đen tựa hồ không cam tâm bị đoạn ông tính, đột nhiên hai tay liền lượn, lấy mãn thiên hoa vũ thủ pháp đem mấy chục bản bí tịch toàn bộ tung ra, không có chỗ nào mà không phải là ổn ồn đương đương rơi vào giao tiền kim chủ trước mặt. Tốt, cái này hơi có chút chỉ trệ cả sảnh đường màu không biết đến tọt cùng là vì người nào vang lên, mà tiểu tên béo da đen lại dùng tay trái ôm lấy cầm côn tay phải, làm cái chắp tay bố phía, chuyện đương nhiên đem lớn tiếng khen hay tiếng đó, hướng mọi người nói ta Lúc này, một bàn khác trên ba người đã bắt đầu đi về phía này. Tiểu tên béo da đen lại giống căn bản không có nhìn thấy một dạng hướng Đông Phương Vũ nói, vị bằng hữu này, ngươi không mua một bàn sao? Đông Phương Vũ đem một khối tôm chiên eo ném vào miệng bên trong, giễu cợt nói, giống như đây đã là thứ 38 bàn. Haha, còn có một bàn bia cứng, chuyên môn vị ngươi lưu. Tiểu tiên béo da đen một điểm không có bị vạch trần xấu hổ cảm giác, vậy vệ ngồi tại Đông Phương Vũ đối diện, nói, cuối cùng này một bàn đổi ngừng lại quán ba, tính toán kết giao bằng hữu tốt. Ha tiểu nhị, lại đến ba bàn bảng hiệu lẩu ăn, đến hai vỏ hoa ấm nấu rượu, ta mời khách. Đông Phương Vũ cười ha ha lấy, hai tay trái phải thanh nhã mà gẩy nhẹ. "Đang, đang, đang." Đi đến tiếp cận Đông Phương Vũ mười mấy mét bên trong, vừa mới rút đao ra kiếm ba người lăn lộn thân cực trấn, hai thanh trường kiếm trực tiếp đึก gãy, một thanh thanh thủy một dạng cương đao hiển nhiên là nữ binh, lại cũng bị đánh hướng, Về, sau mảnh liệt rơ lên. "Tốt." Tiểu tên béo da đen đều không quay đầu, thẳng lấy cuốn họng tiểu lên tốt, huynh đệ ngươi cái này ám khí thủ pháp hiếm thấy a, thì độ chính xác mà nói cơ hồ đã có thể cùng ta gần giống nhau a. Ba người nhìn lấy binh khí trong tay của chính mình, trực tiếp ngốc ngay tại chỗ. Rất rõ ràng Người ta căn bản chính là lưu tĩnh, mục tiêu công kích cũng là binh khí của bọn hắn, căn bản không muốn thương tổn nhân, nếu muốn là công kích yếu hệt hoặc con mắt cái gì, ngậm lại đều không z mà run a. Lúc này bọn họ đứng ngay tại chỗ, thối cũng không xong, tiến cũng không được. Bạn kia trên cấp 9 võ giả thiếu nữ trong lòng cũng là nhấc lên sóng lớn mặt trời, trong giang hồ quả nhiên là tàng long ngọa hổ, hai người kia nhìn thực lực tựa hổ cũng vẫn chưa tới cấp 8, nhưng thực tế chiến lực có thể xưng công bố, chính là mình cũng không có chút nào nắm chắc. Hiện tại, nàng hữu tâm tiến lên tạ qua người ta ẩn không giết, lại cảm thấy quá mất mặt. Muốn thay biểu ca nhóm chút giận, lại căn bản không có khả năng. Trong lòng cảm xúc hỗn mang, dần dần xấu hổ lên, rốt cục giận hừ một tiếng, "Đi, thật cho chúng ta hát ra mất mặt." Bốn người đỏ lên mặt, theo Hách Truyền Nhi chật vật mà ra. Tiểu tên béo da đen uống một ngụm lo nấu rượu, đem cây gậy gỗ hướng trên bàn vừa để xuống, một tiếng vang trầm, nói, "Tiểu khả họ Thần Dành Côn, tinh thông thuật toán tri học, ta xem huynh đài có phụng mình, Cựu Thiên Trí Tướng, hôm nay là tận lực đến đây cách giao. Không biết huynh đài có thể đến dự, cùng dạo xào sàng nhai hay không?" Côn Vật xin 9 động làm việc. Chương 14, Nam Vương có ấm áp tổ dưỡng. Một câu hôm nay là tận lực đến đây kết giao, đã để Đông Phương Vũ có chút khó tin, lại Đông Dương sinh ra một hảo cảm hơn, thật tiểu nhân dù sao cũng so ngụy quân tử nhận người chào đón, huống chi là cái chủ động tới đưa tin tức. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ mở miệng nói, ta là phủ Dương thành xung quanh tiểu trấn tới Đông Phương Vũ, một không bối cảnh, hai vô thực lực, cũng không đáng giá ngươi tận lực kết giao. Ha ha ha, sảng khoái, thần côn vơ một đũa bệnh ngư, ngon lành là uống một hớp rượu, nói, thực không dám giấu giếm a, thiên hạ tướng nhân chi học ta tự xưng tứ tử, có nhân dám xưng thứ nhất, cũng, có nhân dám xưng thứ hai, liền không, có nhân còn dám xưng thứ ba. Ta nhìn nhân tuyệt đối sẽ không sai. Đông Phương Vũ cảm thấy run rẩy, nói: "Ngươi nói thẳng ngươi thứ ba không là được, cuốn nhiều vòng luẩn quẩn." Thần Côn đang chờ trả lời, bỗng nhiên trong đại sảnh có người nói chuyện: "Ai? Ta nói bản tử, ngươi trong sách này chỉ có Tam Minh, nơi nào có nhất tám tới? Đây không phải gạt người sao?" Thần Côn thuận tay, thì cơ lấy vừa rồi đặt xuống trên bàn cây vậy, phản phất người nào không phục thì làm người nào dáng vẻ, khinh miệt nói ra, cái kia Tam Minh giải thích có thể tính đúng chỗ. Không ít người gật đầu. Cái kia trước lúc này các ngươi nhưng biết còn có nhất dám câu chuyện. Tất cả mọi người lắc đầu. Thần Côn đắc ý nói: "Cái này còn không đáng." Các ngươi ngắm lại, các ngươi biết từ giờ trở đi, tùy thời tùy chỗ khả năng có tông môn nhân đang âm thầm quan sát ngươi, có thể hay không để cho các ngươi giữ vững tinh thần, nhiều hơn biểu hiện, thiếu phạm sai lầm. Tỷ như, vị kia xoái ca, hai mắt đỏ thẫm, hốc mắt hư sừng, khóe mắt phát khô, ngươi liền không thể ít đi hai chuyến say khói lâu, vạn nhất để tông môn trưởng lão nhìn thấy ngươi còn có cái gì bộ phim pha. Vị thần côn dùng mảnh bổng chỉ thiếu niên cổ co rút lại, rượm cười hai tiếng. Lúc này, đại sảnh đi tới một vị tuấn lãng niên, miệng rộng dãi, tướng mạo đường đường. Tuy nhiên ăn mặc một thân đã tẩy trắng bệ lại có một loại không giống bình thường khí chất, khiến người ta lại không chút nào đem theo kiệt cùng hắn móc nối. Người này vừa vào cửa đến, liền tiếp lời nói, nói không chừng cái này cầm côn nhỏ bán thư giả cũng là tông môn phái ra điều tra ngầm, nếu không làm sao lại đem tông môn sự tình biết đến như thế rõ ràng. Mọi người nghe xong, đều có chút hoảng hốt mà nhìn xem thần côn cùng Đông Vân Vũ. Không thể không nói, vừa rồi hai người này biểu hiện có chút quá ưu tú. Đông Phương Vũ nhìn lên, nghĩ thầm, quả nhiên tên lừa đảo đều là có trợ thủ. Cũng liền vừa nghĩ đến cái này, thần côn lại mở miệng, "Ai nha, vị công tử này, sống mũi cao mắt hổ. Trán rộng như biển, có long đẳng tứ hải chi tôn a, có thể tới ngồi cùng bàn cơm ấm. Đông Vương Vũ tựa như ăn một con rồi một dạng, lúc này cảm thấy hắn vừa mới cho mình cái kia phượng tưởng Cựu Tiên chi tướng, muốn nhiều không đáng tiền thì nhiều không đáng tiền. Cái kia áo vải công tử đáng lẽ một phái tiêu sái, nghe vậy đúng là sướng sở, chẳng qua chợt liền khôi phục như thường, tiêu sái đi tới, nói: "Hai vị huynh đài, bác điệu long thất, hữu lễ. Ta nhìn hai vị ít người đồ ăn nhiều, ta thì không thêm tựu." Quấy "Tiểu nhị, thêm đôi đũa." Đến, lại một như quen thuộc, đồ ăn nhiều cùng không thêm tựu có quan hệ gì? Đông Phương Vũ mỉm cười tự giới thiệu, cho hắn rót đầy tửu, người kia tựa như tháng 3 chưa thấy qua thịt một dạng ăn liên tục lên. Đông Phương Vũ Kỳ thực đã ăn 6 tầng bánh gián hành, lúc này lại không địa phương liền rời đi, liền hỏi Hướng Thần Quân, "Thần huynh, xem ra ngươi đối với xảo xáng nhai rất tin tưởng, không bằng giới thiệu cho chúng ta một chút như thế nào." Thần Quân cầm bốc lên chén rượu, thi ý nhấp một ngụm, nói, "Đại tông môn a, nơi đến tốt đẹp. Muốn cái kia Vạn Linh Tiên Tông chính là ta Hỗn Vũ số 3 số 4 môn, số ngũ số thủ, không nghi là ta Đế trong." Long thất một bên miệng uống rượu, bên đầu. Đông Phương Vũ nghe rất nghiêm túc. Cái này Vạn Linh Tiên Tông lấy ngự thú nổi tiếng thiên hạ, trong tông cao thủ cơ bản đều có chiến lực phi phàm thú sủng. Mà bọn họ ngự thú trọng địa cũng là cái này xảo xàng nhai. Nhắc tới xào sàng nhai thế, nhưng là trời đất tạo nên một chỗ tốt giá sản. Dãy núi trong lồng ngực, nhất trụ kinh thiên, này trên đỉnh, hình ngưng lên một cái như tổ như giường tiểu thế giới. Không gặp Đông Phương Vũ nghe được say xương co lạnh, thần côn nước miếng văng tung tóe mà tiếp tục nói, cái này xảo xàng nhai căn bản chính là dưỡng dục yêu thú thiên đường, nghe nói hoàn cảnh so thập vạn đại sơn còn muốn ưu việt. Càng thêm thần kỳ là, nơi đây nối thẳng tiên giới. Cái gì Long Thất Hồ nghi ngẩm đầu tới. Đông Phương Vũ cũng trận mắt hốt mồm, cái này có chút thổi qua. a. Thần Côn rót lên chén rượu ra hiệu Đông Phương Vũ rót đầy, lúc này mới đắc ý tiếp tục nói, "Hắc hắc, các ngươi không nếu không tin, kỳ thực cái này tại cao đan sớm cũng không phải là bí mật, tất cả mọi người nói như vậy. Bởi vì Vạn Linh Tiên Tông cuối cùng sẽ xuất hiện một số hồn vũ đại lục đã sớm diệt tuyệt yêu thú, có chút phẩm giai độ cao, nói nó mẹ nên là tiên yêu đều không đủ. Ngươi nói thí dụ như Vạn Linh Tiên tông có một vị chấn vũ, chúng ta vũ đại lục nào có cao cấp như vậy sinh linh?" Không biết Long Thất là cảm giác gì, phản ứng chính Đông Vũ là bị chấn động độc. Hắn không nghĩ tới biết nghe được như thế tin tức kinh người. Thần Côn đương nhiên rất hài lòng hai người kinh ngạc bộ dáng, loan quét uống rượu, ngon lành là nói, những lao gia hỏa kia đều suy đoán, cái này xảo sáng này rất có thể cực kỳ trùng hợp cùng tiên giới cái nào đó tiên yêu rất nhiều địa vực tương thông, bởi vậy thỉnh thoảng sẽ có ngày yêu đoạn rơi xuống. Đây mới là đáng giá ngàn vàng bí mật lớn nhất, cũng là tiểu gia ta như thế thiên tài vì sao muốn đến thi đấu tạp dịch đệ tử nguyên nhân. Long Thất Thần linh hỏi, dù cho có chỗ tốt như vậy, cùng bọn ta tạp dịch có gì tương quan? Thần Côn nói đến chính đẹp, không nghi ngờ gì, tiếp tục nói, theo Vạn Linh Tiên Tông quy củ, bình thường tông môn đệ tử hệ Đồng đều có thể vào xảo sảng nhai tự hành tăng cứ duyên phận tuyển lựa một con yêu thú ký kết khế ước, mà xảo sảng nhai bởi vì gần thủy lâu đài, chính mình nội môn đệ tử tức có thể hưởng cái này một dã ngộ. Nguyên cớ, chỉ cần chúng ta thành công tấn cấp nội môn đệ tử, tự nhiên là có tiến vào xảo sảng nhai cơ hội, đến lúc đó, nếu như tiểu đệ ta có thể bị một vị thanh long tiểu thư chọn chúng làm bạn lữ, ha ha, muốn không nhất phi trùng thiên cũng có a. Thần Cốt nói đến mặt mày hớn hở, chợt phát hiện Đông Phương Vũ cùng Long Thất đều có chút quái dị mà nhìn xem hắn, ngượng ngùng hỏi, "Làm sao?" Đồng Phương Vũ thản nhiên nói, vẫn là nói một chút tam minh nhất dám sự tình đi, cái kia so sánh hiện thực. Long Tất gật đầu tán thành. Thần côn đủ dữ mà nói, không có phần vị. Tiếp lấy hắn đem túi đầu, cực nhỏ giọng nói, theo tin tức đáng tin, lần này xào xáng nhai sẽ an bài trên nhất kỳ tạp dịch đệ tử âm thầm chặn giết chúng ta, đồng thời quan sát cái này hai kỳ tạp dịch đệ tử giữa có hay không đáng giá đại lực bồi dưỡng thiên tài hẳn giống, mà lại tông môn lại phái một tên trưởng lão hoặc nội môn đệ tử, mấy tên ngoại môn đệ tử âm thầm áp trận. Chặn giết? Không thể nào. Long thất kinh ngạc nói. Nói là chặn giết, nhiều nhất cũng là đánh một trận. Các ngươi nghĩ, lập tức liền muốn trở độ. Vì cái gì bọn họ không khiến người ta sách tới trước, mà chính là đem tất cả đều ngăn ở trong Hoa Vân thành. Chính là vì đợi mọi người cùng nhau xông lên đường lúc tốt thống nhất an bài chẳng giết. Thần Quân rốt cục nói xong, lại bắt đầu dương dương đắc ý uống rượu. Long thất con mắt rõ ràng sáng lên, nói, đó là cái sớm tiến vào ngoại môn, thậm chí nội môn hứng cơ hội a ta xem chúng ta muốn hung hăng sửa chữa những cái kia vãng giới tạm dịch sư huynh mới được, hai vị nói đúng sao? Thần Quân gật đầu. Đông Phương Vũ lắc đầu. Có ý tứ gì? Hai người trong miệng một lời hỏi. Sửa chữa những cái kia vãng giới tạm dịch sư huynh chẳng có tác dụng gì có. Có ý tứ gì? Hai người lần nữa truy vấn. Phải vào ngoại môn liền phải đánh ngoại môn đệ tử, phải vào nội môn liền phải đánh nội môn đệ tử, tốt nhất có thể đem trưởng lão kia từ trên trời lửa gạt xuống tới hung hắc đánh một trận, đánh cho hắn ấn tượng sâu sắc không gì sánh được mới tốt. Người cái tên điên này, Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 15, chất lượng tốt khách nhân. Đông Vương Vũ cũng không phải ăn nói bậy bạ, hắn là thật loại suy nghĩ này. Cầu phú quý trong nguy hiểm, người không điên liền không có thành công to lớn. Mà lại hắn cũng phát hiện, tại vũ đại lục Hạ cấp võ giả chi ở giữa chiến lệch cũng không phải là hoàn toàn do tầng thứ quyết định, vũ khí lên rất quan trọng tác dụng. Tầng thứ chỉ tương đương với người lớn bao nhiêu kho đạn, tỉ như lấy tay thương đến Vivon, cấp 7 võ giả tương đương với có 3 viên đạn, cấp 9 võ giả coi như hắn có 30 khỏi đi. Có thể là đối với súng ống cao thủ tới nói, 3 viên đạn có thể giết chết 3 tên nắm giữ 30 viên đạn địch nhân, đây chính là hạn lực lượng. Về phần đối với vũ sư đến thì, cái kia chiến lệch thì quá lớn, bởi vì vì võ sư câu thông bắt đầu thất tinh, thể nội nắm giữ khiếu hải, chứa lượng chân nguyên cùng võ giả so sánh là gấp trăm lần số lượng. Cấp. Nhưng Đông Vương Vũ ngẫe con mới sinh không sợ quặp, cho rằng Cẩm Thương có khả năng làm chết Cẩm Tháo, thậm chí có khả năng làm chết cầm Vũ khí hạt nhân, đây chính là một cô điên tình. Ba người, một cái tỉnh táo giữa mang theo đi cùng, một cái lao luyện giữa lộ ra thần bí, còn có một cái nhìn như không đứng đắn, kỳ thực tính toán tinh chuẩn, không bàn mà hợp thần cơ. Chân này tiểu là huống cực kỳ hòa hợp, cấp nước non nê thời điểm, ba người Nghiễm đã trở thành bằng hữu, ước định 3 ngày sau, năm môn tập hợp, cùng lúc xuất phát. Gia hoa lâu, Vũ thản hướng về phường Vương Vừa rồi cái kia tiểu hắc thần hồn của bản tử không giống bình thường, ít nhất là các ngươi những thứ này đồng cấp võ giả 4 lần nhiều. Đông Phương Vũ lông mày nhíu lên, âm thầm truyền niệm, chẳng lẽ hắn là hồn niệm sư? Hầu thần không xác định nói, ta khiếm thiếu đối với hồn niệm sư giải, không thể xác định, trừ phi ngươi có thể làm đến giới thiệu hồn niệm sư tu luyện thư tịch. Bất quá, cái này đến để cho ta nhớ tới di Vãng mọi người tu luyện thần hồn phương pháp, có thể để thần hồn ổn định cường đại, có lúc có thể cho ngươi thử một chút. Vũ hiện tại đã thích kinh hỉ, không giống lúc mới đầu như vậy không bình tĩnh, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thật sự là một cái quái bối. Không nghĩ tới, hầu thần lại đối với hắn loại này suy đoán có chút tán thành, nói, rất có thể, thiên cơ là có thể dự đoán. Ta phát hiện thần hồn của hắn phát triển độ cũng cao hơn nhiều thường nhân. Đông Phương Vũ lắc đầu, trước mắt đây là chính mình không có liên quan đến lĩnh vực, chờ sau này có cơ hội tiếp xúc công pháp rồi nói sau, trước mắt gần yếu nhất chuẩn bị chút khôi giáp phòng hộ cùng binh khí. Đầu tiên vẫn là tìm một chỗ lò rèn tử, mua đại lượng sắt hạt dưa, tâm lý cuối cùng có một chút cơ sở. Lúc này mới tiến vào phương thị, cẩn thận đi dạo lên, hiện trong tay hắn tổng cộng có tiếp cận 5000 tinh thần thạch, cũng coi là cái nhà giàu. Trong chú tuyển một tuyển, vừa lòng phòng ngự ngự niệm binh cùng binh khí vẫn có thể mua được. Chỉ một chút đi dạo một cái buổi chiều, rốt cục tại một cái phường thị nhìn thấy một kiện nhị phẩm đỉnh phong cấp bậc niệm binh, bởi vì là phòng ngự niệm binh, giá cả tiếp cận công kích loại tam phẩm niệm binh. Dưới tình huống bình thường, nhất phẩm niệm binh giá cả ước chừng là 100 đến mấy trăm tinh thần thạch giá cả. Nhị phẩm cũng là hơn ngàn số lượng cấp, tam phẩm liền muốn mấy ngàn. Cái này dùng hỏa mãng ra chế tác nửa giáp, chế tác tinh xảo, xúc cảm mê mại, gần như có thể phòng ngự tam phẩm niệm binh công kích. Nguyên cơ giá cả không thấp, muốn 4000 tinh thần thạch. Đông Phương Vũ phi thường hài lòng, tiền còn lại thậm chí có thể mua một kiện tương đối tốt nhất phẩm loại hình công kích nghiệp binh. Tiểu nhị đã nhìn ra Đông Phương Vũ là chân chính người mua, vây quanh hắn càng không ngừng giới thiệu, trên mặt tràn đầy sắp làm thành một món làm ăn lớn hưng phấn. Nhưng vào lúc này, Nguyên vọng Hầu thân bỗng nhiên có chút nhát gan mà lên tiếng, "Đông Phương, cái viên kia tinh thần quả giá cả có chút đánh giá thấp, nó chứa thần hồn của đại lượng chí lực, có thể là bởi vì người bình thường không thể hoàn toàn hấp thu, nguyên cơ giá cả thật sự là không cao, 6000 tinh thần thạch. Ta có thể hoàn toàn hấp thu, ước tương đương với thôn vệ ba cái cấp 9 võ giả. Ngươi nhìn Đông Phương Vũ trong nội tâm hung hăng có quát, "Mới 6000 tinh thần hạch, giá cả còn có thật sự là không cao. Chính mình toàn bộ gia sản cũng không có có nhiều như vậy a." Khó khăn thả lòng trong lòng yêu nửa người giáp, ngẩng đầu nhìn về phía cái viên kia bày ở lưu ly cháo bên trong vú hoàng sắt trái cây, trung quanh tựa hồ tản ra mở mịt ánh sao. Hướng tiểu nhị nói, "Tiểu Nhị, cái này mai tinh thần quả có thể hay không tiện nghi chút?" Tiểu Nhị kia nghi ngờ nhìn lấy Đông Phương Vũ, bình thường loại tình huống này cũng không rượu, cái này tưởng tượng là khách nhân muốn hạ vực bỏ mua sắm lý do, làm bộ coi trọng vật gì khác, ngươi muốn không trả giá, hắn lập tức liền khả năng từ bỏ mua sắm. Tiểu Nhị một bên chậm chạp mà xuất ra Lưu Ly Tráo, vừa nói, không nghĩ tới khách quý còn có biết Lửa đàn, cái này Mai Tinh Thần Quả thế, nhưng là tiểu điếm đắt nhất bảo bối, nói là trấn điểm chi bảo đều không đủ. Lão bản nói, gặp được thật tâm muốn mua, nhiều nhất đánh cái 95%, ngài cho 5.700 tinh thần thạch, thực là không thể thiếu. Đông Phương Vũ lấy ra Lưu Chấn Lâm trường kiếm, hỏi, vậy các ngươi thu niệm binh sao? Nhất tinh thực phẩm. Tiểu Nhị tại cái này làm nhiều năm, mắc lựa nhìn lên thì biết rõ Đông Phương Vũ cũng không có khoa trường, vội vàng nói, cái này có thể làm giá 500 tinh thần thạch, ngài nên biết ta nói chính là lương tâm giá. Đông Phương Vũ cười khổ đem đã chuyển đến trong túi chữ vật sở hữu tài sản lấy ra, 1600 khối hạ phẩm tinh thần thạch, 31 khối trung phẩm tinh thần thạch, 2000 lượng hoàng kim, 2000 lượng bạch ngân kim phiếu, lại thêm nhất tinh luyện binh trường kiếm. Cái này tổng cộng mới tương đương với 5.42 không khối hạ phẩm tinh thần thạch. Tiểu Nhị lúc này cũng nhìn ra Đông Phương Vũ mua ý kiến quyết, cũng là cười khổ nói, "Khách quý chờ một lát, ta đi mời một chút hồ trưởng quỹ." Đông Phương Vũ nói, "Vậy phiền phức ngươi, cái này túi trữ đại khái cũng đáng được 100 cùng nhau tính cả." Tiểu Nhị gật đầu, tay bận bịu chân nhanh chạy nội đường mà đi. Cái này nhưng làm nguyện vọng hầu thân xúc động xấu, Đông Phương, thật sự là rất cảm tạ a, ngươi yên tâm đi, như ngươi loại này đầu tư sẽ không lỗ l่ะ, ta lại lớn mạnh một chút, chính dễ dàng huấn luyện ngươi cường hóa thần thức. Đông Phương Vũ là rất thoải mái, nói, hầu lao, đừng để ý, tiền chính là muốn dùng tại hữu hiệu nhất dẫn đầu địa phương. Bất quá, ta hiện tại phát hiện được ta xác thực cần phải học được một loại kiếm tiền tay nghề, nghèo văn phú võ, tới đó đều như thế. Tiến vào tông môn, ta phải nghĩ biện pháp học tập chế tác nghiệm bin hoặc luyện đan. Hầu thân cười nói, cái này phải có bí tịch thì không có vấn đề, dù sao bọn họ đều là lấy thần hồn cường đại làm cơ sở có vấn luyện của ta, ngươi sớm muộn trở thành hồn sư. Mà lại tương lai chờ ta cơ bản chữa trị thời điểm, ta thậm chí có thể trực tiếp phản hồi cho ngươi lực lượng thần thức. Đang nói, một người mặc thanh sam trung niên nhân từ sau đường cất bước mà ra, liếc mắt liền thấy chồng chất tại trên quầy tinh thần thạch cùng kim phiếu những vật này, lập tức cười ha ha lấy nói, tiểu hòa tử, mua bán thành. Ta nhìn ngươi có thể muốn qua xảo xàng nhai tham gia khảo hạch. nếu như không có một món binh khí hộ thân, tỷ lệ thành công này tất nhiên giảm bất đi nhiều. Dạng này, ta làm chủ, ngươi thể lại tùy ý đánh một kiện nhất tinh nghiệm chỉ cần đánh cho ta một cái giấy vay nợ là đủ. Đông Phương Vũ nghe xong, Đối với cái này, Trưởng quỹ sinh lòng hào cảm, vội vàng nói, "Sao dám, sao dám, đa tạ Hồ trưởng Quỷ nhường cho, tương lai ta sẽ bồi thường cho ngươi nhà này lương tâm cửa hàng." Hồ trưởng Quỷ cười đến rất vui vẻ, thiếu dãy một điểm đơn giản chính là muốn cái hiệu quả này, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, không có thật lại gánh binh khí. Đông Phương Vũ thỏa mãn đi, tiểu nhị nghi ngờ hỏi, "Trưởng quỹ, cái kia túi chữ vật nhiều nhất chỉ trị giá 80, chúng ta thế nhưng là lập tức thiếu dãy 200 a." Nói bữa trưởng ha ha cười, "Vật này f 25 mà lại 6000 tinh thần thạch đối với một cái 14 tuổi thiếu niên tới nói cũng coi như một kiện đại sinh ý." lại nói thiếu niên này manh mối thanh tịnh ta đã xem hắn phản vì chất lượng tốt khách nhân. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 16, kẻ cấp cùng nữ kiệu phu. Đông Phương Vũ rời đi phường thị, lúc này thật đúng là sạch sẽ chốn chu, toàn thân cao thấp chỉ còn một cái chữ vật giới chỉ cùng mấy cái trăm lạn bạc ròng. Hắn tiêu xái trở lại lò rèn, rèn sắc nhìn thấy hắn đều rất kỳ quái, vừa rồi vị võ giả này đại nhân mua một số vụn sắt tử, lần này lại muốn mua cái gì? Đông Phương Vũ nhìn nửa ngày. thái đao thực sự không được, có nhục nhã nhẹn. Chuyện nửa ngày Hoa Ba Lượng bạc mua một thanh câu giới đầu trối ngọc đao bộ tụy, trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ. Thiết Tượng há hốc mồm, rất muốn nhắc nhở hắn sảo sảng nhai tạp dịch là phối phát đao bộ tụy. Trở lại Hoa Nu lâu, Đông Vương Vũ bắt đầu vùi đầu vào luyện công bên trong, dù sao cũng không có tiền dạp phố. Nguyên vọng hầu thần thôn vẻ tinh tần quả, càng lớn một mảnh kim sa thay đổi như là du tầm, hắn biến hóa ra hầu lĩnh cũng có cả bàn tay lớn, diễn luyện lên vũ khí càng thêm rõ ràng. Vũ toàn bộ ban đêm đang hấp thu tinh lực, mà ban ngày làm theo bắt đầu thử đả thông chỉ thần thông kinh mạch. Tiếp cận hai cái ban ngày, cục để hắn đả thông 12 đầu kinh mạch. Tuy nhiên bên trong chân nguyên ít đến thương cảm, nhưng đợi một thời gian, tràn ngập không là vấn đề. Buổi chiều ngày thứ hai, thừa dịp Đông Phương Vũ luyện công nghỉ ngơi thời gian, Nguyệt vọng Hầu thần lại để cho thần trí của hắn đi vào thủy tinh xương soi được. Những cái kia thấm nhuận kim sắc lúc này biến thành một quả bụi cây, kim sắc cảnh cùng lá cây lộ ra hoa lệ phi phàm. Hầu thần nói, dĩ vãng ta cùng những người khác trong hư không tiến hành dài dạng giặc xuyên toát lúc, bọn họ thì dùng loại biện pháp này, đã đuổi nhàm chán thời gian, lại luyện tập cường hóa thần chí của mình, đương nhiên ở chỗ này đều gọi làm thần hồn. Đông Phương Vũ nhìn lấy cái này sáng chói cây nhỏ, hỏi, luyện thế nào, ta muốn thử xem. Rất đơn giản, số những thứ này là cây. Đơn giản như vậy. Một điểm không đơn giản, nếu như ngươi tại trong 10 ngày có thể số chính xác, ta cho ngươi thêm thêm. Đông Phương Vũ tò mò lăng không xếp bằng ở bỏ túi cây nhỏ bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống bắt đầu đếm lấy lá cây. Vừa mới bắt đầu lúc còn có thể đem cây nhỏ quan làm từng khối, dần dần qua số, nửa canh giờ không đến, liền bắt đầu buồn nôn, mê muội, thần thức bắt đầu bị đau. Bất luận phải chăng tính sai, căn bản là vô pháp kiên trì điểm xong, lại không dám báo ra số lượng, bởi vì Đông Phương Vũ biết không có khả năng chính xác. Hắn có không chịu thua tính cách, có thể loại tính cách này tại vấn đề này trên căn bản không quản dụng, đây không phải kiên trì là được, rốt cuộc, thần chí của hắn ké xịu tại trên sa mạc. Trong bóng đêm, hắn cảm giác mình thật tấm áp, liền như là nằm tại trên bờ cát phơi nắng, lại như bị vây cuốn tại chân quý áo lông ra bên trong, thoải mái không nguyện ý tỉnh lại. Khi hắn rốt cục khi tỉnh lại, hắn phát giác chính mình thì nằm tại cái kia một mảnh như bị du tầm qua trên bờ cát, tựa hồ có một loại nào đó thần bí đồ vật đang từ từ rót vào chính mình thân thể. Đương nhiên, hiện tại cái này thân thể hoàn toàn là thần hồn của mình tạm thành. Chính mình không chỉ có khôi phục, mà lại đại. Hầu thần Là ngươi tại phản hồi ta thần thức sao? Đông phương Vũ nghi ngờ hỏi không hoàn toàn là thần hồn tăng trưởng trừ dựa vào Minh tưởng có thể an toàn ổn định tăng trưởng bên ngoài mỗi lần đều muốn nó sử dụng đến cực hạn là biện pháp nhất nhất nhưng nếu như không có ta hoàn cảnh nơi này cũng là thần thức bị hao tổn nguyên cơ biện pháp này chỉ có thể ngươi dùng dạy cho người khác ngược lại là hại người Đông Phương Vũ vừa vui mừng lên nói vậy ta về sau chẳng lẽ có thể cả ngày luyện công không cần nghỉ ngơi nguyên vọng hầu thân mới hoặc không hiểu hỏi vì cái gì đây Đông Phương Vũ Hưng và nói haha ta mỗi lần trước khi ngủ số lá cây Sau đó té xịu sau thì tương đương với ngủ. Ha, ta không cần ngủ sao? Ngươi coi ta là con lừa sai sự a?" Hầu thân kêu lên. "Ha ha ha, 3 ngày đến, vẹn vẹn hai ngày này, thần thức tăng trưởng ước 1%, đạt chỉ thần thông 12 đầu kinh mạch mở ra, uy lực lại tăng gấp đôi, hiện tại Đông Phương Vũ có loại cảm giác cấp 9 võ giả phía dưới cơ bản vô địa. Nếu như nói cấp 6 đến cấp 8 là tạp dịch, cấp 9 là ngoại môn đệ tử, tấn thăng tinh thần vũ sư là nội môn đệ tử, vậy mình chẳng lẽ không phải hiện tại liền có thể đánh ngã ngoại môn đệ tử?" Sang xong lên, đem hoa ngoan lâu cho tự mình làm 100 tấm tinh phẩm bánh gián hành đóng gói bỏ vào chữ vật giới chỉ, Đông Phương Vũ bước nhanh đi vào cửa nam. Tuyệt đại đa số võ giả đều muốn hôm nay ra khỏi thành đi đường, tiệm cận cổng thành lúc, rõ ràng là võ giả người trẻ tuổi nhiều lên. Nam môn dưới lầu, một cái tiểu tên béo da đen bao vây lấy tơ lụa ngồi tại một con ngựa trắng trên bốn phía ngắm nhìn, mặt khắc còn có nắm hai thước hắc mã. Mặt một thân tương tẩy tới trắng bạch áo xanh long thất long hành hộ bộ, từ một phương hướng khác chạy đến, ba người gặp nhau, cười ha ha. Long thất cùng Đông Phương Vũ tiếp nhận cương nhảy lên khỏi công, ba người phóng ngựa ra khỏi thành. Hai người các ngươi thì không ai khen ta sẽ làm sự tình sao? Cho các ngươi chuẩn bị lương mã." Thần Quân khó chịu nói. "Bằng hưu có thông tại tình nghĩa, có gì có thể khen, cũng không phải độc dã thú." Long Thất nhẹ nhàng nói. Đông Phương Vũ cũng cười nói, "Ta tại trong phường thì gặp qua người bán bí tịch, một lượng bạc bạc quyển. Khá lắm, người bán 10 lượng vàng một bản. Gặp qua hạ tâm, chưa thấy qua lòng dạ đen tối như vậy, một vốn là một tốt ngựa tốt giá ngươi thì không sợ người ta đánh ngươi một gọn." Ha ha. Long Thất cười ha hả. Thần Quân một tiếng vùng lên hắn Dám tối mà nói, cho tới bây giờ đều là ta đánh người khác một côn, người nào dám đánh ta. Trong tiếng cười lớn, ba người phóng ngựa phi nhanh. Quan đạo dần dần chợt hẹp, từ bắt đầu có thể dùng 30 mã so hành, đến bây giờ nhiều nhất chỉ có thể để 4-5 con ngựa so hành. Dòng người dần dần chậm lại. Nhưng để dòng người chậm lại nguyên nhân cũng không phải là vẹn vẹn quan đạo biến hẹp, mà chính là phía trước xuất hiện một đại lục nhất đại tiệu, kinh người hơn chính là khiêng tiệu lại là 6 cái cấp 9 võ giả. Cái này 6 cái cấp 9 võ giả tất cả đều là nữ. Mỹ nữ tiệu phù. Mọi người đều nhìn ngốc, có thấy phái, chưa thấy qua như thế sĩ diện. Đây là muốn đi thi tạp dịch. Đông Vân Vũ, Thần Quân cùng Long Thất hai mặt nhìn nhau, muốn nói Thần Quân đó cũng là xuất thân danh môn, cũng là dưới một người, trên vạn vạn người người, thì cho tới bây giờ không nghĩ tới để 6 cái đại mỹ nữ giữa ban ngày vì chính mình nhất tiệu. Cái này là nhà nào tiểu thư?" Thần Quân dễu cẩn nói, không biết sao sàng nhai là chuyên môn mua yêu thú, vị đạo đặc biệt lớn, người trong sạch tiểu thư căn bản không tiếp tục chờ được nữa a. Nữ nhân liền nên qua ngọc thanh thượng nguyện mới đúng không?" Long Thất quái dị mà nói, làm sao ngươi biết là tiểu thư, không là công tử?" Vừa dứt lời, một cái nữ tiểu phu xoay đầu lại, cáo giận nói, nơi nào cùng đồ, đây là Hà Gian Nam cung thế gia thế tử. Chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Đông Phương Vũ có chút lộn sột, đến có cường đại cỡ nào thần kinh mới có thể để cho lục nữ nhân tại trước công chúng trước đó dơ lên chính mình đi, cái này cỡ nào sao hoàn khố mới được. Càng thêm lấy vui chính là, đúng lúc này, một cái lớn lên trắng tinh, con mắt lại lớn lại có thần thiếu niên nam tử từ trong tiểu nhô đầu ra, vội vã giải thích nói, không có cách nào à, gia giáo quá nghiêm, tổ mẫu đại nhân nhất định phải để ngồi, bị chê cười, bị chê cười. Ha ha, ha ha. Trên quan đạo trực tiếp nhạc thành hôn loạn. Đúng lúc này, nguyện vọng hầu thần đột nhi Vừa rồi bay qua đám kia chim nói thế nào có một đám người đem bọn nó ổ đều chiếm đâu. Đông Vương Vũ Não tử có chút quá tải đến, đột nhiên nhớ tới, hầu thân lớn nhất bạn sự, nhưng thật ra là thông suốt các loại sinh linh lời nói. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 17, đánh tới bởi sư huynh. Đông Vương Vũ âm thầm hướng Long Thất cùng thần côn nói, theo cái này lại kiểu, chí ít có 6 cái đại cao thủ cho chúng ta bảo tiêu. Thần côn khinh nói, ta dùng các nàng bảo đảm. qua. Gật gật đầu, nói, người nói lời ở phía trước. Trong rừng cây, chuẩn bị chiến đấu a. Thần quân kinh ngạc há to mồm, muốn hỏi cái gì, có thể Đông Phương Vũ lại túi đầu xuống, nhắm mắt dưỡng thần, tín mã từ cưng lên. Bảnh, bảnh. Mấy cái vẫn không kiêng nể gì cả cười to thiếu niên bị nữ tiệu phu nhóm không biết dùng thủ đoạn gì giáo huấn một chút, đều che miệng làm thống cổ hình, chợt liền hướng về phía trước chạy trống không. Mà Đông Phương Vũ ba người đột nhiên biến thành bẽ ngoan, trên mặt lấy ấm áp mỉm cười, lộ ra đối với mỹ nữ nhấc tiệu này, vốn là cực độ thản thành, cũng không có, có cái gì kỳ quái đâu, rõ ràng là nhân gian nha sự, làm sao dung tục chi người không thể lý giải. Thái độ của bọn hắn rất nhanh đến mức đến nữ kiệu phu nhóm tán thành, cùng để những cái kia không ngừng trảo phúng nhân theo, chẳng để cái này ba cái thấy qua việc đời nhân theo đuôi. Lại đi ước chừng một cái nửa canh giờ, phía trước đột nhiên chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau, đã có nhân phóng ngựa hướng về chạy. Ba người biết là chuyện gì xảy ra, cũng không sợ hãi quái, chỉ là theo chân đại kiệu tiếp tục hướng phía trước. Dần dần, phía trước tình huống minh lãng, hai nhóm hiện lên hình quạt hướng hai bên tả phi rừng cây trước đó, bày ra một cái rộng rãi đại chiến trường. Ước bảy, 800 người chính tại chiến đấu liệt, trong đó chừng một nửa thân mặc hắc y Còn có lức 300 cái hắc y người chắp tay đứng ở phía sau, như là áp trận. Đây là toàn diện áp chế, cho dù ở nhân số thượng, đối phương cũng là chịu ưu. Tuy nhiên từ trong thành đi ra võ giả Y Nguyên liên tục không ngừng, nhưng từ trước mắt trên chiến trường nhìn, mới tới tham gia khảo hạch võ giả căn bản không phải đối thủ, toàn bộ chiến trường căn bản chính là thiên về một bên. Lúc này, hậu phương áp trận trong hắc y nhân, một tên thân hình cao lớn người đột nhiên giống to, cửu khúc trại quy củ cũ, giao ra túi chữ vật cùng chữ vật giới chỉ người không giết, không giao người giết, giao thiếu người Giết. Giết. Giết. Tướng trừng 1000 người cùng kêu lên hô to. Tranh thế bức người, trong rừng lá cây đều tốc tốc mà rơi, không khí trong sân nhất thời có chút ngưng kết. Không ít người do dự, trong ngay mắt liền bắt đầu có người muốn xem túi trữ vật chạy trốn. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ khản cả giọng mà giống to một tiếng, "Các huynh đệ, chúng ta là xảo sàng nhai đệ tử, Vạn Linh Tiên Tông môn nhân, chúng ta lúc nào cũng không thể thua cho thổ phỉ. Các huynh đệ, cùng bọn hắn liệu." Đông Phương Vũ nói xong, tại Long Thất cùng thần côn ánh mắt kinh ngạc giữa, rút ra một kiện thần khí, một đầu chù lao, đầu đao còn có hướng phía dưới hướng vào phía trong chốc giống như muốn bảo vệ địch nhân mở "Đây là cái gì bà bối?" Đông Phương Vũ hét lớn một tiếng tay phải đạo bộ củi, tay trái đạn chỉ thần thông, bộ sóng trạm biển mà lao ra. Tay phải của hắn thần khí, nhưng thật ra là cái nguy trang, chân chính sát chiêu là tay trái đạn chỉ thần thông. Xoẹt, xoẹt. Tiếng xe do giữa, Hắc Y người giống gật lúa mạch một dạng đổ xuống, Đông Phương Vũ như thần long ra biển, trực tiếp thẳng hướng vừa rồi lên tiếng trại chủ. Long thất cùng thần côn vừa nhìn, sao chịu để Đông Phương Vũ đoạt danh tiếng, phá như gió cùng lên đến. Thần côn một đầu vừa ngắn vừa nhỏ que gỗ, lại là chân chính cao giai binh, nó phẩm cấp nói ra chỉ sợ muốn làm bao người ngoác mồm đến mang thai. Tuy nhiên thần côn còn không thể hoàn toàn thôi động hẳn năng. Nhưng chỉ bằng cái này uy danh hiển hách vương bài nữ binh, thì đầy đủ hắn mạnh mẽ đâm tới. Từng cục như rồng gậy gỗ nhỏ vô luận đụng phải cái gì đều là đùi ép, gặp được nhân cũng là đứt gân gãy xương, gặp được binh khí, thậm chí là nữ binh, toàn bộ ầm vang vỡ vụt, bạo lệ vô cùng. Lại nhìn long thất, lại có đại tướng khí độ, chẳng một cây mềm trôi ngân thường, quất, nện, chầm, vùng, bán, gánh, đánh, đại chiến bắt phương, như thường sơn Triệu Tử long tái thế, người ngăn cản Ba người như cùng một cái mũi tên, trực tiếp thẳng hướng lực trận 300 người rảnh rồi. Cái này đấu pháp thật sự là quá điên cuồng, đây là buộc cái này 300 nhân cùng 3 người bọn hắn quyết đấu a. 6 cái nhấp tiểu nữ tiểu phu dù sao cũng là tính tình trẻ con, trông thấy Đông Phương Vũ đợi rết đến tính lên, nóng lòng không đợi được, đúng là giơ lên đại kiệu, như một cái tả một dạng đi theo tiến lên. 6 người này đồng loạt đều là cựu cấp điên phong võ giả, khoảng cách tiến giai vũ sư chỉ có cách nhau một đường, rõ ràng muốn so bọn này hắc ý người cao nhiều lắm, cũng không thấy 6 người lấy vật gì binh khí, tiện tay xuất kích, thì dết đến người ngã ngựa đổ, toàn bộ kiệu lớn giống như xông vào bể cá cá mập chẳng lớn. Trong điệu nam cung thiếu chủ hô to muốn xông ra cố kiệu, có thể lục nữ nhân đồng lòng, cũng là không cho hắn đi ra. Cái này nhưng làm hắn một ngạt, đành phải nhắc lên được tiểu cửa sổ, một đầu màu ngà sữa trưởng tiên cướp đường mà ra. Trường tiên như rắn ra khỏi hang, lấy vị xảo trá, chuyên môn quấn người ta chân cổ, trung giả lập ngược lại. Đông Vương Vũ rốt cục giết tới Cựu Khúc trại đại ca trước mặt, hai người đều rất hưng phấn, Đông Vương Vũ nghĩ thầm, hiện tại những cái kia bên trong, ngoại môn đệ tử không biết giấu ở nơi nào không, ra, cũng chỉ có chức cầm cái này cái gọi là đại ca, lập kích công. Vị đại ca kia tên là Thái Cương, hắn cũng đã cấp 9, lập tức liền muốn đi vào ngoại môn. Cái này nên là hắn đại biểu bọn tạp dịch chấp hành một lần cuối cùng nhiệm vụ. Hắn đối với Đông Phương Vũ lại có chút khinh thường, đối với đám này tân binh gà tử, hắn cảm giác liền phải đánh đập. Nghi răng cười một chút, thái mới từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hắn nhị phẩm nghĩa binh đoạn thủy đao, kéo một cái đao hoa, lăng không một cái lực phách sơ nhạc, giời núi lập biển mà treo hướng Đông Phương Vũ trong cùng. Đông Phương Vũ tay phải đao bộ tuổi lấy hắn lực cho yếu nhất hung ác lại, tay một hạt, hạt trực tiếp đầu trái. như là cắt dưa hấu một dạng, Vũ bị hai đoạn, thuận thế về đối phương. Lúc này Thái vừa miệng trợn một phát, đầu gối cơ hổ bị sát hạt dưa đánh ngực. Hắn thật không thể tin nhìn lấy Đông Phương Vũ, mảnh liệt đau đớn để hắn hoàn toàn quên rời núi trước trường lao bàn dao. Hai tay cầm dao, thôi động toàn bộ chân nguyên, một cái bạch xà lên lục, cánh cửa một dạng chém ngang Đông Phương Vũ phần eo. Đông Phương Vũ nguy hiểm, thấy thế nào đều trốn không thoát. Bất quá, Đông Phương Vũ căn bản không tránh, ngược lại lựa chọn hướng về phía trước. Đương, Đương, Đương, đương. đang tập trung như là giang một dạng bạo hưởng, liên tục sắt hạt dưa đánh về phía mặt dao, cản trở tốc độ của nó, cùng chút đồng thời, Đông Phương Vũ thi triển ngắn nhỏ công phu vừa người bổ nhào về phía trước, tay phải như ứng chảo, bén nhọn bắt được thái vừa cầm đao một cái thủ đoạn. Coi đây là điểm tựa, toàn thân lật qua lật lại bay múa mà lên, đồng thời năm ngón tay trái thành nhọn, hung hăng mổ về thái vừa thái Dương Việt. A! Thái vừa mới âm thanh kêu thảm, lập tức ngất đi. Tiêu thảm là bởi vì thủ đoạn đứt gãy tạo thành kịch liệt đau nhức, đều vận thành bánh qua chẻo, nhưng hắn ngay sau đó liền bị đường lang câu thủ mẫu ngất đi. Lúc này, Long thất, thần côn cùng Nam cung gia đại kiệu đã đem nơi đây giết Vương Vũ từng thanh từng thanh thái vừa giơ lên, quất, này Cầm người cựu khúc trại đại ca đã bị ta bắt, nhanh chóng từ bỏ chống lại, ta làm cho hắn không chết. Hắn liền hô 3 tiếng, hiệu quả tuy nhiên không thể nói không, nhưng thật sự là không lớn, vẻn vẹn có số ít người đình chỉ đánh nhau, những công lực đó hơi yếu tán tu. Đại đa số hắc y người chỉ là có chút khó tin, lại không có chút nào rút lui ý tứ. Hắn là đại ca gì, lâu la mà thôi." Một tiếng khinh bị thanh âm chuyển đến, bốn cái áo bào trắng thanh niên từ trong rừng cây cất bước mà ra, bốn người này khí vu yên ngang, tản ra cường đại chân nguyên ba đạo, như là từng tòa di động lô, lạnh lùng nhìn lấy Đông Vương Vũ và người, cho người ta một loại không thể ngăn cản cảm giác. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9 10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 18, hoàn thủ tỷ quyết định người nào đánh người nào. Cái này 4 cái áo bảo trắng thanh niên chính là phụ trách nhiệm vụ lần này 4 cái ngoại môn đệ tử, trong đó người ký tên đầu tiên trong văn kiện người Lưu Chấn Vân đã đạt cấp 9 võ giả đỉnh phong, một khi thành công câu thông trong Bắc Đấu Thất Tinh Tiên Xu ngôi sao, tại thế nội thành lập cái thứ nhất kiếu hội, cũng là danh phủ kỳ thực Thiên Xu cảnh võ sư. Mấy ngày nay đường về tài hòa vẻ, đã nhiều đến lên cửa, đang phá, tâm tình sảng khoái vô cùng. Hôm nay bị tông môn phái tới chấp hành như thế một cái tiểu nhiệm vụ, vốn nên không có ý định ra mặt, người nào nghĩ tới những thứ này, tạp dịch đệ tử đúng là như vậy vô năng, cầm đầu đại sư Vinh lại bị còn chưa tuyển nhập tông môn tán tu bắt sống. Lưu Trấn Vân lạnh lùng nhìn lấy Đông Phương Vũ, khẽ nói, "Ta đến 3 lần, lập tức đem hắn thả, ta tha cho ngươi khỏi chết, nói được thì làm được." Đông Phương Vũ nộ khí dâng lên, một cố điên kình lóe lên trong đầu, hít sâu hai lần, miễn cưỡng nén, nói, "Xem ra ngươi mới là thủ lĩnh a, như vậy ngươi để tất cả mọi người dừng tay đi." Trong bốn người ngoài cùng bên trái nhất một vị giận quát một tiếng, lớn mật, "Đây là chúng ta lưu đại." Lưu đại Tản độ cái gì? Có dám thì phóng? Thần côn trong lòng cũng cực kỳ khó chịu, không phải liền là ngoại môn đệ tử sao? Châu cái gì a? Đệ tử kia suýt nữa đem chính mình thân phận của một hàng nói lộ ra, lúc này còn có không có nghe do thần côn nói đến cái gì, nhân tiện nói, Lưu đại trại chủ, hắn nhất ngôn cửu đình, các ngươi lại không thả người, thì đem mấy người các ngươi toàn bộ giết sạch. Đông Vương Vũ rất có ý vị mà cười, hài hước nói, Lưu đại trại chủ, quá tốt, rốt cục có cái nói tính toán. Ta đến 3 lần, mà ngươi khiến cho mọi người dừng tay, bằng không mà nói, ta lập tức đem hắn thế. Hắn nhưng là chết tại trong tay của ngươi a, ngươi có thể nghĩ tốt. Đồng Vương Vũ trong lòng cười lạnh, đừng nhìn bốn người này ở trước mặt mình trang không ai bị nổi, kỳ thực trong tông môn tất nhiên cũng là tiểu nhân vật, hắn ngược lại không tin những người này có thể tiếp nhận đồng môn bị giết chịu tội. Lưu Chấn Vân sắc mặt cứng đờ, cái này thái vừa chết sống tuy nhiên không có quan hệ gì với hắn, nhưng thật để hắn chết, chính mình nhiệm vụ này khẳng định xem như thất bại, đừng bảo lặn lên được nhiệm vụ khen thưởng, chỉ sợ từ đó trong tông môn thì nổi danh, lại cũng đừng hỏng để các trưởng lão lọt mắt xanh. Nghĩ tới đây, Lưu Chấn Vân trong lột, lạnh lùng từ trong gạt ra mấy câu, "Tiểu tử, ngươi thành công mà ta, lại không tha ngươi, để ngươi sống không bằng chết." Cả đời hối hận đã từng đi đến thế này. Đông Phương Vũ cười lạnh một tiếng, nói, một, "Người cái này là muốn chết." Khác ba cái ngoại môn đệ tử cũng bị tức điên, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới gặp được như thế một cái không theo thường quy ra bài người. Vì cái gì một trong nháy mắt đếm xem biến thành đối phương đâu. Nhìn lấy Lưu Trấn Vân đợi lại là phẫn nộ, lại là bất đắc di bộ dáng, Đông Phương Vũ vui sướng cười rộ lên, nói, "Vì các người đám này không biết sống chết cừu khúc trại tiểu lâu la, các ngươi nhưng biết chúng ta xảo xàng nhai là cái gì không? Không giống nhau người khác trả lời, Đông Phương Vũ chính mình đạo, "Chúng ta là Thanh Long Đế Quốc Kình Thiên Bạch Ngọc Chủ." Giả hại tử Kim Lương, chúng ta xảo sàng nhai thì không có một cái nào thứ hẳn nhát. Muốn uy hiếp chúng ta xảo sàng nhai đệ tử, ngươi sớm làm chết cái ý niệm này. Chúng ta xảo sàng nhai đệ tử, ta rằng đứng đấy chết, tuyệt không quỷ số sống. 22. Đông Phương Vũ càng nói càng nghiện, lời lẽ chính nghĩa, hiện học hiện mại, nói thẳng Lưu Chấn Vân bọn bốn người đều có một loại thổ huyết xúc động. Trong lòng tự đủ, các ngươi tính là gì xảo càng nhai, chúng ta mới là. Có thể lời này nói không nên lời a, tâm lý đừng đề cập nhiều vật ba. Lúc này, giữa không trung, một vị tông môn trưởng lão che miệng cười, nàng cũng bị Đông Phương Vũ hiên ngang lẫm liệt trọc cười. Vị trưởng lão này họ Niệm, bởi vì tên lên quá yếu ớt, từ trước tới giờ không bày ra, bởi vậy trong tông môn lão nhân cũng chỉ xưng nàng nhậm nhị, từ không có ai biết đại danh của nàng là Niệm Lô Kiều. Nàng là trong tông trẻ tuổi nhất trưởng lão, tu võ cảnh giới cũng không cao, còn không có bất trận tới phá tinh thần vũ sư, nhưng ở thần hồn phương diện tu luyện lại là kỳ tài, năm gần 19 tuổi liền đã là tam phẩm hồn nghiệm sư. Tam phẩm hồn niệm sư lại xưng buôn mã cảnh, nghe nói có thể niệm kéo bốn mã, ngẫm lại đều khủng bố. Nàng tuy nhiên còn không thể phi hành, nhưng lần này lấy một niệm binh Từ đầu đến cuối đều đem Đông Phương Vũ mấy người biểu hiện nhìn ở trong mắt, trong lòng kỳ thực cao hứng phi thường. Năm nay thật sự là tuyển tu tiết, lại một chút ra mấy cái thiên tài. Thương lương lương. Lưu Trấn Vân bọn bốn người toàn bộ rút ra trường kiếm, phẫn nộ đã để bọn hắn mất lý trí. Đông Phương Vũ trái tay mang theo Thái Cương, tay phải lấy ra Hổ Trảo Tuyệt Hộ Tay, một thức bạch hổ vọt khe múa đến hổ hổ sinh phong, đột nhiên, Hổ Trảo đã gần như tại Thái vừa vị trí điểm yếu, Đông Phương Vũ lạnh như băng nói: "Và Châm đã." Lưu Chấn Vân rốt được, trong bốn người chỉ có hắn là dẫn đội người, tất cả hậu quả đều muốn hắn đi lãnh, lúc này gặp được một người điên để hắn túc thủ vô sách. Long thất run lên như thường, nói: "Nam tử Hán, khắc lễ mề chậm chạm, ngừng là không ngừng." Lưu Trấn Vân ngoài mạnh trong yếu mà nói: "Đến tọt cùng như thế nào, người mới có thể thả hắn." Đông Vương Vũ chậm rãi thu hồi hổ trảo, cười khích lệ nói: "Đúng không, lúc này mới có chút dẫn đầu đại ca vị đạo. Ta cũng bất quá vì bản thân sao, thì tam điều, thứ nhất, lập tức ngừng chiến, thứ hai, các người bốn người, chúng ta bốn người một đối một chiến đấu bốn trận, ai thua người nào xéo đi. Thứ ba, người thua đem nhẫn chữ vật của mình giao cho đối phương." Lưu Chấn Vân bị tức giời: "Hiện tại tiểu thí tử đều làm sao, đây không phải muốn chết sao?" Không hề nghĩ ngợi liền nói, "Ta đã ứng, các người nào có bốn người?" Đông Phương Vũ nói, "Ta tính toán một cái, hán, Thần Quân, hán, Long Thất, còn có hán, Đại Tiệu bên trong cái kia, thì chúng ta bốn người, đối với bốn người các ngươi. Chúng ta là tông môn, các ngươi là thổ phỉ, chúng ta cũng không lấn phụ các người, đánh ngang coi như chúng ta thua, chúng ta đập ngục cố liền lần chứng." Giữa không chung, Niệm Lâu Kiểu nhất thời không đành lòng, lại cười ra tiếng, "Giá hỏa này quá vui vẻ, gắt gao chế trụ chính mình là tông môn, người ta ngược lại là thổ phỉ." Thanh âm tuy nhiên cực nhỏ, cũng bị nguyện bắt, âm thầm nhắc nhở Lưu Chấn Vân đều giận run rẩy, gia hỏa này tức chết người không đền mạng à, làm sao bọn họ ngược lại thành tông môn đại biểu. Nhất thời tức điên lồng ngực, chỉ cảm thấy trong lồng ngực tích tụ, đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ dừng tay, thối lui đến đằng sau ta. Các ngươi người nào tới trước? Mấy trăm tạp dịch đệ tử được nghe ngoại môn đệ tử lên tiếng, không dám không nghe, nhau nhao tối lui đến Lưu Chấn Vân sau lưng. Đông Vương Vũ từng thanh từng thanh thái vừa vực cho Lưu Chấn Vân, cũng không sợ hắn đổi ý, chỉ cần hắn nguyện ý, thời có thể lấy bắt trở lại. Thản nhiên quay đầu, hướng tiểu lớn nói ra, nam cùng Ta Đông Vương Vũ thế, nhưng là cho ngươi tranh thủ một cái cơ hội, ngươi đến cùng có thể hay không ra tiệu. Ai nói không thể? Cố Kiệu ầm vang tan ra thành từng mảnh, Nam cung thiếu chủ cường thế nhảy ra, 6 vị nữ tiệu phu kinh ngạc mà nhìn mình thiếu chủ, nhất thời quên nói chuyện. Nam cung thiếu chủ hiên ngang lẫm liệt mà nói, Đông Vương Vũ đúng không? Ta là Nam cung chủ, hai ta hợp lại cũng là vũ chủ. Có ngươi có thể không có ta sao? Đông Vương Vũ sững sở, mọi người cũng đều đối với hắn cường thế gật đầu khen ngợi, có thể chặn hắn liền quay đầu thở dài, hướng về sáu cái nữ tiệu phu hành nói, sáu vị cô nãi mãi, thủ hạ lưu tình, tuyệt đối đừng nói cho ta biết mãi mãi. Thần Côn cười đến ôm lấy cái bụng, Long Thất cũng không nhịn được mỉm cười. Sáu vị nữ kiệu phu hừ một tiếng, đối với Nam cung trụ không để ý tới không hái. Trong qua gia hỏa này hiển nhiên ăn quen cái này, không lấy làm lạ, mặt dày mày dặn hỏi, "Đông Phương Minh, chúng ta bốn người ai lên trước đâu?" Đông Phương Vũ cũng không có cân nhắc vấn đề này, Thần Côn nói, "Cái này còn có không đơn giản, hoãn tụ tỉ, ai thắng cái thứ nhất lên." Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 19, đánh mặt tứ trong đấu, thượng Từ khi sau khi xuyên Việt, Đông Phương Vũ thật đúng là không có đoán qua quyền, căn bản không biết bản pháp, chẳng qua lúc này sao có thể yếu sĩ khí. Huynh đệ nói hoàn tụt thì, vậy liền đoán đi, kết quả liên tiếp thua ba lần, hàng định cái cuối cùng ra sân. Lưu Trấn Vân đợi nhìn lấy bốn người giống như diễn kịch la lối om sòm, ngược lại cảm thấy mình đợi người thật giống như là nhỏ xấu. Một người không kiên nhẫn, tướng Lưu Trấn Vân o quyền, thấp giọng nói, "Sư huynh, ta lên trước đi." Lưu Chấn Vân hung hăng gật đầu, hung nói, "Cho ta hung đánh, nhất định phải đánh cho tàn phế." Người kia cười ha ha một tiếng, ngả mà nắm vào kiếm, tiến lên hai bước, một tay đập ngược, nhìn phương xa. Lúc này, rừng cây trước Hắc người đều đang thì thầm nói chuyện, đây là ngoại môn Mã Chân, cấp 9 trung kỳ, kiếm thuật tán nhẫn, cùng hắn đối luyện thường thường mang thương. Cái này bốn tên tiểu tử xong, đem các sư minh đệ điên, gặp qua không biết tự lượng sức mình, chưa thấy qua như thế không biết tốt xấu, quả thực là nhiều kiểu tìm đường chết a. Thành thứ nhất ẩn tụ tỷ đại thắng chính là Long Thất, người này thành thật, ưa thích dùng sự thực nói chuyện, lúc này cũng không nói lời nào, hai tay bưng lên mềm trôi ngân thương, cất bước hướng về phía trước. Mã Chân rũa kiếm, đao, trường kiếm, trên mặt có nhàn nhạt tiêu điều quân quân, lãnh ngạo mà nói, thiếu niên, ra chiêu đi. Nếu không ngươi không có cơ hội biểu hiện. Long Thất cười, "Ta nhã lễ phép ôm thương hành lễ, sau đó rất chân quý mà đem trong tay trái chứa vật giới chỉ lộ xuống tới, bay ở một bên một khối đá trắng phía trên. Sau đó hắn nhìn về phía Mã Chân, ý kia là, đến lượt ngươi, đem giới chỉ lấy ra đi." Mã Chân không có kéo căng ở, lúc này là thật bị tức giời, hắn là thật đem tiền đặt cược sự tình quên. Thầm nghĩ, cũng tốt, thì ngươi cũng là thị ta tiện tay gỡ xuống giới chỉ, để qua đá trắng phía trên. Long Thất Ý không nhanh không chậm, chờ lấy đối phương điều chỉnh tốt, lần nữa ôm thương hành lễ. Mã Chân đang ở không kiên nhẫn ở giữa Chỉ ở giữa Long Thất Ngân Thương đột nhiên từ thương to lên, như là sáng lên một cái chứng vịt lớn nhỏ đèn sáng, đi qua thân thương, Thương Anh, cùng thương Liêm, cho đến hình thoi thương nhận, biến thành khốc liệt màu trắng quăng diễm, phóng lên tận trời. Mã Chân cảm thấy hung hăng run dậy một chút, tối kêu không tốt, cái này ăn mặc như thế nghèo hèn ra hỏa lại có như thế thần binh, nhìn uy lực này, ít nhất là tam phẩm nhị binh. Nghĩ tới đây, cũng không doại hỏi tới mới vừa nói để người ta xuất chiêu trước, vội vàng rút kiếm. Chỗ nào còn tới kịp. Trường thương như đại sơn áp đỉnh, đụng ngay vào mặt tới. Kéo theo một đầu lượng ngân ánh sáng ngổn ngẩn, giờ khắc này lóe sáng mảnh rừng cây. Trong rừng có lời chim, vừa rồi không có bị sợ quá chạy mất, giờ khác này tốc tốc mà lên, hoàn sợ thoát đi. Mã chân kiếm mới rút ra ba phần, trong lúc vội vàng đành phải liền kiếm đem bỏ, kiếm, đao, hướng lên chặn lại. Cũng may kiếm này còn không tính quá yếu, Long thất lại không thể thôi động cái này ngân thương toàn bộ uy năng, lại để hắn miễn cưỡng ngăn trở, không, có đem kiếm chém nát. Mã chân đang ở may mắn, coi là chậm qua tay đến, bố cục tự nhiên sẽ theo công kích của mình vận hành. Nhưng mà, đây là nhu thương. Nửa khúc trên cán thương bị ngăn trở, thuận thế hạ chỗ ngoặt, Long thất khống chế kỳ diệu tới cao. Đại thương chi nhận lại tránh thoát mã chân mặt mũi cùng vị trí hiểm yếu, dốc thịt đến đau cả da mặt. Có thể xuống chút nữa, long thất thì không khách khí, thương nhận như là bỗng dưng sinh trưởng, lại trước giọ xét ba phần, từ từ hạ, đem hắn một thân áo bảo trắng toàn bộ các đứt. Mã chân mồ hôi đầm địa, mồ hôi giọt lớn trừng hạt đâu nhi từ gương mặt chảy xuống. Một thương này để hắn tự sinh đến tử, vừa rồi mạng của mình hoàn toàn bóp tại trong tay đối phương. Thậm chí, vừa mới đối phương muốn không giết hắn càng khó, cần khống chế thân thương tránh qua chỗ yếu hại của hắn. Hắn tại nội tâm điên cuồng gào ghét, như vợ y trình độ đến cạnh tranh dịch. Thế giới này điên sao? Long Thất Y nguyên ấm áp người, lui lại chắp tay, hướng đi bảy đặt giới chỉ đá trắng. Tốt. Đến lúc này, Lăng Vân Vũ, Trần Quân, Nam Cung Trụ mới nhớ tới gọi tốt. Vừa rồi một thương kia quá kinh diễm, người xem nhiệt huyết sôi trào. Trong đám người vang lên bạo động, tiếp lấy đến khảo hạch đám tán tu cùng Nhật Mã Hoan hô lên, vợ er y mà trước thắng một trận, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý muốn. Mã Chân có chút không lưu loát mà mở miệng, "Tiểu huynh đệ, đa tạ ân không giết." Mã Chân cảm động đến rơi nước mắt. Long Thất chỉ trệ, quay người chân thành nói, "Là ta niệm binh chiếm ưu thế, cũng không phải là huynh trưởng công lực nguyên cơ." Mã Chân Thở Phạo cảm giác giận lại hơi thuận một số, Long Thất cũng cho mình thêm điểm không ít, tương đương với siêu mát điểm. Kế tiếp, tự nhiên là đâu phân xuất hiện, lại một tên ngoại môn đệ tử đi lên phía trước, khinh thường nói, bất quá là dính niệm binh ánh sáng, gặp may mắn thôi, kế tiếp là ai? Nam cung chủ quay đầu lại hướng lấy chính mình sáu vị nữ tiệu phu cười một tiếng, làm cái ma quỷ, nói, các tỷ tỷ, ủng hộ cho ta đi. Một cái mỹ nữ làm nũng nói, "Hử, nếu là ngươi bại chúng ta trở về thì cáo trạng, ngươi sẽ mất tay." <cười> nhất định thắng, ngươi nhìn cái kia đầu heo, dài đến cũng là một cái bị đòn độ dáng. Nam cung trụ xoay người lại nhìn lấy đã giận run rẩy áo bào trắng nam tử, lập tức biến một bộ gương mặt, không nhịn được nói, "Đầu heo, còn không mau đem giới chỉ giao ra, ngươi nhưng nhìn tốt, ta cái này có thể vẹn vẹn nhị tinh nhị binh, thua cũng đừng nói ta là chiếm binh khí tiền nghi." Cái kia ngoại môn đệ tử đã giận hô đồ, hắn rất ngu cuồng, nhưng đối phương còn càng không một bên, chỉ cảm thấy mình bị nén đến sắp nổ tung, rút ra trường kiếm, một thức tái ngoại phi tuyết, nhân kiếm hợp nhất, nào về phía Nam cung trụ. Nam cung trụ màu ngà sữa trường thành vài vòng nắm trên tay, cũng không bày ra, thi triển tiểu kỹ thuật khéo léo tránh dương xê dịch, thường thường là hiểm lại càng hiểm né tránh trường kiếm. Giò đến hắn 6 cái nữ bảo tiêu không ngừng kinh hồ. Gia hỏa này hiển nhiên là bình thường bị quản giáo quá nghiêm, tùy tiện không thể chơi như vậy, lúc này là chơi điên, miệng bên trong còn có một mực không ngừng thêm mắm thêm mối, hận không thể đem đối thủ tất chết, "Ai, ngươi nhìn, ta liền binh khí đều vô dụng, ngươi còn không phải không có biện pháp bắt ta." Nói chúng ta là vận khí tốt, ngươi cũng tốt một cái ta xem một chút ta. Có bản lĩnh ngươi sáng binh khí, khác luôn luôn tránh, chúng ta chính diện nhất chiến." Cái loại môn đệ tử tức đến la ầm lên. Lúc này, cái kia 6 vị mỹ nữ bảo tiêu cũng thụ khủng, sợ hại thiếu chủ vạn nhất xảy ra chuyện, vậy coi như trời sập. Mộ Tiếu Nữ chống nạnh hô to, "Hừ, ngươi nếu là không cần tiếp tục cây roi, ta về nhà nhất định cáo trạng, ta cho ngươi biết mẫu thần, sẽ nói cho ngươi biết tổ mẫu." Đông Phương Vũ cảm thấy run rẩy, mị nữ để dùng cây roi, cái này khẩu vị quá nặng. Nam Cung Trụ trong lòng mặc dù có chút kinh hoàng, nhưng Miệu Y Nguyên tiện lấy, "Quất, là một loại nghệ thuật, tìm đánh, là một loại thái độ. Đã ngươi một lòng tìm đánh, thiếu ra ta liền thành toàn ngươi." Hắn là thật sợ hai cáo trạng, vừa mới nói xong, lập tức giơ tiên. Trong chốc lát, Vạn Tiên bỗng roi, giương lên mã ra. Hoặc cuốn quanh, hoặc quất đánh, quang ảnh chớp động, như là ban đêm pháo hoa phức tạp mà ngoài dự liệu. Nam cung trụ điều khiển như cánh tay, phản phất luân động lấy một cái lưới lớn. Lại nhìn cái kia gọi môn đệ tử đã thành điều trong lòng, hắn trưởng kiếm của mình đã mất đi thế, hoàn toàn thành trong mưa gió thuyền cô độc. Nếu không có Nam cung trụ bị nút ngạt, còn không có chơi chán, hắn đã sớm bại. Hiện tại, trang diện đã hoàn toàn áp chế không nổi, bởi vì rất rõ ràng Đông Phương Vũ bọn họ và ơ im mà lập tức liền muốn liên thắng hai trận, vô luận là hóa trang thành đạo phỉ tạp dịch đệ tử, vẫn là những thứ này đến đây chuẩn bị thi đấu tạp dịch tán tu. trước đây căn bản nghĩ không ra loại tình huống này. Trên chẳng có nhân kinh hô, cũng có nhân reo hò. Lưu Trấn Vân sắc mặt hắc giống than, chính mình mới vừa rồi còn giễu cợt người ta nói phẳng coi như trò, nhưng bây giờ, bên mình đã đứng tại vách núi trên vách đá dựng đứng. Hắn nhìn bên cạnh người kia nhắc nhãn, giống như Thành, cũng là cựu cấp điên phong, cái này có thể tuyệt đối sẽ không ngoài ý muốn nổi lên a. Hắn đang ở cái này thần du vật ngoài đâu, chỉ nghe trong chàng nằm cung trụ hô to, còn có không giao giới chỉ, có tin ta hay không đánh chết người. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 20, đánh mặt tứ trong đấu, hạ. Đầy đủ. Giống như Thành một tiếng gầm thét, trận này coi như các ngươi thắng. Nam cung chủ cổ tay rung lên, trường tiên như bạch sà một dạng cấp tốc lui về. Lập tức, hắn vươn tay ra, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn lấy cái kia mới vừa rồi còn ra châu rừng rực ngoại môn đệ tử. Lúc này, cái kia ngoại môn đệ tử mặt đã bị nén đến đỏ bừng, hắn không thể tìm một cái lỗ để trôi vào, đường đường ngoại môn đệ tử a, thậm chí ngay cả chính xác tạp dịch cũng không đánh qua. Lúc này đã không có lời nào để nói, cuối cùng đem chữ vật giới chỉ ném qua. Giống như Thành nhìn lấy hướng mình đi tới tiểu tên béo da đen, lạnh lùng tốt, ta đã triệt để bị các đánh giận, ta sợ khống chế không nổi tâm tình của mình, ngươi tốt nhất vẫn là chính mình nhận thua. Ta lo lắng đem ngươi đánh trò tàn phế. Thần côn giống như gặp quỷ nhìn lấy hắn, mắt thấy là phải đem hắn nhìn mau, mới khinh thường nói, lúc nào thổ phỉ cũng phách lối như vậy. Đều thua liền hai trận, ngươi liền không thể tiếp nhận giáo hấn, làm nhân phải khiêm tốn. Ngươi nhìn thiếu ra ta, rõ ràng đánh ngươi cùng chơi một dạng, ta phách lối sao? Ta nhiều địa thấp. Giống như thành khuôn mặt tức thành màu gan heo, hung thật nói, vô chi thằng hề, ta liền để ngươi biết một chút cấp 9 cùng cấp 7 võ giả trên lệch thật lớn. Bà chiêu dạy quét ngươi. Giống như cách nói sẵn có thôi, trường kiếm tà phi, một chiêu bắt phương phong vũ, kéo theo kiếm cương sắc bén vô cùng mà chém về phía thần côn vai trái. Cái này nhất thế đem thần côn toàn thân bao lại, để hắn muốn tránh cũng không được. Thần côn một thân bản sự, có tám thành thể hiện tại trong tay cái kia phẩm giai cao không hợp tỏi thường mạnh cây gỗ thượng, có tiện nghi không dính có thể không phải là tính cách của hắn. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền định sử dụng cái này thần binh đuổi ép đối phương. Duy nhất mạch suy nghĩ cũng là cứng đối cứng, miễn cương ăn đối thủ trường kiếm. Kiếm của đối phương thế vượt hung hắn càng cao hứng, căn bản là không có nghĩ tới tránh né. Tay phải nắm chặt mảnh cây gỗ hướng về như mây kiếm cứng cũng là một vậy. Đang. Vẫn khai vũ tán, trường kiếm vỡ thành mấy trận, giống như thành trong tay chỉ nắm bắt một cái chuôi kiếm. Hắn còn đang sửng sợ, mảnh cây gỗ đã quay đầu đánh tới. Kiếm không, công phu vẫn còn, Khai Sơn trưởng cũng là ngày công, hai trưởng cực kỳ nguy cấp một sai, trái đầy phải cự, nửa là đánh ra, nửa là bắt chói, đúng là muốn cứng rắn đoạt kiện bảo bối này. Thân Quân vừa nhìn, người cái này là muốn chết, thuận thế liền đem cây gỗ nhét vào hai tay của hắn ở giữa. A. Giống như thành một tiếng thê lương kêu thảm, nghe người quan chiến đều lên cả người nổi da gà, quá thảm lịch, đến tột cùng được bao nhiêu kịch liệt đau nhức có thể phát ra như thế kiếp người thê thảm. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến giống như thành trên tay, chỉ gặp hắn hai bàn tay đang bốc khói, 10 cái hắt chảo tử càng không ngừng có rút, không trung tràn ngập một cố làm cho người buồn nôn phi tức, đó là thịt kho tẩu thịt người mùi vị đặc hữu. Thần cốt nội kỵ bất tranh lắc đầu, đau lòng như góc mà nói, cái gì cũng dám bắt. Ta xuống núi lúc Lao sư tổng cộng bảo ta một đầu nhân sinh kinh nghiệm, để cho ta một mực như kỹ, cũng là nung đỏ bàn đuổi đừng có dùng thủ trảo. Ta lúc ấy muốn, cái này tính là gì kinh nghiệm? Không nghĩ tới, thật là có dám bắt bàn đuổi ngu đẩn. Đến bây giờ, giống như thành trong miệng thoát ra còn không phải tiếng người, chỗ nào còn có thể cái lại? chỉ là trong lòng nói, cái này nếu là nung đỏ bàn ủi ngược lại tốt, liền thân hồn đều cho nướng tướng tổn, cuối cùng là cái gì trí bảo, có thể hố chết ta. Đông Vương Vũ trong lòng âm thầm may mắn, lúc ấy đã cảm thấy cái này ba người bằng hữu bất phàm, không nghĩ tới từng cái như thế mỹ tiên. Thế nhưng là so sánh với bọn họ, chính mình cũng quá keo kiệt, bọn họ từng cái có chí bảo nhiệm binh, ngay cả Nam cung trụ cái kia màu ngà sữa trường tiên, muốn nói chỉ là phổ thông cấp 2 nữ binh, hắn cũng không tin. Chỉ bằng cái kia phái đoạn, Nam cung Thế gia như thế nào không cho hắn chí bảo phòng thân? Ai? Phú nhị đại Trang diện thật sự là quá khó nhìn. Lưu Chấn Vân không nghĩ tới trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có chính mình một cái quang can tư lệnh. Cái này chiến tích nếu là chuyển về tông môn, vậy nhưng xấu lớn. Thương Thiên A, đây là gặp được ba cái quái vật gì? Cũng là tông môn trưởng lão cũng chưa chắc có cao đường như vậy niệm mình a. Chấn định, chấn định, Lưu Trấn Vân không ngừng nhắc đến tình chính mình, nhất định phải thật xinh đẹp mà thắng được cuối cùng này một ván, đến lúc đó, thua là bọn họ thua, chính mình cũng không có cho tông môn mất mặt, đây chính là sau cùng một khối tấm màn che, tuyệt không thể sai sót. Nghĩ tới đây, hắn treo lên 12 vạn phần tinh hận, khóe miệng lộ ra một tia nhếch cười, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử tính ngươi không may Hôm nay nếu không hước người một phen, chỗ nào có thể tìm về một điểm chẳng tử. Phía sau hắn chính thức tạp dịch đệ tử trong lòng cũng là ngũ vị tạp trận, nghi thẩm tông môn đây là phái cái gì đại sư huynh. Mức độ cũng quá lần đi, chính là mình đi lên chỉ sợ đều không nhất định vua. Đương nhiên, cũng có người biết cái này Lưu Trấn Vân cường đại, mặt mày hớn hở mà khoe khoang, các ngươi biết không? Cái này Lưu Chấn Vân sư huynh thế nhưng là ngoại môn phong lôi trên bảng thứ 37 tên tồn tại, thần hồn đặc biệt cường đại, nghe nói đã đến vũ cảnh, có thể nói là chính xác niệm sư, trong môn mỹ đều đang khảo sát hắn vũ cảnh à, có thể phiêu vũ Đây chính là thần hồn chi lực thực thể hóa tiêu chí, chứ không được hắn tu luyện cấp tốc như vậy, lập tức liền muốn tiến nhập nội môn a. Đó là đương nhiên, cũng liền cái này một hai năm sự tình. Vẫn may của bọn hắn đến cùng, Lưu Sư huynh khẳng định sẽ giúp hắn, chẳng qua cũng liền váng cứu danh dự a. Mà lúc này, Đông Phương Vũ nhưng trong lòng là khác có ý tưởng, khi hắn nghe nói cái này ngoại môn đệ tử vờ mà gọi Lưu Chấn Vân lúc, đột nhiên nhớ tới phủ dương thành Lưu gia. Sẽ không như thế xảo đi, lại gặp được tiểu gia, nếu thật sự là Lưu gia con cháu, hôm nay vừa vặn cơ hội này lại rất hắn một cái. Còn không ngoo sáng binh khí. Lưu Chấn Vân lạnh giọng quát: Đông Phương Vũ sững sờ, lúc này là thật không có binh khí, vừa rồi cái kia giảm bạo thần khí dao bổ túi đã hủy, hiện tại chỉ còn lại có một giỏ sát hạt dưa. Ngắn mũi thất thần về sau, đành phải cố tình tiêu sải nói, "Không nổi, ta trước tay không cùng ngươi chơi đùa." Một câu, giữa sân hư thanh muôn mảnh, cái này quá cuồng vọng, một cái so một cái cuồng, cái này người nào a, cùng Lưu đại sư Minh so cũng dám không dùng binh khí. Lưu Chấn Vân tức giận đến đều nhanh sụp đổ không được, lại nói cái gì cũng có truy cầu phần, nổi giận gầm lên một tiếng, biến hóa đau thương thành sức mạnh, kiếm đi long xà, kéo theo một đạo loại màn, trong cung đông thẳng, lại lấy đông Phương Vũ vị trí yếu. Đông Phương Vũ một tay vươn về trước, một tay lần sau, hai chân một mực định tại nguyên chỗ, thân thể vận thành 40 độ, vươn về trước tay lấy hứng trảo cứng rắn cầm lưu trấn vân cầm kiếm tay. Lưu Trấn Vân kiếm đã xuyên qua vừa rồi Đông Phương Vũ chỗ đứng, kiếm thế bị lão, một cái thiết tỏa hình dạng, biến đâm vị chém ngang, đồng thời tụi cho hướng Đông Phương Vũ khẽ nghiêng, lấy cánh tay chống đỡ Đông Phương Vũ hứng trảo. Đông Phương Vũ chân phải làm trụ, xương sống kéo theo thân trên, tay phải tại Lưu Trấn Vân cánh trên lực, đột nhiên bôi đến sau của hắn. một cái Lưu vân, đồng thân theo lên, hai cái lên xuống, lại đã thành Vũ đối diện cục. Cái này hai lần động tác ngoạn lệ thắng được cả sảnh đường màu. Đông Phương Vũ giống như một đầu hổ hung, tỉnh táo đối mặt hắn con ngồi. Lưu Chấn Vân thúc lên kiếm cương, trường kiếm lấy một biến hóa ba, như ba điểm chuẩn, phân điểm Đông Phương Vũ vị trí hiểm yếu, thiên trùng cùng bụng dưới. Đông Phương Vũ hai tay năm ngón tay tất cả đều cong lên, vận khởi đạn chỉ thần thông, đinh đinh đang đang đều gậy tại kiếm trên mặt. Lúc này, Đông Phương Vũ đạn chỉ thần thông đã cùng thể nội kinh lạc tương liên, tuy nhiên còn không thể đệm chân nguyên đến bên ngoài cơ thể, nhưng lại đều bức đến đầu ngón tay. Hắn mỗi lần đều gậy tại thân kiếm cách mũi kiếm một phần ba chỗ, Lưu Chấn Vân chỉ cảm thấy thân kiếm cực chấn, tay, trong lòng không khỏi hốt. Tay trái cũng không dám lại kết kiếm quyết, vận khởi một thức trường pháp, chống đỡ Đông Phương Vũ sắc bén chỉ lực. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sát Hạt Dưa đột nhiên tiên tinh hải vũ một dạng nổ bắn ra mà ra, mỗi một hạt đều mang theo phong lôi chi thế, chuyên đánh yếu huyệt cùng con mắt, vị trí hiểm yếu, thái dương, mỗi một hạt đều đủ để muốn lưu trấn vân mạng nhỏ. Lúc này, Lưu Trấn Vân đã kinh hãi muốn tuyệt, hắn cảm giác mình du tẩu tại kể cận cái chết. Sát Hạt Dưa đánh vào trường kiếm của hắn cùng tay trái thượng, lập tức bạo thành khói bụi, có thể thấy được lực lượng mẽ, loại này tường độ, đánh trúng bất luận cái gì một chỗ huyệt vị cũng có thể dẫn đến cái chết. Ký thực, Đông Phương Vũ bây giờ còn chưa có hạ tử thủ. Đột nhiên, hắn hai chân đuổi, chuyển đến Lưu Trấn Vân bên trái, nhúng tay thì nhéo lô thai của hắn. Thình lình, một cái phi ngư thứ thành đập vào mi mắt. Quả nhiên là Lưu ra người. Lưu ra người đều đáng chết, bọn họ mỗi trên thân người đều có một đầu vô tội võ giả sinh mệnh. Đông Phương Vũ điên kình lên, ta không cần biết ngươi là cái gì tông môn đệ tử, trước hết giết lại nói, dù sao ngươi đang mạo danh đại phi. Tay phải đột nhiên biến thành sau hai ngón tay được khúc, tốc ba chỉ hơi gấp, Long Thủ. Còn có hai thốn. Long Thủ liền muốn đội lên Lưu Chấn Vân vị trí một khi cài lên Thần Tiên cũng cứu không hắn. Côn Bất Bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 21, niệm nô kiểu bẫng gián hành. Không chỉ có giữa sân sở hữu tông môn đệ tử, ngay cả thấy qua việc đời lăm thất, thần quân cùng nam cung chủ cũng kinh ngạc đến ngây người, Đông Vương Vũ lại dám giết tông môn đệ tử, đây chính là biểu hiện qua. Bình thường giống như không sợ trời, không sợ đất thần côn đầu tiên hô to, Đông Vương tiểu ca, tuyệt đối không thể. Ngìn cân treo sợi tóc ở giữa, Vũ cảm thấy có một Không trung kinh nghi một tiếng, một không phi chu dùng tốc độ khó mà tin nổi tiêu xạ mà xuống, một chương màu khăn không nhìn thời gian cùng khoảng cách, phản phất trong nháy mắt thì quấn tại Đông Phương Vũ Long chảo phía trên. Nói nhiều như vậy, kỳ thực đều trong nháy mắt phát sinh, đồng thời phát sinh còn có hai chuyện. Một kiện là Lưu Trấn Vân hoàn toàn sụp đổ, hô to, ta là tổ. Một kiện khác là trưởng lão niệm nô kiều lại phân ra một đạo niệm lực công kích đem Lưu Trấn Vân đánh xỉu, tức thời bảo trụ bí mật. Đổ mồ hôi lâm ly niệm kiều kiều một tiếng, ngươi thật to gan, dám có chủ tâm giết người. Đông Vũ giờ phút này trong hai mắt tựa hồ có kinh khủng hừng ma cơ hội tốt như vậy Hắn sao chịu dễ dàng buông tha? Tay phải bị niệm lâu tiểu niệm binh màu khăn bao lấy, không được tiến thêm. Bỗng nhiên tay trái lấy quỷ dị góc độ nô ra, ấn về phía đang ở ngã xuống lưu trấn vân trên đỉnh đầu. Niệm lâu tiểu quả thực là kinh ngạc đến mấy người, từ không nghĩ tới sẽ có như thế bất chấp hậu quả công đồ. Chính mình làm dẫn đội trưởng lão, tuyệt đối không cho phép có đệ tử ở trước mắt mất mạng. Bất đắc dĩ, nàng một thân bản sự tất cả thần hồn công kích thượng, nếu như kéo ra khoảng cách nhất định, ở đây cái này hơn ngàn tên võ giả cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Có thể ra hỏa này hết lần này tới lần khác không nhìn niệm lực công kích, mà niệm lâu tiểu vũ kỹ thật đúng là căn bản không có nắm chắc chiến thắng Đông Phương Vũ. Lựa chọn ở giữa, nàng cần phải lấn người mà tiến, gắng đạt tới trước ngăn trở Đông Phương Vũ bạo lệ nhất kích. Đồng thời, nàng đáng lẽ bản lên đỉnh đầu như mây tóc dài bỗng nhiên bay bổng lên, một cái niệm binh trúc châm xoay quanh mà lên, trực tiếp Đông Phương Vũ mặt. Đột nhiên, niệm nô kiểu cảm giác giống như một loại nào đó yêu thú móng vuốt đội lên chính mình mảnh khảnh trên cổ, loại xúc cảm này tuyệt đối khủng bố, một điểm không giống nhân thủ. Ngược lại tựa như là tận lực đánh bóng qua khối sắt, mũi nhọn tựa hồ còn có sắc bén giáp ngậm mà khư tuyệt đối có thể trong nháy mắt bóc nát cổ của mình. Một hạng kiêu ngạo, cho tới bây giờ đều bị trong tông cao tầng nâng trên đám mây niệm nâu kiểu đột nhiên cảm thấy đại khủng bố. Suốt đời, nàng cũng không nghĩ tới loại cục diện này. Tử vong gần như thế, vô luận chính mình phải chăng lựa chọn đồng quy vô tận, hắn giết chết chính mình cũng dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí tin tưởng, cho dù hắn đã tử vong, cũng có thể bằng sau cùng chấp nghiệm bóp chết chính mình. Đây chính là nắm tay của người sao? Là sao không có một kia ấm áp tức giận? Lúc này, trúc châm thì lơ lửng tại Đông Phương Vũ Mi tâm ở giữa, cơ hồ không có khoảng cách, Đông Phương Vũ đồng dạng cảm giác được chết khí tức. Nguyên vọng hậu thần có thể giúp hắn ngăn trở niệm lực công kích, nhưng hắn hiện tại có thể tuyệt đối ngăn không được chân chính niệm binh công kích. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến mấy người, đáng lẽ thanh tỉnh ba cái ngoại môn đệ tử đã hoàn toàn dọa sợ. Nếu niệm nhi trưởng lão có hại, tông môn nổi giận đủ để cho bọn họ trở thành thú lương. Cuối cùng Long thất đám ba người còn không có hoàn toàn hóa đá, lúc này tất cả đều bạo cướp mà đến, thần côn cấp tốc một bên khoát tay một bên xếp thân thanh mà nói: "Đỗ Vương, Đỗ Vương, Tỉnh táo." "Tỉnh táo?" "Ngươi xem một chút thủ hạ ngươi là ai?" Mềm ngân thương, màu trưởng cùng mảnh cây không xoay quanh, nhưng căn bản không chỗ hạ miệng. Có đôi khi giải quyết vấn đề biện pháp duy nhất chính là thời gian. Rốt cục, động vương vũ điên kình dần dần dập tắt, thư thái xông lên đầu. Một sát na thì minh bạch trước mắt tình cảnh, trong lòng thầm kêu hảng hét. Một khi thanh tỉnh, chí lực thì tiếp quản điên cuồng. Hắn chậm rãi bung ra 5 ngón tay trái, chăm chú nhìn cũng chính đang chậm rãi lui ra phía sau chút trầm. Niệm nô kiểu cảm giác đội lên trên cổ mình thiết giáp tại cực chậm rãi bung ra, nàng thậm chí có thể nghe được cái tia kinh khủng tay xương ngón tay tại đơm nốp rung động, đó là khống chế lực lượng. Điều này nói rõ cho tới bây giờ, đối phương vẫn duy trì lúc nào cũng có thể phản năng lực giết được chính mình. Đột nhiên, nàng cảm giác vô cùng bị khuất, đó là cái người nào a? Chính mình thế nhưng là chưa bao giờ nghĩ tới muốn giết chết hắn, chẳng qua là muốn ngăn cản hắn với người, có thể này người quá máu lạnh, thủy trung chiếm tiên cơ. Lớn nhất làm người tức giận chính là, hắn sao có thể hoàn toàn không nhìn mình mỹ lệ đâu? Cái này xúc sinh. Niệm Lâu tiểu là cường đại hồn nhập sư, giờ phút này, nàng lại dùng chính mình thần hồn của cường đại lực lượng không chế chính mình, ngàn vạn không thể rơi nước mắt, cái này nhưng đều là đệ tử của mình. Nếu là khóc, coi như xấu lớn. 2 hơi thời gian, lại trôi qua dòng sông cạn đá mòn, rốt cục, Đông Phương Vũ bước ra lui lại, xoay người hành lễ trong miệng lễ phép nói: "Thật xin lỗi, ta khống chế năng lực không được, cũng không phải là có ý làm khó cô nương. Đều tại ta học nghệ không tinh, còn có làm không được thu phát tự nhiên, mà phạm cô nương, thực sự đáng chết." Lần này, niệm lâu kiểu trong lòng tăng oan, cơ hồ mất khống chế. Trong lòng nghĩ đến, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy trong mắt người đỏ dựng như lửa, dần dần tối lui, ngươi tuyệt đối là bản ý liền muốn giết người. Nhưng có người đương thời tâm tình một khi mất khống chế, thường thường thì nhất thời khó mà triệu hồi đến quý đạo. Lúc này, vỡ mà nhất thời nói không ra lời, chỉ là mặt lệch lấy, trong lồng ngực nộ khí tích tụ. Đông Vương Vũ trong đầu cấp tốc nghĩ đến biện pháp, như thế nào mới có thể chuyển hóa lần này nguy cơ. Chợt, hắn thử nhận chữ vật của mình giữa lấy ra một cái giấy dầu bao, bên trong không biết để đó cái gì, đưa cho Niệm Lâu Kiểu, nói: "Ký nữ, ta vừa rồi thực là thô tục vô lễ, hiện đang hối hận không kịp, ngài có thể thu hạ ta chân thành nhất mà ấy nay sao?" Giấy dầu bao đã đưa tới trước mắt, Niệm Lâu Kiểu quỷ thần xui khiến nhận lấy, quay người, thôi động phi trùng, vạch ra một đạo huyền ảo đường cong, đông nhiên bay lên bầu trời. Truyền tới từ xa, xa mệnh lệnh, khúc chạy thua, đều rút đi đi. Không nói đến Đông Phương Vũ đưa tay lau đi mồ hôi trên mặt rợn, nên đón các huynh đệ giao họ cùng hỏi khó. Trước tiên nói chính trên không trung về núi niệm Lâu Kiểu. Nàng lần này nhưng nói là kinh hỷ phẫn nộ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kinh hãi là, lần này tông môn tuyển tú, thế mà để xảo sàng nhai nên đón 4 cái siêu cấp thiên tài, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Vui chính là thế mà còn có một cái cường đại hồn niệm sư hẳn giống, tuy nhiên cái kia Đông Phương Vũ chống đỡ chính mình niệm lực công kích khả năng có khác bà bối, nhưng kinh nghiệm phong phú niệm Lâu vẫn là phát hiện bản thân hắn thần hồn chi lực cường đại, khẳng định đã vượt qua phiêu vũ cảnh, nên sắp tiếp cận ra quả cảnh. Dạng này thần hồn thiên tài vạn người không được một, chính là chuyển thừa từ chính mình y bắt hạt giống tốt. Cùng dĩ vãng chính mình một mực đang quan sát Lưu Chấn Vân so sánh, hắn cường không phải một điểm nửa điểm. Càng thêm đăng quý chính là, người này vũ khí cũng là nhất lưu. Tuy nhiên Long Thất, thần côn đám ba người cũng rất cường đại, có thể lấy cấp 7 mức độ vượt cấp chiến thắng cấp 9 võ giả, nhưng bọn hắn đều có cao phẩm niệm binh hộ thân, chiến lực ở mức độ rất lớn vượt vào niệm binh. Cái kia Long Thất không chỉ có một cây tứ phẩm nhiễm thương, mà lại cái kia thân nhìn như kiêu kiệt bảo lại cũng là tứ phẩm niệm Đến tại thiên hạ đệ nhất thế gia Nam cung gia cái kia em bé là lục phẩm niệm binh tạm thời phong ấn tại nhị phẩm, trừ cái đó ra khắp người đều là bà bối. Mà cái kia tiểu tên béo da đen, hắn niệm binh thì càng kinh người, thật không thể tin được trường bối của bọn hắn lại dám để hắn đem bảy tám phẩm binh vương mang ra, tay phải ban chỉ nhi là thất phẩm, mảnh cây gỗ là bát phẩm. Mà Đông Vương Vũ chẳng những không dựa vào niệm binh, thậm chí ngay cả phổ thông binh khí đều không có, lại có thể dựa vào một đôi vốt cho chiến thắng cựu cấp điên phong lưu vân, đây mới là thiên tài. Hồn Vũ song lưu thiên tài. Tức giận là tên tiểu hỗn đản này sát tâm quá nặng, vừa mới lại suýt nữa đem chính mình cũng giết. Hừ. Ta nhất định phải đem hắn điều đến thủ hạ của ta, xem ta như thế nào trả thủ hắn. Nghĩ tới đây, Niệm Đâu Tiểu có chút đổi giận thành vui, lấy tay sờ lấy đến nay tựa hồ còn có chút co rút cổ, lúc này mới nhớ tới trong tay Đông Phương Vũ dùng để bồi lễ nói xin lỗi lễ vật. Ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử người tặng cái gì. Cái gì? Đây không phải bánh rán hay sao? Còn có chút hơi ấm. Còn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 22, Đông Tây Nam Bắc bốn địa tụ. Dừng cho đó. Sau rằng nhai tạp dịch đệ tử nhóm đã xám xịt rút đi, Đông Phương Vũ đương nhiên sẽ không khách khí với Lưu Chấn Vân, không người nào dám ngăn cản hắn thu hồi Lưu Chấn Vân chữa vật giới chỉ. Thật sự là có chút nghèo nổi điên, lúc này cũng là thịt mỗi cũng không chê. Dừng cây trước thành sung sướng Hải Dương, chuẩn bị tham gia tuyển bạt đám tán tu vây quanh Đông Phương Vũ bọn bốn người, giống phát cuồng một dạng giao họ, bốn người thành đại gia anh hùng. Loạn thật lâu, mọi người mới thỏa mãn rời đi. Bốn người tâm hữu linh tê mà lưu lại sau cùng. Sáu vị yêu nhiều nữ tiếu phu hiển nhân cũng bị Đông Phương Vũ trấn nhiếp, này quân khả là không có chút nào thường hương tiếc ngọc giắt nộ, lúc này đều ngoan ngoãn mà không có trước tới quấy rối. Cứ việc bốn người đều là tỉnh táo tiếp tỉnh táo, nhưng vẫn là không có nhất kinh nghiệm xã hội nam cung trụ dẫn đầu lên tiếng, "Ba vị, chúng ta bốn người như thế hưu duyên, nên bắt chước cổ đại vũ thánh, kết bái làm huynh đệ khác họ mới tốt, không biết các ngươi ý như thế nào à. Long Thất tâm lý không biết nghĩ cái gì, ngoài miệng lại nói, "Hả, chúng ta hôm nay bắt đầu thấy đi, cùng người rất quan sao?" Nam cung nói, "Đây không phải không đánh nhau thì không quen biết sao?" Trần Quân vừa bặm eo, khinh thường nói, người nào cùng ngươi không đánh nhau thì không cần biết, chúng ta đều là đàn ông. Ngươi xem một chút ngươi, ra cửa thế mà có ý tốt để nữ nhân giơ lên ngươi, ngươi không ngại mất mặt, chúng ta cảm nhận được đến khó chịu. Ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Có phải hay không biến thái a? Nam cung chủ gấp, vội vàng giải thích, ngươi hiểu lầm, ta cũng không tiện, chẳng qua không có cách nào a, ta là con trai trưởng trưởng tôn, chúng ta chủ này chi đã là ba đời đợt chuyện. Hiện tại, nhà chúng ta cùng ta cùng tuổi đang tuổi lớn nam tử gần như không là ta thúc thúc bối phận, cũng là đời ông nội, ta trong nhà không có cách nào đợi. Lúc này mới kiên quyết yêu cầu gia nhập môn. Tất cả mọi người cổ quái nhìn lấy hắn, ý tứ rất rõ ràng, cái này cùng sử dụng nữ kiệu phu có quan hệ gì? Nam cung trụ gấp hơn, chỉ những nữ đó kiệu phu nói, đây là trong nhà để cho ta đi ra điều kiện, ta cần phải đáp ứng. Các ngươi nhìn thấy sao? Hai vị kia thải thị tỷ tỷ là mẫu thân của ta phải tới. Hai vị kia mặc bạch đi đây này, là mãi mãi ta phải tới. Hai vị kia mặc áo xanh, là ta tổn ngoại mãi phải tới. Ta ít beo lấy một cái đều đừng muốn ra ngoài, ta nhiều thằng a. Kỳ thực ta lớn nhất giải ba vị lão nhân nhà dụng tâm lương khổ, phái người bảo hộ ta là sao không phải nam nhân? Cảm nắng đơn giản là muốn để cho ta ngày nào không quản được chính mình, làm xảy ra chuyện gì tới. Dạ này chỉ cần các nàng lại có cháu trai, khả năng thì không dạng này nghiêm của ta. Thế nhưng là ta mới bao nhiêu lớn, thế giới bên ngoài như thế đặc sắc, ta có thể nào còn trẻ như vậy thì qua lão bà, hài tử, nhiệt kháng đầu sinh hoạt. Ta hiện tại càng ưa thích huynh đệ, huynh đệ mới có thể để cho ta nhiệt huyết sôi trào. Đông Phương Vũ thật sự là say, hóa ra đây chính là trong truyền thuyết ba đời đơn truyền cục cương kỳ giá. Chăm qua trong nhà lão nhân yêu chiều phương thức cũng là tuyệt, thật sự là không từ thủ đoạn a đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương, đây chính là hạnh phúc phiền não. Long Thất con mắt trợn sáng lên, hắn thực sự không nghĩ tới, cái này lại chính là thiên hạ thủ phú thứ nhất tuận vị người thừa kế. Thần Côn có thể không có chút nào bán hắn màn mũi, tiếp tục trêu chọc, ngươi thật sự đáng thương, có thể cái này tựa hồ cũng không phải là cùng chúng ta kết bãi lý do. Nam Cung trụ đột nhiên hưng phấn lên, hô lớn, ta sớm liền nghĩ đến chúng ta nhất định phải kết bãi lý do, ngươi nghe tuyệt đối phục. Thần Côn chỉ trệ, ngạc nhiên nói, ngươi thử nói xem nhìn. Nam Cung trụ cong lên tay, giám tối lên, hắn gọi Đông Vân Vũ, ta gọi Nam Cung trụ, hắn là Bắc Điệp Long Thất, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết lai lịch của ngươi. Mười cái này mảnh cây gỗ thế nhưng là tiểu Tây Thiên cầu long động phong phẩm. Đông Phương Vũ có chút mơ mịt, hắn đối với tiểu Tây Thiên không có khái niệm. Có thể long thất minh bạch, Trang Ngập Thâm Ý nhìn xem Thần Quân, đáy lòng tối thầm hạ quyết tâm. Nam cung trụ phun ở Thần Quân, tiếp tục nói, các ngươi xem chúng ta đông nam tây bắc thế tiểu, đây là cỡ nào hữu duyên. Ba người đều sững sờ, thật đúng là xạo. Thần Quân đem mảnh cây gỗ trong tay máy say gió một dạng lượn vòng lấy, nói, tốt, muốn kết cũng được, qua không thể là đông nam tây bắc, nhất định phải là đông tây nam bắc. Vì cái gì? Nam cung trụ quái gì nói? Hắc <cười> Thần Côn viết nhát nhãn long thất, thờ nghĩ, tính toán tiểu tử ngươi không hay, chuyển Cầu Long Đồng tiếp tục giải thích nói, Đông Vương huynh liền trưởng lão cũng dám đánh, ta là bội phúc nhất, hắn làm lao đại ta không ý kiến. Còn ngươi sao? Đương nhiên phải xếp tại phía sau của ta, làm sao ngươi còn có không phục sao? Mặt cung chủ còn có không nói gì, Long thất trong lòng cảm giác khó chịu, nghĩ thẩm chính mình thế nào thành sau cùng đâu. Đối vàng nói, đã kết bái, đương nhiên muốn theo tuổi tác sắp xếp. Nam cung chủ mờ mịt gật đầu, tự hồ cảm thấy dạng này đối với mình càng có lợi hơn. Thần Côn cũng không làm. Vô ý thức chuyển trên tay phải bản chỉ, âm dương quái khí nói, biết ta là tiểu Tây Tiên, còn chưa tin ánh mắt của ta. Ngươi là phú giáp thiên hạ không tệ, ngươi là đã giàu lại quý cũng không tệ, thật là muốn vẹn vẹn từ tướng mạo trên nhìn, chỉ có Đông Phương Vũ có thể xưng thành là thiên phượng chi tướng, nó phú quý bao trùm tại toàn bộ đại lục phía trên. Chỉ bằng điểm này, hắn cũng là lao đại, ta điều phục, các người dám cống phủ. Đông Phương Vũ thầm cười khổ, nghĩ thầm, chẳng lẽ gương mặt chính mình thật tốt như vậy? Long thất thật sâu nhìn Đông Phương Vũ nhất nhãn, sâu xa trong đôi mắt hiện ra chân chính kinh hãi, cũng không nói chuyện. Nam cung trụ thở dài, nói, tính toán, hắn là Vũ, ta là chủ Ta nhận, ta tại sao muốn xếp tại phía sau ngươi?" Thần Quân khoa chương nói, "Là ba người chúng ta trước nhận biết, Từ Hoa ngoan thành thì kết bạn đi ra, ngươi có thể dựng lên xe cũng không tệ, hơn nữa còn xếp tại trước mặt hắn, không là tiểu đệ, ngươi chiếm tiện nghi chớ bán oán." Long Thất ánh mắt bên trong hiện ra một tia giãy giụa, thật lâu thở ra một hơi dài, nói, "Cũng tốt, ta coi như tiểu đệ, dù sao các ngươi làm đại ca có chỗ tốt không thể quên ta." Tiểu đệ có nguyên an, cũng có thể nũng nịu. Ha, "Ha Đông Vương Vũ nhìn lấy khí Vũ Yên đối sự lạnh nhạt mặt lạnh Long Thất, hắn có thể nói ra nũng nịu hai chữ đến, thật không dễ dàng." Tựa hồ chỉ có Nam cung trụ có chút ít ý kiến, Đông Vương Vũ có thể cùng cái này ba cái cao nhân kết giao kỳ thực vô cùng vui vẻ. 4 người tìm một chỗ non xanh nước biếc bờ sông, thần cô nào thuật một dạng mà lấy ra ba chi mảnh hương, lại lấy ra bốn cái màu đen nhiều nếp nhăn tiểu táo làm tế lễ, lập tức dẫn tới kinh hô. Long Tật nói: "Tiểu Tây Thiên Thánh táo, người rốt cuộc là ai?" Nam cung trụ nói: "Thứ này ăn một cái liền có thể tràn ngập 50 điều kinh mạch chân nguyên, tương đương với tu luyện nửa năm a." Long Tật sau đó cũng lấy ra tứ tiểu bình trong suốt thể, chính mình giới thiệu nói: "Đây là Bắc địa hàn truyền, mắt tuyển, tương lai tấn thăng vũ đã thông ấn đường huyền tiên thu khiếu hải, có thể dùng để tẩy mắt. Lúc này có khả năng đánh mở thiên mục, kém gọi nhất cũng có thể để thị lực tăng cường gấp đôi. Đông Phương Vũ hít sâu một hơi, thứ này tựa hồ so thánh táo chân quý hơn. Nam cung trụ suy nghĩ hồi lâu, tựa hồ là muốn dùng cái gì phù hợp, rốt cục vỗ đầu một cái, nói, "Ta còn có 4 cái tinh thần quả, công năng tăng cường thần hồn 1/3. So với các ngươi cũng không kém đi." Nguyên vọng hầu thần tại Đông Phương Vũ thứ hại bên trong cười ha ha, có thể cường các dùng tăng cường 1/3, cho ta phù hợp Vũ có chút xấu hổ, nói, "Ba vị huynh đệ Các ca ta xuất thân tầm thường nhân gia, chỉ có thể dâng lên 4 tờ bánh gián hành. Nói, Đông Vương Vũ nhanh nhẹn mà lại lấy ra 4 cái giấy dầu bao, vừa mới đặt ở tế đàn phía trên, ba người đều chỉ hắn, trừng mắt đôi mắt, bất khả tư nghị nói, tiểu tử ngươi đưa cho tông môn mỹ nữ trưởng lão nhận lôi chi vật thế mà chỉ là bánh gián hành. Ngươi có thể thật không hổ là lão đại a. Chương 1. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 23, đại thứ nhất là ta cường hạng. Sao sang nai gần nhất khí trung thiên, núi người động thiên nam cỡi đến miệng đều nhanh không phép được. Lẽ có thủ phủ Nam Cung Thế gia thủ tịch Trưởng lão Nam Cung Sang khuyết đột nhiên tin nội cho hắn, biểu thị từ hôm nay sau đó, hàng năm từ sào sảng nhai mua sắm giá trị 100 triệu tinh thần thạch yêu thú. Đây quả thực là trên trời rơi xuống niềm vui, ngoài ý liệu. Mà lại đường đường Nam Cung Sang khuyết trưởng lão thế mà vô cùng khiêm tố nói, hắn không hiểu nhiều yêu thú giá cả, cũng không rõ ràng sào sảng nhai hàng năm sản lượng, nếu như số lượng không đủ còn có thể lại nhiều mua chút. Tóm lại, chỉ cần sào sàng nhai bán không xong yêu thú, Nam Cung Thế gia bao, vân vân muốn. Đổng tiên Nam có thể không thụ sủng ngược kinh sao? Tuy nhiên hắn là sào sảng núi người. Nhưng trên thực tế chỉ là Vạn Linh Tiên Tông một cái đường chủ mà thôi, mặc dù hắn xem như tông môn có nhiều thực quyền nhất đường chủ một trong. Nhưng Nam Cung Thế gia thủ tịch trưởng lao thế nhưng là đủ để cùng bản tông tông chủ, thậm chí là thái thượng trưởng lao đường tồn tại đánh đồng đại năng. Khách khí như vậy cùng mình thông báo, hắn có thể nào không kích động? Lại nhìn tin mật kết, vẹn vẹn sách một cái yêu cầu nho nhỏ, cơ hội là sơ lược. Nam Cung gia thế tử Nam Cung chủ ngưỡng mộ xào sẵn nhai hu răng, đã trước tới tham gia tạp dịch đệ tử khảo hạch, xin ông thẩm, đồng thời thích hợp cho phép chiếu cố, không muốn làm hư liên tốt. Kích động thật lâu. Đổng Thiên Nam rốt cục tỉnh táo lại, bắt đầu triệu tập các trưởng lao thương nghị. Cái này một thương nghị, tỉnh táo lại biến thành mùa hơi lạnh, Nam Cung Thế gia cục cương quý giá, ba đời đơn chuyển Nam Cung trụ thế mà chạy tới sảo sàng nhai làm tạp dịch đệ tử, cái này tối đa cũng là họa phúc tương y sự tình. Các trưởng lao từng cái hai mặt nhìn nhau, trong mắt có kinh hỉ, có lo lắng, có thật không thể tin, thậm chí còn có hoảng sợ. Việc này làm tốt đương nhiên là tất cả đều vui vẻ, lưỡng cường quan hệ càng hơn vĩ vãng. Chỉ khi nào cái này tiểu tổ tông gia điểm vấn đề gì, ai có thể tiếp nhận Nam Cung Thế gia phẫn nộ. Càng nếu cái này tiểu tổ tông nếu như ra nguy hiểm tính mạng, Như vậy cho dù là Vạn Linh Tiên Tông đều không thể thừa nhận Nam Cung Thế Gia lựa chọn. Đừng tưởng rằng Vạn Linh Tiên Tông là hàng đầu thiên hạ tông môn thì bất quá, tiền có thể thông thần. Nam Cung Thế Gia so sở hữu tông môn cùng Hoàng tộc cộng lại còn có giàu. Bọn họ có được khiến người ta sợ hãi thực lực. Lúc này, Đồng Tiên Nam bắt đầu có chút như ngồi bàn trông. Ánh mắt tại tất cả trưởng lão trên mặt băn khoăn mà qua. Các trưởng lão đều nhịp hai mắt giật giật, một bộ tại nghị sự đường liền bắt đầu tu luyện bộ dáng. Không có cách, Đồng Tiên Nam đành phải điểm tướng, chương sư đệ, Sở Hữu trưởng lão rữa chỉ có người tích tu qua đệ tử. Ta nhìn liền đem Nam cung trụ giao cho người đi. Cùng Nam cung thế ra chỗ tốt quan hệ, chỗ tốt vô tận a. Trương trưởng lão nghe xong, đầu kia dao động như đánh trống chầu, xếp âm thanh mà nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể, tạp dịch đệ tử tự nhiên quy tông sư để quản. Lại nói, trong vách núi không có có đệ tử cũng không phải là vẹn vẹn tiểu đệ một người, Nghiệm Nhi trưởng lão tuy nhiên tuổi trẻ, cũng đồng dạng không có có đệ tử. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đúng lúc này, Nghiệm Lâu Kiểu vừa lúc tiến vào nghị đường, miệng một vể lên, không vui mà nói, trương trưởng lại có chuyện tốt gì nghĩ đến ta. Trương trưởng lão cái này xối Liên tục không ngừng giải thích, ta chỉ nói là sư muội mọi người còn không có đệ tử, mời mọi người hỗ trợ lưu tầm một chút. Nghiệm Đâu Kiều có chuyện trong lòng, khinh thường cùng hắn tranh luận, hướng về sân núi chủ đạo, ta lập tức thì có đệ tử. Sơn núi người, đại hỷ a. Đồng Thiên Nam cảm thấy có lại, hoang mang mà nói, lại có gì đại hỉ? Ngươi nhìn. nghiệm Đâu Kiều nói, thôi động một cái ngọc giản, đem hình ảnh hiện hóa trong đại sảnh, Đông Vân Vũ, Nam cung trụ, Long thất, Thần Quân bốn người chiến đấu hình vẽ rõ ràng lọt vào trong mắt. Niệm hơi có chút kích động dạn dại. Tất cả trưởng lão nhìn lấy, nhìn lấy thì kinh ngạc, tiếng đáng thương xảo xang ngay lại một lần đưa tới bốn cái siêu cấp thiên tài. Đồng Thiên Nam sắc mặt tường hồng, vỗ bàn đứng giờ y, ha ha ha. Ba năm sau, tông môn luận nói chúng ta sẽ không bao giờ lại là hạng chót, bọn họ ai còn dám nói chúng ta dù cho trông coi thú thần tổ địa cũng bồi dưỡng không ra nhân tài. Mà lại chúng ta nói không chừng có thể có đệ tử tiến vào thú thần bảng, Dương Mi thổ khí a ha, ha ha. Tất cả mọi người rất lý giải Đồng Thiên Nam trên người áp lực, đối với hắn dù sao cũng hơi thất thố biểu hiện không để bụng. Hoàn toàn ngược lại, tất cả mọi người rất hưng bọn họ tựa hồ cũng nhìn thấy xảo xàng nhai thực chí danh quy một khắc này. Hưng phấn nửa thượng, Đồng Thiên Nam mới hỏi, Nghiệm Nhi trưởng lão Ngươi nói cái này ra trắng thịt mềm tiểu gia hỏa cũng là nam cung trụ, chiến lược thực là bất phàm, xem ra cũng không nhiều đất. Vừa rồi chúng ta còn có lo lắng hắn đến biết cho chúng ta mang đến vô tận phiền phức, hiện tại xem ra cũng không có biết bát như vậy, thực là cái không tệ đệ tử, chẳng lẽ ngươi chọn chúng đúng là hắn sao?" Nghiệm Đâu tiểu vô ý thức ngọ xuống cổ, loại kia tựa hồ bị thiết giặc bóp lấy cảm giác tựa hồ còn có, lại cảm thấy trong miệng phảng phất còn có có lưu bánh gián hành mùi thơm, nghẹn ngào cười một tiếng, không là là cái kia mày rậm mắt to tiểu gia hỏa. Tất cả mọi người nhìn sững Trong ấn tượng, tự hồ còn có chưa thấy quan niệm nhi trưởng lão như thế tiểu nữ nhân thần thái, nàng vẫn luôn là rất cường thế. Dù sao, trong môn cơ hồ tất cả mọi người đều có cầu ở nàng, nàng có thể luyện chế tam phẩm niệm binh A đây chính là biến sắt thành vàng bản sự, trong môn xếp hàng chờ nàng luyện chế niệm binh đều hẹn đến 10 năm về sau. Nhưng hôm nay cái này là thế nào? Cái này không giống như là xem đồ a, giống như là xem mắt. Nhất thời, nghị sự đường giữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Thật lâu, đồng tiên nam rốt cục đánh nghị, vô luận nhi trưởng coi trọng người nào, đều từ nàng chọn trước lại nói. Chương trưởng trưởng lão nếu như nếu muốn ở mặt khác ba một thiên tài bên trong tuyển chọn môn đồ, chỉ có thể tuyển Nam cung trụ, đây coi là vi phạm bốn nên sườn núi người mệnh lệnh giáo huấn. Trưởng trưởng lão trực tiếp khổ mặt, muốn nói điều gì, nghĩ tới Thu Nam cung trụ làm đồ đệ đáng sợ mạo hiểm, vẫn là y miệng. Cuối cùng, Đồng Thiên Nam chỉ định, Nam cung trụ an toàn liền từ phụ trách tạp dịch đệ tử trưởng lão tông cường bảo hộ. Cái này khiến Nghị sự Đường Giữa trong nháy mắt thì thêm một cái mặt khổ qua. Mọi người còn có đám chìm trong chuẩn bị chia cắt thiên tài đệ tử trong vướng, Tông Cường bi mà lên, là nói, tông môn mai liền bắt đầu, ta cũng không có công phu cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Tối thiểu nhất, ngày mai ba loại khảo hạch, ta muốn tiếp thân bảo hộ gái kia tiểu tổ tông a. Các trưởng lao khác đều nhìn có chút hạ hệ ním người, Đồng Tiên Nam động liền nói, tông sư đệ vẫn là một lòng chỉ vì tông môn suy nghĩ, đại gia mẫu mực a. Vừa mới kết kết bái huynh đệ về sau, Đổng Vương Vũ cao hứng phi thượng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nhiều ba cái thân nhân. Đây chính là hắn thân đệ đệ, về sau, người nào cũng không thể khi dễ bọn họ. Bốn người tâm tình vui vẻ mà ăn bánh dán hành, Nam cung trụ nhân cơ hội mệnh lệnh 6 mỹ nữ tiểu phu ra ngồi bà thất mã. Chính mình làm theo đi theo các huynh bước đi như bay. Trời cao biển rộng mà trò chuyện hồi nhỏ chuyện xưa, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay vui sướng nhất thời gian, cái này mới là cuộc sống. Màn đêm buông xuống, một hàng mười người rốt cục đi vào xảo sàng nhai tuyển bạt đệ tử hồi đầu nhai trước. Liên sáng chói mà khẳng khái tinh quang, Đông Vương Vũ cùng ba cái huynh đệ tương hướng mà ngồi, thu nạp tinh quang, lương luyện chân nguyên. Mà sáu cái khiến người ta hâm mộ đại mỹ nữ vậy mà liền ngồi vây quanh tại bọn họ bên ngoài, cái này, nhưng làm đồng dạng ở trong sân tu luyện chờ đợi mấy ngàn tên người trẻ tuổi hâm mộ xấu, không biết có bao nhiêu người có tiến lên đem bốn người chôn sống xúc động. Hai vòng như là tuyết một dạng tinh quang từ trong hư không rủ xuống hình thành hai cái sáng chói thẳng thùng, màn lệ kỳ hủ, lộc lay, giống như kỳ tích. Sáng sớm, các cảm giống ngư dân trong tay mạng, chậm rãi thu hồi, 10 người từ cực độ an bình trong tu luyện xuất quan. Nhìn lấy cái kia phản phất thẳng tắp trở lại hương sơn núi, thần côn bỗng nhiên cau mày nói, lão đại, ba người chúng ta đều có cao phẩm nhị binh, leo vách núi này không có vấn đề gì cả, ta có chút vì người lo lắng a. Đông Phương Vũ trong lòng ấm áp, vui vẻ cười nói, huynh tâm đi, trèo là ta Black, động làm việc. Chương 24 Trên vách đá tám dựa người điên. Mặt trời mới mọc chiếu dọi tại hồi đầu nhai thượng, một vòng đỏ tươi đem sơ xuân xe lạnh xuân hàn xua đổi hầu như không còn, hơn bạn cái dấu trong lòng mơ giấc thiếu niên tụ tập tại sườn núi trước rộng lớn trên quảng trường, lo lắng mà chờ đợi chờ đợi lấy. Cùng bọn hắn luôn cúng so sánh, Đông Phương Vũ lại có quy luật nhiều, từ tiền thế thì đã thành thói quen để hắn không để ý chung quanh ánh mắt quá dị, không coi ai ra gì mà tu luyện lên tại sắt đất đậy. Ba quách thần côn đợi đều nhìn không hiểu Đông Phương Vũ quái dị tư thế, coi là khả năng này là bọn họ tiểu gia tộc đặc luyện thể cơ sở công pháp. 78 chủng trị pháp, mỗi loại ba tổ, mỗi tổ 100 lần cơ hồ dùng nước nửa canh giờ. Long thất trong lòng âm thầm kinh hãi, một hồi muốn trèo sườn núi, cái này Đông Phương Vũ Vĩ mà may may cũng không bảo lưu thể lực. Mà còn lại chờ các đệ tử liền không như vậy hậm xúc, nhao nhao trào phúng lên, đây là biểu hiện cho ai nhìn a? Một hồi từ trên vách đá đến rơi xuống lại biểu hiện cũng vô dụng thôi. Đông Phương Vũ bất vi sở động, tiếp lấy liền bắt đầu luyện tập ra truyền luyện dưỡng trường, đi qua nguyện vọng hầu thần tăng lên, hắn đã biết cái này trưởng pháp 100 đầu kinh mạch, mà hắn chỉ liên thông 64 điều, hiện tại hắn muốn dần dần đạt thông. Ký thực, Đông Phương Vũ là cố ý muốn tạo thành thân thể của mình mạnh mạnh Hắn còn có một quả Thiên Châu thối thể đan đâu, đây chính là hắn buộc lên nguy hiểm tính mạng lần thứ 2 tiến vào lưu phủ đối lấy. Loại này tối thể đan tại bắp thịt cực độ mệt nhọc lúc phục dụng mới càng có thể phát huy tác dụng, hắn đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng. Y cứ theo vô số cái sáng sớm quy luật, Độc Vương Vũ làm từng bước hoàn thành bài tập, thừa dịp cái này nghỉ ngơi nhàn hạ, hắn mới xuất ra từ Lưu trấn Vân nơi đó tháng tới chữa vật giới chỉ, đây là hắn tiến vào tông môn sau sau cùng tài sản. Ồ, thế mà còn có cái đan bình. đúng là 3 cái đồng dạng Thiên Châu tối cái này có thể quá tốt, hoàn toàn có khả năng một lần đem thân thể tối Bất quá, tựa hồ còn muốn cho chính mình càng thêm mệt nhọc mới được. Xem ra, một hồi chính mình chỉ có thể không đi đường thường. Gần 100 khối trung phẩm tinh thần thạch, trên dưới 100 khối hạ phẩm tinh thần thạch, một thanh mang tính tiêu chí lưu ra trường kiếm, bất quá lần này là nhị phẩm định phong, so với lần trước đỡ một ít. Còn lại cũng là một số đổi giặt quần áo, vẫn không có hắn thiếu nhất công pháp. Đông Vương Vũ muốn tấn cấp cấp 8 võ giả, nhất định phải đạt thông 128 điều kinh mạch. Thế nhưng là hắn hiện tại công pháp giữa, liệt dương trưởng tối đa cũng chỉ 100 đầu, đạn chỉ thần thông là 12 đầu, còn lại kim cương chỉ, công đợi cộng lại mới biết được 7 đầu dạng này toàn bộ luyện thành tổng cộng mới 119 điều kinh mạch, cách tấn cấp còn kém tám đầu. Ai? Đông Phương Vũ thầm than một tiếng, không biết trở thành tạp dịch đệ tử sau tông môn có thể hay không ban cho công pháp, chỉ sợ treo. Cũng không biết hậu thần vừa mới thôn vệ Nam cung trụ huynh đệ cho lại một cái tinh thần quả, có thể hay không lại giúp mình tìm ra mấy đầu kinh mạch. Trời sáng choang, không ít trước đến duy trì trật tự ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử vinh váo tự đắp đi tới giữa sân, bọn họ không chút kiêng kỵ trước tới tham gia khảo hạch tán tù, biểu hiện ra chính mình cảm giác ưu việt. Các ngươi nhìn cái kia heo mập, trừ phi mọc thêm nôi cánh, còn muốn trên cái này hồi đầu nai. Lưu cái mạng về nhà nối roi tông đường tốt bao nhiêu? Ta có thể nói tốt, hắn cái này phân lượng nếu như là ngã xuống, ta có thể không tiếp nổi. Những người này căn bản cũng không thêm che giấu, tựa hồ là cố ý nói cho những tán tu này nghe, trong đó cái tên mập mạp kia thì bị dọa đến cơ hồ lập tức rút đi. Đông Phương Vũ lắp đầu, hắn cho rằng ưa thích cho cười người khác nhân, tuyệt đối không là cao thủ chân chính, dạng này người ở đâu đều là tiểu thành tức đấy, hơn phân nửa cũng chính là hạng chót mặt hàng. Rốt cục, phụ trách chủ trì tuyển bạt một vị ngoại môn quản sự cùng một vị tạp dịch đường quản sự đến, hai người đang chuẩn bị tuyên bố khảo hạch quy tắc, bỗng nhiên kinh hãi phát hiện, trấn thủ tạp dịch đường duy nhất một tên trưởng lao tông cường vờ im mà tự mình đến. Đây là cái kia vừa ra a. Bình thường lao này cũng liền treo cái tên, tạp dịch đường điểm ấy phá sự chỗ nào có thể vào được pháp nhãn của hắn. Chẳng lẽ là vì quan sát đệ tử? Trước mắt trên đài hai vị quản sự nheo nheo hành lễ, xin tông trưởng lao nói chuyện. Tông cường tăng hứng một cái, nói ra một phen khiến người ta trợn mắt hốc mồm lời nói, các vị trẻ tuổi, chúng ta sẵn sàng nhai khảo hạch độ khó khăn tùy lớn, nhưng tuyệt đối an toàn. Giữa sân một mảnh sương sao, mà lại thanh âm này đại đa số là đến duy trì trật tự đệ tử phát ra, sao sang nhai tuyển bạt đệ tử lúc nào an toàn? Năm nào không ngã chết 10 cái. Chỉ nghe Tông Cường nói tiếp, nguyên cớ, mời mọi người yên tâm, đã trở thành tạm dịch đệ tử, còn có có trở thành ngoại môn đệ tử sư huynh biết mật thiết mà tại dưới vách chú ý các ngươi. Nếu có người nào xuất hiện bảo hộ bất lực tình huống, lập tức trục xuất tông môn. Lộn xộn, đám tán tu lại hỷ, vừa rồi cái kia cơ hồ muốn thả vứt bỏ trèo bản tự chỉ cái kia nói không tiếp đệ tử của nói, sư huynh, ta thì làm phiền ngươi tiếp thân bảo hộ. Tông Cường hài lòng gật đầu. Ánh mắt tại Nam Cung Trụ trên thân ngăm ngắm, tiếp tục nói, quy tắc cực kỳ đơn giản, trước khi trời tối trèo lên vách núi này liền có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, chỉ cần không ta trợ người khác lực lượng, tám võ nghệ cứ việc sử ra. Hồi đầu nhai, sườn núi cao tiến trượng, đứng thẳng vào mây trời, trên sườn núi đã hữu tướng đối với so sánh chậm sườn núi mặt, cũng có đột ngột thẳng vách đá. Quan trọng chính là từ phía dưới chọn tốt đường chưa hẳn có thể bảo chứng một đường thông suốt, có lẽ đi đến nửa đường ngược lại là hiểm độ. Bất quá, đại gia có thể quản không nhiều như vậy, tất cả đều chọn chính mình cho rằng nơi tương đối an toàn leo lên. Thần Côn, Long Thất, Nam Cung Trụ nhìn lấy Vũ, Đông Vương Vũ cười một tiếng, nói: "Cứ việc tiến tâm, trên sườn núi gặp." Huynh đệ bốn người hiểu ý cười một tiếng, liền cùng thi triển thần thông, leo lên. Thần côn cầu long đồng cắm vào cứng rắn đá núi tựa như cắm vào đậu hũ một dạng, không hề khó khăn có thể nói, kỳ thực liền đây đều là làm bộ dáng, cái này thần binh căn bản chính là có thể bay. Long thất thân pháp sắc bén, một bước mấy trượng, như đại điều rằng không bay vọt. Nam cung chủ cơ sở công phu 10 phần vững chắc, khí định thần nhàn, không nhanh không chậm tại trên vách du tẩu, một khi gặp được đá, lên, lập tức liền có thể lấy xa, xa cây hoặc đá núi, biến nguy thành an. Nhìn lấy ba cái huynh đệ cũng không có vấn đề gì, Đông Vương Vũ tận Lực tuyển một chỗ lớn nhất dốc đứng vết núi, bắt đầu leo. Có tông cường trưởng lão nghiêm lệnh, tập dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tại sườn núi trước dày đặc mà đứng thành hai hàng. Hai tên quản sự cũng như Lâm đại địch, tự mình bay múa giữa không chúng quan sát, tùy thời đem đã thoát lực, sắp rơi xuống tán tu cứu lại. Cho dù dạng này, tông cường vẫn là không yên lòng, cơ hội là nhắm mắt theo đuôi theo sát nam cung trụ, hoàn toàn không có chú ý tới kỳ thực phía dưới còn có 6 cái đẹp nữ bảo tiêu tùy thời chuẩn bị xạ thân cứu người. Ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Đông Phương Vũ thế mà tại một khối phản tựa như giống như tấm gương trên vách núi đá bắt đầu leo. Dưới đây các đệ tử nghị luận ầm ĩ, gia hỏa này có phải hay không người điên. Mua hè thủy đại lúc, cái này bên trong căn bản chính là thác nước một bộ phận, chỉ bất quá bây giờ nước làm mà thôi. Đây là muốn tại trước mặt trưởng lão khoe khoang muốn điên, các ngươi chờ coi đi, một hồi đến nga xuống. Đông Phương Vũ vận khởi móng đuột kỉnh, năm ngón tay như là thép câu, chăm chú ôm lấy trên vách đá khe hở, vẹn vẹn bằng vào hai tay mười ngón leo lên trên, phương pháp của hắn không giống bình thường, chân cơ hồ cũng là bài trí, chỉ là tùy đạp ở trên sườn núi. Loại này leo phương thức vốn là hắn kiếp trước yêu thích nhất, hắn thậm chí có thể chỉ dùng một cái ngón tay móc ở một cái cực nhỏ khe hở treo trên không trung, hắn còn có thể treo giữa không trung tiêm thiếp hơn mấy phần trông. Bất quá, lần này, hắn là cố ý muốn đem thể lực của mình tiêu hao đến cực hạn, lâu dài bị sơn thủy cọ rửa mà trên vách đá dựng đứng chỉ có bị ngoan cường dây leo loại thực vật cứng rắn gạt ra khe hở, có chút đều không cho toàn bộ ngón tay tiến vào. Trong chượng về sau, Đỗ Vương Vũ cảm thấy thể lực tiêu hao mà không sai bị lắm, lấy tay lấy ra thiên châu thối thể đan nạp vào bên trong miệng. Dưới vách cấp đệ tử thấy rõ ràng Từng cái cười ha ha, lúc này mới bỏ một phần 10 thì nuốt đang rực, ngươi nói hắn đổ cái gì? Nhất định phải khoe khoang. Đông Vương Vũ đương nhiên nghe không được phía dưới thanh âm, hắn cảm thấy toàn thân như là hoạt tiêu, giống như vạn cây cương đao tại thể nội quét cắt, đem những tinh thần chi lực đó thối luyện không đến tạm chất từ thể nội loại bỏ. Hắn vung vàng móc ở vết đá, thân thể trên sườn núi lăn lột, khối lớn đất đá tốc tốc mà rơi, đau đến têu to. Như là cực hình một dạng đau đớn vừa mới dừng, hắn liền lập tức lại nuốt vào viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Dưới vách các đệ tử liền nước mắt đều bật cười, một tên đại khái là cười đến có chút rúc gần, ôm bụng nằm trên mặt đất chỉ vết đá, thỉnh thoảng nói: "Già hỏa này đều ăn bốn viên thuốc, còn không, có thông thả lại sức, thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết ta, không phải ở chô này bỏ. Tín niệm kiên định Đông Phương Vũ rốt cục gắng gượng qua đến, thân thể bên ngoài ra một tầng thật dày cá bẩn, mùi thối sông vào mũi, làm cho người buồn nôn. Hắn túi đầu vừa nhìn, toàn thân cao thấp lại như được một tầng bùn khải giáp một dạng, cái nhìn này kém chút ra. Hắn trái phải ban con lấy, rốt cục phát hiện bên cạnh hơn trăm trượng cũng là thác nước, tại mùa xuân thu nhỏ diện tích, nhưng cũng cực kỳ to lớn. Tiếng giống như sấm, nhất định phải tắm rửa, nếu không trên sườn núi sau không có cách nào gặp người a. Sau đó, Đông Vương Vũ bắt đầu ngang leo lên. Lúc này dưới vách các đệ tử đều kinh ngạc đến ngây người, cái tên điên này, hướng lên mới bỏ trong trượng, hiện tại lại hành bỏ trong trượng, hắn đây là nhiều kiểu tìm đường chết sao? Bên cạnh thác nước đã sinh tinh mịn dẻo, càng thêm chất lướt, cũng may hắn móng nuốt kính đã đạt hóa cảnh, quả thực là ngoan cường mà tiến vào phía dưới thác nước. Chỉ chốc lát sau, một cái quần tử trên thác nước lao xuống, gây nên các đệ tử kinh hô, đợi lại nhìn thấy áo mặc cũng bay xuống lúc, mới đoán được phát sinh cái gì. Cái tên điên này tại thác nước trung gian tám giữa Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 25, không làm náo động không qua được. Từ dưới thác nước ngưỡng mộ, như một điệu bạch long giống trận từ cửu thiên bay nhào xuống tới, Đông Phương Vũ thì ngồi chung một chỗ độ suất 1 mét vuông trên bề đá, hung hăng xoa tắm trên người có bẩn. Hắn cảm giác mình gây yếu rất nhiều, nhưng bác tiện, gần cốt càng thêm tỉ mỉ, lúc này nếu có tốt nhất bổ ích đan dược, có thể tốt nhất hấp thu, đáng tiếc hắn không có. Thậm chí hắn liền thịt đều không có. Trăng qua Đông Phương Vũ cho tới bây giờ đều không oán trời trách đất, hắn tự có chính mình biện pháp giải quyết. Sau khi tắm xong, thay đổi một thân áo mới, Đông Vương Vũ cẳng không ngừng tay lấy ra trường bánh gián hành, liền ăn 10 cái, cảm giác lại đỡ thèm lại đỡ đói, vô cùng thỏa mãn. Dưới vách các đệ tử nhìn lấy từ thác nước giữa không ngừng sông ra giấy dầu bao, quả thực là say, cái này điên hài tử lại ở bên trong ăn cơm, vẫn là tránh xa một chút, nói không chừng một hồi bay ra một cái vỏ rượu. Sau khi ăn xong, Đông Vương Vũ từ thác nước khác một bên xuyên ra, đi qua thác nước thời điểm, còn có chuyên môn uống no bụng nước. Lần này, hắn chậm trễ hơn nửa canh giờ, cũng không cần thiết lại đi lớn nhất dốc đứng đường. Hắn một mực đi ngang qua đến quái thạch đá lởm trẩm vách núi. Nơi này với hắn mà nói, khắp nơi đều là đặt chân cùng ra tay chỗ, nói là như giống trên đất bằng thật không đủ. Chỉ gặp hắn dùng cả tay chân, đại thần là một dạng mau lẹ mà dán vách đá hư lên, tốc độ kinh người. Hắn không ngừng lướt qua bởi vì không chỗ lấy tay, trên không trung nơm nớp lo sợ tán tu. Bên hai quẩn có khi thì chuyển đến thất thủ thiếu niên ở giữa không trung như rết heo kêu thảm thanh âm. Ký thực, vừa rồi hai vị quản sự cùng tông cường trưởng lão cũng chú ý tới cái này làm náo động hải tử, lúc này thấy hắn ở trên vách núi như bay một dạng bò sát, đều âm thầm lộ ra ánh mắt kinh hãi, đem hình tượng của hắn nhớ kỹ trong lòng. Từ Long Vương Vũ lần thứ 2 khởi động Chẳng đến hắn trèo lên đỉnh núi, hắn tổng cộng không dùng một canh giờ, lúc này, trên núi vây mặt người thành công vẫn chưa tới trăm người, nhìn thấy hắn đều mặt lộ vẻ khinh ngợi, không khỏi là một bộ người đời ta cao thủ bộ dáng. Thần Côn, Nam cung chủ cùng Long thất tự nhiên xuất hiện, đều cao hứng hướng hắn chúc mừng. Thần Côn quay quay cầu long động, thử thăm dò nói, đại ca, ta còn có chút nhiệt tình, đặc biệt là lao tam, khẳng định còn nhiều, không bằng chúng ta cho người mấy món." Đông Phương Vũ đương nhiên thật cao hứng, nhưng hắn tâm trí so ba vị này muốn thủ, bằng hữu là để dùng cho cho, tuyệt đối không phải đòi lấy. Nếu như là hoàn cảnh khiến cho tự nhiên có thể toàn quyền, nhưng nếu như hình thành theo nhờ và bằng hưu thói quen, cái kia cũng không có bằng hữu. Nguyên cớ, Đông Vương Vũ cười nói, yên tâm đi, huynh đệ, ta bây giờ còn chưa học qua bất luận cái gì binh khí loại chiến kỹ, đến tương lai ta biết, tự nhiên tìm các người muốn. Chính nóng lòng muốn thử Nam Cung Trụ ngẩn ngơ, nói, dạng này à, vậy cần phải nắm chặt học, có binh khí khẳng định là được nhờ. Không bằng chúng ta trước đi xem một chút cái kia phản hương tiểu đi, xác thực rất nguy hiểm. Đông Vương Vũ nghe xong, hướng về phía trước nhìn lại, hai sơn núi ở giữa là chằng xóa hải, mơ hồ ở giữa, vết núi đứng vững, phong như kiếm. Xem ra cầu kia tự nhiên là tại hai sườn núi ở giữa. Đi bộ chăng qua ngàn mét, bốn người tới khác một bên sườn núi trước, ông trời ơi, đây là cầu. Một đầu cự một vắt ngang trong vết núi, thôi chỉ có người thành niên ôm một cái, tại chiều dài vượt qua trăm mét hai sườn núi ở giữa, điểm ấy độ rộng tựa như tơ thép mỏng dạn. Kinh khủng nhất là, cầu kết như trong gió võng, tại hơi hơi lúc này. Đông Phương Vũ lên một thân mồ hôi, đương thời, công phu của hắn còn có có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như khinh thân công pháp cũng là rất khiuyết quyết, chỉ bằng công phu của hắn, tuyệt đối không có nắm chắc qua cầu. Muốn các loại khả năng, hắn không nhịn được cười khổ lên chẳng lẽ nhất định phải đem phách lối diễn dịch đến cực hạ cho tông môn trưởng giả lưu lại một nông cạn ấn tượng. Ba người đều nhìn ra Đông Phương Vũ trên mặt biểu lộ không thích hợp, thần quân nói: "Đại ca, lần này ngươi thì đừng khách khí, cái này Hàn Quốc ngươi cầm đi. Ngươi chỉ cần nắm lấy nó, tự nhiên mang theo người qua cầu." Đông Phương Vũ cười khổ nói: "Ta không phải không qua được, mà chính là qua pháp quá xấu xí, dạng này ta sau cùng qua đi." Nam Cung trụ lộ ra hiểu ý bộ dáng, nói: "Lão đại, ngươi không phải là dự định tựỡi vào thân cây bỏ đi qua đi." Long thấp nhấc đá hắn một chân, nói: "Vò làm sao, như thế hiểm cầu, có thể qua đi là được." Ta nhìn dạng này, lần này huynh đệ chúng ta ba sau cùng qua đi, đến lúc đó nhiều ít có thể khởi điểm tác dụng bảo vệ, đặc biệt là Nam Cung, cái này trường tiên. Thần quân đợi đều gật đầu, Long Vương Vũ cản trở vật, các huynh đệ hảo tâm, hắn cũng không tiện cự tuyệt, đành phải chờ lấy. Rốt cục tiếp cận hoàn hôn, dưới vách phụ trách bảo vệ đệ tử cũng toàn bộ lên, xem ra ải thứ nhất khảo hạch đã kết thúc, Vờ i mà đào thải một bán nhân mã, thành công leo lên núi dần núi chỉ có không đến 6000 người dám vẻ. Cũng là 6000 người, khi bọn hắn nhìn đối diện phản tiểu, trực tiếp có hơn 1000 người quyết định trở lại Hương, không chơi. Sau cùng 5000 người vẫn là làm nơi này lộ ra vô cùng chân trúc. Quản sự phân phó, tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, sáng sớm hôm sau qua cầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai tọa chiếu tinh quang suốt qua lúc, nguyện vọng hầu thần trước tiên để thần hồn của hắn tiến vào thủy tinh cô lâu. Một cái giống như khỉ lạ như người sinh linh đang ở sinh động như thật luyện ứng trảo công, thương ứng thu được sự, hướng kích trường không, đâu ra đấy, sắc bén vô cùng. Đông Phương Vũ cực độ kinh hỉ, hắn biết mình hy vọng chuyện tốt tức sẽ xuất hiện. Nếu như không sai, đáng lẽ chỉ rõ ràng ra tam điều kinh công lại có tân tiền Vũ lo được lo mất đến đấy. Cái kia mỹ lệ sợi bạc dẫn động tới thần kinh của hắn. Một đầu, hai đầu, thế mà không nhiều không ít chính chụt mà tám đầu. Ha ha ha, hiện tại chỉ cần hắn đạt thông những thứ này hiện hữu công pháp kinh mạch, liền có thể tự nhiên tấn cấp cấp 8 võ giả, về phần về sau, trong tông môn nhất định sẽ tìm tới công pháp. Ít nhất cái này một hai tháng xem như có lương thực ăn. Không gặp Đông Phương Vũ đã ghi lại kinh mạch chính tự, hầu thần đình chỉ vận công, dễ nghe cơ giới âm vang lên lần nữa, "Đông Phương, cái này tinh thần quả thật là đồ ta, năng lực của ta tiến một bước hồi phục. Chờ tiến vào tông môn, nhờ ngươi nghĩ biện pháp tiếp cận thư tịch, ta cần đại lượng cần thận đọc." Có lẽ các ngươi cho rằng rất phổ thông độ vật liền có khả năng đối với ta có trợ giúp thật lớn." Đông Phương Vũ gật đầu nói, "Ta sẽ nghĩ biện pháp, nếu muốn ở trong tông môn có càng lớn tự do, khẳng định đến đệ bát cấp lực, chúng ta bây giờ chính đi tại chính xác con đường lên." Lao đồng chí, đừng có gấp." Lao đồng chí." Hầu thân có chút mập mịt, cái này giống như cũng không phải cái đại lục này thông hành ngữ. Cửa thứ hai khảo hạch rốt cục bắt đầu, cùng hải thứ nhất khác biệt, bởi vì trèo sơn núi là võ giả luyện thể cơ bản hạng mục, vô luận công phu sâu cạn, người người đều có thể bỏ một đoạn có thể cái này phản hương tiểu khảo nghiệm thì cực kỳ toàn diện, từ vừa mới bắt đầu thì không ngừng có nhân ngã xuống. Đặc biệt là lúc có nhân tại ngã xuống trước đau khổ dãy rủa lúc, thường thường lại liên tiếp lắc đi xuống một đám người, loay hay ở phía dưới ngồi niệm binh cứu người các đệ tử quên cả trời đất. Tiếp cận giữa trưa, phần lớn người rốt cục qua cầu hoặc là té xuống, Đông Phương Vũ bọn bốn người y nguyên vững như bản thạch. Cái này nhưng làm tông cường trưởng lão cùng hai cái quản sự phiền muôn xấu, cần phải mặt đen lên đợi sau lưng Nam cung trụ. Lúc này, Nam cung trụ sáu vị mỹ nữ bảo tiêu rốt cục nhịn không được, bên trong một cái chế nhạo nói, Đông tiểu ca, không ai Hiện tại ngươi chính là ông cậu bỏ cũng không có người biết, bắt đầu đi." Khắc một thiếu nữ cũng che miệng mỉm cười nói, "Đừng á, Đông Phương tiểu ca, nếu không nô ra đem ngươi quay lưng lại à?" Đông Phương Vũ cực kỳ lung túng, "Đây là nàng dâu muốn gánh trừ bắt giới a." Ha ha ha, sáu nữ nhân cười thành một đoạn. Nam cung Chủ gặp Đông Phương Vũ con bé, vội vàng quát, "Không có quy củ, ta đều gọi lại ca, các người dám cứ gọi tiểu ca." Tống Cường nghe Nam cung trụ nói như thế, lại tràn ngập thâm ý xem Đông Phương Vũ nhất nhá. Đứa nhỏ này cũng là hôm qua ở trên vách núi tắm rửa cái vị kia, giống như cũng là Nhi trưởng lão muốn chọn đồ đệ, nói không chừng thật là một cái kỳ tài. Long Tất là một cái chú trọng thực tế nhân, hắn không nói hai lời, mây bay nước chảy một dạng mà tại trên cầu trượt ra hơn 20 mét, xoay người lại, nhìn về phía Đông Phương Vũ, ý tứ rất rõ ràng, tới đi, có ta đây. Đông Phương Vũ vẻ mặt đau khổ, từng bước một kẻ đến cầu một bên, đột nhiên như hùng ưng chiến sĩ mà bổ nhào về phía trước, dọa đến mấy cái thiếu nữ hét dầm lên. Chỉ gặp Đông Phương Vũ trên không trung có một cái rõ ràng chệ không động tác, thân hình tuấn mỹ trên không trung lật một cái, đầu dưới chân trên, rơi vào đầu cầu. Ngay sau đó, hắn lợi dụng không chút nào kém cỏi hơn Long tốc độ, xí ngang một dạng lao ra. Tất cả mọi người nhìn lấy trong gió chập chờn mà Đông Phương Vũ toàn bộ hóa đá. Đại cao thủ Tông Cường có chút trong gió lộn xộn. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ngươi có động lực làm việc. Chương 26, tháng thứ 2. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Đông Vương Vũ cái kia quái dị tuyệt luân tư thế, Long thất bại vì nhất thời kinh ngạc cơ hồ khiến hắn tiến đụng vào trong lực, vội vàng quay thân chạy vội. Nam cung trụ đột nhiên nói, "Mau đuổi theo a." Tất cả mọi người chạy vội trên cầu, chỉ có Cường biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy trên cầu cái kia thật sâu chỉ không, mắt hình như rực rỡ tinh quang lấp loé. Từng cái lâu ngón tay sâu đặt tốt hơn. Đây chính là trong núi vạn năm thiết đằng, tầm thường thép truy cũng không gì hơn cái này a. Hắn có chút hoang mang, trong trí nhớ, đại lục ở bên trên không có này một nhà công phu tại chỉ lực tạo nghệ trên thâm hậu như thế. Ngược lại, từ động tác của hắn nhìn, hắn ngược lại rất như là chúng ta Vạn Linh Tiên tông công pháp, tựa như là từ yêu thú trong động tác mô phỏng mà đến. Quỷ dị a. Đúng vào lúc này, trong gió truyền đến Đông Phương Vũ giải thích thanh âm, "Ta trảo Pháp tháng qua khinh thân công phu, ta biện pháp duy nhất cũng là dựng ngược lấy qua cầu. Ta thật không phải làm náo động, thật không phải phế lối a." Ha, ha, ha Huynh đệ cùng mỹ nữ nhóm cười thành một đoạn, có nhân suýt nữa rơi xuống. Lãng vách núi bờ bên kia trên những kinh hại đó hiểm qua quan, Dương Dương đắc ý đám tán tu nhìn thấy cầm Đại đỉnh, giống như gió thổi qua tới Đông Phương Vũ lúc, tất cả đều kinh ngạc há to mồm, để gió núi rớp cho vẹn. Giá hỏa này cũng quá làm náo động đi. Đây là khiêu chiến khảo hạch nghiêm túc tính a. Một cái ngoại môn đệ tử khoa trương hô to. Bên cạnh một cái khác đệ tử không biết tại sao, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, đúng đấy, hại ta kém chút đem đầu lưỡi cắn xuống đến, ta gặp qua phách lối, chưa thấy qua phách lối đến loại trình độ này. Mười ngón pháp lực, lăng không một cái xoay quanh, Phương Vũ như tại ngược dòng giữa điều chỉnh dáng người tuyệt hoa lệ hai chân chạm đất tiếp lấy liền giống làm sai sự tình hài từ một dạng cấp tốc sen kẽ tiến đám người, từ vô số ánh mắt nóng hừng hực giữa thoát đi. Cửa này độ khó khăn quá lớn, lại có một nửa nhân bị đào thải, hiện tại chỉ còn lại không tới 3000 người. Chẳng qua bởi vì khoảng cách rất ngắn, thời gian là dùng không nhiều, cửa thứ 3 tháng tức thai khảo hạch muốn tiếp lấy bắt đầu. Tháng tức thai danh phủ kỳ thực. Làm mọi người thấy cái kia vương vực, mỗi một bên trường thiên trượng đại cao, đặc biệt là nghe quản sự giảng giải quy tắc về sau, Đông Vương Vũ nghe được một manh hấp khí thanh. Đại gia muốn tại đài này bên trên tiến hành không khác biệt công kích, chẳng đến sau cùng còn lại 1000 tên cấp 9 phía dưới võ giả. Những thứ này cũng là chúng tuyển tạp dịch đệ tử, mà còn giữ lại cấp 9 võ giả đem tự động trở thành ngoại môn đệ tử. Theo cái này quy tắc, trên cơ bản biết đào thải người yếu nhất. Nhưng là, ở trong quá trình này, đem có 1000 đàn đầu cấp 1 yêu thú HT châu tiến đến quét chẳng tử. HT châu là cấp 1 yêu thú, đầu lĩnh của bọn nó cũng là mới yêu thú cấp 2. Nếu như là đơn đả độc đấu, trong sân đệ tử hơn phân nửa không có vấn đề. Nhưng cái này là một đám, mà lại là một đám vô cùng am hiểu chỉnh thể công kích yêu thú. Đừng bảo là 1000 đàn đầu, cũng là 100 đầu, cũng đủ để không nói đạo lý mà đem cự cấp điên phong võ giả thành thần ác. Đông Vương Vũ lần nữa cảm thấy khinh công không được nghiêm trọng vấn đề. Bất quá, Nam cung trụ là rất nhẹ nhàng, thờ ơ nói, cái này quan hải chúng ta khẳng định dính thiên nghi, chúng ta là thập nhân tiểu đội a. Long Thất cũng không có cảm thấy nguy hiểm, cái kia thân nhìn như keo kì táo xanh có thể phóng xuất ra đủ để cho yếu thú cấp thấp đáng sợ khí chàng. Còn thần quân thì lại càng không cần phải nói, thất phẩm cùng bát phẩm binh vương nơi tay, hắn hoàn toàn có thể đi bộ nhàn nhã. Đông Vương Vũ kiên trì theo đại gia lên sân khấu, theo quản sự một tiếng bắt đầu, không hề có đạo lý loạn chiến bắt đầu. Đông Vương Vũ đem định một vị trí về sau, một bên ứng phó chúng quanh tán tụ, một bên âm thầm quan sát đến yêu thú ra sân khả năng phương hướng, hắn dự định sử dụng chỗ đứng ưu thế tránh né HT Châu. Hắc hắc, một cái cựu cấp điên phong võ giả cười gần, không có hảo ý dựa đi tới. Hắn nhớ ký Đông Vương Vũ, tiểu tử này là tại Phản Hương Kiều trên đại xuất qua danh tiếng, khẳng định cho tông môn cường giả lưu lại khắp sâu ấn tượng. Chỉ cần giết chết hắn, nguyên thuộc về hắn vinh quang tự nhiên là sẽ trở thành vì mình, chuyện tốt như vậy hắn cái thứ nhất ý thức được, có thể nào không âm thầm đắc ý. Vũ kinh nghiệm cỡ nào già dặn, tuy nhiên hắn nhìn như thần thú bắt vương, kỳ thực trước người sau người mạo hiểm thấy rất rõ ràng. Tiểu tử này vừa mới thì rằng, là hắn biết đối phương ý nghị xấu xa. Đối với muốn âm chính mình, hắn cho tới bây giờ không lưu bất luận cái gì đường sống, nhất định khiến hắn nhớ một đời. Cái kia cựu cấp điên phong võ giảm một cái thế đại lực trầm pháo quyền thẳng treo Đông Phương Vũ vai trái, Đông Phương Vũ lại tại hắn xuất quyền trước đó thì bổ nhào về phía trước, thân thể cùng mặt đất hiện lên 45 độ, hai chân đạp, liền như là hùng ưng ly sơn trước sau cùng đạp sơn núi. Lực tự mãnh lên, tại phần eo áp xúc, đi qua đại truy, Đông Phương Vũ tại tầng trời xoay quanh mà lên, tay phải năm ngón tay glucose, hiện lên hổ trảo bộ dáng. Tay trái chế trụ một hạt sắt hạt dưa, khoảng cách gần chỉ thần thông cũng là thần tiên cũng có cản. Hỗ trợ tuyệt hộ thủ là từ võ đang phái hỗ trợ thủ biến hóa mà đến. Võ đang nhị hiệp Du Liên Chu từ đó tự sáng tạo 12 nhớ mới chiêu, chiêu chiêu bắt người eo, cực kỳ âm hiểm. Lao thần tiên Trương Tam Phong cảm thấy bộ này hỗ trợ thủ quá vi âm hiểm, nhưng Du Liên Chu bỏ bao công sức, như dựa vào bản thân một lời phế, cũng là đáng tiếc. Nghĩ lại phía dưới, Trương Tam Phong hạ lệnh nếu không có gặp gỡ sống chết trước mắt, quyết định không thể tùy tiện sử dụng. Lại tại hai chữ phía dưới, cố ý tăng thêm tuyệt hộ hai chữ, kỹ, đường này nếu như nhân đoạn tôn, hủy diệt môn hộ sát thủ. Đông Vương Vũ chính là như vậy tính cách, ngươi lấy ta làm bằng hữu, ta đem tâm móc cho ngươi, ngươi có thể coi là kẻ ta, ta đem tâm của ngươi móc ra. Cái kia tiểu cấp điên phong võ giả nhất quyền đánh hụt, còn tưởng rằng đây là trùng hợp, đối phương chỉ là cấp 7 võ giả mà thôi, mà lại chính mình vẫn là đánh lén. Hiển nhiên là lúc trước hắn thì đang ở làm động tác, chính mình chỉ là không may mắn mà thôi. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền phát hiện, chính mình là quá không may, gây chính mình căn bản không chọc nổi nhân. Theo chuyển đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhất, hắn cảm giác mình bị một đầu gấu bắt lấy. Cửu cấp điên phong không thể coi thường, gia hỏa này tuy nhiên kịch liệt đau nhức khó nhịp. Nhưng y nguyên cánh tay dài như roi, hướng Đông Phương Vũ đỉnh đầu rướn tới. Lần này nếu như có thực sự, Đông Phương Vũ nhất định đầu lâu bại liệt. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Người võ giả kia diện mục giữ tận giống như quỷ, nổi sát tâm. Đông Phương Vũ khỏe miệng hướng lên miết lên, tay trái ngón cái, ngón giữa bỗng nhiên bắn ra. Căn bản không có khả năng tránh né, chính giữa người này xương bả vai tuyệt đối là nát. Người võ giả kia đại cánh tay đột nhiên rũ xuống, trên mặt hiện ra cực độ hoảng sợ. Gấp vội mở miệng cầu xin tha thứ, "Đại ca, tha ta một mạng, nếu như ta không thể tiến vào tông môn, trong nhà cơ hội bị cùng thành gia tộc khác khi dễ." Đông Phương Vũ lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói: người hướng ta hạ độc thủ lúc, cân nhắc qua gia đình của ta tình huống sao?" Buồn cười. Đông Phương Vũ cầm lên thân thể của hắn, đi vội hướng đài cao một bên, đi ngang qua chúng tán tu nhìn thấy một cái thất cấp võ giả mang theo một cái cựu cấp điên phong võ giả, đều lộ ra đã quái dị lại ánh mắt kinh hãi, phân phật, lại cho hắn nhường ra một đầu đại lộ. Đông Phương Vũ đi vào bên bàn, giơ tay thanh nải ra hỏa này ném xuống. Đúng lúc này, hắn chợt thấy bên cạnh cách đó không xa xông ra một đạo màu đen thiết lưu. Black, xin giá điểm của hoặc tặng động làm việc. Chương 27 vận năng bánh rắn hành. Quá may mắn, ngay tại Đông Phương Vũ một bên không đến 20 mét địa phương, một đầu màu đen dòng nước lũ quẩn cuộn hướng về phía trước, đại địa tại bọn chúng vó hạ điên cuồng rung động, Đông Phương Vũ rõ ràng cảm giác mình hai chi chân đều nhanh đào không chỗ ở. HT Châu không chút kiêng kỵ xông vào đám người, truy đám tán tu gà bay chó chạy. Mà hết thể này ngay tại Đông Phương Vũ phát sinh trước mắt, hắn cuối cùng không hơn không kém người đứng xem. Đang lúc Đông Phương Vũ âm thầm may mắn thời điểm, nhiên cảm giác dùng mình. Hơi hơi đầu, chỉ cảm thấy có chút hốt, hai đạo mang theo một loại ngược, bất xuất khí trong chốc lát buông xuống thế. Tùy theo mà đến là một tiếng giống như châu rống, giống như hồ khiếu, giống như viên hí thê lương trường âm. Một đầu thân dài gần 10 mét, cao chừng 5-6 mét hắc phát sáng hung thú chính hướng về phía hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Giờ phút này, cái kia Tê Zác Vương thanh âm bên trong quật cường kích phát Đông Phương Vũ chiến ý, hắn phản phất bị lấy bệnh, chăm chú mà toàn gấp gù đầu, tóc dài phần phần phấn khởi. Đại địa chợt chấn động, nguyên lai like là Tê Zác Vương hướng về phía trước bước hai bước, quay đầu, một điểm hàn tình Hai cước lại bắt đầu vui sướng treo lên nhịp, thậm chí nó còn có cong lên một võ tại một cái chân khác trên cọ lấy, vô cùng nhàn nhã. Đang ở Dương cung bắt kiếm thời điểm, đột nhiên, một cái dễ nghe cơ giới âm vang lên, như là châu ăn no nhai lại lúc phát ra mạc danh kỳ diệu tà âm. Tế Giác Vương quỷ dị nhìn lấy Đông Phương Vũ, Đông Phương Vũ chính mình cũng lộ ra biểu tình quái dị, nguyện vọng hầu thần thế mà tại cùng Tế Giác Vương nói chuyện với nhau. Đông Phương Vũ không thể làm gì khác hơn đảm nhiệm cả hai trao đổi mỗi giới, cảm giác cực kỳ quái dị. Rốt cục, hầu vương đoán ra Đông Phương Vũ không quẫn, chừng có một khắc đồng hồ trái phải về sau, Đông Vương Vũ đột nhiên có thể nghe hiểu giữa bọn chúng nói chuyện với nhau. Chỉ gặp lao ngu trừng mắt như trong đồng mắt to, o mồm mà nói, đều tại ta đám kia lá bà, không biết từ nơi nào nhiễm lên châu giận, ta làm sao cũng bắt không được, mỗi ngày nữa đến chết. Nếu như ngươi thật có thể đem chúng ta đều chữa cho tốt, ta để ngươi cưới cưới tính là gì? Thế nhưng là ngươi nếu như nói không tính, chờ ngươi tiến vào tông môn, ta cũng không dám trả thù ngươi. Nguyệt vọng hầu thần khinh bị nói, dùng bạc đều có thể mua được thảo dược, ta về phần lựa ngươi sao? Tiến vào tông môn về sau, chỉ cần ta có thể rời núi, lập tức qua cho các ngươi mua. Nếu như trên núi có thể tìm tới, kia liền càng nhanh. Đến lúc đó, ta ở đâu tìm ngươi đây?" Lão Ngưu thật cao hứng, lệch ra cái đầu nói, "Nơi này chính là địa bàn của ta, vỏ của ta bảy đồng dạng ngay tại tòa này rưỡi vách, ngươi vừa đến, ta lập tức biết." "Thành giao!" "Thành giao!" Đống Nhiên Tế giác Vương hai cái trước đầu gối khẽ cong, ầm vang quỳ xuống, nhất thời đá vụn xuyên không, tia lửa bắn ra bốn phía, dẫn tới toàn trường ánh mắt khiếp sợ. Đống Phương Vũ cao hứng xấu, cười ha ha. Lúc này, thần côn đợi lo lắng nguy của hắn, đang từ bốn phương tám hướng chạy đến, ở đằng xa liền thấy Tế Vương quỳ xuống kinh thiên động Lại toàn bộ hòa đá, thất hà to miệng tuyệt đối có thể nuốt vào năm đấm của mình. Thần côn tại xé rách tóc của mình, hắn cảm thấy giống giống như nằm mơ, tuy nhiên có thể nhìn ra hắn tương lai rất nhiều, vì cái gì hiện tại cứ như vậy trâu đâu? Liên Nữu Ma Vương đều quỷ xuống a. Nam Cung Trụ hướng về chính mình 6 vị mỹ nữ bảo tiêu nói, hiện tại các ngươi phục đi, lão đại cũng là trâu một, Chắc không được thần côn ca như vậy trâu bỏ bối cảnh đều cam tâm làm lão như đây. Lúc này, 6 cái mỹ nữ không có một cái nào phản bác, hoàn toàn phục. Đông Phương Vũ vừa nhìn chung quanh những may mắn đó tán tu ngạc nhiên mắt, thầm nghĩ không tốt, đầu của mình đợi bí mật cũng không thể ai ai cũng biết ta làm sao bây giờ đâu. Còn tốt hắn có nhanh trí, vội vàng móc ra mấy cái giấy dầu bao, trực tiếp đưa tới nhu đầu trước. Lao Nhu thật nghệ tình, liền giấy đem bánh một trận ăn liên tục, còn không ngừng mà gật đầu khen hay. Xa xa nhìn qua, thật giống như tại Đông Phương Vũ trước mặt nũng nịu một dạng. Đông Phương Vũ là khẳng khái, trực tiếp đem còn lại mấy chục tấm bánh rán hành toàn đổ vào Tê giác Vương trước mặt, lúc này mới tại vô số nhân rung động trong ánh mắt, thản nhiên bỏ lên trên chỗ gánh. Ta thương thiên a. Lao đại cúi tại Tê giác Vương trên thân. Nam gặp quỷ một dạng tiêu to. Thần côn loay hoay cầu long đồng, cảm thấy quả thực là vui điên. Đám lão già này Câm ngươi ngày ngày suy nghĩ nát óc muốn tìm đại khí vận tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ tới tiểu gia ta lần thứ nhất rời núi liền phải tay, cái này nếu không phải người có đại khí vận đó mới là lạ. Ân, xem ra ta cũng là người có đại khí vận. Long thất tự lẩm bẩm, từ giờ trở đi, ta về sau ngày ngày muốn ăn bánh rán hành. Thủy Trung âm thầm theo Nam cung trụ tông cường trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng. Nói thật, chế phục một con yêu thú cái này tại sao sảng nhai tới nói là sở trưởng tức nhắm. Thế nhưng là tiểu tử này sao có thể không cần bất kỳ thủ đoạn nào thì làm đến đâu. Suy nghĩ lại một chút tài thứ nhất trên vách đá tám giữa, thứ hai lên mặt đỉnh qua cầu đợt một. Cửa thứ ba trực tiếp cưới lên tiêu ngạo nhất Phong như Vương. Đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Không được, hôm nay phát sinh hết thể nhất định phải bẩm báo sơn núi người, đứa nhỏ này đến đại lực bồi dưỡng mới được. Chậm rãi, bẩm báo sơn núi người, đâu còn có ta cái uống. Thế nhưng là niệm nhi trưởng lão đắc tội không nổi a, làm sao bây giờ đâu? Tông Cường cau mày, vắt hết óc nhớ tới biện pháp. Lao như ăn đến thật cao hứng, vui sướng treo lên phát ra tiếng phì phì trong núi, trở đi Đông Phương Vũ qua tìm phu nhân của nó cùng tiểu đệ qua, vừa đi còn có vừa nói, "Tiểu ca, lần sau lúc đến cho ta mang nhiều lấy chút cái đồ chơi này, ăn quá ngon." ta vừa rồi quên cho các lao bà lưu. Đông Phương Vũ mồ hôi, vẫn là một cái tình chủng, điển hình chợ phu. Rốt cục, đại hỷ kết thúc. 1000 cái may mắn trở thành tạp dịch đệ tử, hơn 120 cấp 9 võ giả cũng trực tiếp tiến vào ngoại môn. Hai vị quản sự phân biệt đem tất cả mang đi. Đông Phương Vũ bọn họ bị quản sự phân công đến mỗi cái đỉnh núi, long thất qua chết mai linh ậm thực tiên hạ. Thần quân qua chính là Hoán Sa Cốc, đây là tông môn dự phố, tốt việc. Đáng lẽ đáp ý nhất mà nên là Nam Cung Trụ, hắn sống nhẹ nhất, thay tông cường trưởng lão trong giữ trên núi hoa hoa thảo thảo. Thế nhưng là một hồi liền gặp hắn khổ mặt, nguyên lai like. Quản sự lại đem hắn 6 cái đại mỹ nữ cùng hắn phân cùng một chỗ. Cái này khiến vốn cho rằng có thể chạy ra ma trưởng hắn thất vọng. Ta kháng nghị, ta Tô Giác, các nàng 6 cái đều đã là cựu cấp điên phong võ giả, các nàng nên là ngoại môn đệ tử. Nam cung trụ hướng về các quản sự hô to, kháng nghị vô hiệu, tông cường trưởng lao nhã tốt kỳ hoa dị thảo, tìm mấy cái ngoại môn đệ tử hỗ trợ quản lý có cái gì kỳ quái đâu? Một cái quản sự trận trắng mắt nói, Đông Vương Vũ bị phân đến hồ Lô lĩnh, núi này giống một cái nằm hồ lô, địa thế chính thích hợp dưỡng dục độc dã thú, là trong kiếm tiền trọng địa chí nhất. Mỗi người đều dẫn tới ba cái ngọc giản, trong đó một cái là trên sườn núi quý cũ cùng các loại làm việc tràng sở đổ lục, một cái là thú ngữ, còn có một cái là một bộ công pháp, hoàn cấp trung phẩm vạn linh chấn động. Đây là vạn linh tiên tông sở hữu nhập môn đệ tử bắt buộc cơ sở công pháp, tổng cộng cứu thức, bắt trước 9 loại yêu thú công kích thuật. Nam cung đợi đối với công pháp này không thèm để ý chút nào, ngược lại đối với thú ngữ cực cảm thấy hứng thú. Có thể Đông Phương Vũ lại là như nhặt được trí bảo. Với hắn mà nói, cái gì cũng không bằng công pháp, chỉ cần có công pháp, hắn liền mở ra tân cấp con đường. Hắn biết, hắn điên cuồng tấn cấp con đường liền muốn bắt đầu. Côn vật bi dệt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự tớ có động lực làm việc. Chương 28: Thất Lang Bát Hổ sát uy động. Đống Vương Vũ là rất an tâm tính cách, cứ lấy đến tha thiết ước mơ mới công pháp, nhưng hắn cũng không có vội vã học tập. Đêm đó, hắn y nguyên liền tinh quang, như dĩ vãng 2 năm qua mỗi một buổi tối một dạng, chỉnh một chút tu luyện một đêm. Sáng sớm, 4 người bằng hữu lưu lên chia tay, Đống Vương Vũ đi theo chừng 30 người thiếu niên, cùng đi đến Hổ Lô Các thiếu niên ăn mặc mới áo đen đà, đều là đắc chí vừa lòng. Hổ Lô Linh Là cái gầy cường đồng thời còn có hói đầu trung nhân nhân, một thân áo bào trắng, nâng một cái sự ấm, một chi chân còn có đạp ở chính mình ngồi trên đế. Nay tấm hình tượng để Đông Phương Vũ lập tức đối với tông môn Mỹ Hào ước mơ hạ xuống 70%. 30 mới tạp dịch đệ tử chen vào nhau mà đứng đang quản sự tỉnh trong phòng, nô nhị chi siêng năng mà uống trà, mắt nhìn thấy mọi người, bỗng như nói, "Các vị đến từ Ngũ Hồ Thứ Hải, có thể từng cho bản quản sự mang theo chút gì đặc sản sao?" Đông Phương Vũ sửng sở, hoài nghi mình ngay lầm, hắn chẳng thể nghĩ tới tại chính mình trong suy nghĩ cao đại thượng tông môn sự, lại dám tại tại lần thứ nhất gặp mặt lúc trước mặt mọi người tá hỏi. Chuyện này cũng quá bất hợp lý a. Đại đa số thiếu niên biểu lộ cùng Đông Phương Vũ không sai biệt lắm, tâm bên trong khẳng định cùng ăn con rồi một dạng, đều nhát gan lấy không nói lời nào. Nhân càng nhiều, luôn luôn có linh hoạt. Chỉ chốc lát sau, một cái mặt mày lênh lợi thiếu niên cùng cung kính kính đưa cái trước chữ vật giới chỉ, cất cẩn thận nói, "Đệ tử chín suối Triệu Nhất âm, đây là một điểm chín suối đặc thù ngân ngư, không đáng cái gì, xin ngài lao vui vẻ nhận." Lô Nhĩ Chi phải lông mày vậy một cái, ra hiệu Triệu Nhất Tâm đem đồ vật để lên bàn, để mắt qua, lại có hơn 500 tinh thần thạch, rất hài lòng. Triệu Nhất Tâm nơi này vừa mới lui ra, Lại có một thiếu niên đưa trên một cái túi lượng đồ, tự xưng là mai ra ổ chu vệ uy, đưa là mai ổ cánh gà. Lại đợi chừng một khắc đồng hồ, lại không có người đưa, nô nhị chi mất hết cả hứng mà đem sư ấm hướng trên mặt bàn một đặt xuống, mở miệng nói, hồ lô lĩnh, vốn nên sần núi trọng địa độc giác thú, là vốn nên sần núi lớn nhất kiếm tiền sinh ý, trừ thượng đẳng độc giác thú chỉ cùng ứng thanh long đế quốc quân đội bên ngoài, cái khác đều là cùng không đủ cầu, mỗi một đầu đều là bảo vật vô giá. Các người lại không thể lơn là sơ Nhiệm vụ của các ngươi là quan sát bọn chúng sinh trưởng tình huống, đem bọn nó phân và nước tiểu vận chuyển đến hoán sa cốc, giao cho nơi đó hầu hạ dược phó tạm dịch đệ tử. Cái này là mỗi người các ngươi phụ trách khu vực, đại gia nhớ kỹ, ta biết không định kỳ tiến về kiểm tra, như có bỏ rơi nhiệm vụ người, nhẹ thì xử phạt, nặng thì đổi ra sân môn. Tiểu Triệu cùng tiểu chút thì lưu lại cho ta làm cái truyền tin a, ta thủ hạ nhân đổi quá nhanh, lần trước mấy cái đều thăng nhập ngoại môn. Ai? Những người khác tán. Đông Vương Vũ Nội tâm thở dài một tiếng, công nhiên tá hối, chẳng chọn mà ám chỉ đại gia về sau phải học được lót, căn bản không coi tạm dịch đệ tử là nhân a. Ngèo Văn Phú Võ, Desai Tu sĩ có cái nào là không thiếu tiền. Chờ lao tử xoay người, không phải để ngươi lão tiểu tử phun ra không thể. Đông Vương Vũ đợi cảm thấy máng thầm rời đi quản sự phòng, Lô Nhị Chi tức giận nói, cho mặt còn có không uấn, coi là không ở nơi này móc ra, liền có thể lưu lại. Các người hai cái đi cùng nhìn xem, nhìn xem thất lang bát hổ từ trên người bọn họ kiếm lời bao nhiêu tiền, khác để bọn giá hỏa này giấu giếm ta. Triệu Nhất Tâm cùng Chu Vệ Uy vừa mới nghe được Lô Nhị Chi nói đi theo hắn tấn cấp nhanh, đang ở đây, lúc này nghe lối nói của hắn, có chút không rõ, lăng lăng nhìn lấy hắn. Lô Nhĩ chi tiện tay ném cho hai người mỗi người một khối ngọc bội, nói: "Các ngươi buộc tại trên lưng, cái này hồ lô linh tạp dịch bên trong mấy cái cái gọi là đại ca cũng không dám khi dễ ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là nhìn lấy cái kia thất lang bá hổ, chúng nó từ những người này xảo trá nhiều nhất, đều cho ta nhớ rõ ràng." Lúc này Triệu Nhất Tâm cùng Chu Vệ Huy nghe rõ, Hoan Thiên Hỉ Điệu đem ngọc bội buộc tốt, đuổi theo Đông Phương Vũ đợi chạy. Hồ lô linh bọn tạp dịch ở tại liền hàng trong đại viện, Đông Phương Vũ trong ngọc liền của mình định tìm được trước chỗ ở, sau đó thật tốt tu luyện một chút, gần thái trước khi xuất phát vội vàng tu luyện có chút không cài thống, loại cảm giác này để hắn khó chịu. Ba mươi mấy người mới vừa tiến vào thứ nhất tiến nhà lớn nhất, bỗng nhiên có mười mấy tạp dịch đệ tử đối diện cản bọn họ lại. Một người trong đó lớn lên giống một cái thiết tháp, chừng 2 mét mốt trái phải, mạnh mẽ nhìn tựa như thường nhân gấp hai cao, một đôi bộ phiến đại thủ lẫn nhau xoắn nắm, rũi ra thật dài đầu lưỡi liếm láp môi khô giáo, nhìn lấy Đông Phương Vũ các loại, liền như là phát hiện mỹ vị dê con lang vương mở rộng. Dã hỏa này há miệng, lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng khẻ, đánh một dạng bạo nói, "Các huynh lên." "Vâng." Đại ca 78 đầu hán tử tất cả đều là cấp 8 võ giả đỉnh phong, lệnh ngọt một dạng mà bán mạng đều, Trần Liên giơ lên to cỡ miệng chén hoa tiêu cây gỗ. Hoa tiêu một mặt ngoài có cùng loại chất sừng biến hóa góc hình dáng đâm, cái đồ chơi này nếu là đánh vào người, tuyệt đối là rách da thịt não. Vừa mới chúng tuyển bọn tạp dịch này gặp qua loại này trận thế, lúc ấy liền dọa đến mặt đều trắng, một tên vội vàng quắt tay, cầu xin tha thứ, đại ca, chuyện gì cũng từ từ, ngài muốn cái gì? Một cái cấp 8 đỉnh phong võ giả ngang nhiên nói, các ngươi nhớ kỹ, đây là chúng ta hộ lô lĩnh đại ca, bắt hộ lưng đầu, Trần Hổ đại ca, tại cái này lĩnh hắn cũng là thánh ngạo mạn mà cười. Hiển nhiên đối với tiểu đệ tán dương phi thường hài lòng. Theo dĩ vãng quy củ, mới tiến tới tạp dịch đệ tử, mỗi người nộp lên 1000 tinh thần thạch, không, có có thể cấp ba phần hơi thở. 1000 tinh thần thạch. Đông Phương Vũ giận mình, nếu không phải gần nhất có chút kỳ ngộ, nguyên lai hắn tại trên chức lúc, cũng là gia tộc người thừa kế cũng không có có nhiều như vậy tiền tiêu vặt, hắn đoán chừng tuyệt đại đa số người không có. Đang lúc tất cả mọi người vẻ mặt đau khổ lúc, đột nhiên Trần Hồi Hậu phương lại đi ra một cái vóc người cân xứng mặt đỏ nam tử, đằng sau cùng theo 7-8 người. Người này tận lực tại tạp dịch đệ tử chế thức áo đen bên ngoài buộc một đầu trắng dài lưng, lộ ra vô cùng chói mắt chỉ nghe hắn quái thanh quái điều mà nói, lúc nào, Trần huynh mà nói thành thánh chỉ. Các người bắt hổ muốn 1000, vậy chúng ta thất lang làm sao bây giờ? Trần hổ rít gào nói, Vương Bốn Nâng, ngươi trời có gây sự, ngươi thu người, ta thu ta, người nào thu đến tính toán người nào bản sự. Vương Bốn Nâng thế nhưng là mày may cũng không quan tâm Trần hổ gào thét, tế thanh tế khi mà nói, như vậy chúng ta chưa thu, các ngươi lại thu. Người đánh rắm. Trần hổ giận, giũ tay một cái lấy ra một thanh cự hình dao bầu, đến có dài 2 mét, rộng nửa mét, cánh cửa mở dạng. Vương cùng hắn số 5, cũng không sợ hắn, chợt liền rút ra trường kiếm. Mắt thấy hai đám tử ác ôn ngược lại trước muốn đánh nhau. Đột nhiên mấy cái người đệ tử nhìn thấy treo Ngọc bội, vừa mới đến nơi Triệu Nhất Tâm cùng Chu Vệ Uy, phân biệt dùng ánh mắt nhắc nhở Vương Bốn Nâng cùng Trần Hổ. Hai người lúc này mới hờ ơ ở hực mà thu hồi nhã bình, Vương Bốn Nâng nói: "Uy Cổ Cụ, mỗi người đem chữ vật giới chỉ giao ra, tiền mặt hai nhà chúng ta chưa đều, không đủ phân biệt cho chúng ta đánh phiếu lợ." Lúc này Đông Phương Vũ nơm nớp lo sợ mà tiến về phía trước một bước, hỏi: "Ta nói hai vị đầu lĩnh, các người mỗi một bên đều là 1000 tinh thần thì sao?" Trần Hổ trận giận dữ Vũ nhếch nhác, nói: "Đương nhiên." "Vừa ưng ý thì tốt, giao ra đi." Đông Vương Vũ chấp nhất mà vươn tay. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ tớ có động lực làm việc. Chương 29, quy tắc làm nội. Bạo hùng một dạng Trần Hổ thật sững sờ, có thể là phản xạ cũng quá dài, chừng một điểm trùng mới hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì lấy ra? Đông Vương Vũ nhìn lấy cái kia khó được vẻ mặt nghiêm túc, rất rõ ràng mà lại giải thích một lần, các ngươi lấy ra, không phải muốn mỗi người cho ta 1000 tinh thần để sao? Ta rất nghèo, chính cần sư huynh cùng, thì không giả khách sáo. Trần Hổ sưng sở càng thêm sưng sở, chật liền cười ha hả, ôm hết lần này tới lần khác bụng lớn, rất phí sức ý độ nhịn xuống cùng tiểu tử, nhưng chính là nhịn không được, đây là mấy năm qua hắn thấy qua buồn cười nhất người. Ai quy làm sao có thể thấp như vậy, cho là mình biết cho hắn tiện. Vương Bốn Nâng cũng cười âm hiểm lấy, trong qua hắn từ Đông Phương Vũ trong mắt nhìn thấy một loại chăm chú sát thái, hắn không biết rõ, vì cái gì hắn cảm giác tiểu tử này là thật nghĩ tìm bọn hắn đòi tiền đâu. Rốt cục, Trần Hổ khó khăn nhịn cười cho, xem ở tiểu tử này để cho mình cười to một phen công lao thượng, tương đối khách khí quá, tiểu tử, ta lại nói một lần cuối cùng, đây là hồ lô linh trên quy tắc. Các ngươi, những thứ này mới tới, mỗi người nhất định phải cho ta 1000 tinh thần thạch. Lúc này, Vương Bốn bên phía sau cũng có một người cướp lời nói, còn có, mỗi người lại cho chúng ta 1000 tinh thần thạch. Đông Phương Vũ thở dài, nói, ta cũng nói một lần cuối cùng, quy tắc từ giờ chờ đi đổi. Các ngươi, còn có các ngươi, mỗi người cho ta 1000 tinh thần thạch. Hiện tại, lập tức. Cái gì? Người muốn chết? Trần Hồ đột nhiên bạo giận lên, vung mổ phía đại thủ, như một điều tối đen cự mãng lăng không tiến tới. Đông Vương Vũ cảm giác thiên tựa hổ cũng hắc, thường nhân sao có thể cột như thế thô cánh tay. Hắn ra nhanh chóng tới lui, cấp tốc trái rời cấp đến âm ảnh bên ngoài, tay phải như ấu long nước chảy, vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, nhẹ phải hướng âm ảnh bên dưới. Đột nhiên, một tiếng như giết heo tiếng gào thét vang lên. Chỉ gặp Đông Phương Vũ một cái, ngón trỏ, ngón giữa hung hăng ngậm lấy chần hổ ngón cái phía dưới hốc khẩu, tựa hồ căn bản là vô dụng lực, vẹn vẹn mượn dùng chần hổ vung đánh lực lượng. Chỉ gặp chần hổ toàn bộ thân thể đều theo Đông Phương Vũ ba ngón tay điều chỉnh tư thế, toàn thân run rẩy kịch liệt, quái vật khổng lồ ngay cả mũi chân đều kia tới. Long chảo thủ, xuất phát từ thiếu lâm. Minh Ngải Hoàng có thể pháp sư dùng cái này kỹ danh lâm, tay đến chỗ cương luân, không có gì không vỡ. Nghe nói Long Trảo thủ phân cân thác cốt số thứ nhất, chỉ cần để Long Trảo ngậm lấy, sáu tuổi hai đồng có thể dễ như trở bàn tay mà khống chế trưởng thành cư viên. Vô luận là mới tới tạm dịch đệ tử, vẫn là nhất quán hung hành Thất Lang bá hổ, giờ phút này toàn bộ kinh hãi cung cực. Đặc biệt là Thất Lang đứng đầu Vương Bốn Ngăng, cũng là hắn cùng Trần Hộ tác chiến, không có trên giới một chợp đều không chiếm được ưu đất thượng phong. Nghe cường tráng đại hán cái kia cực kỳ bi thảm kêu rên, giữa sân hấp khí thành vang lên liên miên. Vương Bốn lại vô ý lui lại hai Hắn có thể lui, mà các bại hổ cũng không thể lui, lão đại của mình ngược lại Về sau chính mình cũng không có không làm mà hưởng quyền lực, bảy người không hẹn mà cùng vung niệm binh nào lên. Đông vương vũ kiếp trước là trên địa cầu cổ võ chi vương, sau khi xuyên việt, hắn cũng âm thầm làm qua so sánh, nếu như hắn có thể khôi phục lại kiếp trước đỉnh phong, có thể nhẹ nhóm đối phó trên trăm cái cái gọi là cựu cấp điên phong võ giả. Còn cùng tinh thần vũ sư so sánh, hắn không có khái niệm. Bất quá, dù cho hiện tại chỉ khôi phục di vãng 1 phần ba, đối phó một hai chục cái cấp 8 võ giả vẫn là cùng chơi một dạng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Giữa sân sắc bén tiếng xe gió hợp thành một chỗ đôi, ngay sau đó chính là binh khí vỡ vụn hoặc rời tay tiếng xé gió, lại nói tiếp chính là hừ hừ ha ha gen thảm âm thanh. Đạn chỉ thần thông, lệ vô hư phát. Bảy người hoặc quỳ một chân trên đất, hoặc nằm trên mặt đất, lại không có một cái nào có thể xông ra bước thứ hai. Mà theo Đông Phương Vũ phát lực, trong tay Trần Hổ thanh âm đã như sói giống như quỷ, khiến người ta nghe đều nổi ra gà, đây là tiếp nhận bao lớn tầng khổ. Vương Bốn nâng làm lão đại đã sớm làm thói quen, để hắn chịu thua làm sao có thể. Lúc này, hắn một bên âm trầm chuyển hướng Đông Phương Vũ phía sau, một bên hướng về thủ hạ của mình đánh lấy thủ thế. Đồng nhiên, bảy kiện đao kiếm bá không hướng Đông Phương Vũ đánh tới, mang theo sắc bén tiếng xé gió. Cùng lúc đó, Vương Bốn Nâng Cơ lấy khác một thanh trường kiếm hung hăng chém về phía Đông Phương Vũ đầu lâu, đây là sát thủ, hắn đã liệu lĩnh. Đông Phương Vũ hai chân đổi, tay phải cực nhẹ xảo làm một cái rất tiểu lực độ động tác, lại cầm mà trấn hộ toàn bộ thân hình cản ở trước mặt mình. Theo người khác, rõ ràng là Trần Hổ Liệu Lĩnh chủ động ngăn tại Đông Phương Vũ trước mặt. Đông Phương Vũ không phải Vương Bốn Ngân, một cái không có gì tiền đồ liệu hắn cũng không muốn mới môn thì làm chết người, hắn còn muốn từ nơi này thực hiện bay lên mộng tưởng đây chỉ gặp tay phải hắn không chế nhân tuẫn, năm ngón tay trái liên đạn. xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng hạt sát hạt dưa bắn ra, đang, đang, đang, bảy kiện làm ám ký niệm binh đều bị đánh bay, ngay sau đó, mặt đất lại nhiều nằm 6 người. A, Vương Bốn Nâng có ý định giết người nhất kiếm rốt cục chém vào chần hổ đầu vai, mặc dù hắn ra dày thịt béo, một kiếm này cũng là sâu đủ thấy xương, mao tươi chảy dài. Quỷ dị là, chần hổ vừa im mà cảm thấy một kiếm này có giảm đau tác dụng, tựa hồ phân tán trên tay đau đớn, để hắn có thể nói chuyện, tận dụng thời cơ, lập tức mở miệng, Vương Bốn Nâng Ta làm ngươi tổ tông. Ra ra, ta giao tinh thần thạch. Ngươi cái này cái cặn bã, ngươi thay hắn cản lệnh làm gì? Vương Bốn Nâng trong lúc kích chiến nhất thời còn không có quay lại. Đông Phương Vũ là ai, há sẽ biết sợ Trần Hổ chơi xấu, nghe hắn nói chuyện mềm lời nói, lập tức thả hắn, hai chân bật mạnh, lăng không mà lên. Vương Bốn Nâng gặp Đông Phương Vũ hướng mình đánh tới, diện mục giữ thợn, hai tay cầm kiếm, nghiến toàn thân chi lực, từ nghiêng xuống hướng lên hung hăng đâm đi lên, hắn muốn đem đối phương mặc một cái trong suốt lỗ thủng. Trong lòng còn muốn lấy, trải qua trận này, hồ lô linh lại cũng không có cái gì thất lang ná hổ. Hiện tại tàn tiểu tử này Đêm nay lập tức liền tản trận chủ, từ đó hộ lô lĩnh toàn họ Vương. Vương nghĩ, đáy mắt tự nhiên toát ra một cố khát máu hưng phấn. Hai tay tăng lực, chặn nhất chuyển. Đông Vương Vũ đối với giám đối với mình nổi sát tâm nhân cho tới bây giờ đều là chiếu trong chết đặc kích. Nếu như không phải là bởi vì còn không có tại sảo sảng nhai đứng vững gót chân, hắn 100% biết giết Vương Bốn Nâng. Dù cho dạng này, cũng sẽ không khinh xuất tha thứ hắn. Đông Vương Vũ hai tay dán trường kiếm hai bên, một đường đánh đánh. Vương Bốn Nâng cảm giác mình hai tay đều nhanh vô pháp đem định trường kiếm, nhưng trong lòng của hắn lại cuồng hỉ lên, bởi vì hắn cảm giác trường kiếm tuy nhiên bên nhưng lại như cũng là trong cung trực tiến. Dạng này phát triển tiếp, Đông Vương Vũ khó thoát bị nhất kiếm xuyên tim hạ chàng. Phú quý cho tới bây giờ đều là liệu đi ra, không liệu mạng làm sao có thể nhất thống hồ lô lĩnh. Hắn bắt đầu vì lựa chọn của mình may mắn. Đột nhiên, Đông Vương Vũ hai tay toàn bộ chụp vào Vương Bốn Nâng trên hai vai. Cái này khiến Vương Bốn Nâng không thể nào hiểu được, bởi vì hắn không có cảm thấy trường kiếm cố hết sức. Lại ngẩng đầu nhìn lúc, kiếm kia thì sau lưng Đông Vương Vũ, mà lúc này hắn hai tay của mình thì đặt tại Đông Vương Vũ trên vai trái, kiếm nhận cách Đông Vương Vũ cổ một tấc cũng chưa tới. Thế nhưng là hắn đã không có cơ hội phát lực. Lương theo lấy hai tiếng răng rắc tiếng vang, hắn cảm giác mình hai cái xương bả vai toàn bộ vỡ vụn, đau nhức thấu xương tủy. Đông Phương Vũ nhấc chân đem hắn đá ra qua, vươn bốn ngón kê thảm, đem mặt đất cày ra một đạo danh sâu. Đông Phương Vũ cổ tay khẽ đảo, tiếp được trường kiếm của hắn, không tệ, lại là một kiện nhị phẩm đỉnh phong nhẫn binh. Đông Phương Vũ dẫn theo trường kiếm, ánh mắt tại mặt đất ban quan, hắn căn bản không thấy nhân, cũng không ai còn dám ám toàn hắn. Mặt đất tán lạc món binh khí, hắc, coi như không tệ, người kia rựa vào cướp người khác, cũng còn tính toán giàu có. Vở mà tất cả đều là nhị binh, một kiện phổ thông binh khí đều không có. Đông Phương Vũ không coi ai ra gì mà đem từng kiện từng kiện nghiệm binh thu hồi, trong lòng còn có âm thầm ước định lấy giá cả, vậy mà bắt đầu cân nhắc về Hoa Loạn Thành mua sắm. Đột nhiên, Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, một thanh trường đao màu tím hấp dẫn ánh mắt của hắn, cái này nhan sắc, cái này hình dạng và cấu tạo hắn đều thích vô cùng, có một loại nam nhân bưu hãn cùng khoa trường, chiều dài cũng phù hợp, hắn cười hắc hắc. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm 30, hạnh phúc sinh so mấy phát hiện đây cũng là chính mình yếu hạ. Không muốn rụt rẻ, cười hắc hắc, thu hồi niệm binh. Hắn hai tay ôm cánh tay, đầu tiên nhìn về phía thành thành thật thật ngồi dưới đất chân hổ. Theo ánh mắt của hắn vừa đến, chân hổ như bị nóng một chút, toàn thân chợt lắp một cái, vội vàng cẩn thận chịu khó chân nhanh lấy ra giới trị, lập tức đếm ra 8000 tinh thần thạch. Hắn hiện tại liền một điểm dũng khí phản kháng đều không có, vừa đến, cùng vừa rồi đau đớn so sánh, tiền tính là gì? Hắn cả một đời đều không muốn làm tiếp loại kia ác ngộng. Thứ hai, cẩn thận nói đến vương bốn nâng công phu thế, nhưng là so với hắn hơi cường như vậy một chút dĩu, thế nhưng là vừa rồi dưới tình huống đánh lén một chiêu bị trị. Hắn tuy nhiên lớn lên cỡ có thể cũng không đốc, người này tuyệt đối là thật mạnh, căn bản là không có cách đối đầu, chiến lệnh quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn cũng coi như lưu manh, nói: "Ta là phụ, đây là huynh đệ chúng ta tám người, ta cùng nhau móc, cả 8000 tinh thần thạch." Đông Phương Vũ tiếp nhận tinh thần thạch, đáp lại cổ Vũ nụ cười, "Táng Dương, ngược lại là có chút nghĩa khí, nhớ kỹ, tất cả mọi người là một cái lính, về sau không được lấy mạnh hiếp yếu. Ta muốn nghe nói, các người lại từ còn lại mới tới đệ tử hoặc những người khác trên thân nghi cách, tuyệt không dễ tha. Trước kia coi như, về sau không được nữa." Trần Hổ liên tục gật đầu, mới tới các đệ tử đều văng tới cảm kích cùng ánh mắt kính sợ. Đông Vương Vũ run tay ném cho Trần Hổ một cái ngọc giản, nói: "Đây là ta phụ trách khu vực, sau này ta việc các người giúp đỡ chiều ứng điểm, ta là người mới, không hiểu nhiều." Trần Hổ liên tục đáp ứng, gọi là một thông khoái. Đông Vương Vũ tiếp lấy quay người nhìn về phía Vương Bốn Ân, ra hỏa này hai vai vỡ bụt, không có một năm nửa năm là điều dưỡng không tốt, ánh mắt lộ ra hoán hận ánh mắt. Đông Vương Vũ biết hắn bây giờ nghĩ động cũng không động đậy, tựa như những người khác nói, các người thất lang, nắm chặt. Qua tới một cái thương thế hơi nhẹ, đem bảy người góp 7000 khối tinh thần thạch giao cho Đông Vũ, liền Triệu Nhất Tâm cùng Chu Vệ Uy đều mộ không thể phụ ra trong lòng tính toán như thế nào giống Ngô quản sự báo cáo, tốt nhất có thể được chia một điểm. Đông Phương Vũ thu hồi tinh thần thạch, nói, cái này họ Vương ở nơi đó, vừa mới đưa tinh thần thạch ra hỏa sức sợ, chợt liên hướng về, sau nhất chỉ. Đông Phương Vũ nói, đi, mang theo ta qua, về sau ta thì ở cái kia, để hắn ở nhà của ta. Vương Bốn nâng trong mắt càng thêm vận động, hắn hận không thể lập tức liền tiến ngoại môn cùng nội môn, tìm đại ca của mình cáo trạng, hắn nhất định phải báo thủ, hắn còn muốn đem hồ lô linh vị trí của đại ca đoạt lại. Vũ cũng mặc kệ Triệu Nhất Tâm cùng Chu Vệ Uy khẳng định sẽ qua cáo trạng cũng mặc kệ Vương Bốn Nâng cùng Trần Hổ có thể hay không hái lấy vật gì trả thù thủ đoạn, hắn biết có ít người một lần là đánh không phục, chậm rãi thu thập chính là, tóm lại người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, để hắn hối hận không thôi. Không hổ là thất lang đứng đầu, lại một mình chiếm lấy một cái tiểu viện, trên dưới 100 bình phương sân luy công, tuy không thể đãng nhịn, cũng may có thể che chắn chắnẩn tư. Gian phòng cũng rất rộng rãi, chừng hơn 70 mét vô đi, đủ dùng. Động Vương Vũ đem đệm đệm đợi thay đổi thành chính mình mới lĩnh, không thích loạn thất bát tao cũng làm cho người kia toàn bộ lấy đi, một cái khả tâm cư liền thu thập xong. Một khắc cũng không ngừng, hắn liền bắt đầu tha thiết giấc mơ bế quan tu luyện. Cuộc sống của hắn vô cùng có quy luật, khẩn trương mà có trật tự, cùng đồng dạng 14-15 tuổi hai tử, loại kia lúc nửa đêm khóc mọ nhớ tới cái gì là cái gì diễn xuất hoàn toàn không giống. Chỉ cần vừa vào đêm, trên trời sáng lên thứ nhất ngọn tinh thần, hắn nhất định đã bắt đầu tính toán thu nạp tinh thần chi lực. Suốt cả đêm, một gốc sáng chói tinh quang buổi cây liền sẽ nở rộ tại tiểu viện của hắn bên trong, mà hắn dĩ nhiên chính là cái này tinh thần thụ trung ương. Mặt trời mới mọc mới nổi lên, từ khí đông lai, là bên lòng vững dạ 300 tổ thiết như cây điệp. Sau đó, là thao luyện các loại chỉ pháp Về sau, chính là lập đi lập lại luyện tập ra truyền liệt dưỡng trưởng, mỗi ngày kinh hỉ sẽ tự nhiên đến gõ cửa, có khi đạt thông 2 3 điều kinh mạch, có khi thậm chí đạt thông 4 5 điều, hắn từng bước một, chân thật đường đi dương, dần dần tới gần đạt thông 128 điều kinh mạch tân cấp bên dưới. Lam Vân Thể thực sự mệt nhọc tới trình độ nhất định, hắn liền sẽ trở lại trong phòng nhỏ, khoanh chân tại không nhuố bụi trần trên linh giường, để thần hồn tiến vào nguyện vọng hầu thần thủy tinh cô lâu. Ở chỗ này, hầu sẽ vì biến phức tạp cây, hắn thì không sợ khác làm phiền lấy cái đến lệnh nhân lá cây, thẳng vận tới nhận sự ở hầu thần ấm áp trong lòng ngực. Mỗi một lần đoán luyện đều sẽ để thần hồn của hắn cực kỳ rõ ràng tăng trưởng, người bình thường vẹn vẹn tỏa chiếu tinh quang, thông qua minh tưởng chí lực cũng sẽ để thần hồn dần dần lớn mạnh, nhưng thường thường phải năm này tháng nọ mới có thể nhìn ra thần hồn biến hóa. Giống hắn loại này mỗi một lần đoán luyện cũng có thể cảm giác được mạnh lên, có thể xưng kỳ tích. Tại mảng đại lục này, chỉ có hai loại tình huống làm cho thần hồn xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng, qua vậy cũng là có thể nhưng không thể cầu, một là có phục dụng hiếm thấy thiên tài địa bảo, hai là xuất hiện trong truyền thuyết đốn ngộ. Hiện tại, Đông Vương Vũ là không có cách nào đo thần hồn của mình tương độ, bằng không mà nói Hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Ngắn ngủi hơn 20 ngày bế quan tu luyện, thân hồn của hắn cường độ không ngờ vượt xa phi vũ cảnh, vô hạn tới gần ra quả cảnh. Ra quả cảnh, chỉ là ra quả trở lại kỹ. Nghe nói, đạt tới loại cảnh giới này, hồn niệm sư có thể cho đang từ trên cây rơi xuống á bộ trở về lộ cảnh. Thân hồn chi lực đã phi thường cường đại, trên thực tế, như có minh sư chỉ đạo, đã có thể luyện chế nhất phẩm nhiễm binh. Phúc vô song chí, phúc đến thì ít, hôm nay đến 20 ngày, Đông Vương Vũ thuận lợi đã thông hắn đã biết công pháp toàn bộ kinh mạch, vừa vận là 128 điều kinh mạch, thành công tấn cấp cấp 8 võ giả. Hắn tuyệt đối lực lượng lật một phen, đạt tới kinh khủng 64,0000 cân. Trong tay còn có tông môn phát cho vạn linh chấn động không có tu luyện, chẳng qua Đông Phương Vũ muốn muốn nghỉ ngơi một chút. Văn Võ chi đạo, khi nắm khi bông, dây cung sụp dầu quá gấp dễ đoạn, nên tiến lội hoa luôn thành. Những ngày gần đây, hắn đang suy nghĩ một vấn đề, thân hồn của mình tăng trưởng đến cùng có phải hay không hầu thần phản hồi. Cứ việc hầu thần chỉ nói là vì hắn sáng tạo một hoàn cảnh mà thôi, nhưng quen thuộc năng lượng bảo toàn định luật Đông Phương Vũ vẫn còn có chút không tin. Hắn này người kỳ thực có cái nhược điểm, chịu không nổi người khác huệ, nếu có ân không thể báo, hắn biết chân thực khổ sở. Thật giống như có người nói nhân tình lớn như núi, đối với cực độ nghĩa khí người mà nói, thật là như thế. Không gặp Đông Phương Vũ tính cực tư động, Hầu Thần hỏi, làm sao? Mới tu luyện hơn 20 ngày thì không tiếp tục kiên trì được. Đông Phương Vũ thoải mái mà cười một tiếng, nói, Hầu lão, chúng ta nói chuyện đến giữ lời, đáp ứng người ta Tê Zác Vương sự tình còn không có xử lý đây. Ta muốn vào thành nắm chặt đem việc này xử lý, đến nơi đến chốn sao? Hầu Thần kỳ thực tâm lý thật cao hứng, Hà Nội với một đầu châu ngốc đều không thất lời, như thế nào lại không nhớ rõ chính mình, không nhắm rượu giữa vẫn là thờ ơ nói, lúc này mới mấy ngày, lượng nó cũng sẽ không để ý. Đông Phương Vũ cũng không nói nhiều, mở ra cửa sân cất bước liền đi. Đúng lúc này, chẳng nghe được tiền viện bên trong người hô ngựa hí, loạn thành một bầy. "Ồ, những ngày này không có xuất hiện qua loại tình huống này a, xảy ra chuyện gì?" Vội vàng tăng tốc cấp bộ, chỉ gặp phía trước nhất trong đại viện, một đầu hùng tuấn cùng cực độc giác thú, ước chừng phổ thông mã gấp hai lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, lông tóc như là tơ lụa thẳng treo ở dưới bụng, một cái trắng nõn ngọc rắc đâm thiên mà lên. Cái này độc giác thú tựa hồ có việc gấp muốn nói, thế nhưng là trong nội viện nhiều như vậy lao tạp dịch đệ tử vây quanh nó học ra các loại quái thanh, nhưng tụi hồ giao lưu xảy ra vấn đề. Con ngựa kia càng ngày càng táo bạo, móng trước nhiều lần ngẩng, tựa hồ lại cũng khó có thể để nén xuống lửa giận của mình. Mấy cái tên tạp dịch thất kinh mà nói, nô quản sự không tại, thú vương cái này là thế nào, muốn hay không tiến sờn núi bẩm báo. Côn vật bi dệt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 31, sinh mệnh tán dương. Đông Phương Vũ âm thầm buồn bực, tiến vào tông môn đệ nhất thiên thì phát cho mỗi người một bộ thú ngữ, chính mình bởi vì có vọng hầu thần cái này siêu cấp phiên dịch lại, không có học, chẳng lẽ những người này đều không học, chỉ không lý tưởng sao? Đang ở hắn mọi loại hoang mang thời điểm, Dễ nghe cơ giới âm lại tại não hại vang lên, chúng ta phụ cận nghe một chút, đám này phê vật nói đến dâu ông nọ cắm cầm bạc kia. Đông Phương Vũ nghe xong, vội vàng đẩy ra mọi người, đi vào thú vương trước người. Lúc này mọi người thấy là hắn đến, đều có ba phần tâm mang sợ hãi, nhau nhao tối lui. Nhưng trong lòng phần lớn không để bụng, bọn họ cùng yêu thú đánh bao nhiêu năm quan hệ, liền bọn họ đều không hiểu thú vương ý tứ, cái này mới tới làm sao có thể hiểu. Nay người khẳng định là cảm thấy mình có thể đánh cũng là thiên hạ đệ nhất, vừa vặn đem cái này khó chơi sự tình giao cho hắn. Nguyên Lai, like, sao sang ngay bên ngoài lớn nhất tu nhập nơi phát ra cũng là độc giác thú tiêu thổ. Đặc biệt là cực phẩm độc giác thú càng là liền đế quốc đều vạn phần chú ý từ đó có thể biết, phàm là độc giác thú vương sự tình cũng là hồ lô linh áp đảo hết thể hạng nhất đại sự. Một khi ra cái gì sai lầm, không biết phải ngã bao lớn năm mốc. Mọi người tuy nhiên cảm kích Đông Vương Vũ trừ bạc an dân, nhưng nhân tâm tránh nặng tìm nhẹ, có nhân tự nguyện gánh trách nhiệm, người nào không cao hứng? Độc giác thú vương gặp lại qua đến một người trẻ tuổi, điểm này tiên nhẫn đều nhanh làm hao mà không, giơ lên mong trước liền muốn đặt xuống. Đột nhiên, liên tiếp tê minh thanh Vương Vũ trong miệng vang lên, gấp rút như chiến mã gào thét không chỉ có tất cả tạp dịch sững sở, ngay cả thú vương cũng kinh ngạc đình chỉ động tác. Nhưng trận, nó liền chậm rãi rơi xuống hai vó cầu, cấp tốc cùng Đông Phương Vũ bắt đầu giao lưu. Mới nói một lát, Đông Phương Vũ đông nhiên nói, "Đừng nói, đi mau." Nói Đông Phương Vũ liền thúc dục mã vương dẫn đường, thế nhưng là thú vương lại nói, "Nhanh lên lưng của ta, dạng này nhanh nhất." Sự tình quá khẩn cấp, không cho Đông Phương Vũ suy nghĩ nhiều, một cái bay vút cưới trên lưng ngựa. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy cái mông dưới đáy một cỗ đại lực đột nhiên hướng lên đẩy lên, cả người lên như diều gặp gió, thăng nhập không giữa. Hắn không có chút nào phòng bị Thân thể ban đầu là chuẩn bị hướng về phía trước chạy, nào biết nó biết hiện lên 45 độ hướng về nghiêng phía trên thì hướng. Thân thể chọn ngựa ra sau, suýt nữa quằn xuống ngõ đến. May mắn trên tay hắn công phù đến, tiện tay tìm tỏi liền nắm chắc bờ ngựa. Vào tay là bắt lấy chăn lông cảm giác, loại kia mã mau khó giải quyết cảm giác một chút cũng không có. Thoải mái nhất chính là dưới chướng không có một chút cứng rắn cảm giác, như ngồi trùng tại trên nệm êm. Độc Vương Vũ kiếp trước cũng không có thiếu cái ngựa, đừng nói cưới loại này ván chưa sân mã, cũng là đeo khởi công nghiền, cũng là cần muốn chết, cưỡi ngựa tuyệt đối không phải tốt sống, căn bản không có mọi người nhìn lấy đẹp như vậy. Có thể gây tại cái này, độc giác thú trên lại hoàn toàn khác biệt, quả thực cũng là như ngồi vui sướng. Tung bay trắng không có tơ lụa một dạng Phật ở trên mặt, dễ chịu cực. Lại nói ngoại môn duy một trưởng lão tông cường, trước đây nhìn Đông Phương Vũ khảo hạch, một lòng muốn thu hắn làm đồ, thế nhưng là đối với Niệm Nhi trưởng lão lại quả thực kiêng kỵ, nguyên cơ một mực chịu đựng không có xuất thủ, thật không nghĩ đến Niệm Nhi trưởng lão chẳng biết tại sao một mực bế quan chưa ra. Hắn đợi chỉnh một chút sau 20 ngày, cảm giác này làm sao cũng nói còn nghe được, không phải ta đoạt đồ đệ của ngươi, mà chính là chờ ngươi thật lâu a lại nói, nói không chừng nàng cô gái nhỏ tính cách, nói một chút mà tôi, đã sở quen. Ngươi cứ, tại ngày thứ 21, hắn cô ý đến niệm nhi trưởng lao ở lại bài vân đảng đi một chuyến, đương nhiên là bị sập cửa vào mặt, bất quá, hắn có thể lại thêm một cái để cho mình yên tâm thoải mái lý do. Trong lòng còn có âm thầm nghĩ, ta thế nhưng là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chuyên môn ba lần chạy đến hỏi thăm ý kiến của ngươi, ngươi không thấy ta, ta cũng không cách nào. Hôm nay liền xuống tay. Hắn cao hứng bừng bừng mà lăng không hư độ, đạp tường vân thẳng đến hồ lô lĩnh. Vừa tới tạp dịch đệ tử nhóm tụ cư địa phương, liền thấy như là Đồng Phương Vũ gia tiểu viện lúc nhìn thấy một màn. Hắn đang định trước xử lý thú vương sự tình, Một kiện để hắn gặp quỷ sự tỉnh thì phát sinh Đông Ph phương Vũ thế mà lưu loát tại cùng độc giác thú nói chuyện với nhau hắn vô cùng xác định có chút phát âm cũng là bản thân hắn cũng không nắm giữ đương nhiên cũng liền không hiểu thế nhưng là cả hai hiển nhiên trao đổi rất trôi chả sao lại có thể như thế đây giờ khắc này Tông Cường thậm chí sinh ra một loại quái dị ý nghĩ thoát thai từ yêu thú công pháp tinh thông thú ngữ cái này không phải là sờn núi người từ sinh tự A thái tài sốt ruột tông Cường to gan lớn mật lúc này cái gì đều không để ý nghi thầm đừng nóisơn núi người cũng là trưởng môn cháu trai ruột rơi vào trong tay ta cũng là đồ đệ của ta vị tới đây, vội vàng âm thầm đuổi theo, ngược lại muốn xem xem thú vương đến cùng ra cái đại sự gì, cái này Đông Phương Vũ lại có thể thế nào ứng đối. Đông Phương Vũ cỡi độc giác thú vương, nhanh như điện chớp chèo đèo lội suối, rốt cục đi vào một con sông lớn bên cạnh trên đồng cỏ. Một đoàn độc giác thú chính vây quanh một thất ngã trên mặt đất độc giác thú không biết làm sao. Chính như thú vương nói, hắn phu nhân có sinh, bích lục trên đồng cỏ chạy đầy máu tươi, hai chi nhu nhược móng chân theo mẹ độc giác thú dưới bụng rũ ra, tựa tại hơi hơi rung động. Cái này không làm khó được Phương Vũ, tiếp sinh công việc này chỉ cần thoáng hỗ trợ cơ hội dễ dàng rất nhiều, hắn cảm giác cái này nên là cực chuyện đơn giản. Hắn vội vàng vén tay áo lên, lập tức liền bắt đầu công tác. Hắn tầm tình huống cũng xác thực như hắn sở liệu, tiến triển rất lớn, nhưng cũng không cách nào thành công. Chủ yếu có hai cái Đông Phương Vũ trước đây không có dự kiến nguyên nhân. Đầu tiên, cái này độc giác thú sinh ra tới liền có độc giác, tuy nhiên như lúc sơ sinh tiểu mã móng chân mở dạng, có một tầng so sánh mềm vỏ cứng bao lấy, nhưng cũng chỉ là so sánh mềm mà thôi. Cũng là nó hình ảnh thuận lợi sinh sản. Tiếp theo, cái này mẹ độc giác thú quá suy sụp, nàng rất có thể đã nỗ lực thời gian rất lâu, đem chính mình làm đến tình trạng kiệt sức. Đông Phương Vũ dừng lại động tác, nhắc nhở chính mình tỉnh táo. Hắn thậm chí bắt đầu cân nhắc ngoại khoa phẫu thuật. Đột nhiên, trong đầu của hắn lộ ra qua một đạo linh quang. Tiểu Tây Thiên Tiên Thánh Tạo. Đó còn là kết bái thời thần côn huynh đệ đưa cho hắn, dựa theo hắn kế hoạch lúc đầu, chờ mình tấn cấp cấp 8 võ giả lúc sử dụng hiệu suất lớn nhất, bởi vì lúc này chính mình mới đã thông gấp đôi kinh mạch, nhưng trong đó lại chân nguyên thiếu thốn, chính là dùng Tiểu Tây Thiên Thánh Tạo duy nhất một lần bổ túc thời cơ tốt nhất. Hắn sở dĩ còn không có dùng, nguyên cũng là muốn tại qua hoa ngoan thành trên đường phục dụng, hắn này người quá tiết kiệm thời gian, không có ý định chiếm dụng có thể lúc tu luyện quang. Có thể nói, Tiểu Tây Thiên Thánh Tạo cũng là trước mắt hắn lớn nhất thứ cần thiết nhất, có thể để hắn lập tức củng cố cấp 8 võ giả tu vi, thậm chí để cho mình từ cấp 8 sơ kỳ trực tiếp tiến triển đến trung kỳ. Thế nhưng là, trước mắt đây là hai cái mạng a. Đúng vậy, Đông Phương Vũ tại lúc này căn bản không nghĩ tới đó cũng không phải nhân mạng, hắn nghĩ đến cũng là hai đầu hoạt bác sinh mệnh, một vị là tờ hở tờ đáng kính mâu thân của Vô Tư, một vị là vẫn chưa từng gặp qua cái này mỹ hảo thế giới trẻ sơ sinh. Tính toán, dù sao ban đêm có không cần tiền tinh quang, chậm rãi thu nạp chân nguyên một dạng. Nói dài như vậy Kỳ thực cũng chính là trong ngay mắt, Đông Phương Vũ Tử nhẫn chữ vật của mình giữa lấy ra tiểu Tây Thiên Thánh bảo. Nhiều nếp nhăn, đen sỉ, chỉ có ngón cái một nửa lớn. Lại có kinh người chân nguyên ba động phồng lên tứ phương, trong tay của hắn phảng phất nắm bắt một vì sao, toàn bộ đại lục người đều có thể cảm giác ở trong đó tràn ngập bảng bạc tinh thần chi lực. Giữa Không Trung Tông cường lần nữa ngoác mồm kinh ngạc, thứ này tuy không thể tính toán vô giá chi bảo, nhưng giống như không có bán. Có thể nắm giữ thứ này, rất có thể cùng cái kia thần bí địa phương có quan hệ. Còn chịu dùng nó bí mã, cũng không biết có thể nói rõ cái gì. Trên bãi của chúng độc giác thú nhao nhao quăng tới kinh dị ánh mắt, chúng nó tuy nhiên không biết, nhưng lập tức biết cái này là đồ tốt. Thú vương tựa hồn là kinh ngạc đến mấy người, Si Nóc nhìn lấy Đông Phương Vũ. Đông Phương Vũ cũng không phải là không có bất kỳ lưu luyến, lúc đầu hắn là định đem táo để ra, cho mình lưu một nửa, nhưng lại lo lắng không đủ, cắn răng một cái thì toàn nhét vào mẹ độc giác thú miệng bên trong. Thứ này ăn một cái liền có thể tràn ngập 50 điều kinh mạch chân nguyên, đó là cỡ nào năng lượng khổng lồ, mẹ độc giác thú ăn xong lập tức khôi phục thể lực, lại có Đông Phương Vũ tuy không chuyên nghiệp, nhưng tương đối đắc lực phối hợp, tiểu độc giác thú rốt cục thuận lợi xuất sinh. Toàn bộ trên bãi cỏ sôi Tất cả độc giác thú ngửa đầu hí rảy, tiếng gào cuốn cuốn, phát ra sinh mệnh tán dương. Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 32, ta cỡ không đánh 3 năm từ chiều. Đây là Trần Thế Hoan ca. Cái này là sinh mệnh tán dương. Có chút đột ngột vạn mã tệ minh để vốn là mệt mỏi, lại không có chuẩn bị Đông Phương Vũ ngã trên mặt đất. Tiểu độc giác thú toàn thân run nhẹ, khuôn mặt nhỏ đã nghẹn đến đỏ bừng, là tại bên khác này, Vũ được sinh mệnh thức, lát, tiểu độc thì tập tễng đứng lên. Cặp mắt của nó mê mang đánh giá tư phương, cũng không biết có thể hay không trông thấy đồ vật. Nhưng không bao lâu liền nghe đến làm hắn lớn nhất an tâm cùng thân thiết khí thức, tập tên độc sức hướng mô thần, té nhào vào trong ngực của nàng. Mẹ độc giác thú hướng Đông Phương Vũ quăng tới ánh mắt cảm kích, nhưng lập tức liền bắt đầu liếm lên tiểu độc giác thu ra lông, đầy mắt đều là yêu thương. Giờ khắc này, dùng vui mừng để hình dung Đông Phương Vũ tâm tình tỏa đáng nhất, hắn ha ha mà cười rộ lên. Đông nhiên, hắn cảm thấy trên mặt nóng lên, tựa hồ có giọt nước rơi vào trên mặt của mình. Hắn nghi ngờ nhúng tay sờ sờ, ngẩng đầu nhìn lên, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Đỗ Vương Chính Si tình mà nhìn xem trên đồng cỏ mẹ con, trong mắt chảy ra đại khóa giọt nước mắt. Trong ánh mắt của hắn lại tràn ngập nhân tính hào quang, đó là ai đều có thể đọc hiểu tình thương của cha. Giờ khắc này, Đông Phương Vũ cảm giác mình làm được rất đáng, có một ít vì chính mình vừa rồi không muốn cảm thấy hổ thẹn, có cái gì có thể cùng hữu tình sinh mệnh đánh đồng. Giờ khắc này, hắn không có cách nào không nghĩ đến bị bệnh liệt dường phụ thân, một thế này cái kia thường xuyên yên lặng nhìn chăm chú lên hắn người, hắn muốn trở nên mạnh hơn lại biên tưởng, một ngày nào đó, hắn muốn để phụ thân đứng lên. Vương Vũ chậm đi vào bờ sông, thỏa thích bơi lên, một thân thú huyết, y phục cũng không cách nào xuyên. Hắn một bên thảy, một bên nghĩ lên đầu kia chúng quy là nghĩ đến lao bà Tê Giác Vương, vui vẻ cười. Tắm rửa xong, thay đổi một thân bộ đồ mới, tràn đầy địa toàn là cảm giác thành tựu. Nên vào thành, hắn chuẩn bị cho Tê Giác Vương các lão bà mang về một vạn tấm bánh gián hành. Vương nghĩ, trên mặt tự nhiên liền toát ra ngây thơ nụ cười. Càng là cùng ngươi tiếp xúc, ta thị càng thích ngươi, có khi tham tài, có khi lại tiêu tiền như nước, có khi thủ đoạn độc ác, có khi lại mềm lòng giống nữ nhân. Ta cảm thấy ta thẳng may mắn, cùng ngươi đợi cùng một chỗ, thật sự không tệ. Trong đầu nguyện vọng hầu thần lại như là cùng Đông Phương Vũ thổ lộ, lại như là nói một mình. Đông Phương Vũ nụ cười không thay đổi, chuyến âm nói, đơn giản cũng là đối với bằng hữu cùng địch nhân khác biệt, ta từ ở kiếp trước cũng là như thế. Cứ việc ta từng ăn thiệt thòi đang bị bằng hữu lừa gạt thượng, nhưng ta cũng không nguyện ý cải biến ta xử thế thái độ. Đi thôi, Hầu lão, mình vào thành, hơn 20 ngày không ăn bánh rán hành, ta cảm giác một ngày bằng một năm. Đông Phương Vũ không tiếp tục cùng thú vương chào hỏi, trực tiếp từ bờ sông đối diện lên bờ. Hắn bước đi nhẹ nhàng tốc độ, hướng về Hoa Loan thành phương hướng một đường bước đi. Nhiều nhất một khắc trùng, một đạo âm ảnh che đậy bầu trời. Thú vương đuổi theo, Đông phương Vũ đành phải dừng lại để Hầu thần cùng nó giao lưu. Thú vương nói: Vô cùng cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta, qua mấy ngày, ta muốn đi vì ngươi tìm kiếm kỳ chân ngọ ý cảm ơn. Hầu thần không đành lòng Phật Đông Phương Vũ vô tư tâm ý, dứt khoát làm lên người cũ, phiên dịch Đông Phương Vũ truyền âm nói, không có gì, với ta mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Lại nói, làm một cái nam nhân, chúng ta cũng không thể để hại tử chết tại đi vào cái thế giới này trên đường. Đem cái này quên đi. Thú Vương cảm động không thể phụ ra, bốn vó trên không trung hư đạp, không biết nói cái gì cho phải, hồi lâu mới nói, ngươi chịu nỗ lực như thế kỳ chân cứu phu nhân của ta, hài tử, ta muốn quên cũng quên không. Ngươi bây giờ muốn đi đâu? Ta muốn đi Hoa Nguyên Thành, qua mấy ngày liền trở lại, có việc cứ việc lại đi tìm ta." Thú Vương quay đầu loan tuyết một tiếng tên mình, qua trong dây lát một thứ màu đỏ thấm độc giác thú chạy như bay đến, Thú Vương nói: "Trên sơn núi đại nhân có quý củ, chỉ có loại này cấp thấp nhất mẹ độc giác thú có thể rời sân môn, nó tuy nhiên không biết bay, nhưng so tầm thường tiện mã còn nhanh hơn gấp ba, liền để hắn đưa các ngươi đi thôi." Đông Phương Vũ vừa nhìn, cái này độc giác thú muốn so Thú Vương thấp 1 phần 3, so với bình thường mã còn cao lớn hơn nhiều lắm, không khỏi lại hỉ, chắp tay nói dạ, cũng không nói nhiều, Đông Phương Vũ bay người lên độc giác thú, lự gió chạy rồi. Vừa mới vừa ra khỏi sân môn, Ngụy vọng Hầu Thần đột nhiên nhắc nhở hắn, "Đông Phương tiểu tử, giữa không chung giống như có nhân truy tung mình a." Đông Phương Vũ tâm lý giật mình, vội truyền âm hỏi, "Có phải hay không cái kia họ Ngô quản sự?" Hầu Thần chắc chắn mà nói, "Khẳng định không phải, thần hồn mạnh hơn hắn quá nhiều, là cao thủ." Có dạng này đại cao thủ truy tung chính mình, Đông Phương Vũ căn bản thì không có cách, cũng may chính mình không có làm việc trái với Lương Tâm, cũng chỉ đánh giả bộ như không biết, không thèm quan tâm hắn. Được không qua 10 dặm, đột nhiên đối diện gặp được một người, chính là Hồ Lô lĩnh quản sự Ngô Nhị Chi, hướng lệnh Đông Phương Vũ xuống ngựa. Đông Vương Vũ Âm thầm truyền âm trách cứ Hầu Thần, ngươi không phải nói không phải hắn sao? Hầu Thần nói, không phải, người kia còn ở trên trời. Nguyên lai like cái này ngôi nhĩ chi tỷ là trong tông đệ trưởng lao em vợ, trong mỗi ngày cũng không lựa công, ăn uống ca cược chơi gái, ngũ độc đều đủ. Lần trước đến triệu nhất âm, Chu Vệ Uy hai người hối lộ, liền một ngày cũng không muốn ở trên núi chờ lâu, cùng ngày liền đi Hoa Nam thành. Thằng đến đem sở hữu tiền đều dày vò ánh sáng, mới nhớ tới về núi. Đợi đến trên núi, chuyện thứ nhất đương nhiên là tìm Thất Bát Hổ chư của. Dĩ vãng, Bát Hổ gạt tiền cũng có 1 phần 3 Nhưng lần này về núi hỏi một chút, không chỉ có không có gọi đến tiền, ngược lại để Đông Phương Vũ cấp sạch một vạn năm ngàn tinh thần thạch. Đây chính là số lượng lớn, đầy đủ hắn chơi hơn nửa năm, hắn lập tức ngồi không yên, lúc này tự mình đổ tới. Hắn tuy nhiên không muốn phát triển, dù sao cũng là thiên xu cảnh sơ kỳ vũ sư, truy tung Đông Phương Vũ còn có là một bữa ăn sáng. Lúc này, hắn quân cái ngoật tử ngăn ở Đông Phương Vũ trước mặt, âm dương quái khí nói, hồ lô lĩnh trên cũng không cấm các đệ tử tỉ thí với nhau, cũng không thèm để ý tư hướng càng đệ tử ưu tú nghiêng. Nhưng là, nói đến những là hai chữ, nô nhị chi ngữ khí đột nhiên lăng lệ, nhưng là Không nên quên ai là Hồ Lô lĩnh cổ sự, chẳng lẽ ngươi lên lần đến chỗ tốt lại muốn độc chiếm sao? Động Vương Vũ Nội Tâm có chút dãy rủa, theo tính tình của hắn, tự nhiên không muốn chịu vừa, có thể tiểu tử này tay cầm đại quyền sinh sát, đoán chừng muốn khai trừ một cái tạm dịch đệ tử, chỉ sợ trong vách núi còn lại đại nhân vật căn bản không có khả năng quản. Tại nhân giới mái hiên, có khi thật đúng là đến túi đầu. Bất quá, hiện ở trên trời còn có cất giấu một vị đâu, tuy nhiên không biết có phải hay không là cái này Ngô Nghị Chi đồng bọn, nhưng không ngại nhân cơ hội này đem hắn nội tình bóc trên một bọc, vạn nhất đánh bại đánh bạ gặp được một cái chủ trì chính nghĩa đâu. Muốn đến nơi này, Đông Phương Vũ ôn vẻ nói, "Nô quả sự, vì chuyện này đang muốn tìm ngươi đây, ngươi không phải không trong núi sao?" Lô Nhĩ Chi nghe xong, biết có hy vọng, cảm thấy càng thêm khinh thị Đông Phương Vũ, lạnh lùng tốt, "Ngươi tìm ta chuyện gì?" Đông Phương Vũ tựa như cái không dành thế sự hải tử, rất thành thật mà nói, "Lần trước, chúng ta vừa vừa lên núi lúc, ngài hướng chúng ta mới tới các đệ tử muốn đặc sản, lúc ấy đệ tử đúng là quận bạch. Ngài nghĩ, ta tìm nơi nương tựa đến ngài dưới sự thái trị, sao có thể không có hiếu kính tâm?" Nguyên à, ta lúc ấy liền muốn, về sau nếu là có tinh thần thạch, cái thứ nhất trước hết cho ngài lao đưa chút." Lô Chi rốt cục lộ ra vẻ mặt vui cười đưa tay sờ sờ hói đầu, cười nói, "Ngươi là Hữu Tâm. Nghe nói ngươi lần này thế, nhưng là phát đại tài, là nghĩ như thế nào?" Đông Phương Vũ càng thêm nói rôm dài, cẩn thận hồi bẩm nói, "Chúng ta đệ tử mới vừa lên núi thì gặp được cái gọi là Thất Lang bác Hổ. Khá lắm, vợ ừ im mà để cho chúng ta mỗi người nộp lên 1000 tinh thần thạch, ngài nghĩ, chúng ta đều là nghèo hải tử, này có nhiều như vậy tiền." Lại nói, "Cũng là có tiền, chúng ta cho ngươi cũng không cho hắn a đáng giận hơn là, bọn họ vợ ừ im mà nói bọn họ muốn tiền có hơn phân nửa là muốn giao cho ngài." Nói mỏ, "Mỗi lần ta chỉ cần 1/3." Lô Nhĩ Chi thốt ra, Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cửa có động lực làm việc. Chương 33, thuần thuộc hư cấu. Đông Phương Vũ lộ ra cực độ vẻ giận mình, khoa trương hỏi, nói cách khác, quản sự đại nhân ngài mỗi người mới chỉ thu 300 khối tinh thần thạch. Lô Nhĩ chi không nghĩ tới Đông Phương Vũ biết khiếp sợ như vậy, chẳng lẽ cái này thất lang bát hổ còn có chuyện gì lén gạt đi chính mình hay sao? Nghi ngờ hỏi, đúng vậy a, bọn họ nhiều người, đầu to tự nhiên lưu cho bọn hắn. Đông Phương Vũ gương mặt tuết đau lòng mà nói, bọn họ sao có thể dạng này? Còn có hay không trời đất chứ dám? Còn có hay không tôn ti quý tiện? Còn có hay không tôn sư trọng đạo? Nô Nhĩ Chi sở lấy chính mình hỏi đầu, thấy thế nào Đông Phương Vũ đều không giống là giả vờ, có chút hồ đồ, hỏi một cách rất tự nhiên, bọn nhóc con này làm gì? Đông Phương Vũ đếm trên đầu ngón tay nói, Lô đại nhân a, con tử có thể lấn chi lấy địa phương a ngài nghĩ, cái này hồ lô lĩnh không tính lưu động đệ tử, lâu dài luôn, coi chừng 1000 nhân a. Ta coi như 1000 người tốt, mỗi người 1000 tinh thần thạch, bọn họ tổng cộng bắt trẹt một triệu tinh thần thạch, lại chỉ cấp ngài 30 vạn, bọn họ thiếu cho ngài tròn vẹn 20 vạn a. Đông Phương Vũ đột lực tăng thêm ngữ khí, 20 vạn a, đây là khủng lỗ cỡ nào Tư nguyên, nếu như cho ngài chỉ ít làm cho ngài thăng lên nhất phần a. Cái này ngài đều có thể nhẫn. Lô Nhĩ Chi nghe được nhiệt huyết sôi trào, động mạch cổ thỉnh thịch cực nhẹ, thế mà ít cầm 20 vạn, cái này là không thể nhẫn, nhất định phải một lần nữa làm. Tông Cường Giữa Không Trung bên trong nghe được liền phổi đều tức điên. Không cần phải nói cái gì 20 vạn, 1 triệu, những thứ này vừa mới lên núi nghèo tán tu đi nơi nào dãy này 1000 tinh thần thạch. Đây quả thực là bóc lột đến tận xương tủy. Nghe giận cả người. Nếu như không phải mình tự mình nghe được, sẽ chỉ làm lời nói vô căn cứ. Tông môn danh dự, đệ tử tiền đồ thì bị mất ở cái này vương tám trứng trong tay. Phẫn nộ phía dưới, tông cường từ không trung gấp rơi, dưới chân tường vân biến hóa làm chính mình thành danh nghiệm binh tường vân đạo, một thức ngàn dặm mộ vân thẳng, rọi kéo hướng Ngô Nhị Chi trên đầu bổ tới. Chính đang mạo danh thuần khiết thiếu niên Đông Phương Vũ đột nhiên cảm thấy to lớn uy áp như là kiểu thiên thần lôi hung mãnh mà đánh rớt, nhất thời ép được bản thân cơ hồ không trở đổi. Đây chính là cao giai vũ sư vi lực kinh khủng sao? Vô tận uy áp bên trong, một đạo sáng như tuyết đao quang trảm phái hư không, trong nháy mắt lướt qua Ngô Nhị Chi đầu. Làm sao thành cấp quá đỉnh đầu? Đông Phương Vũ có chút hốt, nhìn khí thế kia, tuyệt đối là muốn giết người a, nhưng còn bây giờ thì sao? Lô Nhị Chi khối kia hói đầu ra đầu bị cắt đứt xuống đến, phản phất đỉnh đầu mũ quả dưa tùy phong mà lên. Ngay sau đó, bệnh tâm thần, sự hỗn loạn, tiêu thảm liền vang tận mây xanh. Chỉ là hơi sửng sở, Đông Phương Vũ liền nghi do rằng chuyện đại thể nhân quả. Này người bất kể là ai, đúng là bị Ngô Nhị Chi sợ tác sở vi chọc giận. Hắn dưới cơn nóng giận, lúc này quyết định giết người, nhưng cái này tại điện quang thanh hỏa trong nháy mắt, hắn lại nhớ tới cái gì, kết thúc nguyên kế hoạch. Đông Phương Vũ tại nội tâm hô to đáng tiếc, nhìn lấy đau hoa tay múa chân đạo Nô Nhị Chi có một loại mãnh liệt sát nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể ra tay, hắn cố nén Nắm tay nắm đến khớp xương ba. 3. Dung động. Đột nhiên, trong ánh mắt của hắn có một tiêu huyết sắc bắt đầu lan tràn, tay khẽ hung, vật trong tay đem hai mắt phản chiếu càng đỏ. Đó là một thanh tử đao. Giờ khắc này, theo thói quen điên cuồng lần nữa chiếm lĩnh chủ động, Đông Vương Vũ song tay nắm chặt tử đao, một cái lực phách hoa sơn, một đạo xích mang vạch ra nửa vòng tròn qua hồ, giống như một đạo quái cầu vồng, hướng Đột nhị chi bạo cấp mà đến. Thông khoái. Một loại thông khoái lâm ly cảm giác tại nửa hơi ở giữa đột nhiên ngừng trệ. Cái kia vô cùng trôi chảy đao quang giống như là Đột Nhân chạm tiến đậm đặc nhự cây trong nước, lại tiến nửa tất cũng không có khả năng. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ nhìn lấy đang ở Thu Đào tông cường, biết hôm nay muốn giết Lô Nhĩ Chi là không có khả năng, trong lòng có mảnh liệt tiếc đối, chỉ là hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ ngài không tức giận sao? Súc sinh kia không đáng chết sao? Tông cường nhìn lấy Đông Phương Vũ trong suốt như hồ sâu con mắt, trong mắt mình nộ khí dần dần trừ khử, tùy theo mà đến ngược lại là một loại thương thức. Đột nhiên hướng về còn tại rú thảm Lô Nhĩ Chi quát, cút. "Đem ngươi sợ tác sở vi hướng Tề sư minh nói rõ ràng, ngoại môn không có vị trí của ngươi." Lô Nhĩ Chi trong mắt lộ ra ánh mắt phức tạp, hoảng sợ lớn hơn phẫn nộ, hôm nay tại sao như vậy không may? Ngay trước người lãnh đạo trực tiếp đem hành vi phạm tội thẳng thắn một sạch sẽ, cái này mập chạy mơ hồ lô lính cứ như vậy bay. Cứ việc không tam lòng, hắn cũng không dám cãi lại, miễn cưỡng đạp vào niệm binh chạy vội mà chạy, vẫn là chức cùng tỷ tỷ của mình thương lượng đi thôi. Không gặp Ngô nhi Chi đã chạy xa, Đông Vương Vũ thu hồi từ đao, có ý giả ra mấy phần cung kính, nói: "Tạ tạ trưởng lão, nếu không đệ tử khó tránh khỏi bị hắn sáo trá." Tông Cường phất phắt tay, tựa hồ muốn đi trong lòng bất khoái, nói: "Lâm Vương Vũ, ta là trưởng lão Tống phụ trách quản lý tạp dịch đệ tử sở hữu sự vụ. Ta hôm nay là cố ý tới tìm ngươi." Đông Vương Vũ hơi hơi kinh ngạc, Nhưng không nói gì, lặng lặng nghe. Tông Cường chùi chùi dâu dê, trầm ngâm một chút, lại nói: "Theo tông môn quy củ, tập dịch đệ tử tấn cấp đến cấp 9 võ giả lúc có thể tiến vào ngoại môn, ngoại môn đệ tử câu thông bắt đầu thủ ngôi sao, thành làm nhất phẩm thiên xu vũ sư sau đều có thể tiến nhập nội môn, hưởng thụ tốt hơn tông môn đánh ngộ. Tại nội môn đệ tử phía trên còn có đệ tử hải tâm, trong bọn họ có có thể tiến vào chúng ta Vạn Linh Tiên Tông tổng bộ tiến một bước bồi dưỡng, còn có số ít người có thể lựa chọn trưởng lão bái sư, trở thành tôn sùng nhất chân truyền đệ tử. Dưới tình bình thường, chỉ cần không vất lạc, chân truyền đệ tử cũng là tương lai trưởng lão." Đông Phương Vũ cực kỳ thông minh, Như thế nào nghe không ra tông cường ý tứ, rất rõ ràng, hắn có ý thu chính mình làm đệ đệ. Cái này có thể tuyệt đối là thiên hạ đến rơi xuống đại địa bánh. Chính mình muốn lại thu hoạch được tông môn công pháp, nhất định phải chờ tiến vào ngoại môn mới được. Đầu tiên, không có khả năng cho ngoại môn đệ tử cấp cao công pháp, tiếp theo, giá cả kia cũng là quý kinh người, đều là muốn điểm cống hiến tông môn, mà lại so nội môn đệ tử quý gấp đôi. Mà muốn bái sư thì hoàn toàn khác biệt, không nói trước chân truyền đệ tử địa vị siêu phàm, chỉ nói dạy công pháp thì nhất định so trong tảng kinh các rộng mở cung ứng công pháp muốn tốt hơn nhiều. Dạng này dụ hoặc để Đông Phương Vũ trái tim đập bịch bị. Thế nhưng là vừa rồi trưởng lão này biểu hiện lại làm cho hắn thất vọng, hắn cảm thấy giữa hai người đã sinh ra ngăn cách. Trang diện có chút lạnh, Đông Phương Vũ hồi lâu mới nói, "Tạ tạ trưởng lão cho biết, đệ tử muốn qua Hoa Loan Thành mua sắm một số tu luyện dùng đồ vật." Tông Cường sắc mặt nhất ám, hắn nghĩ tới các loại khả năng, nhưng lại không ngờ được biết bị cự tuyệt, nói thực ra, hắn liền lễ gặp mặt đều chuẩn bị kỹ càng, thế mà đưa không đi ra, nhất thời giận có chút khí tức bất ổn. "Hiện tại đến phiên hắn hỏi, vì cái gì?" "Cũng bởi vì ta vừa rồi không có để ngươi giết người." Đông Phương Vũ nghiêm mặt, nói, "Trưởng lão, chúng ta tu vũ giả làm chủ trì thiên hạ cũng tốt." Nghĩa chỗ chính là, là sao không vị? Tông Cường sắc mặt phất tạm, kiên nhẫn nói: "Thứ nhất, hắn không phải hẳn phải chết chi tội, thứ hai, thị phu của hắn là sư huynh của ta, thứ ba, tương lai ngươi có thể không mượn ta thế chính mình giết hắn." Hắn có thể giải thích như vậy rất không dễ, thế nhưng là Đông Phương Vũ lại là không lợi, hành lễ, nhưng ngôn tử không nhường chút nào: "Trưởng lão, võ giả chúng ta làm được là chuyện nguy tiên, thiên để cho chúng ta trăm tuổi vong, chúng ta lại muốn hướng tiên lại mượn 500 năm. Nếu như mọi chuyện đều lo trước lo sau, không thể thoải mái tâm ý, sao có thể tiến bộ dũng mãnh, không ngừng Cường triệt để sửng sợ. Chị cảm thấy Đông Phương Vũ nói tự tự châu ngọc, ngược lại tựa như là lao sư của mình. Trong tháng chốc, gặp Đông Phương Vũ sâu cung thí lễ, liền muốn cười trên độc giắt thú, vội vàng nói, người võ đạo tồn tại rất lớn nhược điểm. Đang muốn vắt tay mà đi Đông Phương Vũ đột nhiên cứng đờ, bất luận cái gì võ sĩ si đều không nghe được chính mình võ công lực điểm, tự nhiên truy vấn, cái gì nhược điểm? Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 34, loạn, là giai nhân. Nhìn thấy Đông Phương Vũ cấp bách truy vấn bộ dáng, Tống Cường rất vui vẻ. Tình đế phân tích nói, công phu của ngươi tất cả trên hai cánh tay, còn lại đều không có. Càng Nghiêm khất nói, chỉ ở 10 ngón tay thượng, cái này tại trong mắt cao thủ khẳng định tất cả đều là sơ hở. Ngươi kém nhất một trong là bộ pháp, hoặc là nói là lẽ chiến kỹ. Mặt khác, ngươi đối với chỉ pháp quá ỷ lại, nguyên cớ ngươi không có học qua sử dụng nhuyễn binh. Đông Phương Vũ kinh ngạc nhìn đầu, vô ý tức nói, một có điểm không tệ, trưởng lao mắt sáng như đuốc. Ha ha, Tông cường cười, hắn càng muốn cùng chân chính võ, võ đạo, mà không phải sự sự nguyên tắc, hắn rất tự nhiên lấy ra hai cái ngọc giản, nói, đây là sơn tiêu bướp không chỉ là một bộ công kích cấp pháp, càng là một bộ chạy chối chết bộ pháp, huyền cấp thượng phẩm. Mà đây là ta đắc y đao pháp thất thải tuần vân, địa cấp hạ phẩm. Đông Phương Vũ bị chấn động đến kinh ngạc, đây là bình sinh lần thứ nhất kiến thức đến huyền cấp công pháp, không nghĩ tới ngay sau đó liền nhìn thấy cao cấp hơn địa cấp công pháp, mà lại là chính mình cần nhất bộ pháp cùng đạo pháp. Cân vốn nên không có chút do dự nào, vừa rồi tranh tranh thiết cốt lập tức biến mất không còn tam tích, thay đổi còn lại bốn lần nhẹ, đồ tốt như vậy không cần thì phí á hắn một cách tự nhiên lấy, hái ngại nâng trong tay. Phàn sợ hãi Đông Phương Vũ đổi ý, chính mình đưa ra bạo vật quý giá tông Ngược lại cười ha ha lấy đạp tiên mà lên, Đông Phương Vũ bên thai chuyển đến, ngươi chưa học, sau 30 ngày ta muốn thi dạy ngươi, chờ ngươi tấn thăng nội môn đệ tử lúc nếu như còn không thể thuần thục năm giữ, luyện đến đại thành, cũng là muốn bái sư ta cũng sẽ không đáp ứng. Thanh âm tại Đông Phương Vũ lần quần bên thai, chờ hắn lấy lại tinh thần, sớm đã không thấy Tông Cường thân ảnh. Đông Phương Vũ bưng lấy ngọc giản cuộn hỉ lên, thầm nghĩ, ta cũng không có đáp ứng bái ngươi làm thầy, chỉ muốn là Tông Cường có thể nghe được Đông Phương Vũ tiếng lòng, cần phải phun ra một ngụm lao huyết không được. Không nói đến mừng khấp khởi mà tu công pháp, cứ độc giác thú vào thành. Chỉ nói Tông Cường trưởng lão lấy lại lấy địa cấp công pháp rốt cục lấy được đồ đệ thông cảm, tâm lý rất đẹp, Hát Sơn ca quay lại phúc của mình mà Sơn Tiêu Linh. Vừa mới rơi xuống đám mê, chính nhìn lấy chính mình sau cái đẹp nữ bảo Tiêu Thu thập hoa cỏ nam cung trụ đột nhiên chào đón, giơ ngón tay cái lên nói, "Tông trưởng lão, ngài thật có nhãn lực, nghe nói ngài muốn nhận đại ca của ta Đông Phương Vũ làm đồ đệ, cái này có thể tuyệt đối là kiếm lợi lận." Tông Cường đầu tiên là nhìn lấy chính mình yêu mến nhất vừa mới nở rộ chi tử hoa tựa hồ thiếu sáu bảy đóa, vậy mà đều đeo tại cái này sau cái bà cô nhỏ trên đầu, vừa mới nghĩ nổi giật đây. Hoa này thế nhưng là mệnh của hắn. Hắn bản thân liền là hoa si, hoa này ngày xuân còn dài lúc vừa mới bắt đầu thời kỳ nở hoa, đây là đẹp nhất thời điểm, lại bị hái. Nhưng hắn chợt liền nghe đến chuyện bất khả tư nghị, đáy lòng lướt qua một tia điểm xấu, cả Kinh nói, "Việc này chỉ một mình ta biết, ngươi làm sao có thể biết?" Nam cung trụ tiện tiện mà nói, vừa rồi Niệm nhi trưởng lão đến, nói nhìn thấy ngài nhắn lại, nàng không đồng ý ngài đoạt đồ đệ của nàng. "A." Tống Tường Lộc mở miệng nói, "Ngươi trả lời như thế nào?" Nam cung trụ rất vui vẻ mà nói, "Ta đương nhiên là lập trường rõ ràng hướng lấy ngài. Ta nói, không có quy định một người chỉ có thể bái một cái lão sư, ta từ 3 tuổi lên" Trong nhà đều cho ta xin qua hơn 100 vị lao sư, dứt khoát ngài cùng tông trưởng lão đều thu ta đại ca làm đồ đệ đi. Tông Cường như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội hỏi, "Nói đúng á cái kia, Niệm Nhi trưởng lao nói thế nào?" Nam Cung Trụ vừa bẩm eo, thế thanh thế khí mà bắt chước Niệm Lô tiểu thành âm nói, "Không có cửa đâu. Ngươi chuyển cáo tông cường trưởng lão, nếu như hắn dám đoạt đồ đệ của ta, ta liền đem Sơn Tiêu lĩnh san bằng, đem hắn hoa hoa thảo thảo toàn thân nát." Tông Cường mở rộng, lồ xụt. Có thể Nam Cung Trụ nơi này còn có tiếp tục thêm mắm thêm muối, nguyên cớ ta vừa nghĩ, cùng để cái này nương nhóm nhi đều nát. Còn không bằng bóp hạ đến cho tỷ tỷ của ta nhóm mang đây. Ngài nói đúng không, trưởng lão? Tông Cường căn bản không nghe rõ hắn nói cái gì, mở miệng gật đầu. Nam cung trụ đắc ý hướng về hắn sáu cái đại mị nữ bảo tiêu chen trước mắt, cố tình không hiểu nói, "Tông trưởng lão, không phải nói nhất phẩm hồn niệm sư thì tương đương với nhất phẩm vũ sư sao? Nàng là tam phẩm hồn niệm sư, ngài là tam phẩm thiên cơ vũ sư, nên thế lực ngang nhau mới đúng, ngài sợ nàng cái gì? Nàng vì gì lớn lối như thế? Chúng ta vì cái gì không đi san bằng nàng bài vẫn đãng? Đã không có đường lui, Tông Cường cần phải cứng ngạnh." Tự lẩm bẩm mà nói, "Đúng a, đại gia bản lĩnh tương đương." Địa vị giống nhau, ta hạ tất sợ nàng." Nam cung chủ gặp hắn cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, mỉm cười, lại nói, "Tông trưởng lão, trong vách núi ra thiên đại hí sự, lập tức sẽ làm lễ thánh, nghe nói tông môn tổng bộ đều muốn đến trước, ngài sẽ không còn có không nghe nói a?" Tông Cường sững sờ, hỏi, "Ra cái gì đại hí sự?" Nam cung chủ mang theo khoa trương biểu lộ, nói, "Niệm Nhi trưởng lão đột phá, thành tứ phẩm trăm mã cảnh hồn niệm sư." Sư núi người đều vui điên, sáng sớm hôm nay liền bắt đầu cho tổng bộ cùng tất cả phân đà tin, ước định sau mười mấy ngày lại Cường triệt để hóa đá, hai tay không nhịn được giật lên tới. Việc này Vô luận từ phương diện nào nói, hắn đều không chiếm để ý, đắc tội một cái tứ phẩm hồn niệm sư, đây không phải đen đủi sao? Niệm binh tại tam phẩm cùng tứ phẩm ở giữa có một đầu khoảng cách cực lớn, giá cả đột nhiên xuất hiện trên lệch thật lớn. Nguyên nhân là tổng tứ phẩm niệm binh bắt đầu, liền có thể thông qua ôn dưỡng biện pháp vĩnh viên để bạn. Nói cách khác, tứ phẩm niệm binh chỉ phải không ngừng ôn dưỡng, trên lý luận sơ muộn có thể trở thành cửu phẩm binh vương. Mà tam phẩm trở xuống niệm làm theo căn bản không thể đề bạt, đương nhiên số rất ít từ thiên tài địa bảo chế tác ngoại trừ. Nhưng là chịu dùng thiên tài địa bảo chế tác hạ cấp binh trừ siêu cấp thổ hào lại có mấy cái. Nguyên cớ, một cái hồn niệm sư một khi đạt tới tứ phẩm, đó là giá trị con người tăng gấp bội, tại bất luận tông môn gì đều sẽ bị công lên. Hồn niệm sư đột phá cùng võ giả khác biệt, hắn dựa vào là người nếu không phải tu luyện, mà chính là cảm nộ. Cái gọi là cảm ngộ, thật sự là huyền diệu khó giải thích đồ vật, thích Camus ni Phật nhập định bảy ngày, lại là tại xuất quan lúc thấy ngôi sao nổ đạo, Lục Tổ nghe giảng kim cương kinh lúc, bởi vì ứng không chỗ ở mà Sinh, kỳ tâm câu này trải qua ngộ đạo, toàn chân thất tử Hắc Đại Thông tại lúc bị tự nhiên thực, đây đều là nhân duyên trùng hợp phát động thần hồn cảnh giới đột nhiên bay vọt. Như vậy, niệm đâu tiểu là như thế nào đột phá đâu? Chính nàng cho rằng là bị Đông Phương Vũ tại trên cổ mình bóp một thanh mới đột phá, hoặc là nói, là Đông Phương Vũ bóp chính mình một thanh về sau, lại cho mình một trường bánh gián hành, chính mình là ăn bánh gián hành đột phá. Tóm lại đi, nàng đem chính mình đột phá nguyên nhân lớn nhất đổ cho phát hiện Đông Phương Vũ cái này tiệm lực to lớn hồn niệm sư kỳ tài. Nguyên cớ đợi nàng xuất quan hướng sườn núi người bẩm báo về sau, biết được Tông Cường muốn cùng nàng cướp đoạt đệ tử, lập tức mau, trước tiên thì đổi tới Sơn Tiêu Linh Quyên Bảo. Không có nhìn thấy Tông Cường, nàng không lòng, trực tiếp qua hồ Lô Linh. Lần nữa vô hụt về sau, Nàng trực tiếp truy rời sân môn, rọi kéo tản ra thần thức, hiện lên hình quạt cùng quét, chỉ chốc lát sau liền phát hiện cỡi độc giác thú Đông Phương Vũ. Chính cao hướng đâu? Chợt phát hiện Đông Phương Vũ ngồi tại độc giác thú trên chính luyện tập đạo pháp, lại cẩn thận nhìn lên, phổi đều tức điên, cái kia không phải là tông cường thành danh công phu, thất thải tường vân đao pháp sao? Niệm Lâu Kiều Triệt để phẫn nộ, lúc ấy dần núi người đáp ứng chính mình thu Đông Phương Vũ làm đồ đệ lúc, tông cường rõ ràng ở đây, đây không phải khi dễ người sao? Nội giận mất lý trí, cũng không tìm Vũ, trên đánh cái xuýt lao thẳng tới Sơn Tiêu Linh mà đi. Đang ở lo được ló mắt Không biết làm sao Tông Cường vừa mới thông qua tâm lý an ủi để cho mình tỉnh táo lại. Đột nhiên, trên bầu trời rơi xuống mấy chục kiện nhiệm binh, có bình, bắt, hợp, bình, có lực, cây châm, bàn chải, có lông máy bút, khăn tay, vòng tay. U kéo đến, phi điều ném lâm nhấp mà công kích. Tống Cường liền vội rút ra tường vân đao miễn cưỡng bảo vệ nam cung trụ các loại, chỉ có thể mắt lom lom nhìn chính mình mấy chục năm khổ tâm kinh doanh các loại quý hiếm hoa cỏ trong chấp mắt biến thành đồ ăn nát địa. Tim của hắn đang chảy máu, khóc không ra nước mắt. vật Black, xin đánh giá 9 điểm của hoặc nguyên đậu có động lực làm việc. Chương 35, lãnh đạo là môn nghệ thuật. Nhìn thấy suốt đời du lịch tứ phương, lấy được một số cô phẩm kỳ hoa dị thảo như bị con chó đại quân cấp sịch dạng, Tông Cường biến hóa bi phẫn vì nội hống, ngươi khinh người quá đáng, người bị ta cả đời tâm viết. Tông Cường nhìn như đã bị giận nổi điên, kỳ thực tâm tư linh xảo, hắn đang gào thét đồng thời, đã hướng về sườn núi người Đồng Thiên Nam truyền âm qua, cái này cục diện dối rắm để hắn thu thập đi thôi, chính mình là không có cách nào. Đồng Thiên Nam trong lòng thầm mắng, đáng lẽ muốn giả bộ hồ đồ, Tông Cường cái này ngôi sao thai họa thế mà còn muốn đem chính mình kéo vào qua, xúc sinh a. ở phía sau trong nội viện sinh nửa ngày một Kết quả tông cường nổ húng sóng sau cao hơn sóng trước, thật sự là không có cách nào giả bộ chết. Xem ra, Niệm Nhi cũng không phải cái thứ tốt, nhất định phải đem chính mình bước đi ra đánh nghiệp. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Sườn núi người đồng tiên nam truyền âm hiếm thấy lướt qua xảo sảng nhai đông nam bộ, tại quân phong ở giữa quên quần, Tông Cường trưởng lão, Niệm Nhi trưởng lão, mau tới Sườn núi người lại điện. Tông Cường đại hỉ, cao giọng nói, "Tu lệnh." Sau đó liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Niệm Nô Kiều, ngoăng lên tường Đào, biến hóa làm một mảnh Vân, đến Sườn núi người điện. bất đắc dĩ, phải thôi động lại cuồng trật lúc này mới quay người chạy tới lại điện. Đổng Thiên Nam quản mặt lại, gặp Niệm Lâu Kiểu kích động muốn mở miệng, giành nói: "Đều ngồi xuống trước, các người đều là vốn nên dần núi trưởng lão, có hay không điểm quan sát cục diện a?" Trong vách núi các đệ tử tranh chấp đều không có dạng này không thể diện, sư đạo Tôn Nghiêm ở đâu? Niệm Lâu Kiểu vừa mới ngồi xuống, nghe lời này hô một tiếng lại đứng lên: "Ta liền đồ đệ đều không có, nói chuyện gì sư đạo Tôn Nghiêm?" Đồng Thiên Nam ho khan hai tiếng, nói: "Khụ, khụ, dâng trà, dâng trà." Hắn không muốn đối mặt Niệm Lâu chuyển hướng tông cùng hỏi: tông đệ, ta nhớ được lần trước nghị sự, Niệm nhi trưởng lão tựa hồ là nói qua muốn thu một cái đồ đệ." Ta mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng tụi hồ ngươi cũng không nên cướp người ta chọn chúng đồ đệ a." Nghiệm Lâu kiểu trong lòng tự đủ, ngươi đây là lời nói bên trong có chuyện a, cái gì gọi là ta mặc dù không có tỏ thái độ a, ngươi lúc đó là không có phản đối, mà lại đại thêm cổ vũ mới lạ. Tông Cường lúc này thành thật, túi đầu cũng không biện giải, bởi vì một giải thích đồ đệ liền không có. Đồng Thiên Nam nhìn lấy Tông Cường lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, đột nhiên cảm giác được nơi nào có chút không ổn, càng nghĩ càng là cổ quái, đột nhiên kịp phản ứng, hỏi, "Không đúng, sư đệ, ngươi luôn, luôn thế nhưng là cái người thành thật." Niệm Nhi trưởng lao đưa thích cái này, Đồng Phương Vũ không kỳ quái, nàng tại thi hành tông môn nhiệm vụ lúc quan sát qua hắn, mà ngươi? Niệm Lâu Kiều nghe xong, cũng cảm thấy kỳ quái. Đồng Tiên Nam thanh âm đột nhiên cao hơn tám, không phải là hắn tại nhập môn khảo hạch lúc có cái gì ưu dị biểu hiện, ngươi không có hướng ta báo cao a? Lần này, Đồng Tiên Nam cùng nghiệm nô Kiều đều nhìn chăm chú về phía Tông Cường. Tông Cường nhất thời có chút luống cuống, đành phải cười hắc hắc, nói, tạp dịch đệ tử tuyển bạt mà thôi, có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Không đúng. Đồng Tiên Nam đem bát trà hướng trên bàn vừa để xuống, nói, ngươi đem hắn như thế nào qua ba cửa ải, ký cho ta nói một lần không được giấu giếm. Tông Cường bất đắc dĩ, đành phải tinh tế đem Đông Phương Vũ tại qua ba cửa ải lúc biểu hiện kỹ càng mà nói một lần. Hắn biết sư huynh là lão hồ ly, căn bản không có khả năng giấu giếm hắn, lần này là trung thực, triệt để một dạng toàn nói một lần, thậm chí ngay cả Đông Phương Vũ giúp độc giác thú vương tiếp chuyện phát sinh cũng phát huy vô cùng tinh tế nói một lần. Làm Tông Cường nói đến Đông Phương Vũ cho mình nói cái kia đoạn lời nói lúc, chính mình đột nhiên sửng sở. Cái kia đoạn lời nói là: "Võ giả chúng ta làm được là chuyện người thiên, thiên đế cho chúng ta trăm đời vòng, chúng ta lại muốn hướng thiên lại mượn 500 năm. Nếu như mọi chuyện đều lo trước lo sau, không thể thoải mái tâm ý." Sao có thể tiến bộ dũng mãnh, không ngừng đột phá? Tông Cường trong lòng nhắc lên sóng lớn mặt trời. Vì cái gì Niệm Nhi trưởng lao có thể đột phá? Ta lại ngưng lại tại tam phẩm thiên cơ cảnh đỉnh phong gần trăm năm. Là bởi vì nàng dám yêu dám hận, dám đảm đương sao? Nàng không cao hứng có thể đem ta cả toàn núi đều nện, cái này là bực nào thoải mái tâm sự. Có thể là mình những năm này sợ đầu sợ đuôi, đừng bảo là xử trí một cái chính mình dưới sự tai trị nô nhi chi, cũng là thu cái đồ đệ cũng không dám quang minh chính đại làm, chính mình cái này là thế nào? Lúc tuổi còn trẻ hảo tình tráng chí đi đâu? Nghiệm Kiều cũng nghe được mà người, cũng khó trách Tông Cường sẽ thích hắn. Hắn vậy mà tại luyện võ một đạo trên cũng là như thế ưu tú, thế mà còn có tinh thông thú ngữ, như thế Ôn Nhu. Đáng giận nhất là là hỗn đản này thế mà dùng bánh gián hành lựa gạt đầu kia châu nốc, để nó hưởng thụ cũng giống như mình đãi ngộ. Đồng tiên nam trên mặt âm tình bất định, khẩu khí và chậm chậm nói, Nghiệm Nhi trưởng lão, ngươi lại là vì sao nhìn chung cái này đồng Phương tiểu tử? Nghiệm Lâu kiểu không nghi ngờ gì, lúc ấy nhân tiền nói, gia hỏa này có thể không nhìn nghiệm lực của ta công kích, tâm ý kiên định, biết rõ ta là cao giai hồ niệm sư còn dám cưỡng ép công ta, thậm chí còn một lần khống chế ta. Cái gì? Cái này sao có thể Ngươi lúc đó thì có tam phẩm vũ sư chiến lược a?" Đồng Thiên Nam kinh ngạc nói. Niệm Lâu Kiều mặt đột nhiên đỏ bừng, nói, "Là tại khoảng cách nhất định bên ngoài có tam phẩm vũ sư chiến lực." Tông Cường lại ngốc, tốt giống mình cũng không cách nào tới gần Niệm Lâu Kiều a. Tống Cường cùng Niệm Lâu Kiều hai người đang ở mất hồn mất vía thời điểm, Đồng Thiên Nam tự lầm bầm mà nói, "Trên vách đá tắm rửa, dựng ngược qua bờ rít tốt xít, lên phong nhu vương, giúp độc giác thú vương đỡ đẻ, còn có cơ hồ bắt sống tam phẩm hồn niệm sư." Tốt, tốt, tốt. Cường cùng Niệm Lâu mặt đều có chút nóng, bởi vì lúc trước, đây đều là gã săn núi người. Đột nhiên, Đồng Thiên Nam chợt vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Hai người các ngươi trong mắt còn có hay không ta người sư huynh này? Các ngươi còn nhớ hay không được các ngươi sư đệ? Các ngươi đại sư đệ cùng ta 23 năm, chiến tử tại Nam Bắc chiến trường. Các ngươi nhị sư đệ cùng ta 19 năm, cũng chiến tử tại Nam Bắc chiến trường." Tông Cường cùng niệm lâu kiểu có chút không hiểu nhìn lấy Đồng Thiên Nam, thầm nghĩ: "Ngươi sách cái này làm gì? Chỉ nghe Đồng Thiên Nam nói, đáng thương ta mấy trăm tuổi, dưới gối liền cái đồ đệ đều không có. Ta có hay không dặn dò qua các ngươi giúp ta tuyển cái hảo đồ đệ?" Các ngươi phát hiện nhân tài, cả đám đều cả ta, chỉ muốn chứng minh Liên Công có một cái nghĩ đến ta cái này lẽ lợi hưu quảng lao đầu tử. Nghiệm Nô Kiều nghe xong, đây là cửa trước cư hổ, cửa sau gặp sói a một cái Tông Cường còn tốt xử lý, nếu là hắn lại cắm tay, thật không có mình, cái gì bộ phim. Nghĩ tới đây, vội vàng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, sao có thể để sần núi người quan tâm. Ngài nói đúng không? Tông Cường trưởng lão, vẫn là hai chúng ta chính mình thương lượng xử lý đi. Vừa nói, Nghiệm Nô Kiều còn có một bên hướng Tông Cường nhũ môi, Tông Cường làm sao không biết sư huynh quỷ, cùng hắn liên hệ, An Thiệt tòi đều nói không nên lợi để ý tới. Giờ phút này, gặp Nghiệm Kiều có đàm phán ý tứ, vội nói, đúng. Đúng, trong vách núi sự vụ bận lộn, chúng ta sao có thể để sần núi người lại phí tâm tư, sư minh, cáo tử, cáo tử." Tông Cường nói xong, liền đầu đều không mang về, sải bước hướng ngoài điện liền đi, Nghiệm Đâu Kiểu cũng vội vàng thi lễ đuổi theo. Ra cửa điện, được hơn nhìn trước, Nghiệm Đâu Kiểu nói, "Tính toán, đã Đông Vương vũ là hồn vũ toàn tài, vậy chúng ta thì cộng đồng thu hắn làm đồ đi, dù sao cũng so để sần núi người lừa gạt qua tốt." "Bất quá, ta có thể nói tốt, ta là hắn lớn, người là hai." Tông Cường mừng đến mặt mày hớn hở, rốt cục hợp hóa, xếp tiếng nói, "Nên, nên Niệm Như trưởng lao đột phá tứ phẩm hồn niệm sư đáng lẽ địa vị cũng tại trên ta, ta tâm phục khẩu phục, còn không, có chuyên chúc mừng đây. Niệm Lâu cười hừ một tiếng, lái niệm binh liền đi. Đại điện bên trong, Đồng Tiên Nam dùng ngón tay gõ nhịp, giọng lạnh là thưởng thức trà thơm, lầm bẩm, cùng ta đấu. Hai người các ngươi còn có non điểm. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 36: Mua bán là môn học vấn. Vương Vũ tại Hoa Nuan về núi, một mình vào thành, thẳng đến Hoa lâu, nơi này chỗ phồn hoa chi địa, mua mua đồ có thể tiết kiệm không ít thời gian. Trùng hợp chính là, tiếp đãi hắn lại vẫn là ban đầu cái kia tiểu nhị, lúc này thấy Đông Phương Vũ một thân lồn đả, xem ra là giống như hắn gã sai vặt, chỉ bắt qua y phục tân nhất chút ta. Hỏa kế này cơ linh, lập tức hát thì chúc mừng lên, khách quan, lần trước liền biết ngài nhất định có thể thành công tiến vào xào sàng ngay, quả nhiên thành công, một bước lên trời. Đông Phương Vũ vừa mới đến hai bộ công pháp, tâm tình tốt đến không thể phụ ra, lúc này ném qua 10 lượng bạc, nói: "Tiểu A ca, thửa ngươi, ta vẫn là như cũ, ba cái bảng hiệu đồ ăn, 10 cái bánh rán hành. Ta đại gia thượng, đến đi, khách quan trang xin. Ngươi giúp việc đến trao giải." mừng đến mặt mày hớn hở, vội vàng dẫn Đông Phương Vũ đi vào phía trước cửa sổ. Không bao lâu, đồ ăn lần lượt dâng đủ. Đông Phương Vũ chỉ trên bàn bánh gián hành nói, ta muốn làm theo yêu cầu một vạn linh 100 tấm bánh gián hành, có thể trước giao tiền thế chấp. Một vạn linh 100 tấm. Cái này đại thụ căn bản bận không qua nổi, chỉ sợ 10 ngày cũng làm không được a. Tiểu nhị giật mình nhìn lấy Đông Phương Vũ, thật chưa thấy qua như thế thích ăn bánh gián hành. Đông Phương Vũ một bên nhai lấy tôm trên eo, vừa nói, cái kia, các ngươi cái này có hay không mang theo tiểu viện phòng trên, ta có thể ở mấy ngày Tiểu Nghị cầm khăn lau tại vốn là sạch sẽ có thể soi sáng ra bóng người trên mặt bàn xoa mấy lần, quay đầu ngó ngó phụ cận cũng không cùng được, thấp giọng nói: "Khách quan, thực không dám giấu giếm, tiểu nhân trong nhà cũng là làm bánh dẫn hành, chúng ta ước láng diện cùng một chỗ làm, nhiều nhất ba ngày, nhất định làm tốt." Đông Phương Vũ cười cười, hắn kiếp trước cũng là khổ xuất thân, ở phương diện này là vui với giúp người hoàn thành ước vọng, lúc này ném ra một tỏi lại bạc, nói: "Đây là tiền đặc quặc, hành nhất định so nơi này nhiều thả chút, 100 tấm đơn độc bao tràng, khác một vạn tấm thành bó đóng gói là đủ." Tiểu Nghị thế nhưng là vui điên, đây là cả con đường được lợi à, lúc này dùng khăn lau thủ lau tử miệng bên trong lại nói, "Khách quan, chúng ta tầng cao nhất cũng là chuyên môn vị võ giả đại nhân chuẩn bị, ban đêm có thể thu nạp tinh quang, ban ngày cũng có thể đến trên bình đài luyện công, giá cả chỉ so với tầm thường khách phòng quý 4 phần 10, rất có lời." Đông Phương Vũ mỉm cười gật đầu, liền tiếp theo vùi đầu khẩu làm. Mười cái bánh rán hành toàn bộ vào trong bụng, cái này một bữa ăn đến đắc chí vừa lòng, 20 ngày tới kham khổ quét sạch sành xanh, xanh, nhìn một chút trên mặt bàn giống chó liếm một dạng sạch sẽ ba cái bản tử, Đông Phương Vũ ngâm nga lấy phùng đẩy trời bản hoa phòng, cô nương trực tiếp ra hoa nấu lâu. Đi vào phòng thị, đương nhiên là muốn đi hổ trưởng quỷ mở cái kia một nhà. Đông Phương Vũ cũng là loại tính cách này, chịu không nổi người khác một điểm ân huệ, tất nhiên như kỹ, nhất định báo đáp. Tiểu nhị gặp được lần mua sắm tinh thần quả anh Tuấn Thiếu niên lại tới, không khỏi ở trong lòng túa gánh ngón tay cái, hồ trưởng quý cũng là có nhãn lực, quả nhiên là chất lượng tốt khách hàng, lúc này mới mấy ngày, không ngờ tới. Tiểu nhị vui vẻ cười, đại nhân, có phải hay không tới lấy lần trước hỏa mang giáp? Đông Phương Vũ nói, lần này chủ yếu muốn nhìn các ngươi một chút, tất cả có thể để bạn thần hồn chi lực bảo dưỡng, đó, ngươi trước giúp ta thu một chút một số không hữu dụng nhập binh. Tiểu Nghị xếp âm thanh mà nói, tốt, không có vấn đề, ngài trước uống trà. Ta đem hồ Trưởng Quý mời đi ra, ngài thế nhưng là hắn chất lượng tốt khách nhân. Đông Phương Vũ sững sở, gặp tiểu nhị vào bên trong đường, liền dần dần đem Thất Lang Bát Hổ cùng Lưu Trấn Vân trung 16 kiện niệm binh lấy ra, chỉ vì chính mình lưu cái kia thanh tử đao. Hồ Trưởng Quý vẫn là một bộ thanh sam, từ sau đường bước nhanh đi ra, chỉ gặp trên bàn tầng tầng lớp lớp, để đó muôn hình muôn vẻ một đống nhạ binh, không khỏi mắt lộ ra kinh hãi, ra hỏa này cấp sạch nhiều ít nhân. Hồ Trưởng Quý dù sao cũng là lão giang hồ, cùng Đông Phương Vũ hàn Huyên vài câu về sau, cũng không hỏi niệm binh lai lịch, thuần thục là xem, sau đó nói, vừa lúc là 10 cái nhất phẩm nhạ binh, 6 cái nhị phẩm nhạ binh toàn là công kích loại, trong đó hai chuyện vẫn là nhị phẩm linh phong. Ta cho ngươi chung tính toán một vạn 4000 tinh thần thạch. Giá cả vừa phải, cùng Đông Phương Vũ đoán chừng không sai bị lắm. Hắn ở trong lòng đánh lấy tính toán, lần trước hắn thất lang bắt hồ tổng cộng 1 vạn 5000 tinh thần thạch, lưu trấn vân chứa vật giới chỉ bên trong có 100 khối trung phẩm tinh thần thạch, trên dưới 100 khối hạ phẩm tinh thần thạch, dạng này cộng lại tổng cộng có tiếp cận 4 vạn tinh thần thạch, tuyệt đối là tiểu phu ông. "Ngĩ tới đây, Đông Vương Vũ nói, "Hồ trưởng quý, ta lần trước ở chỗ này mua tinh thần quả hiệu dụng vô cùng tốt, có thể hay không còn có? Mà khác có hay không còn lại có thể để bạn thần hồn lực bảo vật. Hồ trưởng quỹ sững sở, nói: "Tiểu điếm không dám lại tiến tinh thần quả, chẳng qua tổng điểm khẳng định là có, không biết ngươi tính mua mấy cái?" "Đương nhiên là toàn mua." Ngưng ngừng, Đông Phương Vũ lại nói: bất quá ta không có bạc, muốn từ giữa đó chửa chút mua trên núi muốn trừ châu quận thảo dược, là tê giác, muốn mãnh dược là đủ." Hồ trưởng Quỷ vui mừng nhướng mày, làm ăn thích nhất dạng này mua bán, nhập hàng kiếm lời, bán hàng lại kiếm lời, đến một lần vừa đi tương đương làm hai bút. Mà lại một vạn 4000 tinh thần thạch không tính thiếu. Hắn không biết Đông Phương Vũ còn có tiền, nói: "Ta tự mình ngồi ngoài qua tổng điểm nhà kho, như thế nào?" Đông Phương Vũ thỏa mãn gật đầu. Theo Hồ Trưởng quỹ, đi ngang qua hơn phân nửa Hoa Noãn Thành, Đông Phương Vũ đi vào một chỗ mở ra thức phường trong chợ khu vực, đây mới là Hoa Noãn Thành phổn hoa nhất khu, để Đông Phương Vũ mở rộng tầm mắt. Tuy tâm vườn, đây cũng là Hồ Trưởng quỹ nói tới tổng điểm, như giang nam lâm viên lối kiến trúc, ngược lại tốt giống nhà giàu ra trận. Khúc kính tính một chỗ, một cái bình hoa thức vườn môn, tựa hồ thông hướng lâm viên chỗ sâu. Đông Phương Vũ vừa bước một bước vào, chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên biến ảo, đúng là một cái tiểu thế giới, hắn biết mình tiến vào một phẩm giai cực cao niệm binh bên trong, nó cùng chữa vật giới chỉ tương tự, lại cao cấp hơn hơn nhiều một cái thiền rực xa trang phủ lấy áo đỏ thiếu nữ đón lấy đến đây, hành lễ, khách khi nói, nói bữa sư, ngài lại có khách hàng lớn. Hồ trưởng quý cười nói, nên nhi dẫn đường, đi xem giàu có thần hồn thiên tài địa bảo. Thiếu nữ mỉm cười dẫn đường, Hồ trưởng quý tiếp tục nói, về sau không cần xưng nói bờ sư, ta cũng không có gì có thể dạy ngươi. Thiếu nữ kia cười nói, còn có nói không có cái gì có thể dạy, ta nhớ được năm nay là thuộc nói bữa sư tiến theo vườn số lần nhiều nhất. Hồ trưởng quý gật đầu, rất nghiêm túc nói, được ngươi luôn luôn cố chấp như thế xưng hô, ta liền đem hành thương bí mật toàn bộ nói cho ngươi, không có gì huyền ảo, chỉ có hai cái cảnh giới bốn chữ, nhất viết thành tín, nhị viết để lợi. Đến thành tín người đủ để làm giàu, đến làm cho lợi người nhất định có thể làm giàu. Nên nhi thân thể lay nhẹ, trong miệng tự lẩm bẩm, lập tức liền quay đầu không người cực chính thức mà bài tạ. Đông Phương Vũ cũng âm thầm nhấm nuốt hồ trữ quỷ, chỉ cảm thấy thế sự tương thông, nhân tình thế thái nói chung như thế. Nên nhi tại một chỗ nhà kho trước đánh ra phức tạp pháp quyết, giải khai cấm chế, chỉ huy bọn họ tiến vào một cái hiện lên hình chữ nhật phong bế đại sảnh, Đông Phương Vũ lập tức nghe được nguyện vọng hầu thần kinh hô, quá sảng khoái, đồ vật trong này đối với ta toàn hữu dụng. Đông Phương Vũ cảm thấy co lại, nghĩ, đó còn cần phải nói Ta nhưng không có nhiều tiền như vậy." Vội vàng truyền niệm cho hầu thần, "Hầu lão, ngài phụ trách tuyển đã tiện nghi lại có dụng." Nga ngôi sao màu vàng quả còn có bốn cái, cái này muốn hơn hai vạn tinh thần thạch. Giống tiểu xảo Kim Long đồng dạng thái dương hảo, một quả liền muốn 1 vạn tinh thần thạch, kèm ăn hầu thần đều sắp không nhịn nổi. Đông Phương Vũ cực kỳ kiên nhẫn, một bên tính toán chính mình tài lực, một bên tính toán tính so sánh giá cả, hắn là một cái bỏ được đầu tư nhân, hắn định đem toàn bộ tài lực hóa thành hầu năng lực. Nên nghi hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem cái này cổ quái khách nhân, hắn vờ gần đây bình trong đại sảnh mỗi giữ đều hỏi tham gia không phải là còn lại phường thị thám tử A. Đột nhiên, Đông Phương Vũ trong đầu truyền đến hầu thần kích động cùng cực thanh âm, theo giá cả tới nói, những thứ này đáng giá nhất, quả thực giống tặng không mở dạng. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 37, chạy tơi rác. Đông Phương Vũ đem mắt nhìn xa, là một hộp hộp tinh mỹ bảo thạch, lớn nhỏ không đều, hình dáng cũng khác biệt, có hiện lên hình thoi, có hình tròn, hình vuông, còn có lại là hình tam giác. Đại đa số sáng chói yếu tiểu, nhưng cũng có sương màu trắng, màu xám đen, tựa như Vũ mặc dù không có gặp qua thứ này nhưng biết cái này nên cũng là các loại yêu thú thu hoạch, khai quật bảo dược, săn bắt yêu thú, bán thành tiền thu hoạch cùng cái khác đáng tiền tài liệu, đây là đại lục ở bên trên đám tán tu chủ yếu nhất phát tại phương thức. Một số phẩm cấp cao yêu thú yêu hoạch, cực kỳ đắt đỏ, chúng nó là luyện chế một ít đan dược chủ dược. Mà một số cấp thấp yêu hoạch, thì tương đối tiện nghi, này chủ yếu là bọn họ không như sao thần thạch dễ dàng hấp thu luyện hóa. Tỷ như nhị phẩm yêu thú yêu hoạch, nó chứa chân nguyên nên tương đương với một khối chúng phẩm tinh thần thạch, nhưng nếu như không thêm chế, trực tiếp hấp thu, liền một nửa đều hấp thu không. Nguyên cơ nó khẳng định bán không đến 100 tinh thần thạch, thường thường 450 khối tinh thần thạch thì xuất thủ. Nhưng là nguyện vọng hầu thần nhìn chúng cũng không phải là trong đó tương đương với tinh thần chi lực chân nguyên, mà chính là còn sót lại ở bên trong thần hồn chi lực. Mỗi mai yêu hạch đều là yêu thú tinh thần cùng thể phách hôn hợp tinh hoa, ẩn chứa trong đó thần hồn chi lực cực kỳ bao la, gì vãng tại hồn vũ đại lục cũng không ai có thể lấy ra, có thể nói tại giá tiền của nó giữa căn bản không có thể hiện khối này giá trị. Hầu thần thanh âm có chút khẽ run Đông Phương, thứ này ta sau khi hấp thụ, nguyên ngược lại càng dùng tốt hơn, nó chân nguyên một điểm sẽ không tổn thất, đương nhiên tại trên khối đại lục này tương đương cùng nguyên lai cùng giá trị, đây không phải trắng nhặt được giống nhau sao?" Đông Phương Vũ cuồng thị lên, hắn thoáng bình phục một hạ tâm tình, thanh bằng hỏi, "Hồ trưởng quý, ta muốn mua sắm những thứ này yêu hạch, mời nói nói đại thể giá cả." Nên nhi lại sâu sắc xem Đông Phương Vũ nhất nhãn, kiên nhận tức sắp biến mất, nhưng vẫn lễ phép giới thiệu nói, "Nhất phẩm yêu thú hiếm, coi yêu hạch, mỗi mai bán 10 khối tinh thần thạch. Nhị phẩm yêu mỗi một loại giá cả cũng khác nhau, nhưng đều tại 40 đến 80 khối ở giữa." Tam phẩm 400 đến 800 ở giữa, tứ phẩm ướp 5000, lại hướng lên cũng là đơn độc mà cả. Đông Phương Vũ nghe xong, trực tiếp đem giới chỉ giao cho Hồ Trường Quý, nói: "Ta thì điểm ấy tinh thần thạch, toàn mua, Hồ Trường Quý, nhớ ký cho ta dựng vào Trị trâu dận thảo dược." Hồ Trường Quý ha ha cười, nói: "Đó là dùng bạc liền có thể mua đồ vật, không đáng tiền, ta đã phái tiểu nhị đi tìm thượng tiệm thuốc mua, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, nên cơ hội đợi tại cửa ra vào." Đương nhiên, Hồ Trường Quý sững sờ, đem giấy chỉ chuyển giao cho Ngân Nhị, nói: "Ta mới vừa nói đến không bằng liền, làm ăn vẫn phải có chút kiên mới tốt." Nên Nghi có chút không hiểu đem thần thức quét vào chữ vật giới chỉ, cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc mở ra. Nàng biết cái này hẳn là một kiện 5000 tinh thần thạch trở lên đại sinh ý, không nghĩ tới biết tiếp cận 4 vạn tinh thần thạch, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ, chính mình không kiên nhẫn lại để nói bữa sư nhìn ra, đây chính là buôn bán đại kỵ hỷ, nàng không nên phạm loại này sơ cấp sai lầm. Đông Vương Vũ nhìn ra hai vị này thương người tâm tư, đột nhiên cảm giác được có cái lao sư cũng thật sự không tệ, lão sư là vô tư, học vấn là tầng không, có lẽ chính mình đối với tông cường trưởng có chút quá phận. Nên Nghi mặt thường hồng mà hỏi thăm, "Khách quý, ngài muốn chọn loại kia yêu hỷ đâu?" Đông Phương Vũ vừa định nói tùy ý, Hầu thân vội nói, nhị phẩm thích hợp nhất, sau đó là tam phẩm. Đông Phương Vũ sau đó theo Hầu Thần ý tứ nói, nên nhi đem sao trời thạch cẩn thận đem qua, đếm số, thu hồi, sau đó, nâng lên 6 cái hồ gỗ, nói, đây là 600 mai nhị phẩm yêu hạch, đã là tồn kho cử thành, chúng ta lưu một số khẩn cấp. Không gặp Đông Phương Vũ gật đầu, nàng đem những thứ này yêu hạch để vào chữ vật giới chỉ, lại đếm ra 20 mai tam phẩm yêu hạch, rối rối làm lúng lưỡi, nói, nói bữa sư, ta nhị phẩm yêu hạch là theo 50 tính toán, tam phẩm là theo 500 tính toán, Khách nhân khoản tiền chắc chắn hơi không đủ. Ta đây coi như là để lợi a." Hô trưởng Quý mỉm cười, biểu thị hài lòng, nên nhi lấy ra một cái ngọc giản, tính cả chữ vật giới chỉ giao cho Đông Phương Vũ, nói: "Khách nhân, đây là Tùy Tâm Vườn Khách Quý chứng minh, ngài tại đế quốc bất kỳ một cái nào chi nhánh đều sẽ hưởng thụ 95% chủ." Đông Phương Vũ rất hài lòng, cùng bọn hắn làm ăn như ngồi vui sướng. Ra theo vườn, tiếp tiểu nhị chuẩn bị nhất đại bao thảo dược, Đông Phương Vũ chắp tay cùng bọn họ cáo từ. Chờ lại hoa náo lâu, Đông Phương Vũ một đầu đâm vào gian phòng, liền rút không ra. Trước tiên đem tất cả yêu hạch toàn bộ đi vào thủy tinh khô lâu bên trong, để hầu thần chậm hóa. Chính mình làm theo bắt đầu điên cuồng mà luyện tập mới được tay 3 loại công pháp. Đông Vương Vũ Kiếp trước đã là võ học đại sư, hắn tự có học tập của mình phương pháp, tuy nhiên Sơn Tiêu Bức cùng thất thải tưởng vân đạo pháp cao cấp hơn, nhưng hắn biết cơ sở công phu phi thường trọng yếu. Vạn Linh Tiên Tông dạng này, đỉnh cấp tông môn là sẽ không tùy ý tuyển định cơ sở công pháp, Vạn Linh chấn động tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Bởi vậy, hắn không chút do dự quyết định theo nó vào tay. Nói là Vạn Linh chấn động, kỳ thực chỉ có từ 9 loại thường thấy nhất yếu thú trong tuyệt kỹ mô phỏng ra cựu thức chiêu pháp, theo thứ tự là hổ, lang, gấu, báo, trượng, vượn, cáo, ưng, Đông Phương Vũ căn cứ trong ngọc giản hình vẽ, lập đi lập lại luyện tập, cựu thức kỳ chiêu, vận dụng thân thể mỗi cái vị trí, có chút để Đông Phương Vũ cũng không nhịn được thắc phục. Trên sân thượng, cơn gió vụ vụ, Đông Phương Vũ trong tiếng hít thở, mở rộng tứ chi, tới lui lao nhanh. Nắn ngủi trong vòng 3 ngày, Đông Phương Vũ liền đem cựu thức chiêu pháp luyện đến tiểu thành, sơn tiêu bức cùng thất thải tường vân đao cũng cơ bản có thể từ đầu tới đuôi diễn dịch xuống tới. Thời gian mặc dù ngắn, thu hoạch rất nhiều. Ngày thứ tư trước kia, lâu tiểu nhị đến xin Đông, Vũ, Đông rõ, đến định hành, không kịp chờ đợi nhấm hai tấm. Quả nhiên cao thủ tại dân gian, qua vật còn được hàng vỉa hè, hắn phi thường hài lòng, ra bạc, tại các hàng xóm thiên ân vạn tạ giữa đạp vào đường về. Tháng tức thai phía dưới, khắp nơi đều là bị tê giác nhóm đụng gãy cự mục, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, Đông Phương Vũ trước tiên thì cảm giác đến đại địa chấn động, chỉ chốc lát sau hắn thì cảm thấy mình tựa như là đứng tại nhảy trên giường, cần phải vận khởi sơn tiêu bước, lúc này mới tránh cho bị chấn động đến giữa không chung. Tê Dác Vương sảng lãng thanh âm chuyển đến, bị hô thần phiên dịch ra đến, "Ha ha, quả nhiên rất coi trọng chữ tín, mới hơn 20 ngày liền đến." Đông Phương Vũ mỉm cười, chỉ quanh đạo tụ, hỏi, "Tê Dác Vương, Các người không có việc gì đều đem thụ đụng gây làm gì. Lãoưu ngựa mồm cười, còn không phải trâu giận đây, ngựa đến chết, chúng ta đành phải trên tảng cây quả ngựa, bọn này đang chết. Đông Phương Vũ cười ha ha, nói: "Tế Giác Vương, có hay không 230 vùng ao nước?" Tế Giác Vương ngẫm lại, không hạ chân trước, nói: "Lên." Đông Phương Vũ vận khởi sơn tiêu bước, dưới chân liên tục đập mạnh ra toé bộ, thân thể đột nhiên lăng không mà lên, vương vàng ngồi lên châu vai. When, khí thế rộng rãi thiết lưu chuyển qua góc núi, một lộ yên trấn, nào về phía một chỗ hình vuông ao nước. Cái ao này thanh tĩnh thế đấy. Không phải có từng chỗ nước ngâm từ đáy ao chập chờn lên, đúng là một chỗ thấm thủy tuyển. Tại ao nước phía đông, tràn đầy suối nước giống xa mỏng một dạng đổ xuống, trở thành một dòng suối nhỏ ngọn nguồn một trong. Dòng nước coi như chậm chạp, phù hợp. Đông Phương Vũ chuyển đến mấy khối cứ thạch, tạm thời đem dòng nước ngăn cản, sau đó đem bao lớn phối tốt thảo dược phấn vung vào trong ao, lượng tuyệt đối là nhiều, dù sao tê dặc cường trắng sẽ không có vấn đề gì. Đông Phương Vũ nói, các người từng cái tiến vào, để nước khắp quá đỉnh đầu, ngâm một lát là có thể đem chúng nó giết tuyệt. Chú ý, nước không thể uống a. Vương đại vui, dừng lại đang ở cọ ngướng lưu đệ chợt nhảy vào trong ao, sóng dữ xối không, hù dọa ngàn đồng tuyết, trong suốt suối nước như là thác nước chảy xuống. Đông Phương Vũ lắc đầu cười khổ, vẫn phải thêm thuốc, may mắn mua đủ nhiều. Mấy ngàn con tê giác, chọn vẹn dày vò nửa ngày, Đông Phương Vũ đẩy ra tạm đà lớn, lại dặn dò chúng phong lưu, về sau mấy ngày tạm thời không thể ở đây uống nước, lúc này mới tìm một chỗ khô mát địa phương, lấy ra một vạn tầm bánh rắn hành. Nhất thời, hương khí tràn ngập sân dã, chúng châu bắt đầu nổ ân. Tê giác Vương càng thêm xúc động, chợt lên tiếng, biểu đạt về sau, quay đầu đối với Đông Vũ nói: Tiểu huynh đệ, ta có một chỗ bà bối, chính mình lấy không? Ngươi như thế nói lời giữ lời, không bằng cho ngươi đi. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 38, xuyên việt vạn cổ thê mỹ. Tế Dác Vương gần nhất thế nhưng là không ít theo các lao bà khó lạc, nó đem bánh gián hành miêu tả thành trên trời dưới đất thứ nhất mỹ vị, kết quả rước lấy ván trách một mạnh, để hắn hối hận không kịp. Không nghĩ tới Đông Phương Vũ liền cái này cũng nhớ kỹ, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, lại đem chôn ở trong lòng đại bí mật nói ra. Đông Phương Vũ sững hầu thần đã bắt đầu hỏi tới, "Trâu Vương các hạ, cái gì tốt bà bối?" Lão Ngưu liền nuốt mấy miếng bánh, mơ hổ không rõ mà nói, ta cũng không biết, thừa dịp bọn họ ăn bánh, ta mang theo người đi. Sau đó Lao Ngưu gào thét vài tiếng, tuyên bố mấy cái đạo mệnh lệnh, chính mình làm theo trở đi Đông Phương Vũ từ phía sau chạy về phía hồi đầu nhai đỉnh núi. Hắn tới trước đến thác nước phía trên, đại khái là từ nơi này đi bị, sau đó hướng về bên trên du tẩu chăng qua mấy chục mét, bị nhảy vào sông lớn bên trong, mang theo Đông Phương Vũ không ngừng mà xuống. Đô nhiên, có ánh sáng mông lung từ dưới nước chuyển đến, lộ ra quỷ dị phi phàm. Lão Ngưu để Đông Phương Vũ xuống tới, dùng móng chân gỡ ra bốn phía nước bùn. Đánh lấy đáy nước nói, phía dưới này tất nhiên là có trí bảo, ta nghiên cứu vô số 5, mỗi lần đều tận lực dùng nước bùn vùi lấp, nhưng chính là chôn không được, tựa hồ quang mang này có lực lượng, ta cũng vào không được, bởi vì ta suy đoán, cửa vào nên tại thác nước dưới đáy. Đông Vương Vũ trong mắt bắn ra lửa nóng quan mang, nhưng hắn rất tỉnh táo, nơi này chính là Tê Giác Vương địa bàn, hắn muốn đọc được chỗ tốt quay đầu bước đi chỉ sợ huyền. Lấy tay hướng lên chỉ chỉ, Đông Phương Vũ ra hiệu đi lên trước. Sông lớn chi bờ, Đông Vương Vũ thẳng thắn mà hỏi thăm, "Trâu Vương, đem yêu cầu của ngươi nói ra." Lão Hưu to lớn mắt bỏ giữa thế mà toát ra rất phức tạp sắc thái chậm chậm nói, thứ này ta tuy nhiên không chiếm được, nhưng tuyệt đối là chỉ bảo. Ta có hai cái yêu cầu, ngươi có thể thỏa mãn một cái là đủ. Đông Phương Vũ gật đầu tán thành, nhìn chăm chú lên nó, Châu Vương nói tiếp, ta nghe nói chung cấp yêu thú liền có khả năng thông qua tu luyện, có một khả năng nhỏ nhoi đạt tới trường sinh. Nguyên cớ, ta điều kiện thứ nhất là giúp ta tấn cấp cấp 4 yêu thú. Tê Giác Vương hiện tại mới là cấp 2, đây đại khái là bọn họ bộ tộc này loại danh trời, mà khác từ yêu thú cấp 3 đến cấp 4 yêu thú là một cái cự đại vực qua, không có có cơ duyên có thể nói cơ hội không có khả năng. Đương nhiên, trên đời luôn có nghịch thiên loại hình, đừng nói yêu thú cũng là phổ thông động vật, thực vật đều có tu luyện thành trí cao tồn tại, bất quá, vậy cũng là cực kỳ hiếm, có sự tình. Việc này rất khó, bất quá đối với còn có thiếu bán mệnh lâu rất nhiều thiên tài địa bảo đồng phương vũ tới nói, tối đa cũng cũng là nợ nhiều không lo. Bất quá, hắn xưa nay không là tùy tiện cam kết nhân, ngẫm lại, nói, như mình, hãy nói một chút khác một cái điều kiện. Lão Nưu rất hài lòng hắn không có thuận miệng đáp ứng, vô cùng trí tuệ mà nói, có lẽ, ngươi từ phía dưới này được chỗ tốt về sau, làm cho ta theo ngươi, có lẽ về sau biết có cơ duyên gì cũng có nói. Đông Phương Vũ cảm giác rất quái dị, thần côn có thể nhìn ra bản thân khác thường đem, cái này không kỳ quái, dù sao hắn là cái quái bói, chẳng lẽ cái này trâu cũng có thể nhìn ra bất phàm của mình sao? Bất quá, điều kiện này tựa hồ không có vấn đề gì, Đông Phương Vũ chỉnh trọng gật đầu, làm ra hứa hẹn. Lão Nưu nhếch môi, cười, lui ra phía sau hai bước, thoải mái mà nằm dạng trên mặt đất, bắt đầu nhai lại. Đông Phương Vũ để nguyện vọng hầu thần quan sát tứ phương, xác định phụ cận tuyệt đối không có nhân, mới kình, từ trên sườn núi trực tiếp trèo thác nước. Đã gần đến hoàng hôn, dưới thác nước có chút ám, Đông Phương nhẫn cẩn thận tìm kiếm, hạ Thì tại lần trước hắn ngồi tắm rửa khối kia đá vương phía trên, Nguyệt vọng Hầu Thần đột nhiên nói, "Đây chính là môn hộ. Ta lần trước không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, xem nhẹ, bên trong có thần hồn ba động." Người nói bên trong có vật sống?" Đông Phương Vũ kinh hãi. "Không, là còn sót lại tàn niệm hoặc bảo vật." Hầu Thần có chút kích động trả lời. Đông Phương Vũ yên tâm lại, bắt đầu nghĩ hết biện pháp đối phó phương này thạch, trái phải lay động, lại quất lại đẩy, đá vương tựa hồ hoạt động, nhưng làm thế nào cũng mở không ra. Không có cách, hắn lấy ra Tử đao, đao, pháp, phóng một mảnh tinh huy, đột nhiên xuống, răng rác. Đá vương bật nát đoạ hạ xuống, lộ ra một số nhỏ động cổng. Đông Vương Vũ tiếp tục dọc theo hình vương động cầu mở, dốc hết sức bình sinh, cuối cùng đem khối này giống cái nắp một dạng đá bổ tắc toàn bộ đánh nát. Nên là sức mạnh của tháng 5, động phủ cấm chế đã hao hết sạch, Đông Vương Vũ thuận lợi tiến vào trong động. Hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, cơ hội là từng tấc từng tấc mà tiến lên. Trong tưởng tượng mưa bom báo đạn cũng chưa từng xuất hiện, phía trước rộng mở trong sáng, nguồn sáng lại đến từ trung ương nhất trên bộ đoàn. Một bộ thần thể xếp bằng ở cái kia, trên thân lộ ra 6 điểm tinh quang, hướng về tứ phương tán rợn. Cái này quá thần kỳ, giống như kỳ tích Đông Phương Vũ ngạc nhiên sững sờ ngay tại chỗ. Hướng về phía trước nhìn xem, hắn đã vất lạc. Hầu thần gặp Đông Phương Vũ thật lâu bất động, nhắc nhở. Đông Phương Vũ bị bừng tỉnh, vô ý thức hướng về bước một bước, tạm nên mấy phần gió mát, thình linh ở giữa, cô kia thần thể phát tán tứ phương, có chút rơi xuống, có chút phiêu khởi, liền phảng phất nguyên lai chỗ nào chỉ là một hình bóng. Nhưng quỷ dị chính là, sáu điểm tinh quang vẫn phiêu đáng ở nơi đó, tiếp tục lên quan mang, cái toàn bộ đều là tinh thần chi lực của Hoa Chân nguyên. Không, là bảy giờ, còn có một cái nhỏ chút, như có như không, chừng hạt gạo. Đông Phương Vũ quan sát lấy, Cái này 6 viên chân nguyên chi châu phân biệt tại ấn đường, Nghê hoàn, thiên chú, ngọc trẩm, thiên Trung, đan điền 6 cái khiếu hải, cái này lại là đả thông bắt đầu lục tinh lục phẩm khai dương cảnh vũ sư, khoảng cách đại lục tối cao đoan thất phẩm vũ thánh nhân, chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, cái kia vừa mới thành hình thứ 7 quả hạt gạo quang hoa lại không phải là tại bắt đầu thứ 7 ngôi sao diêu quang trô đối ứng hải địa vịt, mà là tại đan điền hổ phương, biển phía trên. Đây là, đây là khai dương ngôi sao tầng một phụ tinh. Đông Phương Vũ chấn kinh, hắn là địa cầu xuyên việt mà đến, đương nhiên biết bắt đầu thất tinh có phụ có bật. Chủ thiên sư, Thiên Truyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang bảy viên chính vị tinh thần bên ngoài, Khai Dương ngôi sao cùng Diêu Quang ngôi sao ở giữa có một khóa phụ tinh, cũng là Khai Dương ngôi sao tăng một phụ tinh. Mà tại bắt đầu thất tinh hậu phương, còn có một cặp bật ngôi sao, nghe nói có thể nhìn thấy đều là có đại phúc khí người, cái này hai khóa bật ngôi sao phân biệt xứng là huyền qua cùng Diêu Dao. Đông Phương Vũ Nguyên Lai coi là, tại hồn Vũ đại lục, cũng không có ai biết bắt đầu thất tinh tồn tại phụ tinh cùng bật ngôi sao. Hắn còn mừng thầm cho rằng cái này là mình ưu thế lớn nhất, hiện tại xem ra Tiền hiện đại Đức vờ im mà tối thiểu nhất phát hiện khai dương ngôi sao tăng một phụ tinh. Mà vị này để nhân tôn trọng tiền bối chính là tại khai phát khai dương ngôi sao tăng một phụ tinh, cái này mới tinh khiếu vẫn lạc. Phát đạt, Đông Phương tiểu tử, cái này mỗi một quả châu đều là bảo vật vô giá, có thể để tương lai khai phát khiếu hải hậu rất nhanh lấp đầy cái này nhưng so sánh tiểu Tây tạo lại mẽ rất rất nhiều. Bất quá, tán dật mà quá nhiều, thật sự là đáng tiếc. Đông Vương Vũ không có vội vã thu thập chân châu, mà chính là tôn trọng mà hành đại lễ, đây mới thực là người tu hành. Vị tìm kiếm trưởng sinh huyền bí chết ở đây, làm cho người tôn tính. Sau khi hành lễ, Đông Vương Vũ nhìn về phía 4 bức tường, cũng không có cái gì còn sót lại. Đột nhiên quay đầu, phía sau trên vách tường bạc câu thiết hoa, khắc lấy mấy cái hàng chữ lớn, rất rõ ràng là người này là không lấy chỉ lực khắc họa. Còn lại hồn nhập tinh không, phát hiện khai dương ngôi sao về sau, Diêu Quang ngôi sao trước đó lại còn có nhất tinh, này thật là thật không thể tin. Suy nghĩ sâu xa liên tục, rốt cuộc quyết định từ bỏ trực tiếp tấn thăng Diêu Quang cơ hội. Nếu thử khai phát nơi đây trước này chưa có khiếu hải, ta thử tại mệnh cùng Dương Quan hai đạo định vị, sau cùng tuyển định Dương Quan Hiển nhiên là sai. Như có người đến sau, xin nhớ kỹ không muốn đi dương con đạo, nhất định phải qua cầu độc mục. Tạo hóa chơi người, nếu như ta có hai cái mạng tốt biết bao nhiêu. Trăng qua lấy thân tử vì đạo chính là người tu đạo như ta bất phận, ta có tiếc không hối hận. Chỉ nguyện người tới có thể đạp đầu lâu ta, lại đến đỉnh phòng, để ngôi sao này tại bắt đầu sáng chói bồ nhóm. Vạn linh tiên tông, Hải Trung tiên ban cho hữu duyên. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động làm việc. Chương 39, binh vương xuất thế ở giữa. Lấy thân tử vì đạo chính là người tu đạo như ta bất phận, ta tiếc không hối hận. Chỉ nguyện người tới có thể đạp đầu lâu ta, lại đến đình phòng, để ngôi sao này tại bắt đầu sáng trói bồ nhỏm. Đông Phương Vũ lẩm bẩm đọc lấy tiền hiền thơ văn của người trước để lại, trong lòng như tiền đường triều lên, thật lâu không thể bình phục. Cỡ nào tờ hở tờ đáng kính thực tu giả, Đông Phương Vũ khỏe mắt có chút tức ác, vì cái này chưa bao giờ gặp mặt tông môn Tiền Bối Hải Trung Thiên. Đứng yên nửa ngày, Đông Phương Vũ hướng về Hải Trung Thiên thơ văn của người trước để lại khom người một cái thật sâu, nói: "Đệ tử định khi mở ra gia viên này Tân Tinh Kiếu Hải, nhất định khiến viên này Tân Tinh tại tinh Không sáng chói bồ Đến lúc đó, đệ tử đem công bố cùng người khác cũng đem này ngôi sao mệnh danh là Hải Chu Thiên. Ta rất vui mừng. Đột nhiên một thanh âm lượn vẳng lên, để Đông Phương Vũ quá sợ hãi. "Đừng hốt hoảng là ta niệm." Nguyên Vọng Hầu thần vội vàng nhắc nhở Đông Phương Vũ. "Ta lại ở tinh không chúc phúc ngươi, những thứ kia đưa ngươi." Một đạo rày đặt thanh âm chậm rãi biến mất về sau, tùy theo mà đến là vách tường khai liệt tâm thành, khắc lấy chữ viết vách tường ầm vang vỡ vụn một tầng, một cái hộp dài cùng một ra. Đông tay đi lấy giải, bởi vì chuẩn bị không đủ, mà không có nói ra, đây tuyệt đối hơn vạn cân. Vội lên, làm bằng gỗ Một thanh có chút chút dài nhỏ không vỏ thuần trường đao màu đen xuất hiện trong tay. Đao này trừng nặng 6 và cân, như không phải vừa mới tấn cấp cấp 8 võ giả, đừng nói là sử dụng, cầm đều không cầm lên được. Cả thanh đao một mạch mà thành, tài liệu duy nhất, trôi đao thân đao một thể, ước chừng dài 1,4m. Duy nhất không đủ là so sánh hẹp. Nhìn kỹ thân đao, nên có lưới đao, đao nhận địa phương y nguyên như thật dày thép tấm, tựa tựa hồ quên thêm lưới đao mở dạng. Mà ở chôi phía trên, lại khắc lấy bốn cái chữ nhỏ tình phong bảo nhận. Tuy nhiên cấp 8 võ giả chân nguyên còn không thể lý thể, nhưng rót vào niệm vẫn là không có vấn đề. Đồng phương Vũ ý niệm vừa đến, chỉ cảm thấy kinh hại muốn tuyệt, toàn thân sở hữu kinh mạch giữa chân nguyên không muốn sống một dạng tràn vào hắc đạo, một chút đem hắn dành thời gian. Dù cho dạng này, đao này cũng rất giống chưa ăn no. Lại nhìn đao này, thế mà hình thành một đầu quang hồ, hoàn toàn do tinh thần chi lực tạo thành, tại đen nhánh thân đao bên ngoài một đường kéo dài tới, có như thần thích. Quá hoa lệ, quá kinh diễm. Một đao kia đem bao hàm Đông Phương Vũ lúc này toàn lực nhất kích, lại thêm bản thân nó ra chỉ, uy lực khẳng định không gì sẽ kịp. Đông Phương Vũ lòng tràn đầy hoan hỉ, tuy nhiên không xác định đây là mấy cái phẩm nhiễm mình. Nhưng hắn biết đây tuyệt đối không phải mình hiện tại có thể dùng, chính mình điểm ấy đáng thương chân nguyên căn bản dùng không nổi, nếu để cho nhân phát hiện mình có như thế bà bối, đây tuyệt đối là thai nạn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Vũ liền tranh thủ tinh phong bảo nhận trực tiếp thu tiến thủy tinh khô lâu, để nguyện vọng hầu thần hãy cho xem, thứ này tuyệt đối không thể để lộ ra. Cũng không nhìn hồng sắt, về trước thân đem 7 viên chân nguyên châu đồng dạng thu tiến thủy tinh khô lâu. Đang định chuyển cái giường lúc, Chẳng nghe đỉnh đầu có nham thạch đầu, nhìn đến đỉnh đầu trên lấy khối to ngọc tinh bắt đầu, tinh bắt đầu Có dòng nước kích bắn vào. Tuy nhiên chân nguyên trống rỗng, nhưng Đông Phương Vũ ngoại môn hành luyện công phu vẫn còn, một tay kẹp lên hòng sắt, rứt khoát vung lên tử đao, hướng về đỉnh đầu đột nhiên một bổ. Soạt, dòng nước chiếu nghiêng xuống, Đông Phương Vũ lấy tử đao hộ đầu, hung ác đập mạnh, thẳng lui mà lên. Tê Giác Vương đang ở bên bờ lo lắng chờ đợi, đột nhiên gặp Đông Phương Vũ giơ cánh tay kẹp lấy một cái hòng sắt, thua tay tử đao từ trong nước thoát ra, kinh ngạc trương đại nu miệng. Đông Phương Vũ đem cái dương hướng lão ngu bên người vừa để xuống, vội vàng trở lại sườn núi trước, thò người ra quan sát, tuy nhiên có bộ phận dòng nước đến gần đường, nhưng không có, có ảnh hưởng thác nước về ngoài. Trừ phi có nhân cũng giống như mình đến dưới thác nước tắm rửa, không có cách nào phát hiện nơi đầy biến hóa. Một lúc sau, dấu vết tự nhiên sẽ bị dòng nước làm hao mòn, hắn lúc này mới yên lòng lại. Tê Giác Vương đưa lưới giải, không ngừng liếm môi, chăm chú trông coi cái dương, nâng lên to lớn như đệ tử, mấy lần muốn giẫm mở cái này cùng mình mong chân không chênh lệch nhiều cái dương, tự hồ lại cảm thấy không ổn, đáng yêu cực. Đông Phương Vũ ha ha cười nói, mở ra đi, ngươi phát hiện trước. Lão kinh ngạc nhìn lấy Đông Phương Vũ, nâng lên để chỉ, chỉ cái giường, Đông Phương Vũ xác định gật đầu, lão Nưu mới chợt dùng Nưu để gõ. Soạt rực rỡ tinh huy đem lão Nưu mặt phản chiếu đỏ thấm đỏ thấm, hai cái to lớn mắt bỏ bên trong như sáng chói tinh hà. A! Đông Phương Vũ quát to một tiếng, vội vàng cởi áo che lại, đây không phải thượng phẩm tinh thần thạch, cũng là cực phẩm tinh thần thạch, quá đẹp, màu đen trong áo trên liền phảng phất che kín một vành mặt trời. Lão Nưu ha ha mà há to miệng, nước bọt như là thác nước ảo ào chạy xuôi. Ngô Ngơ mà nói, là cực phẩm tinh thần thạch, bởi vì ta gặp qua thượng phẩm. Cho ta một khối, ta muốn mỗi ngày ngậm lấy. Đông Vũ bị lão Nưu chất phát kinh ngạc đến ngây người, rõ ràng có một đống nhỏ, nó thế mà chỉ cần một khối. Nguyên vọng hầu thần tại Đông Phương Vũ Não Hải mừng đến run rẩy, thì hứa thích thiếu thông minh hải tử. Đông Phương Vũ nin cười, vén quần áo lên một góc, tỉ mỉ đến một chút, vừa vặn là 90 khối, một khối cũng là một triệu hạ phẩm tinh thần thạch, 90 khối cũng là 90 triệu à, mẹ của ta ơi a, ta có phải hay không là thiên hạ lớn nhất nhà giàu a. Đây là phát bao lớn tại a. Cứ việc Đông Phương Vũ biết rõ chính mình cùng Nam Cung Trụ hàng ngũ so, còn có không tính là gì, nhưng chính là không ngậm miệng được, quá có tiền. Hắn tiện tay lấy ra một khối nhét vào châu, dặn dò, khắc mồm, lộ quang. Tế Vương ngậm chặt miệng, liệt đầu. Đông Phương Vũ đem áo mặc bao trùm trực tiếp đưa tiến Thủy Tinh khô lâu, thứ này một dạng không thể để lộ ra, nghe nói cực phẩm tinh thần thạch là dùng một khối thiếu một khối, trên thị trường căn bản không có lưu thông, bởi vì hắn tại trận pháp phương diện có không có thể thay thế tác dụng. Đông Phương Vũ tuyệt sẽ không giữ tải, hắn sớm một lại biến thành hữu dụng hơn tư nguyên. Bất quá, thứ này phòng tay, lấy hắn nho nhỏ võ giả, xuất thủ rất khó, ra một hai khối có lẽ không có gì, lại nhiều, xác định vững chắc xẻ ra chuyện. Đông Vũ tổng cộng cho lão Ngưu lưu lại 7 khối, tự mình mang theo đó, phân biệt tìm lục sử địa phương, từng cái chốt xong cảm động lão Nưu lệ nóng doanh trònga nhưng chính là không dám nói lời nào, sợ hãi miệng bên trong lộ quang. Trước khi chưa tay, Đổng Vương Vũ mới đối tê rắc vương đạo, ngươi sẽ không trước nuốt vào, chờ ngươi muốn ngậm lấy nó lúc, lại nhai lại không phải liền là. Lão Nưu sững sờ, tiếp lấy liền mãnh liệt gật đầu, râm một tiếng nuốt đến trong bụng, lúc này mới mở ra miệng rộng thiên ân vạn tạc lên. Giời đi lão Nưu, Đổng Vương Vũ cũng không trở về hồ lô lĩnh, trước tìm một cái sân động, đem vừa mới viên hướng kia nhỏ nhất chỉ là hạt Đáng lẽ, tấn cấp cấp 8 giả, 128 điều mạch bên trong nguyên cũng có chút thớt, vừa rồi lại để cho tinh nhận nuốt ánh sáng hiện tại cũng là khô giáo sa mạc. Thế nhưng là, Đông Phương Vũ vẫn là đánh giá thấp lục phẩm hộ sư, khai dương cảnh đại cao thủ thể nội khiếu hài áp xúc cố hóa năng lượng, cứ như vậy một điểm nhỏ, mà lại là kinh lịch vô số 5 tăng dần, vẫn kém chút đem nó nó no bạo. Toàn thân kinh mạch cơ hồ là trong nháy mắt đông nghẹt, Đông Phương Vũ quát to một tiếng cũng tốt, vội vàng bắt đầu vận chuyển vạn linh chấn động, bộ công pháp này mới luyện 3 ngày, có mười mấy điều kinh mạch mơ hồ đã sở đến môn hộ. Linh vận đảo. Bạch sa đang lục. Liệp báo đang không. Lão hùng ông Vũ khắp núi rong Lùi cao và thấp, liên tục tao luyện một đêm, thẳng đến nhất cử đả thông 14 điều mới kinh mạch, mới cảm thấy chân nguyên trong cơ thể an định lại, nhất cử ngồi vững vàng cấp 8 võ giả cảnh giới đỉnh cao. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, tại trong con suối tắm rửa Đông Phương Vũ vừa mới trở lại hồ Lô Linh, liền phát hiện liền hàng trong đại viện khắp nơi đều là thương binh, một mảnh tình cảnh bi thảm, giống như bị thổ phỉ cấp xe qua. Còn đang kinh ngạc ở giữa, chỉ gặp đỉnh đầu quân lấy vải trắng trần hổ giống gặp thân một dạng mà thẳng cổ hướng về hắn hô to, "Đại ca, chúng ta bị giã hồ đoá cắt cháu khí dễ." Côn vật Black Xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 40, thẳng hướng ra hồ đóa. Một lòng nóng trông chờ lại lĩnh thượng, rốt cục có thể tại tiểu viện của mình giữa tiến hành hệ thống tu luyện Đông phương vũ, nghe song chính mình hồ lô linh thêm mà để cho người khác cấp sạch, tâm lý khó tránh khỏi nôn nóng, đối với Trần Hổ liền không có cái gì sắc mặt tốt mà nói, các người thất lang bắt hổ bình thường không phải đễu như sao? Đồng dạng là tạp dịch đệ tử, các ngươi là làm ăn gì? Trung binh thương binh bại tướng nhóm cả đám đều gục đầu xuống, Trần Hổ lấy cổ nói, còn không phải đều tại ngươi. Đông phương vũ là kỳ, nhìn hắn chầm chầm hỏi, cùng ta có quan hệ gì? Trần Hồ vào cái đầu, không phục mà nói, "Thứ nhất, người đem chúng ta niệm binh đều cấp đi, chúng ta tay không tấc sắt sao có thể đánh qua bọn họ." Đông Phương Vũ sững sờ, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, sớm biết có thể được đến nhiều như vậy cực phẩm tinh thần thạch thì không bán những cấp thấp đó niệm binh, việc này thật đúng là tự chết mình. Trần Hồ gặp Đông Phương Vũ yếu thế đầu, càng có lý hơn, tiếp tục nói, "Thứ hai, người đánh cho Tản Phế Vương bốn lăng, gia hỏa này tam ca là ngoại môn phong lôi trên bảng cử, giả, ở ngoại môn chỉ cần thượng phong lôi bảng, liền có thể đảm nhiệm tạm dịch đường của sự." Hắn tạm ca vương tam cử cũng là cái này dã hồ đoa quẩn sự, tương đương với trước kia chúng ta lĩnh trên ngôi nhị chi. Đáng hận, nô quản sự là nhất phẩm vũ sư, mạnh hơn hắn nhiều lắm, nhưng không biết mấy ngày nay chết đi đâu, bọn họ lúc đến căn bản không tại. Đông Phương Vũ nghe xong, trong nội tâm cực kỳ lung túng, giống như hai cái này nguyên nhân lại toàn là mình tạo thành, xem ra việc này chính mình thật đúng là đến quặn. Chân hổ còn không có lại nhảy xong, đáng lẽ chúng ta hổ lô linh có ta cùng vương bốn nâng, bọn họ bên kia không tính vương tam cử, có tối đa nhất 3 người cùng chúng ta lực lượng ngang nhau. Hiện tại, vương bốn nâng phản bội, bọn họ toàn đánh ta một cái. Ngươi nói ta có thể ngăn cản sao? Nhìn lấy Trần Hổ lời lẽ chính nghĩa dáng vẻ, Đông Phương Vũ nhất thời đối lý, thật lâu, hô to một tiếng, "Các huynh đệ, có dám theo hay không lấy ta giết đến tận giá hồ đóa?" "Đương nhiên dám." Trần Hổ một thanh giật xuống đầu vài trắng, lộ ra rướm máu cái trán, cũng hô to, "Thất Lang bát hổ, vẫn còn có các huynh đệ có loại liền theo Đông Phương đại ca giết trở về, không có chủng, chính mình nằm sắp trong hồ số cầu đi chơi." Hồ lô linh bọn tạp dịch chưa thấy qua, cũng đã được nghe nói Đông Phương Vũ uy danh, đây chính là có thể một chiêu chế phục Vương Bốn Ngân cùng Trần Hổ hung nhân, có hắn chỉ huy, này có lẽ có thể báo bị cướp đi tinh thần thạch có lẽ còn có thể lật lại. Lúc này bị Trần Hổ mục kích, nhao nhao cao nhượng, sợ ăn cái giam a, chúng ta theo Đông Phương Đại ca đánh bọn họ. Hơn trăm người quần tình xúc động phẫn nộ, giống như thể sư. Đông Phương Vũ vừa nhìn, quát, Trần Hổ dẫn đường, theo ta đi. Chậm rãi, Trần Hổ quấy dị mà nhìn xem Đông Phương Vũ, nói, còn có để cho chúng ta tay không tấc sắt ra trận, chúng ta niệm binh đâu. Nhìn lấy Trần Hổ cái kia thuần khiết đại hắc kiếm, Đông Phương Vũ mồ hôi, không có cách, đành phải ăn ngay nói thật, khụ, khụ, ta đem niệm binh để bán. Trần Hổ chịu tiếp đốc. Đặt mông ngồi dưới đất, chán nản nói: "Đều trở về phòng dưỡng thương đi thôi, đây không phải đi tìm chết sao?" Đông Vương Vũ trên mặt hơi hơi gặp mồ hôi, lúc này là khẹn, hắn sao có thể nghĩ đến trong nháy mắt thì cùng nhóm người này thành chiến hữu, con ngươi đảo một vòng, lại ra ý hay, khinh thường nói: "Không phải liền là niệm binh sao? Có thể đoạt các ngươi, ta không thể đoạt bọn họ." Đều cầm trước sát khí bổng, đợi khi trở về, ta cam đoan đều cho các ngươi đổi thành niệm binh. Cũng không cần qua nhiều người như vậy, dù sao đến lúc đó các ngươi chính là cho ta cổ động, nhìn ta một người đánh bọn họ là được, thì lang bát hổ đi là được. Đối với mấy cái này tạp dịch đệ tử tới nói, Niệm binh xuất hấp dẫn vẫn là không có gì sánh kịp, nghe xong có thể đoạt lại nữ binh, thất lang bát hổ cái này mấy khối lưu manh lập tức quên đau, nhao nhao kêu gạo, ngược lại thúc dục Đông Phương Vũ nắm chặt đi. Trấn hổ từ dưới đất nhảy lên một cái, hô to, ta dẫn đường, giết bọn hắn, đi. Trấn hổ đi đầu cơ lấy một cây hoa tiêu mục, kháng trên vai, xài bước ở phía trước dẫn đường, nhìn cái kia hùng cụ cụ bộ dáng, phản ăn người ta. Đúng lúc này, một cái trại lấy xong tóc cước mấy tuổi tiểu nữ hài chạy vào liền đại viện, một cái ngọc giản, hô, cái nào là Phương Vũ? Niệm Như trưởng lão tìm hắn. Đông Phương Vũ nghe xong, không tốt, cái này không phải là muốn báo một trảo mối thủ a. Vội vàng hướng Trần Hổ làm trên ánh mắt. Trần Hổ vừa nhìn, nói lẩm bẩm, cái gì Niệm trưởng lão, tiểu hài từ khác rõ người, chúng ta có chính sự, nói cho chúng ta biết địa phương, chúng ta làm xong việc lại đi. Tiểu nữ Hải vừa bấm eo, trên đường cả lại, lần nữa giơ lên ngọc giản trong tay, nói, không được, các người dám không tôn trưởng lão mệnh lệnh. Đáng tiếc, những người này ở đây Đông Phương Vũ bảy miêu đặt kế hạ căn bản cũng không để ý đến nàng. Cái này nhưng làm tiểu nha đầu giận xấu, bưng lấy thượng phương bảo kiếm lại chẳng có tác dụng gì có lại không cam tâm như vậy trở về, dậm chân một cái, ta muốn đi theo các người. Tuy nói giá hồ đóa cùng hồ lô lĩnh liền nhau, nhưng cũng có hơn một canh giờ lộ chỉnh mới đến biên giới. Giá hồ đóa là liên miên đồi núi, thảm thực vật tương đối hồ lô lĩnh cao lớn hơn một số, mọi người như là từ thảo nguyên tiến vào rừng rậm nguyên thủy. Chân hồ bọn họ trên đường đi đều tại la lối ầm ĩ mà cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, tiểu nha đầu lại chỉ là tức giận theo, mà Đông Phương Vũ đối địch kinh nghiệm phong phú, một mực đang quan sát quanh địa hình. Từ khi tiến vào giá hồ đóa khu vực, hắn liền phát hiện có 3 con tiểu hồ ly một mực đang đi theo đám bọn hắn. Có khi trên tảng cây linh xào bẻ gọn, có khi tại trong đùi cỏ tìm hành. Ba tên tiểu gia hỏa lẫn nhau hưng phấn nói thầm lấy, đúng là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Loại vẻ mặt này rõ ràng thì là tiểu hài từ biết đại bí mật của người, muốn đi theo xem náo nhiệt bộ dáng. Đông Phương Vũ có chút buồn chồn, bởi vì khoảng cách xa, liền nguyện vọng hầu thần cũng nghe không được giữa bọn chúng lẫn nhau giao lưu. Đông Phương Vũ có một loại mãnh liệt dự cảm bất thường, phía trước nhất định có cái gì bị dập, mà cái này ba con tiểu hổ biết nội tình, đây chính là theo môn chế dế ư? Làm sao bây giờ đâu? Đông Phương Vũ hạ chậm tốc độ, chỉ chốc lát sau, đột nhiên nói, "Các đệ Lập tức đến, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, ta mời mọi người ăn bánh gián hành, ăn no lại đánh." Đông Phương Vũ nói xong, chính mình trước tìm một gốc tại rất thấp kém đưa thì mở rộng ra huynh nhánh cây giả, nhảy lên ngồi ở phía trên, lấy ra hơn 30 tấm bánh gián hành, bao quát tiểu nha đầu, mỗi người phát 2 tấm. Trên núi thanh tu rất khổ, bình thường nấu cơm cũng đều là nam nhân, có thể làm ra món gì ăn ngon đến. Lúc này có bánh gián hành, thất lang bát hổ ăn đến gọi là một cái ưa a, theo ăn thịt rồng giống như. Nhất thời, trong rừng cây cháy nói bữa hành thái đặc tù hương khí tràn ngập tứ phương. Đông Vương Vũ tận lực bẹp lấy miệng, tiểu nha đầu cũng ăn được ngon lành lả. Là. Động nhiên, Đông Vương Vũ nghe được chính mình ngồi trên nhánh cây tựa hồ có lá cây run run tiếng xào sạc, vui vẻ cười, hắn để Hầu Thần giúp đờ Phi dịch, thanh âm kia cực độ dễ nghe, tràn ngập sức hấp dẫn, ca ca nơi này còn có bánh rán hành, các người ba tên tiểu gia hỏa có đói bụng không?" "Hoa hoa, không đói bụng." "Hoa hoa, chúng ta không đói bụng." "Hoa hoa, ngươi chịu cho chúng ta sao?" Ba cái đáng yêu tiểu hồ ly từ nhánh cây hai phe tới gần, một chi là phổ thông màu xám, nhưng có một cái đáng yêu hất mũi, còn có một cái toàn thân trắng như tuyết, không, có một tia tằm bao. Một cái khác là hỏa hồng sắc, ở giữa trộn lẫn lấy cực ít với đen. Làm cho người ngạc nhiên là ba con tiểu hồ ly đều là hai đuôi, đây là linh hồ, là yêu thú, không phải phổ thông hồ ly. Ba tên tiểu gia hỏa đều hít hít cái mũi, hiện nhiên là bị bánh dán hành hút dắt tới, chúng nó vô cùng cẩn thận, đi đến khoảng cách Đông Phương Vũ mười mấy mét lúc liền ngồi ở trên nhánh cây không tiếp tục cấp sát, mắt long long nhìn Đông Phương Vũ khoa trương ăn liên tục. Đông Phương Vũ cười hắc hắc, cổ tay rung lên, làm cái ám khí thủ pháp, đem ba tấm mang theo giấy dầu bao bánh dán hành dần dần vững vàng ném tới tiểu hồ ly trước mặt trên cành cây. Ba con tiểu hồ ly đầu tiên là quay đầu liền chạy chạy không bao xa quay đầu nhìn lấy cái kia mê người đồ tốt, đều cẩn thận mà dò xét lấy chảo, nhưng rốt cục khó cản dụ hoặc, dần dần dựa đi tới, một đôi tiểu chảo nâng lên cô dầu. Đông Phương Vũ biết rõ tiểu Hải Tử tâm lý, căn bản cũng không thấy bọn nó, phối hợp ăn, thẳng đến nghe được chuyển đến chúng nó nhấm nuốt thanh âm, mới khiến cho hầu thần nhắc nhở chúng nó, muốn xé giấy lại ăn. Kiên nhẫn chờ chúng nó ăn xong, Đông Phương Vũ mới lại hỏi, "Các ca, ca nơi này còn có, các ngươi còn có muốn không?" Đỏ Hồ Ly tương đối to gan, nói, "Hoa hoa, quá lớn, chúng ta giống như ăn no." Đông Phương Vũ lại hỏi, "Vậy các ngươi có muốn hay không cho mẹ của các ngươi đem một cái đâu?" Tiểu hôi hồ ly nháy mắt, tự hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, tiểu bạch hồ ly không có nhiều như vậy tâm cơ, lúc ấy nhân tiện nói, "Hoa hoa, bọn họ một hồi còn có nhiệm vụ, là quản sự đại nhân giao phó, nàng không rảnh." Côn vật bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 41, Hồ ly ngàn năm chơi liêu trai, thượng. Độc Vương Vũ biết không có thể thúc hỏi quá mau, biết hoàn toàn ngược lại, liền để hầu thần cho hắn 3 cái đã nuốt quang trong đó thần hồn chi lực nhị phẩm yêu hạch, đều là đậu phong hình, lóe quang, xinh đẹp phi phạm. Hắn đem yêu hạch đưa về phía ba con tiểu hồ ly, hoa ái dễ gần mà nói, Cái kia bánh quả lớn, thứ này lại tốt ăn lại nhỏ, các ngươi là hiện tại ăn đâu? Vẫn là ta cho các ngươi cái chốt trên đầu về nhà lại ăn. Nhị phẩm yêu hạch đối với cái này, nhất phẩm tiểu hồ ly tới nói, khẳng định là bảo vật, nuốt nó nhất định sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn. Đương nhiên, hai đôi linh hồ sau khi thành niên dĩ nhiên chính là nhị phẩm yêu thú. Nương tựa theo tiên tiên bản năng, ba con tiểu hồ ly cũng biết cái này là đồ tốt, cũng không dám tin nhìn lấy Đông Phương Vũ. Tới đi, ca ca cho các ngươi cái chốt trên đầu. Đông Phương Vũ ôn nói. Lúc này, ba con tiểu hồ ly đã hoàn toàn từ bỏ cảnh giác, nhao nhao chạy tới. Đông Phương Vũ kiên nhẫn dùng lông của bọn nó phát đem đầu phộng hình yêu hạch chăm chú cái chốt tại trên đầu của bọn nó, rủ xuống tại một bên. Chúng nó lẫn nhau say mê mà nhìn xem, đột nhiên tiểu Hổ hồ Ly lo lắng nói, "Hoa hoa, chúng ta muốn ăn lúc đầy đủ không đến a?" Đông Phương Vũ cũng bị chúng nó trọc cười, cười nói, "Các người có thể lẫn nhau ăn đối phương a." "Hoa hoa, thật sự là ai, người là người tốt." Thông minh nhất tiểu hôi hồ Ly rốt cục cho Đông Phương Vũ kết luận. Thử, không cho ta một khối sao? Một mực theo tiểu nha đầu không tao hứng." Đông Vũ bận bịu lại lấy một khối, đưa cho nàng, nói, "Đương nhiên cho." Tiểu Nha Đầu nhìn lấy chính mình khối này màu đỏ tím, hình thoi thú hạch, tựa hồ so tiểu hổ ly còn có đẹp, mừng khắp khởi mà nói, chắc không được niệm trưởng lão nói ngươi là người tốt đâu, thật là. Ngươi cũng giúp ta cái chốt trên đầu đi. Đông Phương Vũ sững sờ, đây chính là tin tức trọng yếu, chẳng lẽ niệm trưởng lão không phải muốn báo thủ? Ngoài miệng lại nói, ngươi cũng cái chốt trên đầu. Tiểu Nha Đầu ưỡn ngược một cái, nói, đương nhiên. Đông Phương Vũ không có cách, đành phải cũng giúp nàng cái chốt cửa. Lúc này, ba con tiểu hổ ly đang cắn lấy lỗ tai, tựa hồ có chuyện gì hạ không quyết tâm. Đông Phương Vũ đột nhiên nói, ca ca nếu là người tốt Cái kia quẫn sự nhưng chính là người xấu. Chỉ có xấu người mới sẽ hại người tốt, các người nói đúng sao? Lúc này, theo Đông Phương Vũ tới Thất Lang Bát Hổ đều sùng bái mà nhìn xem hắn tại cái kia lừa gạt tiểu hài tử, trong lòng kinh hãi muôn tuyệt. Vừa đến, cái này Đông Phương Vũ thú ngữ mức độ quá cao, so với bọn hắn những thứ này học nhiều năm mạnh quá nhiều, cái này giao lưu cũng quá trôi chảy. Lẽ ra, tông môn phát ra thú ngữ ngàn hỏi ngàn đắp bọn họ đều học thuộc lòng, có thể liền bọn họ cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu tiểu hồ Ly nói cái gì. Bọn họ làm sao biết, cái kia cái ngọc giản Đông Phương Vũ căn bản là không có nhìn qua. Thứ hai, mọi người cùng nhau tiến đến Vì cái gì Đông Phương Vũ cũng cảm giác được nguy hiểm, mà chính mình đợi làm theo mở mịt không biết đâu. Ba con tiểu hồ ly nội tâm rẽ rượi một đoạn thời gian, rốt cục tại lẫn nhau châu đầu ghé thai về sau, tiểu bạch hồ ly nói chuyện, "Ngẫu thân của ta có thể phóng thích một loại hư khí, gọi là mê sát nhân hương. Cự ly xa người được nhân biết hôn mê, mà khoảng cách gần người được nhân biết sinh ra đủ loại hào giác. Chúng ta cũng không xác định quản sự đại nhân muốn làm gì." "Không được, khẳng định vi thường tốt chơi." Tiểu hồng hồ ly cũng nói, "Lần trước, có mấy cái đắc tội đệ tử của hắn giữa mê sát nhân hương, kết quả bị hắn sai người cởi quần áo." đặt ở trên một cái thuyền, theo dòng suối nhỏ tiếng nữ tạp dịch đệ tử tụ tập hắn Sa Loan. Tiểu hôi Hồ ly dùng móng vuốt bộ mặt, nói, bọn họ trên thuyền còn có khiêu vũ đâu, xấu chết, ta đều không có nhìn. Nghe Đông Vương Vũ khí Cảnh Tiên dịch về sau, tất cả mọi người trận mắt hốt mồm. Trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, quá tổn hại, thật đáng sợ. Tiểu Nha đầu giận mà phi lên, hiển nhiên nghị không ra có nhân sẽ như thế bị uội. Trần Hồ Láp bắt nói, lão, lão đại, ta nhìn vẫn là tính toán, chúng ta trở về đi. Đông Phương Vũ khinh thường liếc một cái, lại quay đầu lại hỏi Tiểu hồ Ly, như vậy, có cái gì đồ vật có thể khắc chế loại này hư Tiểu Hồng hồ ly nói, "Bạn sơn đệ tử sẽ dùng một đầu đai đen rỉm cái mũi, kỳ thực, đai đen giữa có giải dược." Đông Phương Vũ nhìn về phía chúng nó, chúng nó rất thông minh, cấp lời nói, "Đáng tiếc, chúng ta không có." Cái kia còn có có không có biện pháp khác? Đông Phương Vũ không cam lòng hỏi. Chỉ chốc lát sau, ba con tiểu hồ ly thế mà toàn dùng móng vuốt nhỏ buộc mặt, chuyện gì làm cho các nàng như thế thẹn thùng? Đông Phương Vũ biết có hy vọng, vội vàng truy vấn, "Các người nhất định có biện pháp, nói cho ta biết, chờ các ngươi luyện hóa xong cái này ma yêu hạch, ta biết lại cho các ngươi một người một quả." Lại đợi nửa ngày, tiểu bạch hồ ly xấu hổ nói, Giải dược của bọn hắn là dùng chúng ta đi tiểu làm. Đông phương Vũ xấu hổ, cái này cũng không thể dùng, vẫn là tính toán, trở về đi. Bỗng nhiên, Nguyên vọng Hầu thần nói chuyện, ngươi không cần, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, khẳng định là nhằm vào thần hồn, ngươi chỉ cần để thần hồn trốn vào trong thân thể của ta là được. Mà lại ta hiện tại năng lực lại mạnh lên, ngươi ở trong thân thể của ta sẽ không ảnh hưởng ngươi đối với thân thể không chế, thậm chí, ngươi về sau có thể một mực để thần hồn đợi tại thân thể ta bên trong. Ha ha. <cười> Đông Vương Vũ đại hỉ, chỉ cần mình không cần, bọn họ dùng điểm không có gì. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhỏ giọng nói với Tiểu Nha Đầu. Những người xấu kia phải cho ta nhóm hạ mê dược, mà giải dược cũng là bọn chúng đi tiểu, người đi hỗ trợ tiếp một số." Tiểu Nha Đầu cùng ba con tiểu hồ ly cùng một chỗ nói, "Không muốn." Đông Phương Vũ sững sở, chỉ gặp ba con tiểu hồ ly trong chớp mắt biến mất tung ảnh, chỉ chốc lát sau, bọn tiểu hồ ly bưng lấy một cái giống bắt một dạng lá cây trở về. Bên trong một cái nói, "Bôi ở dưới mũi mặt một số là được." Đông Phương Vũ cũng không nói phá, hướng về Thất Lang Bát hồ nói, "Các huynh đệ, đây là giải dược, bôi ở cái mũi của mình phía dưới." "Rất quý, thiếu bố điểm, cho Tiểu Nha Đầu chờ chút." Thất lang Bát Hổ nghe xong, "Có giải dược a, đại hỉ." nhau nhao lên lại bôi lại bôi, sợ dược lực không đủ. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, Đông Vương Vũ bắt đầu an bài, một hồi, chỉ cần chúng ta ngửi được dị dạng dương khí, lại ra lập tức làm bộ té xỉu. Sau đó, đợi những cháu trai đó nhóm đến thoát y phục của chúng ta lúc, mọi người cùng nhau đánh lén, trước đem bọn hắn đánh bại, lại đoạt bọn họ xiết tại trên núi đen. Nói đến đây, Đông Phương Vũ chỉ bên trong một cái tiểu tử, hỏi, ngươi biết tiếp xuống làm sao bây giờ sao? Tiểu tử kia trên mặt lập tức lóe ra vẻ mặt bị uội, nói, còn cần nói, đương nhiên là cho hắn thoát. Đông Vương Vũ tán thưởng gật đầu, cường điệu, lần này, bọn họ chưa vật giới chỉ toàn về các ngươi ta không muốn. Cái kia sao có thể chứ, nhiều nhất chết đều chính là." Trần Hồ Trượng miễn nói. Hết thể sẵn sàng, Đông Vương Vũ dặn dò ba con tiểu hồ ly không muốn cách quá gần, xa xa theo xem náo nhiệt là được, ba tên tiểu gia hỏa càng thêm hưng phấn, kỉ kỉ cha cha chạy đi. Phía trước là một mảnh vùng đất ngập nước, đã có cao vào mây trời đại thụ, tại lâm mục ở giữa lại sen lẫn một số sâu cạn không đồng nhất đầm lầy, vô cùng khó đi. Đông Vương Vũ chính nguyên rủa cái này chán ghét địa thế, nhiên ẩn ẩn người được một cỗ mờ khí, như mộng giống như sương ngủ, ngọt nào, có chút ẩm, khiến người ta nhịn không được thì muốn ngủ. Không tốt. Đây chính là mê sát nhân hương. Đông Phương Vũ không dám nói lời nào, đánh cái rất bí mật thủ thế, thân thể liền mềm mại ngửa ngã xuống mặt đất. Thất Lang Bát Hổ còn không tỉnh ngốc, cả đám đều theo ngã xuống, có người biểu diễn quá đầu nhập, không cẩn thận ngã vào đầm lầy, suýt nữa không có đem chính mình chết đuối. Côn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tôi có động lực làm việc. Chương 42, Hổ Ly ngàn năm chơi liêu trai. Hạ. Đông Phương Vũ nằm ngửa tại súp ma ở mức lá dụng phía trên, nơi này lâm một so sánh lỏng lẻo, ánh sáng mặt trời mắt mà chiếu vào, để hắn cần phải nheo cặp mắt lại. Cái kia cùng thế tục khí tức khác lạ kỳ hương còn tại quân quận, đại trượng một khắc sau, hai mươi mấy cái bóng người từ tiền phương của bọn hắn chạy tới. Bọn họ tại mấy chục mét bên ngoài lại quan sát mười mấy hơi thở, xác định Đông Phương Vũ đợi đã toàn bộ tê dử, lúc này mới bay vào tới, mang theo bị gọi ý cười, từng cái đối với vị đứng tại Đông Phương Vũ cùng thất lang bát hổ trước đó. Một tên đắc ý kêu gào, ha ha, vương quản sự không hổ là đa trí như linh hồ, chúng ta không ngượng phí một binh một chân thì đem bọn hắn toàn bộ mê đạo. Còn muốn cùng chúng ta đấu, đây chính là tự rước lấy nục. Những người khác cũng cười lớn hưởng hòa lấy, đương nhiên có một người nói, cái này có một cái nữ hài tử Làm sao bây giờ? Một trận lặng im về sau, đột nhiên có một cái bị ủ âm thanh vang lên, nên làm cái gì thì làm sao bây giờ, dù sao chỉ là tiểu hải tử, thoát cũng liền thoát. Một cái khác cùng loại là đầu lĩnh nhân thuốc dục nói, nhanh to đi, vương quản sự xin ba sần núi 6 linh các nơi tạp dịch giữa có mặt mũi đệ tử, còn tại bãi ngôi sao trên đài trên vách núi trở lấy nhìn đại hí đây. Một người phụ trách một cái, lột sạch trên lưng bãi ngôi sao đài. Nhanh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Từng hạt sát hạt dưa cắt toái hư không, mang theo sắc bén bạo, trong mắt đánh trúng mỗi người yếu huyệt. những thứ này giá hồ hoa tạp dịch đệ tử nhóm kinh toàn bộ đau đến, kêu đau lên. Nguyên vọng hầu thần sớm đã xác định bọn họ tại phụ cận lại không dám thị người, Đông Vương Vũ cũng không sợ bọn họ thanh âm lớn, vội vàng ngăn lại muốn đem bọn họ lệnh cho người. Trần Hổ nắm lấy hoa tiêu cây gỗ, lăng lăng hỏi, vì cái gì không đánh bọn họ? Đông Phương Vũ lường hắn một cái, nói, người ngốc sao? Trước đem bọn hắn đai đen tự hái, đeo tại lỗ mũi mình trên lại nói, "Thất Lang bắt hổ theo lời, nhao nhao gỡ xuống những thứ này, ra hồ đóa đệ tử siết tại trên mũi đai đen tử, chỉ chốc lá sau, bọn họ thì nhao nhao ngã xuống đất bất Vương Vũ nhìn lấy vẫn mơ hồ Trần Hổ, Cái này mới nói, Vương Tam cử xin các nơi các đại ca đến xem chúng ta xấu mặt, một hồi nhất định sẽ còn để Hồ Vương khoảng cách gần hướng chúng ta phóng thích mê hương, để cho chúng ta tại bái tinh thai thượng làm cho hề. Hiện tại, chúng ta gậy ông đập lưng ông, thì để cho bọn họ nhìn đệ tử của mình xấu mặt tốt. Bọn họ hiện tại là mê chóng, một hồi còn có thể biểu diễn, muốn để ngươi thật nệ chóng, một hồi, chúng ta còn thế nào xem kịch. À, chân hồ trừng mắt mắt bỏ, chặt liền ôm cái bụng cười như điên. Đông Phương vũ phất tay, ra hiệu những người khác nắm chặt làm việc Trật Lang bắt Hồ Nguyên Lai cũng không phải vật gì tốt, làm loại chuyện này không có chút nào gánh nặng trong lòng, nhao nhao tiến lên, nhanh gọn cho bọn giá hỏa này thoát sạch sành xanh. Đông Phương Vũ để tiểu nha đầu cách xa một chút, ra lệnh cho bọn họ đem những đệ tử này trên lưng. Trần Hồ ném cho Đông Phương Vũ một cái chữ vật giới chỉ, nói: "Đại ca, ta lại phụ ngươi, dù sao chiếc nhẫn kia nhiều, ngươi cũng cầm một cái đi." Đông Phương Vũ hữu tâm tự tuyệt, lại muốn chính mình thật đúng là không có bao nhiêu bạc, về sau cũng không thể cầm tinh thần thạch mua bánh gián hành đi, sau đó mỉm cười thu hồi, hỏi tiếp: "Người nào nhận biết bái ngôi sao đại?" Trần Hồ nói: "Ta thì nhận biết, đi theo ta." Sau đó mọi người đi theo hắn, một đường đi vội, hướng về bãi ngôi sao Đài lao nhanh, cái gọi là bãi ngôi sao Đài, kỳ thực cũng là một cái bình đỉnh sơn, đỉnh núi một mét vuông như gương, diện tích cũng không lớn, chỉ có ngàn mét phương viên. Lớn nhất dĩu chính là, núi cao còn có núi cao hơn, chính đối diện lại có nhất phòng, đứng ở chỗ đó có thể chỉ xem nơi này cảnh tượng. Tạp dịch đệ tử trang phục một dạng, khoảng cách lại xa, Đông Vương Vũ đợi cũng đều thím đai đệ tử, Nguyên Cơ đứng tại đối diện trên ngọn núi chờ lấy ngắm phong cảnh vương Tâm cử, vương mày mày đều không có phát hiện có gì không ổn. Vương Bốn nâng lộ ra nụ cười gằn, một bước hạ giận vẻ Vương Tam Cử càng là hướng về bốn phía hơi hơi chắp tay, đã duy trì quản sự rủi rẻ, lại lộ ra chiêu hiền đại sĩ, nói: "Hồ lô lính bọn giá hỏa này không biết trời cao đất rộng, lại dám cùng ta giá hồ đoá là địch, hôm nay, ta thì lực thi mỏng trừng phạt, để bọn hắn vì chư vị nhảy một bàn đi." Lúc này, mọi người đã nhìn đến phía dưới bái tinh thái thượng, chằng bóng hoặc nằm hoặc nằm sấp mười mấy người, lại vừa nghĩ Vương Tam Cử, không khỏi hít sâu một hơi. Có thể bị Vương Tam Cử mới tới, không có chỗ nào mà không phải là chỉ sợ phiền tốt nhỏ, không sợ phiền phức lớn cả người, nhưng cho dù bọn họ vừa nghĩ đợi lát nữa muốn nhìn thấy cảnh tượng, cũng là dùng mình Cái này Vương Tam Cử quá ác, ngàn vạn có thể không thể là tội. Một cái tiểu tên béo da đen bọc lấy một thân thơ lụa, cùng chung quanh hết thảy áo đen đoản đả bọn tạp dịch lộ ra không hợp nhau, trong tay hắn lượn vòng lấy một đầu phẩm tướng thật tốt mạnh gậy gỗ, Âm Dương quái khí hỏi, ngươi xác định trong này có Đông Vân Vũ. Bất đẳng Vương Ba nâng nói chuyện, Vương Bốn nâng cấp lời nói, đương nhiên là có hắn, chúng ta đợi ba ngày thì chuyên môn vì hắn thiết lập cái bẫy, một hồi liền đợi đến nhìn hắn biểu đi. Tiểu tên béo da đen đương nhiên là thần côn, hắn chính muốn phát tác. khác một bên, một cái vóc tạp dịch đệ tử nói chuyện, ta không tin tưởng các ngươi thể đối phó Đông Vũ, làm sao biết bên trong có hắn? Nói chuyện chính là đội áo đen long thất, hắn cũng được mời tới, chuẩn bị đợi Vương Tam Cử lại xác nhận một chút, lập tức giễu xuống núi giải cứu Đông Phương Vũ. Đương nhiên là có hắn, 100% có hắn. Làm sao hắn như thế nổi danh sao? Các ngươi lại đều nghe nói qua hắn. Vương Tam Cử hơi có chút kinh ngạc, hỏi: "Thần Côn đang chờ nổ lên, đột nhiên nghe được Đông Phương Vũ truyền niệm, đừng kích động, huynh đệ, ta đã cho bọn hắn đến cái thay xả đổi cột, phía dưới là bọn họ giá hồ lĩnh đệ tử của mình." Thần Côn khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, nói: "Người này tại khảo hạch lúc đại xuất danh tiếng, đoạt trên mặt ta gió." Ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, hôm nay có thể nhìn chuyện cười của hắn, hạ giận a. Cùng lúc đó, tại phía xa khác một bên Long Thất cũng bỗng nhiên trầm tĩnh lại, ôm lấy hai tay, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nguyên Lai, like, Đông Vương Vũ đợi đem gia hộ linh các đệ tử đặt ở bãi ngôi sao sao Đài, lo lắng cho mình ngược lại không nhìn thấy cho vui, liều mạng một dạng địa cùng chạy lên cái này một bên cao sơn. Không nghĩ tới ngược lại tức thời ngăn cản thần côn cùng Long Thất bạo nội công kích. Bằng không mà nói, đem Đài này đại hí bữa bãi cũng quá đáng tiếc. Vũ đợi không dám tới gần hắc xa xa đứng tại một mặt, hướng về phía dưới bãi ngôi sao Đài nhìn lại. Đông Nhân, Đông Phương Vũ cảm giác một trận hoa hốt, thật giống như thấy hoa mắt một dạng, một cái trường tiểu mã câu tử lớn nhỏ màu đen hồ ly tựa như kia chấp từ ngọn núi này giữa sườn núi bay lên, vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, nhào về phía bãi ngôi sao đài. Tại bái tinh thai thượng, cũng không thấy nó làm cái gì, chỉ là tại mọi người ở giữa vũ tẩu, lúc này, Đông Phương Vũ thấy rõ ràng, cái này linh hồ lại có tam điều cái đuôi, tái đi, một hồi, đỏ lên. Chính là do ở cái này tam điều cái đuôi cơ hồ cùng thân thể lợi giải, mới khiến cho nó nhìn qua tiểu mã lớn nhỏ. Nguyên lai like là cái kia bà con tiểu hồ ly mũ Đông Phương Vũ đang ở hiểu ý mỉm cười. Đông nhiên cả Kinh Hà to mồm, nhìn thấy Bái Tinh Thai thượng cái tiết để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Côn Vật Bị Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 43, trăm năm ma quái vũ phi tiên. Tam Vĩ Linh cung như gió mà thổi qua bái ngôi sao đài, xông vào hư không, ba cái phiêu niên đôi cáo sau cùng tan biến tại tầm mắt của mọi người ở giữa. Sau một lát, Bái Tinh Thai thượng bày ra một màn kinh người, đầu tiên nhảy múa chính chính là một cái lãng lý bạc điểu, một thân kinh người tốt ra thịt đấu qua thiên nga trắng. Chỉ gặp hắn khi thì ngửa mặt lên trời cười to, khi thì túi đầu nói nhỏ. Khi thì tung hoành năng, dọc, khi thì cất giọng ca vàng. Không bao lâu, múa đơn thì biến thành quần ma loạn vũ. Gần 20 cái giá hồ đoá đệ tử tại Z tháng 3 giữa mùa thương cùng, âm thanh chấn động khắp nơi. Trang diện kia không chỉ có quỷ dị, mà lại rung động, nơi đây tuy là cao chiều, thực không dám viết nhiều, sợ rơi vào thấp kém, giảm bất 7 nán chữ. Tại đỉnh núi quan sát không khỏi là các sơn núi các lĩnh đại ca cấp nhân vật, theo tỷ lệ tới nói, người tốt thực là không nhiều. Lúc này từng cái nhìn nhiệt huyết sôi trào, ha ha của Vương Bốn nâng cười đều nhanh đau sốc hông, giống như đây cũng không phải là hắn di vãng Vương Tam Cử cũng dương dương đáp ý hướng tứ phương chấp tay, như là tiếp nhận đại gia Tần Dương. Đồng nhiên, Đông Phương Vũ trong góc phát ra nghi vấn, "Ai? Ta nghe nói Hồ Lô lĩnh có cái ngốc đại cá tử, chừng 2 mét một có thửa, là bọn họ bắt hổ đứng đầu, làm sao phía dưới không có người này đâu?" Vương Bốn Nâng nghe vậy sửng sợ, tối đầu cẩn thận tìm kiếm, xác thực không có chân hổ, không khỏi cảm thấy quái gì, đột nhiên cảm giác được lời mới vừa nói người quân thai, ngẩn đầu nhìn lên, có thể không phải liền là Đông Phương Vũ sao? Nhất thời như là quỷ, miệng há đến phảng phất muốn một ngụm nuốt Long. Vương Tam Cử phát hiện đệ đệ dạng, hỏi, "Làm sao?" Vương Bốn Nâng đột nhiên điên cuồng mà chỉ nơi Hảo Lãnh, hô to, hắn cũng là Đông Phương Vũ. Vương Tam cử ngẩn ngơ, nào tự nhất thời còn không có quay lại, lăng lăng nói, hắn không là tại hạ mà sao. Vương Bốn Nâng trên mặt như là xu huyết, gầm hét, Đông Phương Vũ, ngươi dùng thủ đoạn gì, phía dưới những người này là ai? Trần Quân cùng Long Thất tách ra đám người, tận lực bảo vệ lấy Đông Phương Vũ đi đến mọi người trung ương. Đông Phương Vũ lại cười nói, hai huynh đệ các ngươi thật sự là quá khách khí, đều là đồng tông đồng môn, chúng ta tới làm khách, các ngươi còn làm náo nhiệt như vậy, cái này làm sao có ý tứ đâu. Trần Hổ đợi liền không có như thế nhã nhặn, đứng tại đông Phương Vũ về sau to, Giá hồ đoá quá thịnh tỉnh, các người dáng múa quá truy cầu, tuyệt đối là sảo sàng nhai đệ nhất tuyệt ta muốn là hai huynh đệ các người tự thân lên trận thì càng tốt hơn, tiếc người a. Anh em nhà họ Vương tức giận đến máu hướng đỉnh chán, nhất thời lại nén đến nói không ra lời. Thần côn hiện ra tò mò rất mạnh bộ dáng, rất cở dại hỏi, "Ai, Vương lão đệ không phải nói khiêu vũ là người Đông Phương Vũ sao? Làm sao đổi nhân?" Đông Phương Vũ giật mình nói, "Không thể nào. Chúng ta mới vừa tới đến dưới núi, đám đệ tử này thì đón lấy chúng ta, khóc hô hào không phải, phải cho ta nhóm biểu diễn giá hồ linh tuyệt học, Thiên Ma Vũ. Chúng ta đều là nam nhân, người nào kiên nhẫn nhìn Kiêu còn có là nam nhân phiêu vũ. Thế nhưng là đám tiểu tử này dây dưa đến cùng, nói đúng không nhìn cũng là không cho vương quản sự mặt mũi, không nhìn cũng là đánh vương quản sự mặt. Mà lại ba sơn núi sáu lĩnh đại ca đều đến, chính là vì nhìn giá hồ Đóa tuyệt học, nếu như đơn độc thiếu hồ Lô lĩnh thì không viên mãn, hoàng phế vương quản sự nỗi khổ tâm. Long thất vội vàng gõ lên một bên trống, rất được vai phụ diễn viên chỉ họa Long Điểm Nhãn, tuyệt không đoạt hí chất thủy, sau đó, các ngươi thì được mời tới." Đông Phương Vũ nói, "Sao có thể chứ? Chúng ta cũng là lại ăn no căng, cũng sẽ không nhìn nam nhân vũ." Thế nhưng là bọn họ lúc này mỗi người cho chúng ta một cái chữ vật giới chỉ, nói chỉ cần đến, vương quản sự mỗi người đưa một món lễ lớn. Các ngươi nhìn, chính là cái này. Đông Vương Vũ nói giơ lên trong tay giới chỉ, Hồ Lô linh thất lang bát hổ đều là e sợ cho thiên hạ bất loạn hạ người, lúc này cũng nhao nhao ồn ào, cao cao cử khởi trong tay giới chỉ, kêu là, không sai, đây là bọn họ không phải phải cho ta nhóm, không muốn đều không được à, quá cảm động. Thần quân kinh ngạc truy vấn, tại là các ngươi liền đến. Đông Vương Vũ lộ ra bất đắc dĩ bộ dáng, nói, có tiền có thể ma xui quỷ à, nhìn xem lại không chết nhân. Vốn là treo hai vai vương bốn nâng rốt cục bị Đông Phương Vũ tức giận đến thổ huyết. Vương Tam Cử trên mặt thanh bạch bất định, so với khóc đều khó nhìn, rốt cục Miễn Cương biến ảo thành nhe răng cười, cắn răng nghiến lợi nói: "Hôm nay, ngươi có thể đứng đi đến cái này giá hồ đồ, còn muốn đứng đấy đi số sao?" Đông Phương Vũ song mi hướng lên hơi nhíu, khinh bị nói: "Chỉ bằng ngươi khối này tài liệu." Vương Tam Cử tức giận đến suýt nữa mất lý trí, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Người nào tới thu thập hắn?" Không giống nhau chung quanh có người nói chuyện, Đông Phương Vũ quả quyết căng ngang, nói: "Được, khác để cho người khác chịu chết, thì hai ta đi. Đây là 10 cái tam phẩm yêu thú thú hạch co như tiền đặt cược, người có dám hay không? Có thể hay không xuất ra tương ứng tiền đặt cược, một lời mà quyết. Trên sân núi nhao nhao luật lên, không ít người kinh ngạc nhìn lấy Đông Vân Vũ, người này dám cùng Vương Tam Cử quyết đấu, hơn nữa còn chịu ra lớn như thế tiền đặt cược, không phải là điên à? Người này là ai? Đây chính là tương đương với 56000 tinh thần thạch. Chẳng lẽ hắn thật có phần thắng hay sao? Có nhân hỏi. Có cái mông phần thắng. Bất quá là có tiền nhà công tử của tôi, ta thật nghĩ thay Vương quản sự xuất mã, tài liệu hắn dưới tay ta đi cháng qua mười điều. Thần côn cũng quật miệng, độ khinh thường nói, người trẻ tuổi không biết giang hồ sâu cạn. Có biết hay không, Vương Quản Sự là ngoại môn phong lôi bảng cao thủ. Để hắn cùng ngươi giao thủ, cái này kỳ thực cũng là đại cao thủ chỉ giáo tân tiến đệ tử, mới như thế điểm tiền đặt cược, ngươi không phải là tiểu trấn tới a. Muốn ta nói, ít nhất lật một phen, không có một vạn tinh thần thạch, bôi nhọ Vương Quản Sự giá trị con người. Vương Tam cử đối với Đông Phương Vũ xuất ra thú hoạch cũng có chút động tâm, đã sớm đem chúng nó nhìn thành chính mình, nghe thần côn hướng về hắn nói, hết thảy mọi người cũng đều nâng đỡ hắn, không khỏi đắc chí lên. Tiêu nói, thần huynh nói không sai, ta ra một vạn tinh thần thạch, muốn thật có loại, lấy thêm ra 10 khối yêu hạch, ta cố mà làm thì chỉ điểm ngươi mấy triệu. Lúc này, Thần Côn dám thối mà tiến tới một bước, đứng ở một tòa trước thạch thai, nói: "Không bằng ta đến lái cái đánh cửa đi, ta định vị điều lệ, Vương quản sự tháng 3 buổi 1, Đông Vương Vũ tháng 1 buổi 3. Có tham đánh cửa sao? Đều là đại ca cấp nhân vật, thiếu 1000 ta cũng không hầu hạ." Mọi người vừa nhìn, có tiền không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời a, nhau nhau tiến lên, ngươi giao 2000, ta giao 3000, chỉ chốc lát sau, Thần Côn trước mặt trên bệ đá lại lui 14 vạn tinh thần thạch. Thần Côn trừng mắt nói: "Đều đổ Vương quản sự thắng a, thì không có một cái nào đánh cửa sao?" Hắn nói chưa dứt lời, Hắn cái này nói chuyện, Vương Bốn năm giãy rủa lấy tiền lên, ném ra một cái chữ vật giới chỉ, cười gần nói, "Ba vạn tinh thần thạch, ta cực ta cá thắng." Đột nhiên, Long thất tiến lên một bước, đem một cái túi hướng trên bảy đá ném một cái, nói, "Đây là 1000 trung phẩm tinh thần thạch, ta cược Đông Phương huynh thắng." Trang diện nguy chuyển, đây chính là 10 vạn hạ phẩm tinh thần thạch, như theo so sánh ba, ngược lại là cực Đông Phương Vũ chiếm thượng phong. Bất quá, vừa nhìn thật có tinh thần thạch có thể thắng, Vương Tam cử tiêu sải nói, "Ta cũng góp cái thú, chính ta 10 vạn đi." Đây là nhất vạn, trong đó có một vạn xem như cùng Đông Phương Vũ đánh cược. Đông Phương Vũ mỉm cười, lại lấy ra 10 cái tam phẩm yêu hạch cùng nhau giao cho thần côn, rất thản nhiên nói, hiện tại cũng có thể bắt đầu đi. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để cụ có động lực làm việc. Chương 44, nhất chiến đại thành. Lại nói niệm nô kiểu gần nhất cuối cùng có dành rồi, lại dự định tại tông môn vì chính mình đại khách lúc tuyên bố mới thu đệ tử, tới một cái xong hỉ lâm môn. Nguyên cơ sáng sớm thì phái ra tâm phúc thị nữ Tiểu Lan cầm mệnh lệnh đến kết quả, đến đại trưa, vẫn không thấy bóng dáng, không khỏi giận từ đó tới. Giữa cơn nóng giận, Niệm Đâu Kiều thân phó Hồ Lô Linh, gặp Hồ Lô Linh tuy nhiên thương binh mang rành, nhưng đều là một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng, phảng phất đang mong đợi việc vui gì phát sinh. Niệm Đâu Kiều không giải phía dưới, đề cập qua một người cẩn thận hỏi thăm, mới đem chuyện tiền căn hậu quả làm rõ ràng, hóa ra là có lệnh không tuân theo qua đánh của chiến. Nàng cái này tức giận à, toàn bộ xảo sang nhai có đệ tử nào không nguyện ý thành vì mình chân truyền, làm sao tự mình ngã tựa như là cầu hắn đồng đâu. Cái này hùng hại rất khó khăn quản lý. Lên cơn giận dữ thẳng đến giá hồ đoá. Hắn ngược lại muốn xem xem cái này Đông Phương Vũ có thể làm ẩu tới trình độ nào. Đừng nhìn Đông Phương Vũ đợi đi đến ra hồ đoá phải dùng hơn một canh giờ, niệm nô kiểu dùng bay, một lát tức đến. Không nghĩ tới, nàng vừa mới đến, liền phát hiện để cho nàng suýt nữa thổ hết một màn. Lúc đó, Đông Phương Vũ đang dùng bánh rán hành dụ hoặc ba con tiểu hồ ly đây. Hóa ra mình tại Đông Phương Vũ trong lòng, cũng liền cùng châu cốc, tiểu hồ ly con non một cái cấp bậc. Đáng hận chính mình lúc ấy ăn bánh rán hành lúc còn có thơm như vậy ngọn, cái này hỗn đản. nữa giận ra nội thương niệm nô lúc này cách đến rất xa, liền Nguyện vọng Hầu thần cũng không phát hiện. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cái lý do, hảo hảo mà xử trí một chút cái này hỗn đản hùng hai tử, vì chính mình báo thù rửa hận. Về sau, nàng một đường theo ba con tiểu hồ ly, toàn bộ hành trình quan sát Đông Phương Vũ Gian như quỷ biểu hiện. Về sau, nàng tại bái ngôi sao đài đối diện tiếp cận sơn phong địa phương, nhìn lấy ba cái dùng móng vuốt nhỏ buộc mặt, lại thấy say sưa ngon lành tiểu hồ ly, thẳng xấu hổ mặt mũi đỏ bừng. Cái này giá hồ đoá một lúc hôn đản đệ tử a. Lại về sau, Đông cục lửa gạt vương tam cử bó lớn thăng cực, cũng thăng lên trên trời chuẩn bị lần nữa lãnh hội cái này, bị tông cường khen không rứt miệng Đông Phương Vũ đến tọt cũng có như thế nào bất phàm chiến lực. Lúc này, quan chiến mọi người phần phật đưa ra tràng tử, Đông Phương Vũ hai chân bất đinh bất bác, thôi động chân nguyên trong cơ thể, ngưng thần đề phòng, chuẩn bị trước xem Vương Tam cử chiến kỹ, rồi quyết định dùng này bộ công pháp ứng đối. Vương Tam cử đã nghe huynh đệ nói qua Đông Phương Vũ chỉ pháp bá đạo vô song, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn đầu tiên là xuyên một bộ nhị phẩm người giáp, dự định huy cấp võ giả xảo, thận, dụng xa cầm xuống đối thủ. Không gặp Đông Phương Vũ khinh thường cũng không đạt công, Vương Tam Cử trong lòng không khỏi cười lạnh, người trẻ tuổi quả nhiên không biết trời cao đất rộng, mất đi thủ thắng duy nhất khả năng. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút vốn nên sần núi 36 tuyệt kỹ một chồng, bang hững. Vương Tam Cử nói xong, mãnh liệt thôi động chân nguyên, mắt Trần có thể thấy, song trượng của hắn đột nhiên bành trướng, một tầng tinh mịn màu trắng tinh quang quanh quẩn tại song trượng bên ngoài, thật như là bạch hùng chi trượng. Cấp 9 võ giả chân nguyên tuy nhiên có thể phóng, nhưng nhiều nhất qua một thước, lại năng lượng tiêu hao rất lớn, bởi vì nội dù sao không có chứa đựng chân nguyên khiếu hải, nguyên cơ cũng không thể biến bị. Mặc dù như thế, nhưng Vương Tam cử trưởng ngẩn một phát, vẫn là dẫn tới kinh hô một mảnh, chỉ gặp song trưởng của hắn trước sáng chói tinh huy nọ rộ, giống như vết mảnh, hai cái ngưng tụ như thật đại trưởng ấn mang theo băng hàn, ngang nhiên ấn hướng Đông Phương Vũ trước lực. Trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ xuống, Đông Phương Vũ cái trán một trọm tóc vờ im mà ngưng kết thành băng. Vốn là còn chút xoắn xuýt Đông Phương Vũ rốt cuộc quyết định sử dụng loại công pháp nào? Hai trưởng giao thoa, tay trái một dẫn khế vững vàng bảo vệ toàn chỗ hiểm, như đi ngược dòng nước, ngược mà lên, đây là gia truyền liệt Trên đường đi, Hữu trưởng phảng phất bốc chạy lên, màu da phát hồng, như là da lò nước thép, ý muốn thiêu tận hư không. Oèn, sao hỏa động phải trái đất, thiết thủ hung hãn mà cắm vào băng trưởng bên trong, chi chi âm thanh bên thai không dứt, hai người trước đó vừa âm ỉ mà dâng lên trùng điệp hơi nước. Vương Tam cử cởi găn, cho ta đông. Sau trưởng tiếp tục phát lực, ý muốn để thứ hai trưởng tiến công. Đông Vương Vũ sớm đã xúc thế đã lâu tay trái đột nhiên từ trước người bật ra, tốc độ như tiễn, phát sau mà đến trước, giống như cùng Hữu trưởng đồng thời đánh ra. Cùng lúc đó, đã làm lạnh Hữu trưởng đột nhiên lần nữa bước chạy lên. Vậy mà tại trường thế cuối cùng đống dưng lại sông về trước ra ba tấc. Kinh điện bản tình thế khởi thế, sóng trên sinh sóng, tiếp trước trên địa cầu chứ danh trưởng quyền thôn kỳ, để Đông phương vũ diễn dịch mà giống như truyền kỳ. Hắn là làm sao làm được. Bên ngoài sân có nhân kinh hô. Hai cánh tay của hắn có thể tự động có rối sao. Ta có phải hay không hóa mắt. Giống như tông môn đại viên thông tí thần kỹ cũng có thể như thế, nhưng một tay rối dài lúc, một cái khác cánh tay tất nhiên muốn rung ngắn hắn nhưng là không có loại tình huống này. Vương Tam Cử giờ phút này càng là kinh hãi muốn tuyệt, Đông Phương Vũ hai trưởng thế mà đem hắn ngoại phóng tinh lực toàn bộ ma diệt, cứ tiếp như thế, hắn nhưng là thiệt thòi lớn. Tinh lực ngoại phóng là tốt, nhưng không có khiếu hại, có thể thả không thể nhận, dùng một điểm thì thiếu một phần, dạng này so tiếp tục đấu, hắn khẳng định mất hết vô liếng. Hắn hữu tâm tốc chiến tốc thắng, có thể căn bản không đột phá Đông Phương Vũ phòng ngự, thậm chí có thể nói, nếu hắn không phải ỷ vào trường lực ngoại phóng, đã sớm bị Đông Phương Vũ đánh nhiều lần, muốn nhận cũng không dám thu. Vương Tam Cử cái dần dần đổ mồ hôi. Đông Phương Vũ trưởng thế lại là càng hung hiểm hơn lên, trong mắt hắn, kỳ thực Vương Tam Cử khắp nơi đều là sơ hở, hắn muốn thủ thắng đã sớm đã thủ. Nhưng Đông Phương Vũ ánh mắt cỡ nào được gắt, hắn đã nhìn ra Vương Tam Cử đi được là Tiêu Sải chân nguyên hiệp đường, đã như vậy, không nếu như để cho hắn nhiều tiêu sải một số, đợi đến thế lực ngang nhau thời điểm, thử lại lần nữa chính mình gần nhất tập luyện vạn linh chấn động. Thực chiến vĩnh viễn là tăng lên mau lẹ nhất kỹ. Bên ngoài sân cao thủ thần côn, long thất các loại, xa, xa xoay quanh bầu trời sớm đã nhìn ra Đông Phương không cục diện, đều âm thầm kỳ quái hắn là sao không chung kết chiến cụ. Đúng lúc này, Đông Phương Vũ đồng nhiên biến hóa quyền pháp, giữa sân hơi nước dần dần biến mất, hàn ý lại bắt đầu bao phủ toàn trường. Vương Bốn nâng cười ha ha, kêu gào nói, hắn không được, rốt cục chịu không nổi, để hắn lại cuồng. Lại nhìn Đông Phương Vũ hiện đang sử dụng lại là tông môn cơ sở nhất vũ kỹ vạn linh chấn động, mà lại hiển nhiên là mới học mới luyện, cũng chưa quen thuộc, nhiều nhất xem như cảnh giới tiểu thành. Linh viên chiếc nào? Bạch xa Khởi Lục, Liệp Báo đang không, lão hùng báo tụ, cám mượn oai hổ. Tượng một, một thức, có chút không lưu loát, tại vương tam cử sắc giữa bên, như là sóng lư thời hắn Giết hắn, chém nát bờ vai của hắn, gỡ hắn đại khố. Vương bốn nâng nghiến răng nghiến lợi, trên mặt tất cả đều là điên một dạng thân sắc. Chỉ có vương tam cử thân ở trong đó, ấm lạnh tự biết, hắn rốt cục có thể không hề dựa vào ngoại phong chân nguyên đau khổ chéo trống, đây là duy nhất tiến triển. Mà đông phương vũ vạn linh chấn động tuy nhiên thật sự là luyện được còn không được, nhưng muốn tại một thời ba khác bên trong công phá đối phương cũng không có khả năng. Hiện tại song phương lúc này, mình tại công lực trên ưu thế duy nhất lại bị quỷ dị bằng. Bạch xa khởi lục Tượng Vân Lâm Đông Vương Vũ thứ 6 lượt vận khởi chỉ có cựu thức vạn linh chấn động lúc, liền tại Vũ Kỵ phương diện cũng không độ xuất nghiệm lâu kiểu đều nhìn ra rõ ràng mà khác biệt. Một chiêu một thức, như có thần vận, rất được mô phòng yêu thú tuyệt kỹ tam vị, rắn, có rắn hình, báo có báo ý, hổ có khỏe, đúng là có cỡ Uẩn ở như thiên địa khác biệt. Ông trời ơi, nếu như không phải thì phát sinh ở trước mắt, người nào sẽ tin tưởng có người có thể tại một trận chiến bên trong đệ bạc nhiều như thế. Long thất cùng thần côn cùng nhìn nhau, trong mắt lộ ra chính là không có gì sánh kịp kinh cùng vui sướng, bái đại ca như vậy, có phúc. Chết không được. Tông cường cái kia thằng tâm hán tử lại biết đùa bỡn vô lại cũng phải thu hắn làm đồ, quả nhiên yêu nghiệt. Niệm Lâu tiểu phẫn nộ lúc này đã bị Đông Phương Vũ đặc sắc biểu hiện hướng không còn thấy bóng dáng tăng hơi. Linh viên chức nào? Liệp báo đang không. Lại là nửa canh giờ trôi qua, giữa sân đã vang đầy tiếng hít vào, nguyên cớ người đều thấy rõ, có nhân kinh hồ, đã không giống tiếng người, đây là đại thành cảnh giới, như thấy quỷ. Hai ta năm mới tu tới đại thành. Đại thành, đây là Đông Phương Vũ cho mình định yêu cầu thấp nhất, bất luận cái gì công phu. Hắn ép buộc chính mình nhất định phải trí ít luận đến đại thành cảnh giới mới có thể đi xin nguyện vọng hầu thần đệ đạc, chỉ có dạng này mới có thể đã tránh cho chính mình tạo thành ý lại thói quen, lại có thể tốt hơn lý giải hầu thần ý vị. Bây giờ lại đã đại thành, Đông Phương thủ phi thường hài lòng, có thể có chừng có mực. Lão hùng báo thủ. Đông Phương Vũ hai cánh tay thành vòng, như phong tự bế, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hai tay kịch liệt mà có vận luật cấp tốc run run, nồng đậm chân nguyên phổng lên ở giữa, lại như ngoại phóng. Lại nhìn Vương Tăng Cự, lại bị Đông Phương Vũ hai cánh tay vờn quanh ở giữa, rõ ràng hắn ngay tại Đông Phương Vũ trước mặt, lại không có chút nào công kích chí lực. Theo Đông Vương Vũ hai cánh tay vận chuyển, liền giống bị rút gần đại mãng, mềm mại mà giống căn mì sợi. Qua. Đông Vương Vũ hai tay đột nhiên co lại đưa tới, Vương Tam Cử giống điều xoay con cua một dạng, dương nhanh múa vút bay ra ngoài. Côn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 45, lại đập vó ngựa trên. Đông Vương Vũ một thức lão hùng báo thủ đem Vương Tam Cử vô cùng thê thảm mà vãi ra. Vương Tam Cử dạng như tốt, qua, đều không Nỗ lực mấy lần, giống như giống như say, quả thực là liền ngã 3 lần, đứng lên cũng không nổi. Vương Bốn năm liên tục, giống to, Giá Hồ Đoá các huynh đệ, đem núi vây quanh, cho ta đem Hổ Lô Linh tới ra hỏa toàn đánh cho tàn phế. Các người đừng sợ, còn có ta đại ca, nhị ca tại nội môn đỉnh lấy, sập không thiên. Thần Quân nghe xong hôn đả này dám công nhiên trái với quyết định, lúc này hỏa, cùng Long Thất một trái một phải hộ tại Đông Phương Vũ hai bên, hô to, ba sần núi sáu linh sư hình, nếu là đầu ná tử, liền muốn thua được. Hôm nay Giá Hồ Đoá nếu dám làm ẩu, chúng ta hoán xa cốc thì cùng bọn hắn âm thanh lên, như tại chạm, âm lực, chúng ta chết mai linh cũng nguyện vai chiến đấu ta nổ vào. Liên võ giả tối thiểu nhất tôn nghiêm đều không muốn. Nghiệm Nô Kiểu đối với Long Thất cùng Thần Quân còn có ấn tượng, đều là lần này mới tới bốn một thiên tài một trong, nhìn lấy bọn hắn bật huyết, mặt lộ vẻ mỉ cười. Vương Bốn Nâng điên mà nói, bất kể hắn là cái gì hoán xa cốc. Chết hai linh. Hôm nay nếu ai dám giúp hồ lô lính, một dạng đi không, bất kể là ai. Người nào đến cũng cứu không bọn họ. Thật sao? Một đạo thanh lãnh thanh âm từ cao không chuyển đến, ẩn chứa thật sâu phẫn nộ, chợt, Kiểu mặt mang băng hàn không mà đến. Vương Tam Cử cùng Vương Bốn trực tiếp hạ lại hung cũng biết đây nhất định là trưởng lão. Tống Chí Vương Tam cũng cử căn bản là nhận biết Niệm Nhi trưởng lao. Lúc này, hắn ở trong lòng không ngừng cầu nguyện, lớn nhất hào trưởng lao mới vừa tới, chỉ biết là chiến đấu sự tình, nhiều nhất thừa nhận đệ đệ của mình chơi xấu cũng chính là. Niệm Lâu kiểu hướng giữa sân vừa đứng, tất cả tạp dịch đệ tử toàn bộ không mình hành lễ. Đông Vương Vũ tự nhiên cũng là làm bé ngoan hình, hắn biết Niệm Nhi trưởng lao chính thành chính là chuyên môn tìm đến mình hối tức giận, người nào để cho mình không tuân mệnh lệnh ngay lập tức đi nàng bài vẫn đãng. Niệm càng xem Vương Tam cử càng là tức giận, bởi vì hắn rõ ràng ăn mặc quan sự sức, lại dẫn đầu làm như thế bẩn thỉu nhận không ra người hoạt động. Đột nhiên, Niệm Đâu Kiểu phát ra một tiếng bén nhọn gãy gọi, "Như Cá Minh." Trong ngay mắt, Tam Vĩ Linh Hổ đồng bệnh mà tới, Niệm Đâu Kiểu lại mô phỏng một phen thú ngữ, cái kia Tam Vĩ Linh Hổ lại như nhân hành lễ, xong chào gù trước người, như là cầu xin tha thứ biết lỗi. Một lát, Niệm Đâu Kiểu vây lui Tam Vĩ Linh Hổ, quay người trừng mắt về phía Vương Tam Cử, nói, "Ngay hôm đó lên, tước bạc ngươi quản sự thân phận, phạt mặt ngươi vách tường một năm, 3 năm không được ly sơn." Vương Tam Cử hề bại mà cúi thấp đầu, cũng không giải thích. Chật, về phía Nâng, nói, tức ra ngày, lại để cho ta nhìn thấy ngươi." giết không tha, cút. Vương Bốn Nâng bất lực mà nhìn mình Tam Ca, Vương Tam cử hướng hắn liên tục nháy mắt, hắn đành phải lão đảo bày chạy trốn đi. Giống hắn dạng này tạp dịch đệ tử, trưởng lao muốn xử trí, giết căn bản không có chỗ nói rõ lý lẽ, có thể không chạy sao? Đông Phương Vũ trong lòng âm thầm thở phào, biết trưởng lão nhìn mình chợt tướng, chính mình nên không có việc gì, đang ở bông lòng đâu, đột nhiên nghe được tên của mình. Đông Phương Vũ, bản môn trưởng lao triệu hóa người, ngươi cũng không dám đi, ai cho ngươi là gan? Một đạo dữ ánh mắt bắn về phía Vũ, tựa hổ muốn đem hắn xem thấu. Ta, ta Đông Phương Vũ vừa định theo rạch vô cơ, Niệm Lâu Kiều dõng nhiên nói tiếp, "Tiểu Lan, còn không chết tới, đi." Nói xong, Niệm Lâu Kiều thôi động phi trùng, lôi cuốn lên Đông Phương Vũ cùng Tiểu Lan trong chớp mắt bỏ đi không một dấu vết. Bài Vân Đãng, đại sơn trong lòng ngực một khối bình đại, dấu rõ tụ khí phong thủy bảo điện. Không có đại điện, chỉ có một cái cự đại tứ học viện, tứ phía đều là tường trắng ngói xám nhà trệt, chỉ là so dân chúng tầm thường nhà cao rộng rãi một số. Bắt trong phòng, nghiệm Lâu Kiều ngồi bên cạnh bàn duy nhất một cái ghế trên, nhìn đứng ở trước mặt Đông Phương Vũ cùng Tiểu Lan. Có khác hai cái đồng dạng mười mấy tuổi thị nữ đứng ở một bên. Một cái đủ có trưởng thành lập bao lớn nhỏ màu trắng tốt như cho sinh linh tạn ra sóng gợn mạnh mẽ nằm tại sân đông, Đông Dạng nhìn thèm thuồng lấy Đông Vân Vũ, trong mắt đều là ý. Vậy đại khái cũng là niệm nhi trưởng lao thú xứng a. Thật cương đại, không biết là mấy cái phẩm vũ sư cảnh giới, làm hồn niệm sư thật tốt, lại có như thế yêu thú cường đại chịu cùng hắn ký kết khế ước. Đường nói niệm nhi trưởng lao sinh thật đúng là xinh đẹp, cũng không lộ vẻ so với chính mình lớn tuổi, tức giận bộ dạng cũng chơi rất vui, dù sao nàng cũng là tiểu hài tử, mà lại là rất có bản lĩnh cô gái nhỏ. Cô gái như vậy tính khí lớn một chút có thể tha thứ. Niệm Nô Kiều còn tưởng rằng Đông Phương Vũ khẳng định bị chính mình hù đến, nàng phải biết Đông Phương Vũ từ đầu đến cuối thì chưa từng có sợ hãi qua, hơn nữa còn càng không ngừng động lên các loại ý nghĩ, chỉ sợ lại phải tức giận đến thổ huyết ba đấu. Trong mơ hồ, Đông Phương Vũ tựa hầu nghe đến Niệm Nô Kiều số lượng chính mình một fan, đặc biệt nhấn mạnh chính mình không nên dùng bánh rán hành qua loa tắt chức nàng. Nghe đến đó, Đông Phương Vũ lập tức lấy ra một cái xinh đẹp nhất tam phẩm yêu thú yêu hạch, là dùng dây đỏ buộc tốt, cười đùa tí từng mà bưng lấy đưa lên. Đây là hắn tận lực chuẩn bị, đương nhiên là bị nguyện vọng hầu thần nuốt thần hồn chi lực yêu hạch, cái này yêu hạch hiện lên viên mãn hình trái tim mân tôi sắc, giống như có vô cùng nhiều thiết diện, nhẹ nhàng nhoáng một cái thì điểm lành rực rỡ. Lần thứ nhất nhìn thấy nó, Đông Vương Vũ liền định có cơ hội đưa cho Niệm Nhi trưởng lão, vì chính mình lúc ấy lô mắng mà bắt người ta một thành xin lỗi. Hắn nghĩ hết biện pháp muốn đem cái này yêu hạch xuyên cái khổng, loay hoay nửa ngày không được tiến thêm, trực tiếp đem Hầu Thần chọc cười. Hầu Thần nói, đây chính là ta người cũ, cơ hội tại bất luận cái gì vị diện, tiên dân đều là dùng hạt cắt vì mỹ lệ thạch đầu thủng. Hầu Thần nói chuyện, Đông Phương Vũ nhớ tới, quả thật không tệ, nguyện đến điệu cầu trên tiên dân cũng là dùng cá mập phối hợp cắt cho ngọc sức Thủy Tinh Cô lâu bên trong Hai đóa lưu sa giơ lên, hình thành hai cây châm nhỏ, từ hai mặt nhắm ngay yêu hạch, xoé như gió mà xoay tròn, chỉ chốc lát sau thì chuyển ra một cái cực nhỏ lỗ nhỏ, từ độ hợp quy tắc, mày may đều không có ảnh hưởng yêu hạch mỹ cảm. Đông Phương Vũ Dương Dương tự đắc mà nghĩ đến Niệm Nô tiểu dù sao cũng là cái tiểu nữ hải, lại có cái nào tiểu nữ hải không thích kim cương, một hồi tâm tất nhiên mềm. Chính đẹp mà muốn nổi lên đâu, đột nhiên gặp Niệm Nô kiểu đột nhiên biến sắc, giơ lên ngầu thủ, một đạo ánh sáng xé qua, kim cương đã ném bỏ vào màu trắng thú sủng trong miệng, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nhìn ta này điểm lớn lên rồng rắn. Cái kia màu trắng yêu thú trên dưới cắp khẽ nhúc nhích, căn bản không thấy dùng lực, như là nhai lấy keo dẻo mềm dạn, liền đem cái kia cứng rắn vô cùng yêu hạch cắn nát nuốt mất, phát ra làm cho người hàm răng mọi như kéo kẹo tâm thành. Thông minh như Đông Phương Vũ cũng bị hỏi ngốc, có ý tứ gì a? Cái này đều cái nào cùng cái nào a? Ai nói ngươi giống rắn? Nghiệm Lâu kiểu mặt đỏ tới mang thai mà nói, ngươi không biết đây là nữ nhi mặt yêu hạch. Đông Phương Vũ ngẹn họng nhìn chân chối, nói, nữ nhi mặt là cái gì? Không phải là một loại rắn a? Ta chết oan, ta thế nhưng là thật không biết a. Không chỉ có là rắn, mà lại là thiên hạ độc nhất một loại rắn. Cổ rắn trên thiên nhiên sinh thành một bộ nữ nhi gương mặt, sinh động như thật. Niệm Nô Kiều nói đến đây, phản phất lại nghĩ tới cổ ngọc của mình từng bị tiểu tặc này dùng cái kẹp sắt một dạng móng vuốt bắt qua, không khỏi rũi ngọc thủ phủ ở cổ, hai mắt lại phải toát ra hòa tới. "Ta hoàn an, ta so đậu nga đều an." Đông Vương Vũ cũng mặc kệ Niệm Nô Kiều có biết hay không đậu nga, xếp âm thanh kêu lên quát tới. Côn bật bi dẹt Black, xin đánh giá 9-10 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu động làm việc. Chương 46, gia quả trở lại nhánh. Vương Vũ gọi nửa ngày đụng quốc, nhiên cảm giác không có âm thanh, chậm rãi ngẩng đầu. Niệm Nâu Kiều núp kiểu cứng sững sờ mà nhìn mình tay, một cái tay khắc còn có phụ tại cổ ngọc của mình phía trên. Đông Phương Vũ thầm thề, xấu, nàng lại nghĩ tới ta bóp cổ nàng, đang ở sầu một đâu mà đâu? Niệm Nâu Kiều lại phát hiện hắn tại nhìn chính mình, hai gò má trực tiếp ửng đỏ, hơi vung tay nói, "Về sau sau đó giáo huấn ngươi, Tiểu Lan, trước mang theo hắn, qua nghiệm một chút thần hồn của hắn cường độ." Tiểu Lan bởi vì hành sự bất lực, đang muốn nỗ lực biểu hiện, nghe trưởng lao nói chuyện, lập tức dẫn Đông Phương Vũ chuyện ra chính đường, qua hồn lực chắc thất. Niệm lại bắt đầu sờ, cái màu trắng yêu lặng nhìn lấy nàng, tựa tại nhìn chuyện gửi của nàng. Hình tượng này rất tốt đẹp, đáng tiếc không thể bền bị. Sau một lát, chỉ nghe Tiểu Lan bởi vì lênh lảnh mà cực kỳ xuyên thấu lực tiếng nói truyền tới, thanh âm kia lộ ra ngạc nhiên, liền như là nhìn thấy một cái bảy đầu chân hầu tử. Trưởng lão, mau đến xem a, nghiệm có thể phi vũ, vẫn là khắp nơi loạn tung bày. Nghiệm nô kiểu sững sờ, thăm mắng Tiểu Lan không có kiến thức, đứng dậy thẳng đến vẻ tình Tại trong lòng của nàng, Đông Vương Vũ rất có thể bởi vì hồn lực tương đại, dẫn đến chắc thí lực cầu Đông đưa, cho nên để Tiểu Lan kinh hãi trợn. Mừng thầm trong lòng, đúng là thiên nhiên vũ cảnh, lúc này muốn tiết kiệm rất nhiều lực. Tục ngữ nói vạn sự khởi đầu nan. Có bao nhiêu cường đại vũ sư có thể dễ như trở bàn tay mà dùng chân nguyên phá hủy một toàn núi lớn, lại cả đời không thể vẹn vẹn lấy thần hồn chi lực để vũ mau lơ lửng cách mặt đất, vị vĩnh viễn cùng hồn niệm sư vô duyên. Đẩy cửa ra vừa nhìn, ước chừng trên dưới 100 bình phương gian phòng bên trong, cái kia mộng vàng kim nhạt tiểu bóng bàn bốn phía bay vụt, vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, lên trời xuống đất. Đông Vương Vũ chơi đến là quên cả trời đất, tiểu Lan kêu là lại nhọn vừa mịn. Ông trời của ta, đây cũng không phải là phiêu vũ cảnh. Chẳng lẽ hắn có thể đạt tới ra quả cảnh sao? Thiên nhiên ra quả cảnh, trong truyền thuyết náo vật. Niệm lâu thật động, chính mình cũng suýt nữa la hoảng lên. Nàng xếp tiếng nói, trước dừng lại, trước dừng lại." Nguyên nghĩ ngơi một hồi. Đông Phương Vũ nghe vậy vội vàng đình chỉ minh tưởng, cái kia màu vàng kim nhạt tiểu cầu lại yên tĩnh mà phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này, niệm lâu kiểu chính mình cũng không phát hiện, thanh âm của nàng biến đến vô cùng ôn nhu, "Một hồi, ta dùng thần hồn chi lực thôi động cái này nửa binh, để nó trở lên lớn nước chừng nặng nửa cân. Ngươi muốn thử lấy dùng ngươi thần niệm đem nó nâng, không cho nó đọa rơi xuống đất." Đông Phương Vũ gật đầu, hết sức mà nhìn chầm chầm tiểu cầu. Tiểu cầu đột nhiên trọng, bắt đầu thẳng đứng hạ lạc, tốc độ rất nhanh, lại tha duyệt một đầu quan Đông Vương Vũ không chút nào vận dụng chân nguyên, toàn thân kinh mạch giữa không có một tia chập trùng. Nhưng thứ hại của hắn lại đất bằng sinh sóng, nhắc lên sóng lớn vào trời, một đạo thần niệm bành trướng mà ra, thoán qua tức đạn. Có người nói trên thế giới nhanh nhất là ánh sáng, cũng có người nói trên thế giới nhanh nhất là tư tưởng. Đông Vương Vũ thần niệm vừa mới đến tiểu cầu, quả bóng kia lập tức hạ lạc biến chậm, liền như là có dây thun tại lôi kéo nó, càng rơi càng chậm. Rốt cục đình chỉ. Niệm cả kinh cái to nhỏ miệng. Nó bắt đầu ở nguyên địa lay động, thật giống như có gió khẽ bước, lại hình như thần bí sinh mệnh ở trong đó thai mãnh liệt sâu hơi. Sợ hãi kinh động đồng phương vũ, thế mà dùng hai tay đem miệng của mình che. Nó hướng lên động, giật giật, cái này mai hạ lạc trái cây lại để cho trở về đầu cảnh. Cờ cờ ý tở tệ tê tên lưu, môn nhẹ vang lên, màu trắng yêu thú mắt lộ ra kinh ngạc bước đi thong thả tiến đến. Lúc này, cái kia màu vàng kim nhạt tiểu cầu đột nhiên biến thành sáng chói xích kim nhan sắc, tựa hồ bốc cháy lên, siêu một tiếng, bài không thẳng lên, nhanh liệt đụng vào trên nóc nhà. Ưm, tiểu lan phát ra một tiếng kinh ngạc, lại chậm rãi ngã xuống đất đi. Màu trắng yêu thú lộ ra răng trên răng dưới rượm, chưa phát ở giữa, nước bọtào ào chảy hạ. Niệm Lâu kiểu thật lâu không nói, lại đột nhiên nói, "Tốt, nhanh nghỉ ngơi, nhanh nghỉ ngơi." Nàng có chút thất thố, nàng mặc dù biết thần hồn của Đông Phương Vũ chi lực siêu việt tường nhân, nhưng từ không nghĩ tới chính mình có khả năng gặp được một cái siêu vọt nhất lưu thiên tài. Cái này đệ tử tại không có đi qua bất luận cái gì hồn niệm sư bồi dưỡng tình huống dưới, thần hồn cường độ thậm chí đã siêu việt ra quả trở lại nhanh cảnh giới. Nói một cách khác, nàng gặp được một trời sinh sơ cấp hồn niệm sư, chỉ cần thoáng chỉ điểm chút kỹ xảo, hắn thậm chí hiện tại liền có thể chế tác cấp 1 niệm đều đi ra ngoài, Nghiệm Nô kiểu còn có không cam tâm, nàng muốn thử lại lần nữa Đông Phương Vũ cách nhị phẩm ngưng trầm cảnh hồn niệm sư vẫn còn rất xa. Hai cái tiểu nữ hài tới ôm đi Tiểu Lan, màu trắng yếu thú cũng không cam lòng lui ra ngoài. Nghiệm Nô kiểu hỏi, "Đông Phương Vũ, ngươi cảm thấy tinh thần mệt mỏi sao?" Đông Phương Vũ lắc đầu, nói, "Không có cảm giác." Thở dài ra một hơi, Nghiệm Nô kiểu nói, "Thần hồn của chúng ta chi lực tại động ra thức hải thời điểm, đều là giống một cây tơ mỏng. Chỉ có cao giai hồn niệm sư, thần hồn của bọn hắn chi lực mới có thể như trường giang đại hà, hoàn không bờ bến. Như vậy, vì cái gì, nhị phẩm hồn niệm sư được xưng là ngưng trầm cảnh đâu?" là bởi vì bọn họ thần hồn chi lực có thể đến 50m bên ngoài, đồng thời vẫn không tán loạn, có thể mục tiêu công kích, còn cứ gọi là bách bộ xuyên rừng." Đông Phương Vũ rất nghiêm túc gật đầu thủ giáo. Niệm Lâu tiểu thỏa mãn tiếp tục nói, "Vừa rồi, ngươi khoảng cách tiểu cầu chỉ có 3 bước, hiện tại ta để ngươi thử lui ra phía sau, chính ngươi đo một chút, chính mình đến tuột cùng có thể tại bao nhiêu mét bên ngoài tiếp tục thôi động nó." Niệm Lâu tiểu nói xong, lại đem màu vàng kim nhạt tiểu cầu biến trở về đến có thể nổi bổng bệnh dưa không trùng trạng thái, ra hiệu Đông Phương Vũ bắt đầu thử. 5m, nhẹ nhõm. 10m, nhẹ nhõm. 20m, còn có, có thể đẩy. 30m, không nhúc nhích tí nào. 25m, trời dung nhẹ. Đông Phương Vũ quay đầu nhìn về phía Niệm Lâu Kiều. Niệm Lâu Kiều hiện ra cực độ kinh hỉ, nói: "Hay lắm, hay lắm, đã đến ra quả cảnh thú kỳ." Sau khi nói xong, Niệm Lâu Kiều bắt đầu túi đầu chậm từ, Xong mi cao lại, trông rất đẹp mắt. Nguyên Lai like nàng vì Đông Phương Vũ thiết kế học tập kế hoạch đều không cách nào dùng, nàng muốn cân nhắc đến tuột cùng từ chỗ nào vào tay. Thật lâu, nàng ngẩn đầu lên, lấy ra một bộ sết cổ, dùng tinh tế yêu thú da chế tác, cố ý ngang nhiên. Đồng thời, còn có một cái ngọc giản, đá trắng lằm ra. Nàng đem tư tịch, ngọc giản cùng các thí niệm lực tiểu cầu đều cho Đông Vương Vũ. Nói: "Mai ngọc giản này là tông môn chi vật, bên trong khắc họa 100 đạo sơ cấp linh trận, 100 đạo trung cấp linh trận, 100 đạo cao cấp linh trận. Ngươi khi nhàn hạ có thể thử nhớ năm lòng. Vi sư gần đây còn bận điều hơn chuẩn bị tông môn hảo tâm chuẩn bị cho ta đại khanh, đoán chừng hơn 10 ngày được là không có thời gian dạy ngươi. 10 ngày sau, ngươi có thể nhớ kỹ một đầu hoàn chỉnh linh trận ta thì hài lòng. Nhớ kỹ, không cần ép buộc chính mình, ngàn vạn không thể tạo thành thần thức thương." Không khỏi, Vương Vũ một hồi cảm động, Hắn nhớ tới nhất định phải cứng rắn đưa cho mình Tưởng Vân Đao pháp cùng Sơn Tiêu Bộ tông cường, cùng nghĩ lên thành tâm hướng nên nhi chuyển thụ luận bàn kỹ xã hội chủ nghĩa. Bản này cổ sách là ta vật ra truyền, không phải tông môn công pháp, tên là Thần Đạo Tiên, ta thở nhỏ lận xem vô số lần, sớm đã thuộc nằm lòng, chỉ tiếc có 1 phần 3 cậu luôn không thể xem hiểu. Ta đoán chừng, nếu như thông thiên để tính, cuốn sách này nên là thiên cấp công pháp. Đông Vương Vũ mặc dù là người hai đời, đến lúc này cũng không thể bình tĩnh, vội vàng chân thành không người bái tạ. Chỉ thiết, để hắn quy xuống, hắn thật làm không được, may mắn niệm nô kiểu cũng không có buộc hắn. Còn có cái này tiểu cầu, Thiên Hạ Hồn Nghiệm Sư đều dùng, nhưng ta nhà lại có không giống bình thường diệu dụng, nhưng nói là chúng ta bất truyền chi mật, ta liền cùng nhau truyền cho người. Còn Vật Bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tự có động lực làm việc. Chương 47, hạnh phúc phiền não. Như Đông Vương Vũ Dạng này người, một không sợ hung hành dân liều mạng, hai không sợ kẻ định thần phụ nghĩa hạ người, duy chỉ có liền sợ gánh quá nặng người khác thân tình. Mới tới tông môn, ngũ để hắn đều đối với tông môn mỹ mơ từng một đạo, loại này vô tư róc túi dạy người, lại để cho hắn cảm thấy một dòng nước ấm. Nam nhân cảm kích xưa nay không là dựa vào nói ra được, Đông Phương Vũ chỉ là yên lặng ghi ở trong lòng. Niệm Đâu kiểu chỉ màu vàng kim nhạt tiểu cầu, em hay nói, đồng dạng là vận dụng niệm lực thôi động cái này tiểu cầu. tại trong mây mù lại muốn khó hơn gấp 10 lần, cốt bởi niệm lực như tơ, mà trong mây mù có nhiều hơi nước ngăn cản, làm thần hồn chi lực vô pháp xuyên thấu. Nhưng ở trong loại hoàn cảnh này huấn luyện chính mình, lại làm cho hồn niệm lực tăng trưởng mau lẹ vô cùng, đây chính là ta vì lựa chọn gì ở hai nơi này Bải Vân đã nguyên nhân chủ yếu. Về sau, ngươi có thể nhiều đến nơi này của ta Luyện Công, cũng có thể tại ta ngoài viện Gian Úc, thế tất sự tình nửa mà công độ. Nghe niệm Lâu Kiều, Đông Vương Vũ suy nghĩ muôn vàn, lại là có chút phiền não lên. Mấy cái 10 ngày trước, hắn còn đang vì cực độ khuyết thiếu công pháp mà bận rộn, nhưng là bây giờ, trong vòng 30 ngày, tông cường trưởng Lao muốn thi dạy mình thất thải tường vân đao cùng sơn tiêu bộ tiến cảnh, chính mình lại ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới. Cái này như thế nào xứng đáng hắn? Trong vòng 10 ngày, niệm Lâu Kiều trưởng Lao muốn khảo nghiệm chính mình đối với linh trận nhớ nằm lòng, cái này tự nhiên muốn tốn hao thời gian giải trí nhớ. Thiên cấp thần thượng thiên hạ có thể không học, đó là bao lớn dụ hoặc A lại nói, chính mình còn muốn sớm ngày học tập chế tác nghiệm binh pháp tài làm đây. Vạn linh chấn động rốt cục tu đến đại thành, lẽ gian nên để nguyện vọng hầu thần sẽ cùng đệ đạt mới đúng. Có thể đối với đây hết thảy, chính thức từ hiệu suất trên dạng, hắn hiện tại lớn nhất nên làm, ngược lại là lập tức lại tiến hóa môn thành, tiếp tục mua sắm đại lượng yêu hạch. Bởi vì hầu thần luyện hóa yêu hạch gần như không cần thời gian, lần trước mua những sớm đó thì luyện hóa xong. Trung quy hầu thần mới là mình chỗ dựa lớn nhất, hắn mỗi một điểm khôi phục đều có thể mang đến cho mình không tưởng tượng được cự đại kinh hỷ. Có thể là mình tuy nhiên có tiền, cũng không dám dùng, một võ giả nào dám bỏ lớn tốn hao cực phẩm tinh thần thạch đây không phải muốn chết sao? ý tới những thứ này, Đông Phương Vũ quyết định chắc chắn, hạ quyết tâm, giấu diếm người nào cũng không thể giấu diếm chính mình đó a huống chi người ta đối với mình thế, nhưng là không có không bảo lưu, phản chính tự mình muốn báo ân, tiền đề còn có là mình cường đại lên, nếu không hết thể đều chỉ có thể là mỹ hảo nguyên vọng. Đem niệm nô kiểu ban cho mấy món bảo bối thu hồi, Đông Phương Vũ ánh mắt trong suốt mà nhìn xem nàng, thanh bằng nói, đệ tử muốn chọn mua một số dùng để luyện công vật tư. Thế nhưng là đệ tử chỉ có ra truyền mấy khối cực phẩm tinh thần thạch, căn bản không dám xuất ra qua dùng, muốn mời trợ giúp đổi thành phổ thông hạ phẩm tinh thần thạch. Đông Phương Vũ biết niệm nô kiều am hiểu luyện chế dược binh, khẳng định là đại phú hảo. Nhưng hắn làm sao biết, xưa đâu bằng nay, cái này cực phẩm tinh thần thạch dùng một khối thiếu một khối, tại bất luận tông môn gì thế ra đều là làm vật tư chiến lược tổ trữ, đã sớm không ai lấy ra làm tiền tệ sử dụng. Niệm Đâu Kiều thành công tấn giai trăm mã cảnh cấp 4 hồn niệm sư về sau, chuyện thứ nhất cũng là muốn vì chính mình luyện chế một bộ gia truyền bái vân kiếm, bộ này niệm binh từ 7 thanh phi kiếm tạo thành, cần phải dùng 7 khối cực phẩm tinh thần thạch làm kiếm đạm. Thế nhưng là nàng tổng cộng chỉ tích lũy khối, đang chuẩn bị dùng 4 khối thượng phẩm tinh thần thạch thay thế, không nghĩ tới lại có thể có người biết đổi lấy cực phẩm tinh thạch. Niệm Lâu Kiểu bất khả tư nghị nhìn lấy Đông Phương Vũ, trong lòng rất là vui mừng. Tiểu tử này nhìn qua luôn là một bộ không để ý bộ dáng, kỳ thực là tri ân đồ báo tính tỉnh, điểm này là hiếm thấy nhất, không nông cuồng chính mình nỗi khổ tâm, chỉ là mình một cái làm, lại muốn dính đồ đệ tiến nghi, phải chăng không ổn đâu. Đông Phương Vũ gặp nghiệm Lâu Kiểu thật lâu không có tỏ thái độ, đoán không ra ý tưởng chân thật của hắn, thử lấy ra ba khỏa cực phẩm tinh thần thạch, lập tức đầy phòng rực rỡ, hà trói liền hai cái trên thân thể người, trên mặt đều là tràn ngập các loại màu sắc lưu quang. Bưng lấy ba cái tinh thần thạch, Đông Phương Vũ nói, đệ tử cũng không cần quá nhiều tiền. Ngài tùy tiện đổi lấy ta mấy chục vạn là được. Nghiệm Lâu Kiều nhịn không được nói tiếp, nói, nhiều năm trước giá cả cũng là một, 100 vạn, nhưng là có tiền mà không mua được. Đáng tiếc, nếu là lại có một khối liền tốt. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Vũ nơi đó lại móc ra một khối, nói, viên này tính toán thêm đầu, hiếu kính ngài, ta trước kia sẽ không tặng đồ, dùng nó nhận lỗi. Nghiệm Lâu Kiều đột nhiên mặt đỏ lên, nhúng tay quét qua, Thu Tinh thần thạch, nói, ta thật cần, vi sư thì không khách khí với ngươi. Lẽ ra, ta chính là muốn dùng 200 vạn đổi một khối cũng đổi không đến. Nhưng ta cũng không có có nhiều như vậy tiền mặt, liền theo một, 150 vạn cho người đi." Đông Phương Vũ Kiên quyết nói, "Vậy ta một khối không muốn, ngài muốn nguyện ý, liền theo được giá, một, 100 vạn, chỉ có thể thiếu không thể nhiều, chúng ta ai là ai a?" Đông Phương Vũ một kích động, còn nói ra một câu để niệm nâu kiểu đã không biết rõ, lại có chút đỏ mặt, bình phục một hồi tâm tình, nàng mới nói, "Tốt à, dù sao tương lai ngươi học biết luyện chế dược binh, cũng không thiếu tiền, ta cho ngươi 400 vạn." Người tại sao như vậy?" Nói tốt có một khối là nhặt lủi, 300 vạn, nhiều một khối cũng không cần. Đông Vũ thốt ra Cái kia hơi thở kỳ thực liền như là cùng tiểu muội của mình nói chuyện một dạng. Niệm Đâu kiểu đối với Đông Phương Vũ loại này có chút bất kính khẩu khí quả thực không có cách, lại hình như ưa thích hắn dạng này nói chuyện với mình, ngẫm lại, đưa cho Đông Phương Vũ một cái chữ vật giới chỉ, lại lại cho hắn một tấm lệnh bài, nói: "Tốt ta, đây là 300 vạn. Mặt khác, ta cho ngươi thêm một khối bài vân đãng lệnh bài, ngươi cầm này bài mua sắm, có thể mượn miệng là trên núi muốn, nếu không ngươi đại lượng chọn mua vẫn là nguy hiểm." Đông Phương Vũ đại hỉ, cái này đúng là mình cần nhất, cá mượn lối hổ, người nào không ý. Lại nhìn cái kia giới chỉ, vỡ y mà đạt tới hơn 100 cái lạp phường. So với chính mình cái kia 2 mét khối lại lớn hơn nhiều, quá tốt. Lần đầu nói chuyện, sư đổ hai người lại có một loại anh anh em em cảm giác, thẳng đến rời đi bài vẫn đãng, niệm nô kiểu lời nói còn có quanh thuộc tại Đông Phương Vũ trong lòng. Bất quá, Đông Phương Vũ trung quy là một cái võ sĩ, còn chưa đi đến Hồ Lô lĩnh, hắn liền đã có mới nhất làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch. Sáng mai, đương nhiên vẫn là qua Hoa Vân thành, nhưng là, từ hôm nay sau đó, hắn muốn tại mỗi ngày buổi sáng thêm luyện thất thải tường vân đao cùng sơn tiêu bộ, buổi chiều chuyên để lực, nhớ nằm lòng linh trận, hắn quyết tâm không cho bất kỳ một cái nào thất vọng không ngừng than thở lấy thời gian không đủ dùng, Đông Phương Vũ rốt cục tại Hoàng Hôn lúc trở lại Hồ Lô Lĩnh, không nghĩ tới Long Thất cùng Thần Quân Thế mà còn ở nơi này đợi tin tức của mình. Đây chính là đem huynh đệ a, đủ ý tứ. Thần Quân lay lay mảnh cây gỗ, thần khí 10 phần mà nói, thế nào, ta liền nói đại ca bảo hiểm không có việc gì, cái này không hoàn hảo không chút tổn hại trở về, trung thực giao phó, niệm trưởng lão làm sao là ngươi. Đông Phương Vũ cười xấu hổ, nói, chửi mắng một trận, gạo phét như sấm, ta khi nàng là nữ nhân, để cho nàng mà thôi. Long Thất tràn ngập thâm ý mà liếc hắn một cái, nói, chỉ sợ là có chuyện ta. Đông Vương Vũ nháy mắt mấy cái, ba người liền mẩm hiểu, Thần Quân vội vàng chuyển đổi đề tài, "Ngươi nhìn à, đây là hôm nay chúng ta thắng được tiền, lẽ ra chúng ta nên thắng được càng nhiều, nhưng bọn hắn tổng cộng mới mệt mỏi 28 bạn, trong đó có một vạn vẫn là ngươi cùng Vương Tam tự đánh cược. Ta nhìn dạng này phân, tuy nhiên tiền đặt cực đều là lao tứ chính mình ra, nhưng chúng ta là đem huynh đệ a, không phân khác biệt, ngươi xuất lực, lao tứ xuất tiền, một người 10 bạn, ta thua thiệt điểm, 8 vạn, như thế nào?" Long Thất Mịm cười không nói, Đông Vũ nói, "Kỳ thực đều là tứ lại thắng, bất quá, chúng ta một cái xuất tiền, một cái xuất lực, ngươi ra cái gì?" Ta gia chủ ý a, ta nếu là không đánh cược, hai người các ngươi thắng quặng Long A. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 48, cùng thành kết bạn. Đưa đi hai cái đem huynh đệ, Đấu Vương Vũ thừa dịp tinh thần bung xuống trước một chút thời gian, để Trần Hổ đem Thất Lang Bát Hổ Triệu tập lại, trực tiếp ném cho bọn hắn 3 vạn tinh thần thạch, nói, ta cũng không phải phải trả lại thu các ngươi tinh thần thạch, bởi vì các ngươi cái kia vốn chính là bắt Những này là để cho các ngươi chính đại ca nhất định phải công minh. Không phải để cho người khắc phục các ngươi lực, mà chính là phục các người nước. Nếu như xử lý nhuộn lại ta không thích sự tình đến, cẩn thận ta lại tìm các người gây phiền phức. Trấn Hổ vừa nhìn Đông Phương Vũ lập tức thế mà xuất ra ba vạn tinh thần thạch, nói không xúc động là giả, trưởng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, bọn họ nguyên lai like, tuy nhiên ưa thích khi dễ nhân, kỳ thực trong lòng cũng có mấy phần nghĩa khí. Những người này phần phật quỳ rạp xuống đất, nheo nhao dóng dặc mặt đất trắng, từ đó cam tâm tình nguyện lấy cầm đầu, lại không, khi đệ, toàn bộ hồ lô linh một lòng vần vần Vũ thật cao hứng, vẫy lui bọn họ, cũng không muốn bởi vậy lãng phí thời gian tu luyện. Hắn hiện tại cảm giác mình trừ thời gian, cái gì cũng không thiếu. Tuy nhiên hắn còn có 6 viên năng lượng to lớn chân nguyên châu, nhưng bây giờ kinh mạch chật hẹp, không có khiếu hải, cũng không dám hấp thu. Mà lại ngoại lai đồ vật cho dù tốt, cũng không có chính mình luyện hóa hấp thu tinh thần chi lực càng thêm phù hợp tự thân, hắn là sẽ không hoàn toàn ỷ lại ngoại lực. Sáng sớm hôm sau, theo nhiều năm thói quen, luyện qua thiết như canh địa, liệt dương trưởng, lại vội vàng luyện tập một lần sơn tiêu bộ, thất thải tướng vân Đao, lúc này mới tại bọn tạm dịch giữa mượn con ngựa, đạp lên thành lớn. Đông Phương Vũ gần nhất kinh lịch, hầu thân cảm động lay. Rất rõ ràng cái này, một mự khuyết thiếu công pháp hài tử lập tức đến tam bộ thượng đẳng công pháp là tâm tình gì. Nhất là hắn loại này võ sĩ si tính cách, gặp hắn tuy nhiên gấp đến độ lòng như lửa đốt, chuyện thứ nhất lại là trước vì chính mình mua sắm dùng cho khôi phục thú hạch, làm sao có thể không xúc động. Trên đường đi Hầu Thần đều tại bắt chuyện, ý đồ biểu đạt lòng cảm kích của mình đều bị Đông Phương Vũ một câu đem qua, để trong lòng của hắn càng là ấm áp. Đông Phương Vũ cũng nhìn ra Hầu Thần tâm tư, không muốn trong lòng của hắn luôn luôn việc này, một thoại hoa thoại mà nói, Hầu Thần các hạ, Ta hôm trước dành thời gian nhìn xem cái viên kia tông môn cho thú ngữ ngàn hỏi ngàn đáp học giảng, bên trong liên quan tới yêu thú thường ngày dùng từ giải thích cực kỳ phong phú, vì cái gì đại đa số người bọn hắn trên thực tế cũng không thể cùng yêu thú tiến hành phức tạp giao lưu. Hầu thân cũng biết Đông Phương Vũ đây là có ý tại chuyển đổi đề tài, nhưng nói chuyện đến chính mình chuyên nghiệp, khó tránh khỏi hứng vấn, trong lời nói tự nhiên là mang ra một loại kiêu ngạo tình cảm, bọn họ ngàn hỏi ngàn đáp, có lẽ mỗi một câu đều là đúng, nhưng là chỉ có tại đặc biệt tình huống dưới mới là đúng. Đông Phương Vũ quả thực là ngệ không hiểu, ừng. Một tiếng, nghi hoặc hiện thị rõ. Hầu thân nói tiếp, kỳ thực cùng một loại phát tâm, khác biệt động vật biểu đạt ý tứ có khi hoàn toàn khác biệt, đây cũng là yếu thú giới hai loại yếu thú mạc dành, kỳ diệu cũng là thiên địch, gặp mặt thì đánh nguyên nhân. Ngươi tỷ như, đồng dạng là một cái mèo phát tâm, đối với mèo tới nói chính là ta thích ngươi, ta nguyện ý cùng ngươi sống chung hòa bình, đối với chó tới nói chính là ta muốn cắn chết ngươi. Hướng chi trên đời yêu thú chủng loại nhiều như sao trời, long cùng cá khác biệt không thua gì nhân hòa heo, làm sao có thể tìm tới một loại thông dụng thú ngữ? Đừng nói ngàn hỏi ngàn đáp, dù nước đến tính toán cũng không thể chu toàn. Đông Phương Vũ bừng tỉnh đại ngộ, Hóa ra cái này thú ngựa muốn thô giải dễ dàng, muốn tránh thức chuẩn sắc nắm giữ là khó càng thiên khó. Chính mình cái này đại sát khí tại đối phó yêu thú cấp thấp phương diện thật đúng là vô địch. Đương nhiên, dù cho cao giai yêu thú sau khi biến hóa có thể nói tiếng người, nhưng chúng nó dùng chính mình thú ngựa giao lưu lúc, nhân loại một dạng nghe không rõ. Một đường trong lúc nói cười, Hoa Loan Thành đã gần ngay trước mắt, Đông Phương Vũ vẫn là từ Nam Môn lâu tiến bào, tại môn lâu bên trong bỗng nhiên nhìn thấy một đám người vây quanh ở tưởng vừa nhìn một chương bảng, có hai cái phụ binh cầm trong tay chế thức trưởng binh hộ vệ ở bên. Đông Phương Vũ cảm thấy yếu kỳ, liền dừng ngựa xem chừng. Nguyên Lai là phụ thành chủ đại tiểu thư nuôi một cái tiệm điện điêu đột nhiên phát cuồng, mấy ngày gần đây tính tình đại biến, có khi giá lên liền chủ nhân đều cắn. Đại tiểu thư là đem nó từ ấu thú một mực nuôi lớn, liền như chị em ruột, nhất thời tâm như dao quẩy, đi thăm danh ý đi, đúng là không người có thể trị. Bởi vậy nguyện treo giải thưởng 10 vạn tinh thần thạch, chỉ cầu chữa cho tốt tiệm điện điêu bệnh. Đông Phương Vũ nghĩ thầm, mặc dù mình hiện tại có 307 vạn tinh thần thạch, nhưng đây là chết số, miệng ăn núi lở, cũng không thể thưởng xuyên tìm niệm vạn không ít, đi trước xuống tới lại nói. Nghĩ đến chỗ này, Đông Phương Vũ xuống ngựa, đẩy ra đám người, Một thanh giận xuống bảng danh sách. Hai cái phủ binh vừa nhìn, lo lắng nói, "Bàng Hữu, ngươi cũng đừng hố người, trước đây, giết bảng mấy cái tất cả đều là lang băm, hại chúng ta bị chửi vài chục lần." Đông Phương Vũ cười một tiếng, chắc chắn mà nói, "Yên tâm đi, lúc này các ngươi khổ tận cam lai, nói không chừng muốn được trao giải." Cái kia phủ binh miệng một phát, cười đến so với khóc đều khó nhìn, nói, "Chỉ mong đi, là ngũ, ngươi lại tiếp một chương bảng, ta mang theo hắn trở về." Đông Phương Vũ dẫn ngựa, không đội không tử theo sát phủ binh, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Lúc này, trong phủ thành chủ Thành chủ quản dự tu ái nữ xuất ruột, cũng không để ý tới chính vụ, chính bởi tiếp tiểu thư quản lông mày hoa cùng mấy ngày trước đây hết bảng mấy cái cao sĩ đang cấp thiểm điện điêu hội trận. Gặp phủ binh lại đem tới một cái hết bà người, còn trẻ không từng nổi, mi đầu nhịn không được chính là nhíu một cái, một vòng vẻ chán ghét chợt lóe lên, chỉ hơi hơi vừa chắc tay, liền xin Đông Phương Vũ cuối cùng bị ngồi. Lúc này, ngồi giữa người đang ở nước miếng vang tung toé không ngừng tranh chấp, một cái hoa dâm dâu dê lão đầu nói chắc như đinh đóng cột mà nói, từ xuân nhập hạ, dễ nhất sinh làm, này là lựa mạnh chi tướng, chỉ cần phục dụng quy linh cao, hoặc dùng củ sen phối hợp lục đậu đun nước ăn vào là đủ. Lời còn chưa dứt, khác một bạch bảo người trẻ tuổi cất lời nói, lưu ông nói tới phát hỏa chi tướng, ta cũng đồng ý, nhưng tương tự là hỏa, hữu tâm hỏa, có phối hỏa, có dạ dày hỏa, ta xem này trồn, sắc mặt hùng nhượng phân trớt, ẩn ẩn có chút khẩu khí, nên là dạ dày hỏa không thể nghi ngờ, nguyên cơ không nên dùng thuốc, chỉ nghi ẩm thực thanh đạm, nhiều hơn giấc ngủ mới tốt. Tiểu thư quản lông mày hoa cười khổ, làm đến ta đều ngủ không ngon, nó còn có ngủ ngon. Chỉ là không dám gặp bữa. Ta cảm thấy cũng là nghĩ xuân chi tướng, thời tiết đối diện, đây là rõ ràng. Đông Vương Vũ nghe những thứ này rối bời lời bản cao kiến, lại có chút đồng tình lên phụ chủ đến. Dạng này chuẩn bệnh là cách gia đoán hắn dưa, ai có thể phân ra đúng sai. Nếu như mỗi loại cách chữa đều đến trên một lần, cái kia thiểm điện điêu cũng là không có bệnh, cũng có thể để bọn hắn chỉ điên. Không tiếp tục để ý trong đại sảnh chúng cao thủ tranh luận kịch liệt, Đông Vương Vũ ngưng thần hướng đại tiểu thư nhìn lại, chỉ gặp nàng một thân màu vàng nhạt váy dài, hai tay giựt chung một chỗ, tựa hồ là bọc tại một cái nhẹ áo lông làm bao tay bên trong. Lại nhìn kỹ, ở đâu là cái gì bao tay, rõ ràng là một cái hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, màu lông hình trắng tiểu điêu, lộ ra đến vô cùng đáng yêu. Vừa mới nói nó đáng yêu, cái kia điêu nhi liền nóng nhảy lên, tại tiểu thư trong ngực lên nhảy xuống không ngừng thì rằng, phát ra như là yêu thú hộ ăn lúc uy hiếp tâm thành, từng tia từng tia rung động, lại có chút giữ tợn. Nhân cơ hội này, Nguyên vọng Hầu Thần nắm chặt lấy cùng Tiểu Điêu Nhi tương tự thanh âm, cùng nó bắt đầu giao lưu. Tại người khác nghe tới, là một số không có chút ý nghĩa nào đơn ầm, phần lớn đều coi là Đông Phương Vũ đang cố lộng huyền hư, nhưng Đông Phương Vũ chính mình nghe được rõ ràng, Hầu Thần là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, "Tiểu Điêu, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn họ chỉ là không hiểu, ngươi nói cho ta biết, ta lập tức để bọn hắn áp dụng đối với trị biện pháp, nếu không những thứ này làng bằng có thể đem người cai chỉ chết." bật bi dẹt black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 49, phán án kinh kỳ. Nguyên vọng hầu thần còn tại Dữu gia Dữu Dít cùng Thiểm Điện Điêu giao lưu, kỳ thực chỉ phải cẩn thận, hoàn toàn có thể phát hiện Thiểm Điện Điêu đã tỉnh táo lại, có thể ngồi giữa các cao thủ sợ bị người khác cấp đi khen thưởng, đương nhiên là đối với Đông Phương Vũ Đại thêm trào phúng. Cái kia Hoa dâm Dâu Dê lão giả cái thứ nhất xuống tới, nói, "Được, tiểu hòa tử, hai ngày trước ngay cả xảo xàng nhai một cái ngoại môn đệ tử Lưu Chấn Vân cũng đã tới, tinh thông thú ngữ, đều không có thể giải quyết vấn đề, ngươi cũng đừng chăng, lựa bị bệnh quan triều đỉnh thế nhưng là có tội." Người tuổi trẻ kia cũng là quệ nghiệm nói, bất học vô thuật, dã thần dã quỷ. Đúng đấy, quả thực là thẳng hề một cái. Ta phiền nhất những thứ này giang hồ kỹ năng, để cho chúng ta ý đạo không nề mặt. Kỳ thực ý đạo có thiên môn và phái, bọn họ đây cũng là một phái, dấu vết gần vụ Ili, chung quy lấy một cái lựa gạt chữ làm quan trọng. Nghe trong thành mấy cái danh ý gì phán đoán suy luận, thành chủ quản dự tu sắc mặt dần dần âm trầm, có lẽ sau một khắc hắn cơ hội quát bảo ngưng lại Đông Phương Vũ. Nhưng tiềm điện điêu đến cùng có hay không yên tĩnh lại, tiểu thư quản lông mày hoa nhất là minh Bạch. Rất rõ ràng, hiện tại tiểu điêu không chỉ là thật tại cùng Đông Phương Vũ giao lưu. Nàng thậm chí cảm thấy nó vui sướng. Không gặp phụ thân có thể muốn nổi giận, Quản lông mày hoa vội vàng nói, "Không nổi, xin mời Đông Phương tiên sinh nhìn nhìn lại." Quản Dự tu lộ ra vẻ kinh ngạc, tràn ngập thâm ý nhìn về phía Đông Phương Vũ. Lúc này, Đông Phương Vũ đã trong lòng hiểu rõ, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lòng tin mười phần, chắp tay hướng thành chủ nói, "Đại nhân, kết quả đã có, có chút phách tán kinh kỳ, hy vọng đại nhân có thể tin chúng ta." Quản Dự tu vội vàng giả ra mấy phần triều hiền đại sĩ dáng vẻ, hỏi, "Tiên sinh mời nói." Đông Phương Vũ nói, "Thiểm điện điêu, yêu thú cấp ba, lấy tốc độ cùng hầm răng, trên móng vuốt kịch độc tăng trưởng." Vật này chi độc cũng không phải là hoàn toàn do thể nội sinh ra, trình độ nhất định dựa vào dùng ăn có độc rắn giết mới được. Thế nhưng là, tiểu thư đối với nó yêu quý có thừa, đương nhiên không có khả năng để nó phục dụng độc xà. Lúc này, không chỉ là tiểu thư, thì liền thành chủ cũng bắt đầu âm thầm lắc đầu, nói đến rất đáng tin, có khả năng này. Chỉ nghe Đông Phương Vũ tiếp tục nói, đáng lẽ, vẹn vẹn giọng này, thiểm điện điêu cũng có thể nhẫn lại, nhưng là, gần nhất nó mang thai tiểu bà bảo, nhất định phải dùng ăn độc trùng mới được, nếu không thì sẽ ảnh hưởng chim con sinh trưởng, thậm chí chết mất, nguyên cớ nó đương nhiên muốn phát điên. Tất cả mọi người trợn mắt Quản lông mày hoang ngầu đầu, miệng mở đến to to. Đột nhiên có chút điên cùng mà nói, "Không, có khả năng. Nó một mực cùng với ta, căn vốn nên chưa bao giờ gặp cái khác đồng loại, làm sao có thể? Làm sao có thể? Đậy sành hồn nào? Cùng Đồ, không giữ mồm giữ miệng, đây là muốn tiền không lệnh. Gặp qua loại người, chưa thấy qua như thế bất chấp hậu quả. Loại người gì cũng có a." Quản dự tu chợt vỗ bàn, hét lớn, "Vô tri cùng Đồ, tín miệng nói bậy. Người tới." Bên ngoài phòng, âm vang binh khí âm thanh sôi sụp mà lên, xoáy mặc dù có thành đội tiếng bước chân hướng vào phía trong tràn vào. Đông Nhân, điện điêu phát cuồng, tại tiểu thư trên tay đạp một cái, vạch ra một đạo ảnh. Như thiểm điện mà nhào về phía thành chủ quản dự tu, vung lạnh lóng lánh cháo câu, đúng là thằng đến mặt mà đến. Quản dự tu cũng là nhị phẩm tiên tuyển cảnh vũ sư, đương nhiên không có khả năng để một cái yêu thú cấp 3 bộ nhào vào, hắn chỉ hơi hơi đưa tay, một đạo hồ quang hướng ra phía ngoài bắn ra, đem tiểu điêu nhẹ nhàng mà bắn trở lại tiểu thư trong ngực. Nhưng cái này tiểu điêu muốn biểu đạt ý tứ cực kỳ rõ ràng, nó đang nói Đông Phương Vũ nói rất đúng a. Quản dự tu mắt lộ ra hoảng sợ, trong sảnh mọi người có ngốc cũng nhìn ra chút ý vị, chẳng lẽ Đông Phương Vũ thật là thông qua thú ngữ hỏi ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh yên tĩnh không một tiếng động, ngay cả vừa rồi chạy nhập phù binh Bởi vì cũng không có đạt được thành tựu tiến một bước mệnh lệnh, cũng là an tĩnh đứng ở nơi đó, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Tiểu Điêu không hề tỉnh táo, tại tiểu thư trong ngực luồn lên nhẹ xuống, hai chi móng vuốt nhỏ khóa tay múa chân. Lúc này Nguyện Vọng Hầu thần nói với Điềm Điệu, chỉ muốn ta nói rất đúng, ngươi không nên trả lời, bởi vì vì những thứ khác nhân nghe không hiểu, ngươi chỉ chọn đầu hoặc lắc đầu là đủ. Nguyện Vọng Hầu thần dùng thú ngữ nói xong, Đông Phương Vũ lại tận lực dùng ngôn ngữ nhân loại trọng nói một lần. Cái kia không đến nhân loại cánh tay lớn nhiên đang lên, về gật gật Tất cả mọi người triệt để hóa đá. Chỉ có thành chủ quản dự tu vội vàng vất tay, để phủ bình toàn bộ rời khỏi. Đông Phương Vũ trước dùng người nói, lại dùng thú ngữ hỏi, ngươi có phải hay không mang thai tiểu bảo bảo? Thiểm Điện điêu xấu hổ gật đầu, trong mắt lại khôi phục công nhu. Cái kia, ngươi có phải hay không cần đại lượng mà dùng ăn độc trùng, cho tiểu bảo bảo bổ thân thể? Thiểm Điện Diêu cấp tốc gật đầu. Đây sảnh hoạn sợ, Dâu Dê lao đầu chén trà ngã rơi xuống đất, hắn lại giống như chưa tỉnh. Thanh niên kia ha ha có tiếng, giống như xỉ Tốt nhất thuốc bổ có phải hay không độc xạ, hạ tử, độc chi chu cùng độc tiểm từ đâu? Thiểm Điện Diêu cơ hồ chạy ra chạy nước miếng. Loãng tuyết chợt khẽ hấp, cùng gật đầu. Sự tính rốt cục đại bại khắp thiên hạ, Đông Phương Vũ chắp tay, lạnh lùng thốt, thành chủ lại nhân, ta có thể cáo từ sao? Quản dự tu đột nhiên từ ngốc trễ giữa giật mình tỉnh lại, liền vội vàng đứng lên, gấp đi mấy bước đi vào Đông Phương Vũ trước người, chính thức mà không mình hành lễ, chân thành nói, Đông Phương tiên sinh, là ta quá thất lễ, vô tri lại lô mãng, đắc tội đại giá, xin ngài ngàn vạn đừng để trong lòng. Thật sự là mấy ngày nay gặp phải tên dạ mạo sắc quá nhiều, để cho ta mất phân tức. Ta ở đây chỉnh trọng hướng ngài xin lỗi. Nói người nói vô tâm người nghe hiểu ý nghe thành chủ nói mấy ngày nay gặp phải tên giả mạo sắc quá nhiều ngồi bên trong những người khác nhau nhau di chuyển thân thể có chút đứng ngồi không yên lên cũng khó trách Đông Phương Vũ sẽ tức giận thành chủ này vừa rồi cơ hội liền muốn phái người bắt hắn. cái này còn không phải lớn nhất là người tức giận bên cạnh mấy vị này bất học vô thuật rõ ràng cũng không biết bệnh can chính mình hết lần này tới lần khác phải làm bộ đã hoàn toàn tra ra bệnh tình nay cũng cũng được từ xưa bách ra thầy thuốc thì có trăm loại chuẩn bệnh đáng hận nhất chính là càng không ngừng cổ Vũ không có không lý do mà hung áp giống chính mìnhrá ghét t độ bất quá Quản dự tu trung quy là nhất thành chi chủ, Hoa Loan thành cùng sảo sàng nhai lẳng, dịng, về sau tiếp xúc thời gian còn nhiều, mà lại hắn nói xin lỗi so sánh thành thần, Đông Vương Vũ cũng không dễ tự dưng phát tác. Không thể làm gì khác hơn nói, "Thành chủ, không sao. Bất quá bây giờ bệnh căn đã đã tìm được, ngài cùng tiểu thư chỉ cần đối chứng trị liệu là được, nhiệm vụ của ta tựa như là hoàn thành a." Quản dự tu gượng cười hai tiếng, nói, "Trái phải, cầm tiền thưởng tới. Nhiệm vụ của ngài đương nhiên là hoàn thành. Cái này không lại xuất hiện vấn đề mới sao?" Nai Chôn một mực đang trong phủ hậu trách, ta là nhị phẩm vũ sư. Có thể có những yếu tố khác xâm nhập ta hậu viện, tiên sinh không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như có thể tìm tới này yêu tài coi như viên mãn, đương nhiên, thủ lao tự nhiên đến khác tính toán. Đông Phương Vũ suy ngẫm, quản dự tu nói không sai, nhị phẩm vũ sư cũng coi như đại cao thủ, huống chi trong phủ thành chủ khẳng định nhân tài đông đúc, dạng gì tiệm điện điêu có thể tự do ra vào. Đừng nói thành chủ, trong nhà còn có tiểu thư, đổi lại là người nào cũng không thể bình tĩnh. Côn Bất Mi dệt Black, xin đánh giá 9 điểm của mỗi hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 50, cho yêu ký. Không bao lâu Trong phủ một cái sai người nâng tới một cái khay, một cái tinh mỹ túi cẩn khôn bảy đặt trên đó, ngồi giữa đám người lộ hết ra ánh mắt hâm mộ. Đông Phương Vũ cũng không khách khí, tại chỗ thu hồi, nói: "Thôi được, người tốt làm đến cùng, ta thì thử lại lần nữa." Hắn đang muốn sẽ cùng tiệm điện điêu giao lưu, quản dự tu Đông Nhân nói, "Đông Phương tiên sinh chấm đã." Nói xong hai trưởng tấn công, lập tức lại có một người nâng trên khay, cũng là mấy cái túi chữ vật, quản thành người từng cái phụng tại đang ngồi bác sĩ, từ khách chia y đã hết sức rõ ràng. Mọi người thơ thảy, cầm tạm dụng cụ, lập tức cáo lui. Lúc này và dự tu mới là một cái xin động tác, Đông Phương Vũ tiếp tục cùng tiệm điện điêu bắt đầu giao lưu. Sau một lát, Đông Phương Vũ hướng về thành chủ cùng tiểu thư nói, là một cái cấp 4 huyện ảnh kim điêu, thời gian là 4 tháng trước. Yêu thú cùng chia cấp 9, không qua đại lục trong truyền thuyết thường đem một vài có hiếm thấy thượng cổ huyết mạch yêu thú tôn xưng là cấp 10, tỉ như vạn linh tiên tông tứ dược huyền vũ, liền bị tôn xưng là cấp 10 yêu thánh. Vừa tới yêu thú cấp 3 gọi chung là sơ cấp yêu thú, 4 đến giáp 6 xưng vị cấp yêu thú, mà 7 đến cấp 9 đương nhiên là cao cấp yêu thú, trong đó cấp 9 là yêu vương, mà số ít cấp 10 yêu xưng là yêu yêu thánh. Tại vừa tới yêu thú cấp 3 giữa, tuyệt đối không có biến hóa khả năng, mà một khi tiến vào trung cấp yêu thú hàng ngũ, liền có khả năng biến hóa là người. Căn cứ chủng loại khác biệt, có cấp 4 liền có thể biến hóa, có muốn tới cấp 6 mới có thể biến hóa. Đã đây là một đầu cấp 4 yêu thú, thì hoàn toàn có khả năng biến hóa là người, nguyên cương hắn có thể ẩn ở trong phủ, khiến người ta khó mà tìm kiếm. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, cái kia chính là huyền ảnh kim điêu so thiểm điện điêu tốc độ càng thêm kinh người, mọi người tựa như xác thực không có phát hiện tích của nó. Quản lông mày hoa ngâm lại hỏi: "Đông Phương tiên sinh, ngài hỏi lại hỏi tiểu điêu, từ đó về sau, kim điêu là đi" vẫn là lận trong phủ. Đông Phương Vũ nói, vừa rồi đã hỏi qua, từ đó về sau không có lại suất gì qua. Quản dự tu suy ngẫm lên, sau một hồi, vỗ tay chuyển đến quảng gia, hỏi, 4 tháng trước, trong phủ chúng ta nhưng có chiêu mộ đến mới sai người tập dịch." Quản gia đối đáp trôi chảy, "Phủ tôn, trong phủ tạp dịch lưu động nhiều lần, 4 tháng trước, tổng cộng tới qua 7 vị tập dịch, trong đó có ba người tay chân thu kệch, đã bị cho nghỉ, còn có bốn người vẫn trong phủ." Quản dự tu gật đầu lại hỏi, "Trong đó nhưng có tại hộ trách hành tẩu tập dịch." Quản gia đáp, "Trong phủ đàn ông đều không cho phép vào đi vào trách, là thuê võ giả, ban đêm phòng thủ." có thể sẽ bốn phía tuần tra. Trong vòng nửa năm nhưng có mới tới. Có một người, 6 tháng trước nhận lời mời, đến nay còn có trong phủ, đồng thời chuyên môn ti trực đêm ở giữa tuần tra. Quản dự Tu ngẩng đầu nhìn một chút Đông Phương Vũ, lại nhìn xem Nữ Nhi, chậm rãi gật đầu. Người đem bọn hắn tìm đủ, ngay tại sau phòng khách đi, chúng ta sau đó liền đến. Quản dự Tu thuận miệng nói, ra hiệu quản gia đi trước. Lúc này, quản lông mày hoa bông nhiên nói, lưu quản gia, người an bài gã sai vật qua phường thị, vì ta mua chút toàn bò lập tức trả lại. Quản gia trong mắt lên kinh nghi, nhưng cũng không hỏi nguyên nhân, đáp ứng rời khỏi. Quản dự tu cái này mới nói, Đông Vương tiên sinh, ta nhìn tên võ giả này khả nghi nhất, hắn có thể tại ban đêm tiến vào bên trong trạch. Đông Vương Vũ cũng là âm thầm gật đầu. Ba người chỉ chờ một nén hương thời gian, liền do tiểu thư ông đã an ổn xuống tiệm điện đi cùng đi đến hậu viên. Sau phòng khách là liên thông tiền viện cùng hậu trại chúc mừng hôn lễ, bình thường tiền viện tạp dịch cùng hậu viện lão mụ tử liên ở chỗ này giao tiếp chút tạp vật, phụ trụ là sẽ không tùy tiện tới. Đáng lẽ cứ có năm chắc quản dự tu nhìn lấy trước người đứng đấy năm người, thất vọng, rất rõ ràng, đây đều là nhân, cũng không phải yêu, không, có một kia yêu thú chi khí. Trừ phi nó là cao cấp yêu thú Chính mình nhìn không ra, nhưng cái này sao có thể? Quản dự tu thất vọng vẫy lui 5 người, chán nản nói: "Đông Phương tiên sinh, chẳng lẽ giúp sinh kia đã đi?" Đông Phương Vũ túi đầu suy nghĩ sâu xa, một lát sau ngẩng đầu lên, nói ra: "Ta cảm thấy chỉ cần là thường tại ngoại viện hành tẩu nhân căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi trốn qua ngài cùng trong phủ cao thủ ánh mắt." Quản lông mày hoa che miệng cả kinh nói: người nói hắn ở bên trong trạch?" Quản dự tu cũng đột nhiên tỉnh ngộ, Đông Phương Vũ nói rất đúng, vội vàng hỏi lại quản ra, 4 tháng trước, trong vòng nửa năm nhưng có vừa mua nha hoàn?" Đông Phương Vũ nói theo: "Đây là thói quen tư duy, bao quát lão mụ tử." càng bao quát cái khác thú sủng. Quản dự tu sướng sở, chợt liền lộ ra ánh mắt tán thưởng, nó có thể biến hóa làm hình người, đương nhiên cũng có khả năng biến hóa làm cái khác yêu thú chi hình. Mà muốn khiến người ta không phát hiện mình là yêu, đương nhiên là biến làm yêu thú tốt nhất. Quản gia từng cái phấn phó, chỉ chốc lát sau, tân tiến phủ nha hoàn, lao mụ tử từ từng cái đến đây bái kiến, quả nhiên cũng không yêu vật. Quản gia đem nội trạch nữ quản sự lưu lại, quản dự tu cẩn thận hỏi thăm gần nhất nhưng có người nào vừa mới chọn mua mới sủng vật. Nữ quản sự lúc này nói, "Tứ di thái là năm ngoái cơ sở lúc lấy một cái kim tim miêu, cho tới bây giờ chưa thấy qua xinh đẹp như vậy mèo." Ba người nhìn nhau, chỉ sợ sẽ là nó, ai có thể nhặt được xinh đẹp như vậy mẹo. Khẳng định là đã sớm coi trọng Hoa Nhi tiệm điện điêu, đây là bán mình cưới vợ a. Quản dự tu là kỳ, nói, ta tại sao lại có gặp qua. Cái kia nữ quản sự nói, Tứ Di Thái sợ lao ra không vui, ngại như đi qua lúc, nàng đều là giao cho ta người quản lý một đêm, kỳ thực vô cùng nghe lời, từ trước tới giờ không tại họa. Đông Phương Vũ nghĩ thầm, nó là không gây tiểu họa, gây thì gây lớn. Mấy người dĩ lệ đi vào Tứ Di Thái vườn, bởi vì trước đó không có đạt được tín, cái kia Kim Tim đang ở vừa mới lui mầm bồ đào hạ phơ năm đây. Vừa thấy được quản dự tu Toàn thân nó kim mau trong nháy mắt giống như nát bét nổ lên, hình thể giống như đột nhiên biến lớn gấp đôi. Hai con mắt bên trong đều có một đạo hình bán nguyệt đồng tử màu vàng, yêu dị vô cùng. Chỉ dựa vào đầu này, cái này không phải mèo a. Tại nhị phẩm thiên tuyển cảnh vũ sư trước mắt, nó muốn chạy cũng không dám chạy, chôn sâu trong cổ gào thét kỳ thực càng nhiều là hoảng sợ. Tứ Di thái sốt ruột bận bịu hoàng mang theo nha hoàn tử trong nhà vội ra, gặp lao ra đúng là đang cùng mình mèo con rằng co, mà bình thường nhất quán ôn hòa kim mèo lại như sơn dạ manh thú, trực tiếp sợ. Lúc này, thiểm điện điêu rốt nhận ra Quân, chợt từ tiểu thư trong lực đạp xuống. Cấp tốc ngăn tại kim mèo trước mặt, cũng là toàn thân lông trắng lộ lên. Từ tỷ lệ nhìn, nó so kim mèo nhỏ hơn một vòng, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Cái kia kim mèo phản phát hiện tại mới nhìn đến tiệm điện điêu, hình bán nguyệt động tử màu vàng lẽ ra tinh ý, thanh nhám mà cất bước, chuyển tới tiệm điện điêu trước đó, chăm chú nhìn quản dự tu. Đông Vương Vũ đột nhiên đối với kim mèo có hảo cảm, đối với quản dự tu nói, thành chủ đại nhân, giống như đây cũng không phải là cái gì sai a. Như là đã tìm tới nó, hỏi một chút nó ý đồ đến, như không có ác ý, không bằng trả nó đi. Quản dự tu kỳ thực chỉ là lo lắng coi yêu vật thương tổn nữ nhi của mình. Nay gặp cái này trồn dáng vẻ, tựa hồ cùng tiệm điện điêu tình ý thật sâu, còn có cũng không có làm bất kỳ chuyện ác nào. Còn nó cùng thiểm điện điêu ở giữa sự tình, cái kia căn bản cũng không phải là chuyện sai. Lại nói, một cái cấp 4 yêu thú như từ một nơi bí mật gần đó, khả năng tạo thành nguy hại, nếu là tại chính mình không coi vào đâu, tài liệu nó cũng không bay ra khỏi cái gì song lớn. Ngẫm lại, quản dự tu nói, "Xin Đông phương tiên sinh hỏi một chút trong đó nhân duyên." Như không, cái gì ác ý, ta cũng không muốn thương tổn hại nó. Nghe phụ thân nói như vậy, quản lông mày hoa cũng đội vào nói, "Ngươi trước nói cho tiểu điêu, chúng ta sẽ không tổn thương chúng nó." chỉ hy vọng nó không muốn chạy trốn, vẹn vẹn bỏ lại ta. Còn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để ta có động lực làm việc. Chương 51, triệt để nâng đỏ hồ trữ quỷ. Minh Bạch thành chủ cùng ý tứ của tiểu thư, Đông Phương Vũ một bên hướng bọn họ giải thích, một bên nói với Huệ Ảnh Kim Điêu, phụ chủ cũng không có thương tổn ý của các người, nhưng người muốn thẳng thắn ngươi tiến vào phụ thành chủ có thể còn có cái gì cái khác ý đồ. Huệ Ảnh Kim Điêu đột nhiên gặp Đông Phương Vũ nói lên chỗ nữ, cực độ nhân tính hóa sử sợ, liền cấp tốc mà lấy thú ngữ giải thích nói, ta tuyệt vô ý, chỉ là trước đây không lâu ngẫu nhiên nhìn thấy Bạch Điêu Sinh lòng yêu thích, lúc này mới nghĩ biện pháp trà trộn vào phủ đến, từ khi vào phủ về sau, hết thảy đều tuân thủ trong phủ quy củ, không trêu chọc bất cứ chuyện gì. Đông Phương Vũ cảm thấy bướng lòng, lại hỏi: "Ngươi có tính toán gì? Là một mực tiếp tục chờ đợi đâu, vẫn là muốn tốt lúc nào rời đi?" Cái kia Kim Điêu vội nói: "Ta nguyên bản cũng không có tính toán gì, có thể đợi bao lâu thời gian cũng là bao lâu thời gian. Bây giờ bị các ngươi phát hiện, ta hi vọng có thể nhìn thấy Hải Tử xuất sinh lại đi, ta một mực đang suy đoán Hải Tử là kim sắc, vẫn là màu trắng." Đông Phương Vũ cùng quản thị cha và con gái đối mặt nửa ngày, Quản Long Mài Hoa nói, "Ngươi để nó biến trở về lúc đầu hình dạng, ta xem một chút cùng ta tiểu điều xứng sao?" Đông Phương Vũ chiếu vào nói, "Cái kia viên ảnh kim điêu dốc sức mà lăn một vòng, tốt một cái xinh đẹp kim điêu, nhan trị so thiểm điện điêu càng hơn một bậc." Quản Long Mài Hoa trong mắt lập tức nhóc nhoáng ngôi sao nhỏ. Quản dự tu đồng dạng trên mặt vui mừng, kỳ thực được không một cái cấp 4 yêu thú, tiểu gia hỏa này tốc độ mau lẹ vô cùng, nó như có thể phát hạ thần thức lời thể bảo hộ nữ nhi của mình, đây tuyệt đối là kiếm lời. Mấy người đang ở các tâm, huyết ảnh kim điêu đột nhiên bổ nhào vào giàn cây nho hạ dùng móng vuốt nhỏ đào lên, mọi người đều lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Kỳ quái nhìn nó giấu cái gì? Chỉ chốc lát sau, ra hỏa này vờ ơ im mà đảo đi ra một đầu đỏ tươi như máu dài hơn một thước rắn, hiến vật quý một dạng nâng cho tiệm điện điêu. Vừa mới giống nhìn thần thoại cố sự một dạng tứ di thái trực tiếp bị hạ ngắt đi. Bọn nha hoàn vội vàng đem tứ di thái đỡ trở về phòng. Quản lông mày hoa nhìn lấy đồng bọn của mình tiệm điện điêu vờ ơ im mà giống bưng lấy bảo bối một dạng bưng lấy huyết xạ không kịp chờ đợi thi nuốt, tuy nhiên mừng thay cho nó, nhưng miễn không khô khốc một hồi cơ hồ ra. Dĩ vãng, thế nhưng là tuyệt không cho phép tiểu điểu ăn ác tâm như vậy đồ vật. Nhìn lấy cái này hạnh phúc một đôi, Đông Phương Vũ nói, "Ảo Ảnh trồn, ta ra cái chủ ý ngươi xem coi thế nào." Huyết Ảnh Kim Điêu nhìn lấy lao bà của mình, vô ý thức gật đầu. Đông Phương Vũ nói, "Không bằng ngươi phát cái thần thức lời thề, vĩnh viễn không làm thương hại quản gia gia nhân, vĩnh viễn bảo hộ quản tiểu thư. Ta cũng làm cho tiểu thư thế, vĩnh viễn đối đái các ngươi như thân nhân. Sau này, các ngươi thì sinh hoạt chung một chỗ được chứ?" Đông Phương Vũ nói xong, trước nhìn về phía quản thị cha và con gái. Thấy hai người đều vui sướng gật đầu, lại quay đầu nhìn lấy Kim Điêu. Huyết Ảnh Kim Điêu tựa hồ là suy tư một hồi, dùng bóng đuột nhỏ gãi đầu lại nhìn tiệm điện điêu đã gật đầu, lập tức biểu thị đồng ý. Ha ha ha. Quản dự tu đại hỷ, hào sảng nói, Đông Phương tiên sinh, gọi phụ ca, gọi phụ. Ngươi nhìn lão hủ cho ngươi thêm một kiện tam phẩm định phong niệm binh như thế nào? Tam phẩm định phong niệm binh nứt vỡ thiên giá trị 3 vạn tinh thần thạch, đối với đã chuẩn bị bắt đầu học tập chế tác niệm binh Đông Phương Vũ tới nói, nhưng nói là không có chút nào sức hấp dẫn. Hắn ngậm lại, nhân tiện nói, thực không dám giấu giếm, ta bình sinh tốt kỳ hoa dị thảo, ta vừa mới nhìn đến nội phủ kỳ hoa rất nhiều, nhưng ta bản thân cũng không hiểu, ta thị cầu ngải vài quý chút hoa cỏ đi, về núi sau để cào hứng một chút. Quản dự tu cái này càng vui sướng hơn, tâm lý thầm khen, miệng nói, ngươi thật có ánh mắt. Vợ ơi ý thì tốt, ta từng có một gốc treo lơ lửng giữa trời làn, liền sao sang nhai cao nhân tông cường trưởng lão đều đi cầu qua, chẳng qua là lúc đó chỉ có một gốc, ta sợ hắn nuôi không sống, không, có chó hắn. Hiện tại ta dục ra số buồn, thì đưa ngươi một chậu tốt. Đông Phương Vũ rõ ràng ngẩn ngơ, để quản dự tu nhìn ở trong mắt, ngạc nhiên nói, ngươi không phải là tông cường lão ca đệ tử a? Đông Phương Vũ đành phải ngượng nói, vừa mới sư, 10 ngày cũng chưa tới. Ha, ha, ha ta chính là thiếu hắn, hai ngày này nếu là lại không ai có thể giúp ta nữa nhi ta vốn là dự định mang nàng lên núi, đây thật là xảo. Quản dự tu nói, đầu tiên cho Đông Phương Vũ một cái lợi bài, lại nói, tấm bảng này trong thành dễ dùng, cầm đi. Thẳng đến gia phụ thành chủ, Đông Vương Vũ còn có vui sướng đâu, 10 vạn tinh thần thạch tới tay, một cái thành chủ lệnh, về sau tại Hoa Loan thành hành tẩu tự nhiên càng thêm thuận tiện. Quan trọng vẫn phải 14 hoa đẹp, hắn tuy nhiên không hiểu, nhưng nhìn lấy sẽ bất phàm, lúc này gặp tông cường trưởng lao cuối cùng có có thể đem ra được đồ vật. Vẫn là vào ở Hoa Loan lâu, trước tìm tiểu nhị định ra 1000 tấm bánh gián hành, dù sao trong chữ vật giới chỉ bảo tồn kỳ rất dài, lần sau còn không biết lúc nào đến đây chớp lấy liền tới đến tùy tâm vườn chi nhánh, trực tiếp tìm tới Hồ Trưởng Quỹ. Lúc này mới mấy ngày, cái này tiểu ca vợ ơ im mà lại tới, liền Hồ Trưởng Quỹ chính mình cũng bắt đầu bội phục mình. Ánh mắt quá được gắt, lập tức thì nhận thức một cái chất lượng tốt khách hàng. Lúc này, Đông Vương Vũ trước lấy ra niệm nô tiểu cho mua sắm lệnh bài, giải thích nói, trưởng lao chúng ta là trên núi cấp bậc cao nhất hồn nhập sư, lâu dài cần đại lượng yêu hoạch, luyện chế có thể chứa đựng vận sống yêu thú túi, dung lượng cực lớn. Mặt khác, nàng ngồi dưỡng các đệ tử biết chế một số cấp thấp nhị bình, cần phải xử lý. Trước mắt, hai cái này việc, trưởng lão tạm giao cho ta. Ta niệm lấy năm đó ta còn không có lên núi lúc, hồ trưởng Quý chịu dùng giá đất bán cho ta tinh thần quà, nguyên cơ a, ta thị cố ý đến đem khoản này đại sinh ý đưa cho ngài. Hồ trưởng Quý kinh ngạc miệng mở rộng, đều lộ ra ạ mị đàn đến, thật lâu chợt hít một hơi, hỏi, Đông Phương tiểu ca, ngươi lần này cần mua nhiều ít? Đông Phương Vũ Hải hước nhìn lấy hắn, hỏi, lão ca, các ngươi tổng cộng có nhiều ít yêu hạch? Tổng cộng có nhiều ít? Hồ trưởng Quý lần nữa sâu một hơi, nói, tuy nhiên không dám độn quá nhiều, giá trị mấy chục vạn yêu hạch vẫn phải có. Ha, ha mới ít như vậy. Đông Phương Vũ nhẹ nhàng nói, ta trước hết mua 1 triệu đi. 1 triệu. Cái này vượt qua nhà này chi nhánh 1 năm buôn bán thu nhập, phải biết một khối tinh thần thạch cũng là 100 lượng bạc dòng, nói cách khác cái này một khoản cũng là 100 triệu lượng bạc mua bán. Người giúp việc nghe đến mức hoàn toàn ngốc trợn, hắn biết do nhớ đến lúc ấy cái viên kia tinh thần quả Hồ trưởng quỹ làm chủ kiếm ít 200 khối hạ phẩm tinh thần thạch, lúc ấy để tâm hắn đau vài ngày đây. Nhưng là bây giờ, lại có 1 triệu tinh thần thạch sinh ý đưa tới cửa, còn không phải duy nhất một lần. Hồ trưởng Quý, Hồ Trường Quý. Đông Vương Vũ lớn tiếng tỉnh lại đã hóa đá Hồ Trường Quý, nói, ngài vẫn là đi trước thương lượng với tổng một chút, chúng quý phải cho ta một cái thực sự để lợi đi. Ba một tiếng, Hồ trưởng Quý thở dài ra một hơi, cái này mới bắt đau đến, xếp tiếng nói, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, đi. Ai, thiểu ca a, ngươi không phải là tiêu khiển ta đi. Cuộc làm ăn này khẳng định là muốn kinh động tổng điểm ba đại trưởng quý. Sao có thể chứ? Ta chính là muốn triệt để nâng đỏ ngươi, để ngươi trở thành tùy tâm vườn thực quyền phái một trong, ta cũng là vì ta sau này sinh ý suy nghĩ à ngài bình tĩnh chút, thì như lần trước ngài chỉ đạo nên nhi lúc mộng dạng, lấy ra chút nam phương đại thương khí độ tới. Đông Phương Vũ tiếp tục trêu chọc hắn. Ta có biện pháp bình tĩnh sao? Ta không có cách nào bình tĩnh. Hồ trưởng Quý hai thán. Cổn vật bi Jet Black, xin đánh giá 90 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để có động lực làm việc. Chương 52, ba cái trọng điểm. Đông Phương Vũ Hữu Tâm trở lại Hoa Nos lâu, kiên nhẫn đợi Hồ Trưởng Quý cùng Tùy Tâm vườn tương lượng, có thể Hồ Trưởng Quý đã lộ rộn, không, có Đông Phương Vũ đi theo hắn vô pháp tiên tâm. Đông Phương Vũ bất đắc dĩ, đành phải theo hắn đồng hành. Tùy Tâm vườn tối cao nghị sự đường giữa, ba vị đại trưởng lão vây định Hồ Trưởng Quý, giống nhau là động, bọn họ nhìn thêm cao xa, đã vượt qua Hồ cảnh giới. Đại trưởng Quý nói chúng tim đen điệu chỉ ra, các ngươi chú ý sao? Trọng điểm là vị trưởng lão kia đại nhân là xảo sàng nhai phẩm cấp cao nhất hồn niệm sư, cái này mới là trọng yếu nhất tin tức. Đáng giá nhất tin tức. Chư vị, xảo sàng nhai thứ nhất hồn niệm sư là ai? Là niệm nhi trưởng lão, nàng vài ngày trước mới đột phá tứ phẩm trăm mã cảnh hồn niệm sư, một vị mới 19 tuổi tứ phẩm hồn niệm sư, tiền đồ rộng lớn, bất khả hạn lượng. Khất hai vị trưởng quỹ đều lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, chỉ nghe đại trưởng quỹ tiếp tục phân tích nói, dĩ vãng cũng không có nghe nói niệm nhi trưởng lão hướng ra phía ngoại bán gian dược bình, hiện tại đột nhiên lấy xử lý đồ đệ tác phẩm danh nghĩa bắt đầu tiêu thụ, cái này có chút ý vị sâu xa lại liên tưởng nàng đột nhiên thu mua đại lượng yêu hạch. Ta cho rằng nàng tại chế tắt một kiện kinh người bảo binh. Vừa đến, không đủ tiền, cần phải xử lý một số không lý tưởng tác phẩm. Thứ hai, bảo vợ tờ này nàng chuẩn bị làm bạn cả đời, bởi vì tứ phẩm nghiệm binh liền có thể thông qua ôn dưỡng để bật, cho nên nàng mua sắm lượng lớn yêu hạch, căn bản là không tiếp thành bản. Ba người đều không ngừng gật đầu, cực kỳ bội phục đại trưởng quý năng lực phân tích. Đại trưởng quý cũng rất hưởng thụ chính mình kéo tơ bóc kén quá trình phân tích, tiếp tục nói, nguyên cớ, nếu như tương lai cái này kinh người bảo binh xuất thế, chúng ta tùy tâm vẫn là xuất lực, nghiệm trưởng lão mỗi khi sử dụng cái này bảo binh tự nhiên sẽ nhớ đến ta nhóm. Sao sang nha yêu thú sinh ý à, đây mới là chúng ta có thể bành trướng phát triển lớn nhất hy vọng. Ba người mắt đột nhiên sáng lên, sao sàng nha yêu thú sinh ý mới là vương bài, bọn họ chiếm số lượng không nhiều, chưa từng có kinh doanh qua hạng nhất yêu thú, liên quan đến đều là hàng thông thường. Nếu như có thể cầm xuống bộ phận chất lượng tốt yêu thú số lượng, lợi nhuận kia liền có thể xem. Những người khác không có phát biểu, nhưng đại trưởng quý biết mình đã thành công thống nhất tư tưởng, sau cùng tổng kết nói, nguyên cớ, làm tốt việc này có 3 cái trọng điểm. Thứ nhất, muốn để niệm nhi trưởng lão nhìn ra thiện ý của chúng ta, cho nên chúng ta muốn để lợi, muốn thiếu giấy chỉ giấy 10 tốt, dù sao là duy nhất một lần giao hàng. Nhớ kỹ, tất cả bao trang nhất định phải có tùy tâm vườn huy hiệu. Thứ hai, muốn để chân chạy tiểu ca đến chút chỗ tốt, một vạn khối trở xuống đồ vật, mặc hắn đánh một kiện chính là. Thứ ba, đã bị tiểu ca này đối với lao hổ vô cùng tán thưởng, mà lại ta xem lão hổ kinh doanh chi đạo cũng càng ngày càng giả nói. Dứt khoát liền để hắn càng cao hứng một số, dạng này, về sau, lão hổ chính là chúng ta toàn bộ tùy tâm vườn tứ trưởng quỹ. Lão ca ca ta trước chúc mừng, đêm nay ngươi mời khách, hoàn toàn Sau đó chỉ có một người nói chuyện thương thảo cứ như vậy kết thúc, Đắc Chí vừa lòng hồ trưởng Quỷ buộc lên tứ trưởng lao Yêu Bài, nhảy lên thành Hoa Loan thành hạng nhất phường thị tứ bà thủ. Tâm tình của ta, sai bước, Đông Vương Vũ đều nhanh theo không kịp, làm nhà kho bên trong tiểu thế giới, Đông Vương Vũ nghe hồ trưởng quỹ báo giá, kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn xuống tới. Lần trước, hắn còn rõ ràng mà nhớ kỹ, nên nhi là như thế chân thành báo giá, Nhất phẩm yêu hạch, mua mai ước bán 10 khối tinh thần thạch, nhị phẩm yêu hạch giá cả tại 40 đến 80 khối ở giữa, tam phẩm tại 400 đến 800 ở giữa, tứ phẩm ước 5000, lại hướng lên cũng là đơn độc cả. Mà lại, lần trước Nghị phẩm yêu hạch trên thực tế là theo 50 khối tinh thần thạch tính toán, tam phẩm yêu hạch trên thực tế là theo 500 khối tinh thần thạch tính toán. Nhưng lần này đâu, giá cả thế mà tiện nghi 3 phần chi 1, 2, 3, tứ phẩm yêu hạch giá cả cuối cùng 30, 300, 3000 tinh thần thạch. Nhìn lấy Đông Phương Vũ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Hồ trưởng Quý cười nói, "Đông Phương tiểu ca, ngươi tuyệt đối không nên tâm lý không thoải mái. Ngươi phải biết, chúng ta kinh doanh là muốn thành bản, nhân công, địa tô đắt vô cùng, mà lại thứ này cũng không có bán. Mẫu chốt nhất là, chúng ta lúc ấy cho giá tiền của ngươi cũng là lương tâm giá." Đông Phương Vũ rất muốn hỏi, "Các ngươi có lương tâm sao?" một khối yêu hạch thì nhiều dãy ta 200 a. Thế nhưng là, ngay lúc đó giá cả sát thực thấp hơn giá thị trường, hôm nay giá cả đã đủ để để hắn có hỷ. Tâm lý vụng trộm vui lường ngày, mới nói, "Tốt, đều coi là tốt sao? Tổng cộng nhiêu ít?" Nên nhi hiện tại đối với Hồ trưởng Lao đã có chút kính sợ, không phải bởi vì thân phận biến hóa, mà chính là đối với buôn bán mức độ thán phục, gặp đồng Phương Vũ xin hỏi, vội vàng nói, "Ta đã bàn qua, tứ phẩm yêu hạch tổng cộng 160 mức giá bán 483,0000, tam phẩm yêu hạch tổng cộng 1000 lệ một khối, giá bán 30 vạn lệ 300, nhị phẩm yêu hạch tổng cộng 7,324 khối." Giá bán 2 thập nhất vạn 9.720. Dạng này, tổng giá trị là 1 triệu 1.03020. Nói xong, Nên Nhi Kinh hô một tiếng, "1 triệu." Hồ Trường Lao tiếp lời đầu, nói, Liền theo nên Nhi ý tứ, cho ngươi thêm trừ 3.020 thì một cái số nguyên. Đông Phương tiểu ca, ngươi có thể hỏi khắp thiên hạ, tuyệt đối không có dạng này giá cả. Chúng ta cơ hồ là toy công bận rộn." Nên Nhi thầm nghĩ, "Ta lúc nào lại muốn cho hắn giảm, ta chỉ là kinh hô có được hay không?" 1 triệu đại sinh ý chỉ dãy 10 vạn nhìn qua là thiếu điểm, cũng đừng quên là một thanh dãy, rất có lợi. Đông Phương Vũ rất hài lòng, rất hài lòng. Rốt cuộc có chút không kèm được, hớn hở ra mặt mà nói, ta rất hài lòng, đây là một triệu, mình thanh toán xong, ta cần phải thu. chậm hồ trưởng lão vội và ngăn cản. Đông Phương Vũ sướng sở, nói, có ý tứ gì? Ai, đại trưởng lão ý tứ, nhất định phải bao giả bộ một chút. Hồ trưởng lão giải thích nói. Đông Phương Vũ vội nói, bao cái gì chăng A Dù sao vẫn phải mang ra, nhiều lãng phí thời gian. Khu, khu, ta vừa bày lão đệ ngươi phúc, thăng nhiệm tổng điểm tứ trưởng lão, sao có thể lần thứ nhất thì không nghe đại trưởng lão phân phó tiểu ca đừng nóng Già Phát Huy một thanh tứ trưởng lão vi phong, làm chủ đưa ngươi một gốc một vạn khối trở xuống bảo dược như thế nào. Đông Phương Vũ nhãn tỉnh sáng lên, có tiện nghi không kiếm lời, đó là Vương Tam chứng a, bao trang thì bao trang đi, dù sao niệm trưởng lão cũng không nhìn thấy, ta mới là của các ngươi kim chủ. Một bên động lên tâm tư, một bên lặng lẽ hỏi nguyện vọng Hầu Thần, Hầu Thần, lần trước chúng ta nhìn thấy tinh thần quả cùng Thái Dương thảo đến tọt cùng, cái nào tốt? Là một gốc Thái Dương thảo cùng hai ngôi sao quả so. Đương nhiên vẫn là Thái Dương thảo thích hợp hơn, ước tương đương với 10 cái hậu kỳ thần hồn của võ giả chi lực, hai ngôi sao quả mới tương đương với 6 cái. Bất quá Ngươi bình thường căn bản hấp thu 0.1 phần 10. Hầu thân kích động trả lời. Đông Phương Vũ sảng khoái nói, "Tốt, ta liền muốn Thái Dương thảo đi. Đã hồ trưởng lão như thế đủ ý tứ, ta thị cho ngươi thêm một cuộc làm ăn, xem như đối với ngươi thăng chức chúc mừng." Hồ trưởng lão hôm nay liên tục bị trên trời rơi xuống đĩa bánh nề vào, đã hơi choáng, run rẩy nói, "Cái gì đại sinh ý?" Đông Phương Vũ nhẹ nhàng mà nói, "Các ngươi tiếp tục cho ta thu yêu hạch, đợi đầy đủ 50 vạn hoặc 1 triệu tinh thần thạch, đi đến xảo xàng nhai lô linh tìm ta lấy tiền là đủ, nên nhi trực tiếp hóa đá." Hổ trưởng lão còn nhớ đến càng thêm quan trọng một điểm, truy vấn Vậy ngươi nói bán ra niệm binh đâu? Đông Phương Vũ Cượng cười vài tiếng, nói, ta nghĩ, một tháng sau đi, ơn, nên là một tháng sau, đầy đủ. Cồn vật bi dẹt bờ xin đánh giá 90 điểm của mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để tờ có động lực làm việc.